Một ngày truy phim, Nhị Cáp nhìn trong kịch tivi người uống rượu thật là thoải mái. Thế là nó theo dõi kia mấy giò bia. Móc ra một cái chai rượu, một đôi mong trước con ôm lấy chai bia đấy, ngoẹo cổ rang một tảy, chai bia liền bị Nhị Cáp mở. Tiếp theo Nhị Cáp cô đông cô đông uống một giò bia. Toàn bộ cầu bước đi phiêu hốt trận, ngã đông ngã tây. Phượng cánh khệ miệng giật một cái, mặt đầy ghét bỏ ôm lấy bản ghi chép máy tính bay đi, đi bên kia truy kịch. Ho cò Nhị Cáp hướng về phía trời đánh rồi liên tiếp ở rượu, nhìn đến còn dư lại mấy giỏ bia, thật giống như một cái đói khát đại hán, nhìn thấy một đám tắm mỹ miều rạng lộ ra một cái ngu ngốc. Hán nụ cười, ha ha ha, lại uống một hớp nhỏ, liền một hớp nhỏ, ngược lại từ ngôn cũng không ở, ha ha ha. Vừa nói, nhị cấp lại cắn mở một chai bia, từ ngừ từ ngừ uống, uống lắt nữa sau đó, nó một con chó móng đuôi ôm lấy chai bia, lưng ngồi tê đít từ ngôn không gian vô hình trên vách tường, một con khác vuốt chó xoa xoa miệng chó, lại vô vô đã viên cuồn cuộn bụng, mong thoải mái. Sau đó nó lại nhìn đến trong ngực chai bia, ha lại đến một nhỏ, liền một hớp nhỏ, ngược lại từ ngôn cũng đánh không chết ta, không, có gì đáng ngại, không, có gì đáng ngại. Đến cuối cùng Nhị cấp dứt khoát trực tiếp ngủ ở bia trại không bên trên, ôm lấy bia, một con chó uống rượu say lên. Lúc này, mọi người đã ngồi lên lòng già xe buýt, bắt đầu hướng âm thương nhai phương hướng chạy tới. Bởi vì ra nội thành đến ngoại ô, có địa phương vẫn là bùn bã lũ, xe không dễ đi, cho nên mở đại khái chừng 2 giờ. Xe đã đến hoang giao dã ngoại trên đường, cũng chính là đây lòng già xe buýt chất lượng tốt, đổi phổ thông xe buýt, trên đường như vậy lắc lư, đã sớm tắng giá. Giữa trưa quá dương minh minh rất lớn, chính là âm thương nhai cốc chỗ ở phía trên không dãy núi, lại âm trầm một phiến. Toàn bộ sơn mạch bên trong cũng rất giống bay giống như như mây trướng khí. Thường nhân đi lâm tử sau đó, nếu là không có đèn tin, cho dù là lại lánh mắt, cũng phải khó khăn, bởi vì bên trong tia sáng thật phi thường bóng tối, hơn nữa độc trùng rắn giết đâu đâu cũng có, cộng thêm những này trướng khí, nhất định chính là tuyệt địa cầu sinh. Chính là bối ra đến, cũng muốn quay đầu bước đi. Mà loại này kỳ dị hiện tượng, tự nhiên có phóng viên phát tin. Chuyên gia cho ra giải thích là, tại đây tử trường hỗn loạn, hơn nữa có một nơi cổ chiến trường, cho nên đâu đâu cũng có có độc chứng, khí cái gì vân vân, dù sao thì nói là hiện tượng bình thường. Ngã cũng không có sợ chết tới nơi này phát sóng trực tiếp thám hiểm. Chính là mới vừa vào đi âm thương nhai khu vực, internet tín hiệu sẽ không có, có liền quay đầu đi, có tiến vào không, có đi ra, có đi ra thành kẻ đàn đột. Cho nên, âm thương nhai tại trong mắt người bình thường, cũng có một vẻ sắt thái thần bí. Xe buýt tại lâm tử bên ngoài ngừng lại. Chư vị, lại cẩn thận nghỉ ngơi một phen, chờ một hồi chúng ta liền muốn đi vào âm thương nhai rồi. Xe buýt bên trong, hàng trước Long chấn nhạc đứng lên, quay đầu nhìn hướng về phía sau ngồi mọi người nói. Trong tay của hắn nếu như lấy thêm cái lá cờ nhỏ thật liền có chút loại kia hướng dẫn du lịch mùi vị. Lúc này, trong rừng có ba cái trưởng thành chó đất lớn nhỏ Hoàng Thử Lang, thần tốc xuyên qua, giống như 3 đạo tia chớp màu vàng một dạng. Nhanh nhanh nhanh, lâm tử bên ngoài lại có một đám không sợ chết đến, hơn nữa còn có một xe, mấy anh em lên lên lên, hôm nay mở rộng cái bụng ăn. Một cái trong đó gầy thật cao Hoàng Thử Lang, tập mắt phát quang hướng về xe buýt, vừa chạy một bên hô to. Tại phía sau của nó, còn đi theo một cái mập mạp Hoàng Thử Lang và một cái mọc ra miệng méo Hoàng Tử Lang. Trên xe mọi người Nhìn đến ba cái hướng hắn nhóm tại đây chạy tới hoàng thử lang, tất cả đều trầm mặc. Ngồi ở xếp hàng thứ hai từ ngôn, hiển nhiên cũng nhìn thấy, đây ba cái có chút tu vi tiểu hoàng chờ sói. Nhưng hắn không nói gì, chỉ là thật thật tò mò, đây ba cái hoàng thử lang chờ chút đi lên, nhìn thấy một đám hàng yêu trừ ma người, ngồi trên xe chờ đợi bọn nó, cùng bọn nó mắt lớn chừng mắt nhỏ thời điểm, bọn nó tâm lý sẽ là nghĩ như thế nào? Lúc này, lái xe xe buýt tài xế, nhìn đến ba cái hoàng tử lang nhanh đã tới rồi. Yên lặng đem xe cửa nhấn mở rồi đến. UFML, lần này nhân loại không thể có tiến bộ, cũng biết mình mở cửa nghênh đón chúng ta, không tệ không tệ, chờ loại kém nhất cái liền ăn cái này, người mở cửa là được." Gây thật cao hoàng tử lang, vui vẻ không được nói. Chương 35, bước vào âm thương nhai cốc bên ngoài. Xe buýt cửa bị mở ra. Ba cái hoàng tử lang chạy đi như bay bên trên xe buýt. Một giây kế tiếp, mấy chục đạo ánh mắt hài hước, như đinh một loại, đột nhiên rơi vào ba cái hoàng tử lang trên thân. Ba cái hoàng tử lang nhất thời toàn thân cứng ngắc. Lúc này, ba cái hoàng thử lang tâm lý, ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn làm gì? Một giây kế tiếp liền nhấc lên cơn sóng thần, con mẹ nó trứng. Đây từng cái một trên thân khí tức như vực sâu biển lớn. Ở đâu là cái gì mỹ thực, rõ ràng chính là đầm rồng hang hổ a. Khục khục. Cái kia dáng dấp gầy thật cao hoàng tử lang, như người một loại đứng thẳng lên. "Chư vị đại nhân, âm thương ngay quốc nguy cơ từ phía, tiểu nhân là chuyên môn từ rừng sâu núi thẳm đi ra, cho các vị dẫn đường." Vừa nói, đây gầy thật cao hoàng thử lang, nhân môi nhân dạng hướng mọi người chắp tay. Trong đầu nghĩ, lão tử thật đúng là thông minh, tùy cơ ứng biến năng lực thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Lão gầy Lẽ nào chúng ta không phải đến ăn sao? Của bọn họ. Mập mạp kia hoàng thử Lang, mặt đầy không hiểu nhìn về phía đây gầy thật cao hoàng thử Lang. Hoàng thử Lang ló gậy. Hoàng thử Lang nhợm nhợ. Gầy thật cao hoàng tử Lang suýt chút nữa không đem muối khí hoài, nhảy cõng lên một cái tắt tắt chết đây đây nha. Ăn con mẹ nó cái hôi chừng mới, trong đầu chứa là cái sao? Bên trong đang ngồi cái nào không thể so với người già châu, rốt cuộc là người ta nướng ngươi, vẫn là ngươi ăn người ta đâu? Theo đồng đội hại ta a. Gầy thật cao hoàng tử Lang lòng muốn chết đều có. Sợ, sợ, sợ sợ cái gì? Không, không, không không phải là chết. Gắt gao sao? Lúc này, miệng méo hoàng thử lang cũng học giả một dạng đứng lên, chỉ đến bên trong xe, một cái bắp thịt cả người tăng cao đầu chọc chàng hắn, "Ngươi, ngươi, ngươi." Miệng méo hoàng thử lang lời còn chưa nói hết, kia bị chỉ đại hán đầu chọc cũng là sửng sở, lập tức con tim phẫn nộ tự nhiên mà sinh. Lao thử đây bề ngoài rất dễ khi dễ. Ngươi rất xem thường ta đúng hay không?" Xem ảnh một. Suy nghĩ, đại hán đầu chọc đột nhiên từ chỗ ngồi chui lên, nhìn chằm miệng méo hoàng tử lang, hai cái tay hợp chung một chỗ. Bóp đùng đùng văng lên. Miệng méo hoàng thử lang lập tức trận to hai mắt, gấp đến độ đức quãng. Ngươi. Ngươi. Ngươi ngồi xuống. Đây. Đây. Như vậy tráng. Tráng. Ta ta. Ta khẳng định không cùng ngươi đánh. Đại hán đầu trọc nghe vậy, đây mới tâm lý thư thản một chút. Tiểu tử, cũng biết ngươi không dám cùng ta đánh. Mập. Mập. Bàn tử, ngươi. Ngươi ngươi tiến lên. Miệng méo hoàng thử lang nhìn đến mập mạc hoàng thử lang, chỉ đến đại hán đầu chọc nói. Mập mạp hoàng thử lang. Là ngươi muốn đánh nhau đóng Chuyện liên quan gì tới ta Mập mạp hoàng Thử Lang lập tức phản bác tâm lý thầm mắng một tiếng bị đây cả năm mang người ra ẩ đang lúc này một cổ kinh khủng quyền phong bao phủ tại chỗ lúc ẩn lúc hiện phát ra một đạo tiếng rồng ngâm hổ gầm mà kêu ba cái hoàng thử lang trước mắt liền bị đây cổ kinh khủng quyền phong xoắn thành rồi thì vụ máu tươi ngang bắn tại chỗ ngồi ở hàng trước Long Đạ Minh lúc này còn duy trì một gia quyền tư thế rất hiển nhiên người xuất thủ không phải là người khác chính là Long Đạ Minh trên xe mọi người bị một màn này làm không kịp làm ra phòng ngự nói rõ không hổ là long lãoô tử Một quyền này khủng bố thế này. Phản ứng lại mọi người, tất cả đều không khỏi cảm thán nói, ba cái hoàng tử lang tính mạng ở trong mắt bọn họ, phản phất không đáng nhắc tới. Từ ngôn bên cạnh nhất diễn chân quân nhíu mày một cái, trong đầu nghĩ, người này quá mức lộ hết ra sự sắc bén, nếu lại không nhiều hơn lấy dạy dỗ, nếu như lầm vào lạc lối, vừa là để cho huyền giới tổn thất công phí hết một cái hạt giống tốt ta, đây long lao đầu đến tuột cùng là làm sao dạy chó mình. Mà từ Nghệ hình cũng bị trước mắt máu rầm rề một màn, làm cho khó chịu, chíu khởi đẹp mắt chân mày. Mặc dù là ba cái ăn thịt người yêu nghiệt, Nhưng mới vừa rồi còn rất vui sướng, một giây kế tiếp liền sẽ trở thành một bãi bùn lầy vết nhục, nàng vẫn còn có chút không tiếp thu nổi. Từ Hoành thấy vậy, lặng lẽ dùng tay chặn từ nghệ hình con mắt. "Được rồi chư vị, phía trước rừng rậm bất tiện đi xe, chúng ta cần phải đi bộ, thu thập một chút, xuống xe đi." Lúc này, Long Trấn Nhạc đạm nhiên từ chỗ ngồi đứng lên, nói xong, trước tiên đi xuống xe. Long Đạo Minh đắc ý liếc nhìn bên trong xe một quyển của mình đi xuống ghế tác, lập tức chặt Long Chấn Nhạc sau đó xuống xe. Đợi mọi người xuống xe xong, Từ Ngôn lúc này mới cùng nhất diễn chân quân xuống xe. Long trấn nhạc lúc này, tay Lý Chính cầm lấy một tấm bản đồ, ở phía trước tỉ mỉ xem xét. Đợi nhìn thấy Từ luôn cùng nhất diễn chân quân sau đó, hắn hướng hai người gật đầu một cái, sau đó lại hướng mọi người nói, đây rừng rậm là âm thương nhai cốc bên ngoài, còn cần xuyên qua đây rừng rậm, chạy qua một con sông, mới xem như vào nội địa, mọi người đi theo ta đi. Nói xong, hắn dẫn đầu đi vào rừng rậm. Từ luôn cùng nhất diễn chân quân tắc đi theo phía sau hắn vào lâm tử. Đám thu sĩ cũng theo sát phía sau. Tại âm thương nhai cốc, nếu như theo mất rồi lội ngũ, bên ngoài may mà, nếu như tại sâu bên trong, Hơn phân nửa thập tử vô sinh. Thứ ngôn bên này, tại hắn đạp vào đây rừng rầm chướng khí thời điểm, hệ thống liền đến nhắc nhở: Ken, tốc chủ chướng khí nhập thể, kháng độc 1, 1, 1. Không muốn đến còn có thể soát một làn sóng kháng độc, tuy rằng chậm chậm, nhưng mà gom ít thành nhiều sao?" Suy nghĩ một chút muốn là thế giới không có thức ăn, chỉ còn độc dược. Người khác chỉ có thể trơ mắt nhìn mình đem độc dược coi như ăn cơm, tuyệt a." Thứ ngôn mỹ từ từ suy nghĩ. Chính là bước vào rừng rậm đi lát nữa, hắn đã cảm thấy nhàm chán, lấy ra điện thoại di động Muốn xem một bản gọi là ta bị quỷ dị công kích liền biến tường sách, đây viết không tệ, rất hợp khẩu vị của hắn, cũng không biết độc giả có thể hay không đem ngân phiếu bỏ cho quyển sách này tác giả. Bất quá rất đáng tiếc, tại đây vừa tiến vào rừng rậm. Từ ngôn liền phát hiện điện thoại di động đã không có lưới. Cộng thêm lúc trước không có chậm tích chữ quyển sách này, cho nên hắn lại lần nữa cất điện thoại di động, một bộ chưa tỉnh ngủ bộ dáng đi tại đội ngũ đằng trước. Rừng rậm kia sáng rất tối, lại có rất nhiều có động chứng khí. Cho dù mọi người tu vi trong người, cũng không dám há mồm thở dốc, cũng chỉ khỏi phải nói nói chuyện. Toàn bộ trong rừng cũng chỉ có mọi người chân đạp lá cây, răng rắc răng rắc đi đường âm thanh. Đại khái đi một giờ, Long Chấn Nhạc dừng bước, lấy ra một cái bình thủy tinh, đưa cho Long Đạo Minh, nói: "Càng đi đến phía sau, trúc khí càng nặng, nói rõ, người đi đem đây thanh tâm đan cho mọi người phát hạ đi, hạn chế còn chưa gặp phải yêu tà, cũng bởi vì chống đỡ trúc khí, tiêu hao hơn nửa thể lực." Biết rõ ra ra, Long Đạo Minh nhận lấy cái thủy tinh này bình. Đà tạ Long lão. Một đám tu luyện giả, tâm lý đối với Long Chấn Nhạc tôn kính càng hơn một bậc. Thanh tâm tuy rằng tiện nghi, chính là những phải thoáng cái phát ra mấy chút Nơi này giá trị, đủ để tại thành thị cấp 1 mua một, một xá phòng. Từ Ngôn nhìn chăm chú lấy trong tay, Long Đạo Minh cho mình đen túi lan hoàn. Hắn không có ăn, mà là thừa dịp mọi người không chú ý, hắn yên lặng đem Thanh Tâm đan bỏ vào túi quần. Đùa, ăn đồ chơi này, mình kháng độc làm sao còn soát. Vật này đối với Từ Ngôn lại nói không phải thuốc tốt, là độc dược a. Đợi mọi người đều lấy được Thanh Tâm đan. Long Đạo Minh nhìn lấy trong tay nhiều hơn một viên đan dược, trong đầu nghĩ không đúng, nơi này đan dược là ra ra sớm chuẩn bị, không lẽ nhỉ a, lẽ nào ai không có ở đây thông. Quảng Hải cắt dây lý ra Lý Hà, không thấy. Đang lúc này, trên xe bị hoàng thử Lang coi thường đầu chọc cơ thể đại hán, không nhịn được kinh hô một tiếng nói. Ngay tại dừng lại thời điểm, hắn còn nghe thấy Lý Hà bước chân tại mình phía sau, chính là cứ như vậy một cái trước mắt, cư nhiên không thấy. Chẳng lẽ hắn xẻ ra ngoài ý muốn? Vừa tu luyện người trên mặt bất an hỏi. Đánh dẵng, đây Lý Hà nói thế nào cũng là trúc cơ tầng thứ cao thủ, há có thể một chút động tính cũng không có ngộ hại. Hoàng ban tử ra ra, Hoàn Mộ Hải lạnh rên một tiếng nói. Đến trúc cơ tầng thứ, kia liền đã không phải người bình thường rồi. Cả người đều sẽ phát sinh biến hóa về chất tiến vào thường người không thể nào hiểu được sinh mệnh tâm thứ Hạng nhân vật này há có thể ở vòng ngoài liền gặp bất hạnh các ngươi nhìn trong đó là cái gì lúc này từ nghệ hình chỉ đến mọi người đã đi qua trên đường phía trên kinh sợ kêu một tiếng mọi người thuận theo từ nghệ hình chỉ nhìn đến liền phát hiện cây này bên trên đang treo một cái béo trắng hai bên gọ má vẽ hồng vòng tròn trên đầu mang theo màu đen mũ quả dưa, mặc trên người quái tử trường sam tiệu bàn người giấy nó hướng phía mọi người quỷ dị nháy mắt một cái khỏe miệng lộ ra một cái kiếp người nụ cười đầu liền từ không trung bay đi rồi Đây là lý huynh đắc ý người giấy ta cùng với hắn trao đổi thời điểm từng gặp chỉ là vì sao đây người giấy thay đổi quỷ dị như thế Sơn cảnh quan đạo sĩ sở xuyên cao mày không hiểu nói lúc đó thấy đây người giấy thời điểm vẫn chỉ là như khôi lỗi một dạng vì sao cho tới bây giờ lại như thế linh động quái thai quái thai lý Hà người giấy làm sao một mình trốn thoát chúng người tâm lý cũng là không hiểu một vị trúc cơ tầng thứ Cường giả không rõ tung tích không khỏi để cho một đám thực lực vừa vận luyện khí tu sĩ cửa tâm lý đã gia động tác chống nuôi quân Bất quá vừa nghĩ tới, đã tới tại đây, phía trước lại qua con sông, đã đến Âm Thương Cốc nội địa. Cứ đi như thế ít nhiều có chút không có lợi lắm, ngược lại thành nửa trường bỏ dở phế vật, bị người xem thường. Lại nói, phía trước có 3 vị chân quân tầng thứ cao thủ, chỉ cần theo sát một chút, hơn phân nửa vẫn sẽ không xảy ra chuyện gì. Cho nên bọn hắn vẫn là kiên trì đến cùng, không có đi. Hừ, ta nhìn Lý Hà chính là đã ra động tác chống nuôi quân, nửa đường không có mật chạy trốn, ta xem hắn thật là trắng bạch tu luyện đến chút cơ. Lúc này, Long Đạo Minh cười lạnh một tiếng. Long Chấn Nhạc lập tức quát lớn một tiếng, "Im lặng, ngươi đây hậu sinh nếu còn dám đối với tiền bối bất kính, lão phu ta đập vỡ một ngươi." Long Đạo Minh bị sợ hết hồn, không còn dám lên tiếng. Bất quá hướng theo lời nói của hắn, ở đây đông đảo tu luyện giả cũng đều cảm thấy rất có thể là loại này. Dù sao chúc cơ tu luyện giả cũng không phải cái miêu cầu gì, thật muốn ngộ hại, không thể nào một chút động tính cũng không có, như vậy chỉ có một giải thích, hắn nửa đường chạy trốn. Lúc này, Long Chấn Nhạc nói, "Lý Hà có chúc cơ tu vi, bên ngoài hẳn khó gặp chuyện không may, nếu là chúng ta phân tán tìm kiếm, Chắc chắn sẽ có người bỏ mạng, không bằng chúng ta sẽ chờ ở đây bên trên gần nửa khác, gần nửa khắc thời gian đến, Lý Hà không có đội theo, chúng ta cứ tiếp tục dựa theo vốn là kế hoạch đi đường. A Di đã Phật, Long thí chủ nói rất có lý. Kim Quang tự diệu Hải tiên sư chắp hai tay đồng ý nói. Một đám tu luyện giả cũng liền bận rộn đáp ứng. Nếu là thật để bọn hắn phân tán tại Âm Thương Cốc, đây không phải là đất vàng mỏng dính trên quần, không phải chết, cũng là chết sao? Nhất Diễn chân quân lúc này bấm ngón tay tính. Ngươi tính toán là cái đồ vật gì? Thường ngôn tiến tới Nhất Diễn chân quân bên cạnh hiếu kỳ hỏi. Nhất Diễn chân quân Trong đội ngũ hoàng bản tử khỏe miệng giật một cái, quả nhiên cậu đều là theo chủ nhân của nó. Chương 36, Sơ Tiêu. Gần nửa khắp thời gian trôi qua rất nhanh. Ngô Tính Tọa nhắm mắt dưỡng thần long trấn nhạc đứng lên. "Chư vị, chúng ta tiếp tục đi đường đi." Long trấn nhạc nói. Ta nổ vào. "Cái này lý hả? thật nhát gan sợ chết. Chính phải chính phải, uổng phí chúng ta ở chỗ này chờ lâu như vậy." Một đám tu luyện giả trong đó xì xào bàn tán, mà nối nghiệp tiếp theo đi đường. Bất quá liền lại đi 200m bộ dạng, mọi người đều là dừng bước. Long trấn nhạc Nhất Diễn chân quân sắc mặt phi thường không đẹp nhìn đến tình huống trước mặt. Một đám tu sĩ cũng đều yên lặng như tờ, trên mặt trắng bệnh. Chỉ thấy phía trước phương thập thước trên một cây đại thụ, một cái trường sam thân ảnh treo ở một khỏa trên nhánh cây. Trên mặt của hắn máu thịt bé bét, lộ ra trên mặt màu đỏ cơ thể, cùng sâm nhiên bạch cốt, phía sau đầu thiếu sót một hồi, phía trên có cao thấp không đều vết thương, phản phất là bị vật gì đó cắn một cái sạch. Nửa người trên của hắn cũng bị mở ngược bệ bụng, thật giống như bị cái gì tây cường đi xé mở một loại ruột hi lý hoa lạp lưu tại bên ngoài, treo ở trên bụng. Hư ruột Bên trong màu vàng vận tiện cùng huyết hòa chung một chỗ, cảm ra một cổ sung mãn muối mùi vị. Phụt. Một ít tuổi còn trẻ, không có va chạm tu sĩ, đã chống đỡ chân tại chỗ nôn ngoe. Từ nghệ huynh tiểu cô nương này, cũng là sắc mặt tái nhợt hướng Từ Hoành bên cạnh nhích lại gần. Từ Hoành lúc này trên mặt ngưng trọng vô cùng. Từ nơi này người quần áo nhìn lên, không phải không rõ tung tích Lý Hạ, lại là ai? Long đạo minh một quyển xoắn nát ba cái hoàng thử lan tinh, đây quá mạnh đi. Nhưng chính là 20 Long đạo minh, cũng không đủ một cái chốc cơ tu sĩ nhìn. Chính là, chính là như vậy một vị cường đại chốc cơ tu sĩ. Hôm nay cứ như vậy lạng yên không tiếng động chết ở trước mặt mọi người, hơn nữa còn phải ba vị kim đan chân quân ở đây, đây xuất thủ chi vật được mạnh bao nhiêu. Nhưng mà một giây kế tiếp, chúng người chuyện không nghĩ tới phát sinh. Quái ở trên nhánh cây lý hạ, vậy mà động. Bất ngờ không kịp để phòng một màn, để cho toàn trường tu luyện nhất thời khẩn trường, bầu không khí ngưng trọng như núi, kim rơi cũng có thể nghe. Một vị trúc cơ cường giả nếu như thi biến rồi, đó nhất định chính là một chiếc hình người cô máy chém giết. Nhưng mà mọi người tưởng tượng thì biến, cũng không có phát sinh. Xem mảnh một. Trên nhánh cây lý hạ, ngẩng đầu lên, Thiếu sót sau gót bên trong, nát não tùy lưu tại trên lưng của hắn. Khi hắn nhìn thấy mọi người dẫn đầu Long Trấn Nhạc thì trên mặt toát ra thần sắc kinh khủng, đôi môi hơi nhúc nhích, thật giống như đang nói, chạy mau. Nhưng mà sau một khắc, hắn liền cúi đầu, không có khí tức. Từ ngôn cao mày nhìn về phía Long Trấn Nhạc, tâm lý không hiểu, vì sao Lý Hạ tại thời điểm chết sẽ đối với Long Trấn Nhạc lộ ra cái ý này vì khó hiểu ánh mắt. Long Trấn Nhạc cho tới bây giờ đều không hề rời đi tầm mắt của mình a. Một bên khác nhất diễn chân quần, lúc này cũng là cau mày, tâm lý không biết đang suy nghĩ gì. Chúc Cơ giả Tại chỗ Đông Đảo tu luyện giả, nhất thời lòng người bàng hoàng, tâm lý bắt đầu đã ra động tác chống nuôi quân. Một cái trúc cơ cao thủ, tại ba đại kim đan chân quân dưới mí mắt lại chết như vậy, vậy bọn họ đâu? Nếu như cái này không biết tồn tại đồ vật, theo dõi bọn hắn, chết há chẳng phải là ngay cả một bọt sóng nhỏ đều không đánh nổi. Nhìn đến đám người số sao, Long Chấn Nhạc xoay người lại, đối mặt đội ngũ, đại thủ nâng lên ấn xuống, trên mặt nghiêm túc, mọi người bình tĩnh chờ nóng, Lý Hà Đạo hữu chết ở chỗ này, ta cũng rất khó chịu, nhưng khi phía trước không phải ổn ảo lên thời điểm, chúng ta bây giờ phải làm, chính là đồng tâm hiệp lực. Lý Hà vậy mà có thể ở dưới mí mắt mình xảy ra chuyện, Long Chấn Nhạc cũng rất bất ngờ, nhưng mà nghĩ đến bên cạnh còn có từng Ngôn, nhất diễn hai cái chân quân tầng thứ người, hắn tâm lý mới tính yên ổn. Vậy, kia là ai? Đột nhiên, trong đội ngũ một người tu luyện, hướng phía Long Trấn Nhạc sau lưng, tràn đầy chướng khí đường mòn chỉ đi, trận to trong mắt vẻ kinh hoàng, và bất khả tư nghị, phức tạp đan vào một chỗ. Mọi người nhìn thấy, một đạo mặc lên y phục rách nát, trên mặt xanh đen, như cái xác biết đi giống vậy làm lao kiếm tụỷ, từ màu trắng chướng khí bên trong tới gần mọi người. Thân hình của hắn từng bước hiện ra chính là Từ ngôn, nhất diễn chân quân, cũng đều hít ngược vào một ngụm khí lạnh. Từ trướng khí đi ra người này, tướng mạo vậy mà cùng Long Chấn Nhạc độc nhất vô nhị. Nói cứng khác biệt, chính là lúc này Long Chấn Nhạc trong hai mắt, tinh thần sung túc, đây cũng là tu vi cao thể hiện. Mà đi ra cái này Long Chấn Nhạc. Hình như cương thi. Ngoài miệng, trên tay máu me đồng địa. Cái gì? Long Trấn Nhạc nhìn thấy người này, cũng bị sợ hết hồn. Nhưng lập tức hắn lạnh rên một tiếng, Sơn gia Tiêu Mị, thiện ảo nhân hình, lực lớn vô cùng, giằng cả gan biến thành lão phu bộ dáng hại người, tội không thể tha thứ. Long chấn nhạc dứt tiếng, Song trưởng đột nhiên về phía trước tìm đòi, đánh ra Bạch hổ, Thanh Long hư ảnh, đồng thời một cổ dung chuyển trời đất khí tức, như như vòi rồng bao phủ tại chỗ, không trung bay chuyển khí, trực tiếp tiêu tán, rồng ngâm hổ gầm như sấm bên hai, chính khí lâm liệt. Trong trước mắt, Thanh Long, Bạch hổ hư ảnh, chật đụng vào kia như cương thi một loại long chấn nhạc trên thân, tiếp theo, hắn trực tiếp bay ngược ra ngoài, liên tiếp đập sập rồi mấy viên đại thụ. Kế xuống đất long chấn nhạc. Tựa hồ phát hiện không phải long chấn nhạc đối thủ, hắn từ dưới đất bò dậy, nhảy mấy cái trong khoảng hô hấp, biến mất tại trong rừng. Long Đạo Minh đem chân muốn truy kích, lại bị Long Chấn Nhạc một cái ngăn lại, giặc cùng đường chớ rồi. Đây đang chết sơn tiêu, lại dám hóa thành ngài bộ dáng hại người, quả thật nên giết. Long Đạo Minh thoạt nhìn rất tức giận. Lúc này, Long Trấn Nhạc đột nhiên hướng còn còn treo ở trên nhánh cây lý hạ, ôm quần hành lễ, sơn tiêu hóa thành Lao phu bộ dáng, đem đạo hữu tàn hại, Lao phu tự nhiên cũng coi trách nhiệm, sau này lý ra, lão phu biết chiếu cố một phen. Mọi người nghe thấy Long Chấn Nhạc mà nói, trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Những thứ không biết mới đáng sợ, nhưng mà biết rõ là sơn tiêu, chúng người tâm lý cũng an lòng rồi. Theo huyền giới quỷ trí quay đi chép. Sơn Tiêu nguyên hình giống như người, thể nhiều lông đen, chiều cao hai thước, giỏi thay đổi, thiện che giấu khí tức, lực lớn vô cùng. Đặc biệt yêu thích biến thành một người đi trên đường một cái bộ dáng, mọi người xung quanh chưa chuẩn bị, một đòn giết chết. Nghĩ đến cũng đúng lý hạ dưới sự khinh thường, lúc này mới gặp đây Sơn Tiêu nói, không kịp phản kháng, liền chết thảm ở này. Hôm nay Sơn Tiêu tao long trấn nhạc đánh trọng thương chạy trốn, bọn hắn bên này tự nhiên cũng an toàn xuống. Chính là, Từ luôn vẫn là không xác định nhìn về phía nhất diễn chân quân, trong mắt thật giống như hỏi thăm, là có hay không chính là Sơ Tiêu. Nhất Diễn Chân Quân năm chiêu sau đó, khẽ gật gật đầu. Thấy vậy, Từ Luân không nói thêm gì nữa. Không muốn đến vẫn còn tại âm thương ngoài cốc vây, liền gặp phải như vậy chuyện kích thích, tại đây thật đúng là một cái cậy phó bản hảo địa phương. Mọi người tiếp tục đi đường. Chính là đột nhiên, Nhất Diễn Chân Quân dừng bước lại, sắc mặt nghiêm túc nói, phía trước âm binh một đường, chư vị ẩn tàng tốt chính mình. Nói xong, hắn tung người nhảy một cái, như rơi xuống diệp nhất một bản, nhẹ bông rơi vào trên một nhánh cây. Nhánh cây chứa nhúc nhích chút nào. Mọi người nghe âm binh một đường, cũng liền bận rộn hướng phía xung quanh rừng tản đi âm binh một đường, chia làm hai loại. Một loại là thất bại quân đội, hàn vị cường đại toán khí không tiêu tan mà hình thành, loại này âm binh thường thường đều cho rằng mình không có chết, còn đang là rồi lúc còn sống mà chiến đấu. Một loại khác của âm binh, chính là phát sinh đại chiến hoặc là thiên thai thời điểm, chết rất nhiều người, địa phủ liền sẽ phái ra đội ngũ đến trước giam giữ quỷ hồn. Bất quá tại âm thương nhai cốc tại đây, hơn phân nửa là người trước. Tuy rằng mọi người không sợ âm binh, nhưng nếu là tại đây hắc khởi rồi mâu thuẫn, cái mất nhiều hơn cái được. Lúc này, Từ Ngôn Liếc nhìn trên cây nhất diễn chân quân. Hắn gọi rồi cái hắc cắt, trực tiếp để cho hệ thống đem hơi thở của mình ảnh tạng, sau đó đồng dạng nhảy lên một cái, rơi vào nhất diễn chân quân bên người. Nhất diễn chân quân nhìn từ ngôn một cái, khỏe miệng giật một cái, nói: "Vậy một bên không phải còn có nhánh cây sao? Làm sao cùng ta chen trúc chung một chỗ? Bởi vì ở bên cạnh ngươi, ta rất có cảm giác an toàn." Từ ngôn nhìn đến nhất diễn chân quân trừng mắt nhìn. Nhất diễn chân quân: "Ta nhổ vào, thật mẹ nó ác tâm. Không biết xấu hổ." Phía dưới, Long Chấn Nhạc cùng mọi người khác cũng đều tìm hiểu địa phương, lẫn đi. Hoàng bản tử hình thể béo tốt cao to, trong lúc nhất thời có chút tìm không đến tốt chỗ ẩn thân. Chính là chỉnh thể dung trời tiếng bước chân, đã từ đưa tay không thấy được năm ngón chướng khí bên trong, bên kia chuyển đến. Vàng mập tử tâm bên trong suốt ruột hướng tứ xứ tìm thích hợp địa phương, nhưng mà cảm giác có thể trốn bên dưới mình địa phương cũng đã bị người chiếm. Chết tiểu tử, còn chưa lên. Hoàng Ngộ Hải nhìn đến mình đây ngây ngốc tứ tử, thân thiết bất thành cường vô vô mình dưới quần, cũng không nhánh cây to lớn cánh nói. Hoàng bản tử do dự mãi sau đó, vẫn là tam hạ ngũ trì nhị leo lên. Ngay tại hoàng bản tử chân sau leo đến trên cây thời điểm, Một đội mặc lên tàn phá hát giáp, sắc mặt trắng bệnh sáng ngắt, tập hợp lại chung một chỗ, xung quanh tàn ra hoành ngoánh lục quang, cổ đại bộ đội, xuất hiện ở trên con đường này. Dẫn đầu quỷ tướng dẫn, là một cái đoạn cái cánh tay người. Nhìn đây dẫn đầu quỷ tướng xuyên qua, lúc còn sống cho là một vị giáo úy. Nhất Diễn Chân Quân truyền âm cho Từ ngôn nói: "Bất quá, Từ Nôn cũng không có tỉ mỉ nghe, mà là trợn mắt nhìn phía dưới âm binh quân đội. Đây cũng đều là kinh nghiệm a bảo bối, chỉ là, nếu như mình mạo phạm đi xuống suất kinh nghiệm không tốt lắm đâu. Không rõ, có phải hay không Từ Nôn tâm tâm niệm niệm có tác dụng?" Hoàng Bản Tử cùng Hoàng Mộ Hải chỗ ở những cây, có thể là bởi vì thật sự là bởi vì tại cái tuổi này, trải qua không nên tiếp nhận trọng lượng, phát ra răng rắc một tiếng, xuất hiện vết nước. Hoàn Mộ Hải cùng Hoàng bàn Tử mắt lớn trừng mắt nhỏ. Hoàn Mộ Hải khỏe miệng giật một cái, trong đầu nghĩ xong. Phía dưới Quỷ Tướng giáo Úy, tự hồ nghe nhìn đây khẽ động tính, một cái tay nắm quyền dơ lên, đồng thời một cái tay đột nhiên kéo một cái dây cương, để cho dưới hàng quỷ mã dừng bước. Giữa lúc hắn muốn ngẩn đầu thời điểm, lạch cạch. cây triệt để đoạn, Quỷ Giáo Úy ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ nhìn thấy hai đạo thân ảnh Từ trên trời rơi xuống, hơn nữa trong mắt hắn từng bước phóng đại. Ầm ẩm. Quỷ giáo úy bị hai ông cháu đập vỡ xuống ngựa. "Thần nốt mọi người." Long đạo minh tại tâm lý thầm mắng một tiếng, tên mập mạp chết bẩm này, mình nhiều tầng, tâm lý không có điểm bất cân nhắc sao? Hai ông cháu vội vàng đứng lên. Ken ken ken. Một giây kế tiếp, một loạt hàn quang lạnh lùng thương tích vây quanh cổ của bọn họ. Mà quỷ giáo úy cũng nâng đỡ bị ném lệch khôi đầu, nhìn đến ra tôn nhị người, người hai người ăn mặc như thế, là cần gì phải tộc nhận thị, chính là kia không đầu bộ phận phái tới nội ứng. Hồi tướng quân Chúng ta là Hoa Long của người, Viêm Hoàng con cháu." Hoàng bàn tử liền vội vàng cấp tại muốn động thủ hoàng mẫu hại phía trước nói ra. "Các ngươi cũng là Viêm Hoàng con cháu." Quỷ Giáo Úy sửng sở, lập tức dơ tay lên một cái, tỏ ý thủ hạ của mình thu hồi binh khí. Trên cây từ Ngôn nhìn đến một màn này, liền vội vàng thắng lại liền muốn chặt xuống 40mm lại đao, xem ra, cái này Quỷ Giáo Úy thật giống như rất dễ nói chuyện bộ dạng, đây kinh nghiệm, thật giống như hơn phân nửa là soát hay sao nữa rồi à. Nhưng mà đúng vào lúc này, lúc trước phiêu rời đi người giấy, mang theo một chiếc màu đỏ thắm da trắng đen lộng. Theo số đông người trước tiên phía trước trên đường tới, nhảy chạy chạy tới, khỏe miệng của nó còn mang theo nụ cười quỷ dị. Chương 37, mạnh nhất tứ thái, nói nhất sợ nói. Khi mọi người, bao gồm Quỷ giáo Úy một đám âm binh tại bên trong, nhìn thấy đây mang theo ra đèn lồng người giấy thời điểm. Tất cả đều sửng sở, chỉ là rất nhanh. Ánh mắt của bọn họ liền bị đây ra đèn lồng gắt gao hấp dẫn. Tại trước mắt của bọn hắn, cảnh tượng bắt đầu thay đổi mơ hồ. Phản vật thân hồn đều bị hút vào rồi một dạng. Bất quá tu vi cao siêu thường luôn, long chấn nhạc, nhất diễn chân quân ba người, lại không có nhận được ảnh hưởng gì. Đây là ra người đèn lồng. Nhất Diễn Chân Quân nhìn thấy giấy trong tay người nói đèn lồng thì trên mặt thoáng qua một tia ngon lệ. Ra người đèn lồng nếu như không muốn minh, chính là bắt người ra chế tạo thành. Bậc này ta vật, thương thiên hại lý, cho bản quân tỉnh lại. Nhất Diễn Chân Quân lúc này bất chấp cái gì, trực tiếp hét lớn một tiếng. Chúng tu luyện giả dối rít dùng mình một cái, tỉnh lại, sắc mặt trắng bệnh nhìn đến thần tình kia ngốc trệ, lại vô cùng quỷ dị người giấy, cái trán toát mồ hôi lạnh. Một đám âm binh lại sắc mặt vùng vẫy, có vẻ vô cùng dữ tợn. Kẻ mang theo mũ quả dương người giấy, hiển nhiên cũng thật không nờ sẽ phát sinh một màn này, chính là kế hoạch bị đánh lọt hắn, không có một điểm sinh khí bộ dạng, ngược lại cười hì hì nhìn về phía Từ ngôn Nhất Diễn Chân quân vị trí hiện thời, chân nhấc lên khỏi mặt đất, như mũi tên rời cùng một loại, nhanh chóng sau này bay đi. Nhất Diễn Chân quân chính là muốn lấy ra phi kiếm, Nhất kiếm chém yêu nghiệt này thời điểm. Dị biến đột nhiên phát sinh. Nguyên bản còn ánh mắt có chút thanh minh ơ minh nhóm trải qua một phen vùng vây sau đó, trên mặt thay đổi ngốc ngục. mắt toàn bộ nhìn chằm phía trước Hoàng Mộ ra tôn người. Quỷ giáo uy đề cập đại đao trong tay, chợt hướng về Hoàng Mộ Hải bổ tới. Hoàn Mộng Hải thấy vậy kinh hãi, muốn tránh né, lại phát hiện, nếu như mình tránh ra, như vậy mình đây nghịch tôn liền không thể tránh né, tất nhiên bị một đau này chia ra làm hai. Ngay sau đó Hoàng Mộng Hải cắn ham răng, song trưởng bùng nổ ra hào quang màu vàng đất, hướng về vỗ một cái, liền đem Quỷ Giáo Úy đại đao kẹp ở trong lòng bàn tay. Tay không tiếp dao gâm. Nhưng mà, Quỷ Giáo Úy cường đại lực đạo, trực tiếp đem hắn giẫm đạp ở trên mặt đất chân, giống như đinh vật dạng, đi xuống đinh ba phần. Quỷ Giáo Úy lưng âm binh nhỏm, cũng giống như là thủy triều, hướng hai ông cháu người, nhào tới. Bèo Xem ảnh một đang lúc này một thanh tiểu cánh tay trường phi kiếm từ nhất diễn chân quân tay háo trong miệng bay ra hóa thành một vệt sáng trong vòng mấy cái hít thở. hướng ở phía trước cả mình liền được chia làm mấy khối, cuối cùng tiêu tán giữa thiên địa mọi người tại đây tất cả đều không nhịn được hít sâu một hơi đây chính là chân quân thực lực sao? chỉ là một thanh phi kiếm liền có uy lực lớn như vậy mà từ ngôn tắt trận to hai mắt đây tại sao có thể đều là kinh nghiệm của ta liền tính không thể nhận kinh nghiệm nhưng mà siêu độ có công đức a nhất diễn lao đầu ngơi mau dừng lại a từ ngôn hắn vội và nói Nhất Diễn chân quân sững sở, không rõ vì sao nghiêng đầu nhìn về phía Từ Nôn. Tiểu tử này muốn làm cái gì yêu con thiêu thân đi ra? Nhưng mà một giây kế tiếp hắn liền giật mình há to miệng. Chỉ thấy Từ Nôn điểm mũi chân một cái nháy cây, nhánh cây bị Từ Nôn hướng phía dưới áp còn một chút xíu, tiếp theo Từ Nôn toàn bộ nhận treo ngừng giữa không trung. Nhị Luân Hạo Nguyệt xuất hiện ở Từ Nôn hai bên. Tôn Quý, uy nghiêm, lãnh đạm phi tức, từ Từ Nôn trên thân như như mưa giông gió bao tuôn ra ngoài, che đậy toàn trường. Tại chỗ tu sĩ, tất cả đều trợn to hai mắt, có chút thực lực yếu trực tiếp đầu gối đúng, chút nữa quỳ dưới đất. Đây chính là đến từ thật quân cấp cường giả, uy áp kinh khủng sao? Lúc này một đám tu luyện giả tâm lý tràn đầy khiếp sợ, Long đạo minh càng là bị dọa sợ đến không nói ra lời. Từ Nghệ Hinh chính là nhìn đến Không Trung đạo kia, như lại đế dáng thế một dạng thân ảnh, trong đôi mắt đẹp kia sáng kỳ dị lưu chuyển. Từ Hoành tự nhiên chú ý tới mình cháu gái ánh mắt, trong lòng nhất thời cười khổ một tiếng, nha đầu này, sợ phiền phức muốn hoài xuân rồi. Lập tức lạnh lùng nhìn từ luôn sau lưng một cái, tiểu tử này về sau nếu là dám khi dễ tôn nữ của mình, mình sẽ chết cho hắn nhìn. Ngày Có lẽ đây chính là dùng nhất tư thái hướng ngạnh, nói ra nhất sợ lời của đi. Bên kia, long chấn nhạc, nhất diễn chân quân cũng đều bất ngờ. Thanh niên này khí thức, thực sự quá khủng bố. Tướng ngôn lại không có coi những ánh mắt này, lúc này mục đích của hắn rất rõ ràng, vậy mà không thể bị đánh soát kinh nghiệm, vậy sẽ phải hào hảo kiếm lợi một làn sóng công đức. Môi của hắn bắt đầu động. Một đạo không lưu loát khó hiểu, lại có lớn hết sức thanh em uy nghiêm, như thả bốn dê vẩn quanh một loại, vang vọng tại chỗ. Như kia cổ xưa thần đang nói chuyện, phạm vi mười dặm ma quỷ dị tồn tại tất cả đều sắc mặt trắng bệnh, toàn thân tốc hẳn nhẹ không dám luận động, cầm lấy ra người nền lồng, nhún nhảy một cái đi dọc trên đường, trên mặt cười đùa người giấy, cũng dừng bước, thần sắc hoảng sợ hướng sau lưng nhìn đến. Mà kêu nguyên bản còn táo bạo vô cùng chúng âm minh, lúc này trên mặt lộ ra giải thoát thần sắc. Bọn hắn trong ánh mắt khôi phục lại sự trong sáng, hướng tử ngôn quỷ bẫy. Cuối cùng thân hình của bọn hắn bắt đầu trở thanh nhạn, hóa thành từng điểm từng điểm linh quang, tiêu tán ở bên trong trời đất. Một chi không biết từ khi nào thì bắt đầu tại đây du dạng âm minh. Bọn hắn cuối cùng đã nhận được giải thoát, thẳng đến triệt để tiến đi những này âm minh. Từ ngôn siêu độ âm minh thời điểm, Trong đầu của một mực quanh quần hệ thống âm thanh. Ken, tốc chủ siêu độ âm binh thành công, công đức 1, 1, 1. keng, tốc chủ siêu độ quỷ đem một cái, công đức 99. Thẳng đến hệ thống nhắc nhở, quỷ tướng bị mình siêu độ sau đó, nêu lên âm thanh mới không có lại đến. Từ ngôn cũng chậm rãi dừng lại siêu độ, điều tra hệ thống bảng vừa nhìn, mình điểm công đức đã đạt đến 666, chế một cái lịch sử tính độ cao mới. Đây cũng là hắn siêu độ chi pháp sao? Nhất Diễn Chân Quân nhìn đến còn trên không trung Từ Nôn, không nhịn được lẩm bẩm nói, lấy sức một mình duy nhất một lần siêu độ nhiều như thế quỷ hồn khó trách kia bị quỷ thần xưng là tôn giả cầu nguyện ý theo hắn lúc này nhất diễn chân quân triệt để đem từ ngôn xem như mình cùng một đẳng cấp người để đối đãi tại lúc trước Tuy rằng nhất diễn chân quân đối với từ ngôn khách khí đó là bởi vì đoán được từ ngôn có khả năng thân phận hơn nữa liền tính từ ngôn khí tức tương đại nhưng nhất diễn chân quân vẫn là cho rằng nếu là thật đánh nhau từ ngôn tuyệt đối không phải là đối thủ của mình nhưng hôm nay từ ngôn dùng thực lực dànhnh được hắn tôính Long chấn nhạc lúc này nhìn đến không chung từ ngôn trong mắt lập lệ suy tư rốt cuộc từ ngôn triệt để thu công, chấm dãi rơi trên mặt đất, tất cả đi ra đi. Từ ngôn nói ra, một đám tu luyện giả dối rít từ ẩn nút địa phương đi ra, lúc này bọn hắn nhìn từ ngôn ánh mắt, ngoại trừ tôn kính, còn mang theo một tia sợ. Từ tiên sinh đây siêu độ chi pháp, thật để cho lão phu mở rộng tầm mắt a. Long trấn nhạc vẻ mặt cảm thán đi ra. Long đạo minh theo phía bên hắn, Túi đầu, hoàn toàn không dám nhìn từ ngôn phương hướng. Từ ngôn đối với lần này cười không nói, đa tạ từ tiên sinh, chân quân xuất thủ tương trợ. Đang lúc này, Hoàng Mộ Hải kéo cháu của mình, Đi đến Từ ngôn, nhất diễn chân quân trước mặt, chân thành đắc đạo tạ nói. Hoàng bàn tử nhìn về phía Từ ngôn trong ánh mắt cực kỳ hưng hึก. Mình tuy rằng lúc trước biểu hiện không lớn mà, nhưng mà trên tụ hội, chính là một mực ủng hộ vị này chân quân, nếu như hắn hợp ý mình thu mình làm đồ đệ, đến lúc đó đừng nói toàn bộ Quảng Hải thành phố, chính là gần phân nửa Hoa Long quốc, hắn đều có thể xung파. Mọi người ở đây sửa chữa xong, chuẩn bị tiếp tục khi xuất phát. Một con khổng lồ bóng đen từ chướng khí bên trong bay tới. Đây là một cái mộc gia có 6 cánh, thân hình khổng lồ đến 2 trượng, giống như cái gò núi nhỏ con giết. Hắn vỏ ngoài cương ngạnh giống như giáp, thoạt nhìn không thể phá vỡ. Đây đến sáu cánh con giết, chính là âm thương cốc một trong bá chủ, sáu cánh tiên. Chúng tu luyện giả nhìn thấy người này đến, tâm lý đều không tự chủ được đã ra động tác chống. Bọn hắn cuối cùng biết rõ, vì sao âm thương nhai cốc lại được xưng là cấm địa. Con mẹ nó chứng, đi vào hơn nửa ngày không có, lại gặp phải rất nhiều lưu mã sát thần, nếu một người đi vào, sợ là chết cũng không biết chết thế nào. Sáu cánh tiên, ngươi tới làm gì? Long Chấn Nhạc hiển nhiên thật không ngờ, tự nhiên sẽ ở vòng ngoài động phải sáu cánh tiên, sắc mặt của hắn trong nháy mắt lạnh xuống. Hắn thường thường một thân một mình đến âm thương cốc, xem xét thi yêu phong ấn, một cách tự nhiên cũng sẽ đụng phải bên trong cường giả. Tiên tâm, bản tọa chỉ là đến nhận cái bằng hữu, không cùng các ngươi xảy ra xung đột. Sáu cánh con giết bay đến rồi trước mặt mọi người, hóa thành một cái mặc áo đen, trên đầu thẳng đứng cổ nhân tóc mai thanh niên Tuấn Tú, thanh niên khỏe miệng mang theo nụ cười. Hắn một cái nhìn về phía trong đám người từ ngôn, chắp tay nhất bái, tiên sinh lúc này chi pháp, tuyệt không thể tả, không biết tiên sinh khi nào có rảnh, có thể đến sáu cánh động phủ nói chút. Nhất diễn chân quân, long chấn nhạc cũng trong nháy mắt trợn to hai mắt bất khả tương nghị. Yêu tu luôn luôn kiêu căng khó thuần, khó cho nhân tộc sắc mặt tốt. Nhưng này đắt vì kim đan cường giả 6 cánh tiền, vậy mà đối với Từ ngôn hạ thấp thái độ như thế. Ngạch. Từ ngôn cũng rất mộng bực a. Tiên sinh không cần làm khó, nếu là có ý, ngày sau đến âm thương nhai cốc bên ngoài, lấy ra vật này bốc nát, ta liền trở lại đón ngài. 6 cánh tiên cười một tiếng, lấy ra một tấm bảng gỗ, nhẹ nhàng quăng cho Từ ngôn. Từ ngôn thuận tay tiếp một bài sau đó, 6 cánh tiên liền đối với Từ Nôn cười nói, liền không quấy rầy tiên sinh. Nói xong, 6 cánh tiên lại biến làm nguyên hình. Hướng lúc tới lộ phản đi, tiên sinh cẩn thận long trấn nhạc. Sáu cánh con giết bay không khoảng cách xa sau đó, thanh âm của hắn tại từ ngôn bộ náo bên trong vang dội. Đây là truyền âm chi pháp, tu vi đến trình độ nhất định đều có thể luyện tập sử dụng. Từ ngôn nhíu mày một cái, có chút không biết rõ đây sáu cánh con giết sau khi rời đi, cho mình truyền âm những lời này. Hắn nhìn về phía long chấn nhạc. Lúc này long trấn nhạc lại mở miệng đối với từ ngôn nói ra, bậc này yêu tà, từ tiên sinh nhất định phải cẩn thận mới được. Từ ngôn bất đắc dĩ vai một cái, biểu thị mình rất mơ hồ. Long trấn nhạc thấy vậy, Trứng tử ngôn cười một tiếng, quay đầu lại, "Mọi người tiếp tục đi đường đi." Lập tức, hắn lại một lần nữa dẫn đầu, bắt đầu đuổi lên lộ. Mọi người cuối cùng đến một đầu nhìn đến rộng lớn đại hạ. Dọc theo con đường này, không có tái suất cái gì yêu con thiếu thần, mọi người cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có điều, đây sông lại có chút kỳ quái. Có gió nhẹ thổi qua, mà sông nhưng ngay cả một chút gợn sóng văn cũng không có xuất hiện. Hoàng bàn tử từ bên bờ mang lên một khối đại thạch, trực tiếp nện vào đây trong sông. Ngay tại đá suýt lọt vào trong sông thời điểm, ba con khủng lột như 100 năm lão thụ màu tu nhanh như điện chớp lao ra mà sông, quấn chặt lấy rồi đá, đem đầy đá lớn ký thác vào trong sông. Hết thệ các thứ này phát sinh ở trong chớp mắt. Hoàng bàn tử trên mặt sững sở đứng tại chỗ. Kia vừa mới từ trong sông chui ra ngoài đồ vật, là cái thứ độ gì? Làm sao bá một hồi liền đi qua? Chương 38, ngươi cái tiểu cay gà. Thứ ngôn nhìn thấy một màn này, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Hắn tử dưới đất cầm lên một cái đá, đi đến bờ sông. Một hòn đá ném xuống, một cái màu đỏ xúc tu lại phá sông mà ra, quấn rối đá này, chìm vào sông. Sau đó từ ngôn lại ném đi một tảng đá đi xuống xúc tu lần nữa phá sông mà ra một đám tu luyện giả đứng ở một bên xứng sở nhìn đến một màn này trong lòng suy nghĩ lẽ nào đây là nghi thức nào đó từ ngôn cứ như vậy vậyặp lại mấy lần chính là đến phía sau tùy ý hắn làm sao ném đá Mặt sông cũng không có động tính gì từ ngôn gãi đầu một cái nhìn về phía mọi người qua sông đi hắn thật giống như bị ta đổ chạy mọi người cao nhân ngài xác định không có đùa người cứ như vậy Tam hạ ngũ trừ nhị giải quyết xong như vậy cái khủng bố đồ vật Bất quá từ ngôn không để ý mọi người, ầm một tiếng nhảy tiến vào trong sông, trên đường thông suốt bơi đến đối diện, sau đó hướng phía mọi người vây tay. Long chấn nhạc, hắn cảm giác mình có bị mạo phạm đến. Mỗi lần hắn đến âm thương ngay cốc, đi kiểm tra thi yêu thời điểm, độ con sông này đều là độ cao cảnh giác, như sợ rồi đây Bạch Tu nói, chính là từ ngôn cái này thao tác là cái quỷ gì. Mấy quả đá cứ như vậy ném xuống, người đã vượt qua sông, thật chẳng lẽ chính là nhan trị tức chính nghĩa. Thật quân cấp cường giả mà ngươi nói nhóm cũng không tin. Hoàng ban tử coi thường nhìn mọi người một cái, Theo sát cũng nhảy xuống sông, nhẹ nhàng thoải mái bơi đến đối diện, đứng tại tường ngôn bên cạnh, cùng nhau hướng mọi người vẫy tay. Một đám tu luyện giả, thấy hoàng bàn tử tên này đều có thể đi qua, cũng lấy can đảm liên tục nhảy tiến vào trong sông. Bọn hắn trên đường run sợ trong lòng, tâm lý cầu thần bái Phật. Kết quả thật thuận lợi bơi đến đối diện. Lúc này, âm thương nhai cốc bên ngoài trên bờ sông, chỉ còn lại lòng Chấn Nhạc hai ông cháu. Ra ra ngươi xem, thật không sao à? Ngươi không đi xuống sao?" Xem Vảnh một. Long Đạo Minh tò mò hướng Long Chấn Nhạc hỏi. "Hảo tôn tử, ngươi đi xuống trước đi, gia gia điểm Long Chấn Nhạc sờ một cái Long Đạo Minh đầu. Long Đạo Minh cảm động mơ mơ hồ hồ. Sau đó thoáng cái nhảy tiến vào trong sông, cũng thuận lợi bơi đến bờ bên kia. Lao Long, qua đây a ngươi." Nhất Diễn Chân Quân đang đối với bờ hướng Long Chấn Nhạc với tay. Long Chấn Nhạc thấy vậy, trong lòng nghi ngờ, lẽ nào hôm nay đây Bạch Tuột đến đại di mẹ? Bất quá hắn trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Xem ra cái này Bạch Tuột xác thực đã đi rồi. Nếu không động tĩnh lớn như vậy, nó không thể nào thờ ơ bất động mới đúng. Suy nghĩ, Long Chấn Nhạc cũng nhảy vào trong sông. Mắt thấy, cách này đối diện bên bờ liền 5m. Hắn tâm lý triệt để bùng lòng thời điểm, ở sau lưng của hắn chợt chui ra 8 cái cường tráng xúc tu, mang theo thao thiên thủy lãng. Long Chấn Nhạc: "Hoa thảo, ngươi làm tập kích, ngươi không chơi nổi, ngươi cái này tiểu cay gà, ngươi không có thực lực ca ngươi." Long Chấn Nhạc lúc này tâm lý 100 đầu thảo nê mã gào thét lao nhanh qua. Phía trước nhiều người như vậy ngươi không làm, liền làm ta. Ta làm sao ta, ta liền dễ khi dễ như vậy sao? Suy nghĩ, Long Chấn Nhạc bùng nổ ra chín ngưu nhị hổ chi lực, hai tay chuyển thành cánh quạt, đột nhiên một hồi nhảy lên mở, trên mặt bình tĩnh run lên ống quần. Vậy tuất thấy không có mục tiêu, một lần nữa chìm vào trong sông. Điềm tĩnh trong sông, cất dấu thật tò sát cơ. Lúc này, Từ Nghệ huynh yếu đất dơ tay lên, nhìn về phía Long trấn nhạc, nhất diễn chân quân, từ ngôn ba người, mời. Xin hỏi một chút, Kim Đan cường giả không phải có thể ngự không rồi sao? Long trấn nhạc, nhất diễn chân quân sững suốt, không hẹn mà cùng nhìn về phía một bộ hiếu kỳ bảo bảo, nháy mắt từ ngôn. Hoa thảo, bị tên này mang lệch ra a bọn hắn. Ai bảo Từ ngôn tên này vừa mới lộ tới? Quan tính gây ra, bọn hắn cũng đi theo bơi tới. Từ ngôn tâm lý hai tay chống mặt, Có lý chẳng sợ, ta ăn A lê hấp các ngươi cũng muốn đi theo ăn A lê hấp sao? Nhưng vào lúc này, dị biến lại nổi lên. Nguyên bản như đứng im giống vậy nước sông, bắt đầu lưu động. Nhìn đến vẫn tính bình thường thủy, bắt đầu từng bước thay đổi đen đỏ. Hơn nữa tản ra một cổ nhàn nhạt, nhạt mùi thối. Mọi người tại đây, không khỏi bình khí ngưng thần. Đây không phải là âm thương cốc nhai trong truyền thuyết, đêm trăng tròn mới phải xuất hiện cảnh tượng sao? Một người tu luyện trận to hai mắt. Tiếng nói của hắn vừa dứt bên dưới. Con sông này du, bay chẳng trị tứ màu trắng, bên trong có màu đen chấm. Thẳng đến những này tới gần, Mọi người mới nhìn rõ sở. Đây thứ màu trắng là y phục, màu đen chấm là tóc. Từ thượng du bay xuống, là đến không hết thi thể. Những thi thể này trên thân đều mặc chế tạo quần áo màu trắng, thoạt nhìn thật giống như quần áo tủ, mà không biết qua bao nhiêu năm tháng, bị ngâm phát sưng. Chính là lại vẫn không có tối giữa, nhưng mà ánh mắt của bọn họ đều là dương lên. Chúng tu luyện giả cho dù lại kiến thức rộng, cũng bị trước mắt một màn chấn sợ hãi. Đến nơi này đấy chuyện gì xảy ra? Diệu Hải pháp sư trên mặt khó có thể tin nói. Lúc này, sơn cảnh quan sợ xuyên đi ra, cau mày nói: Văn đạo từng tại một bản giả sử nhìn lên đến, cổ đại có một vị đế vương bị một vị hồ tiên báo ngộng, để cho hắn tìm một cái thung lũng vì hồ tiên mình xây dựng phân mộ, hơn nữa tại lòng trào xung quanh, đào một đầu đầu đuôi tương thông sông, không chỉ như thế, còn muốn tại trong sông bỏ lại vật thi, lấy hình thành tuyệt âm chi địa. Nhưng mà, bản này giả sử bên trên cũng không có ghi chép, bị báo ngộng là vị nào đế vương, chỗ này địa chỉ lại ở nơi nào. Diệu Hải pháp sư chắp hai tay, "A Di Đà Phật, dám hỏi thí chủ bản này giả sử đến từ đâu?" Sở Xuyên lúng túng cười một tiếng, "Là ta lúc ăn cơm, phát hiện góc bản dưới có quyển sách" liền rút ra nhìn một chút. Mọi người, Ngài Nghiêm Trang nói bậy bạ bộ dáng, thật đáng yêu. Lúc này, Nhất Diễn Chân Quân lên tiếng, này mà âm khí liền tính không thể so với tuyệt âm chi địa, nhưng cũng chênh lệch không xa, Long ra đời trước tại sao lại đem kia Thi yêu phong ấn ở như thế không hợp lý địa phương? Long chấn nhạc trên mặt sững sờ, lập tức cười khổ nói, ban đầu ta Long ra đời trước phát hiện thi yêu thời điểm, chính là tại chỗ này địa phương, vốn định nghĩ cách đem dẫn xuất, chính là kia thi yêu thành tinh, sống chết không đi ra, chính là nàng không đi ra, liền không hàng phục nàng sao? Không có cách nào ta Long gia đời trước cũng chỉ có thể liều mạng đem nàng phong ấn ở nơi này." Long trấn nhạc tỉ mỉ nói ra. Mọi người phản phất cảm nhận được lúc ấy Long gia đời trước bất đắc dĩ, có buộc phát tôn kính kia ba vị Long gia đời trước. Hạng nhân vật này, mới là chị để bọn hắn học tập a. "Được rồi chư vị, tiếp tục lên đường đi, bất qua phía trước phương thập bên trong chính là kia Âm Thương Cốc Quỷ Vương Quỷ Thành, chúng ta muốn đi vòng." Long chấn nhạc nói. Mọi người tự nhiên không có có dị nghị. Tại Long chấn nhạc dẫn đường bên dưới, mọi người lại bắt đầu tiếp tục đi đường. Do dự đã đến Âm Thương Cốc vòng trong, mọi người cũng đều bắt đầu tụ tinh hội thần. Từ ngôn đi theo đại bộ đội, phát hiện từ tiến vào bên trong vây bắt đầu, trên đường đều là xuống dốc. Phản phất địa thế của nơi này giống như một cái trậu mù dạng. Không biết đi bao lâu rồi, mọi người phía trước xuất hiện một phiến rừng đá. Nơi này có chút thạch trụ đứng sừng sững, lại tàn phá vô cùng. Có đá đã ngã đông ngã tây, chia năm xẻ bảy, nhưng có một cái giống nhau địa phương, chính là phía trên tảng đá đều mọc đầy rêu xanh. Ban đêm chẳng biết lúc nào, âm thương ngai cốc đã bắt đầu mưa. Trọn cái hoàn cảnh giống như tối, sương mù mù mịt. Đây chính giữa bài đá trưng bày trong thạch quan, phong ấn chính là kia thi yêu rồi." Long Chấn Nhạc cười nói, "Long, Long lão, vậy kia quan tài đá làm sao mở a?" Lúc này, một cái lênh mắt tu luyện giả chỉ về đằng trước quan tài đá, lắp bắp nói, "Mọi người nhìn thấy, phát hiện quả thật như thế." Long Chấn Nhạc trong miệng chấn áp thi yêu quan tài đá, nắp phía trên đã nghiêng đến qua một lần, lộ ra một đạo có thể để người ta tự do ra vào khe hở. Long Chấn Nhạc cũng là liền vội vàng quay đầu nhìn lại. Nhìn đến mở ra quan tài đá, Long Chấn Nhạc trên mặt khiếp sợ, làm sao có thể Đá này quan tài chính là thiên thạch vũ trụ chế tạo, còn có long ra đời trước phong ấn, nàng làm sao có thể chạy đến? Vừa nói, hắn liền vội vàng xuống tới. Phát hiện trong thạch quan đã sớm không có vật gì, chỉ có bên trong trên vết đá, đâu đâu cũng có giữ tợn ngón tay vết cào. Long trấn nhạc sắc mặt chấp nhận, hít sâu một hơi nhìn về phía mọi người, "Thi yêu, xuất thế." Mọi người ngay vậy, thâm trong nháy mắt chìm xuống thấp nhất, nhất diễn chân quân sụ mặt, đi tới quan tài đá trước mặt, tỉ mỉ tra toàn nhìn, hít mắt, điều chỉnh mình một chút trạng thái sau đó, sâu đậm thở ra một hơi, nhìn về phía mọi người. Quang tải đá vừa không mở lâu, thi yêu đang ở phụ cận, mọi người chú ý cảnh giác. Mọi người nghe vậy, sắc mặt càng thêm tái nhuận. Từ nghệ hình kéo giữ từ hoành vào áo, ra ra, kia thi yêu thật rất mạnh sao. Từ hoành thở dài, vỗ vô đầu nhỏ của nàng, thi yêu rất mạnh, nhưng mà hôm nay nàng mới xuất thế không lâu, muốn khôi phục đỉnh phong thực lực, cũng cần không ít thời gian, yên tâm đi nha đầu. Ra ra ta chính là chết rồi, cũng sẽ không để cho người nha đầu này bị thương. Nói xong, hắn kéo từ nghệ hình đi đến từ ngôn bên người, trong mắt bao hàm một vẻ cầu khẩn nếu như lão phu có chuyện bất chắc, Xin ngài giúp ta chiếu cấu nghệ hình nha đầu này. Ra ra ngươi. Từ Nghệ Hình cặp mắt đỏ bừng nhìn đến Từ hành. Từ ngôn thở dài, "Từ Lao yên tâm đi, thật sự không giam dầu dễn, ta đã từng là thiên giới chiến thần, vung tay lên liền có 10 vạn thiên binh thiên tướng hạ phàm." Từ hành. "Đa tạ." Từ hành đối với Từ Nôn ổn quyền. Khắc khắc khắc khắc. "Foxi, Foxi, Foxi." Một hồi nữ nhân độc nhất khiếp người tiếng cười, kèm theo bước chân đạp lên bùn âm thanh, từ mọi người sau lưng vang dội. Đấy lòng của mọi người sợ hãi, đột nhiên sau này nhìn đến phát hiện một cái mặc lên thanh chiều phục sức xinh đẹp diễm nữ con, nhấc miỆc lên, treo quỷ quật nụ cười, nâng lên gót sen ba tấc dẫm ở bùn bên trên, từng bước từng bước hướng mọi người ép tới gần. Tại trên cổ của nàng, có chẳng chỉ hắc tuyến vá lại. Nhìn đến rất rõ ràng, đầu của nàng bị chặt xuống qua. Cái này hắc tuyến chính là chuyên môn dùng để liền tiếp đầu của nàng cùng thân thể. Thì yêu. Đông đảo tu luyện giả nhìn đến người tới, đại khí ban đêm không dám thở dốc một ngụm. Nhất diễn chân quân trong tay xuất hiện kia một cái tiểu phi kiếm. Đông đảo tu luyện giả cũng rối rít sử dụng pháp khí của mình. Từ ngôn tử lưu nhãn. Chử Câu Câu nhìn chầm chằm đến nữ tử. "Ken, phía trước có thi yêu, đề nghị túc chủ cam nàng." "Tử Nôn, loại này thật tốt sao hệ thống 33? Người cư nhiên để cho ta làm một người chết, ta nằm để cho nàng động có thể không?" Bên kia, Long Đạo Minh nhìn thấy quỷ dị này nữ nhân, trong lòng cũng truyền hình trực tiếp sợ, nhẫn không hướng bên cạnh mình ra ra nhìn đến. Lại phát hiện, Hắc Ám Chi Trung, Long Chấn Nhạc trên mặt, tựa hồ lộ ra khó có thể che giấu kích động nụ cười. Chương 39, ta xem ngươi như một vị tử. Khi Long Đạo Minh nhìn thấy Long Chấn Nhạc trên mặt đây một nụ cười, Hắn đột nhiên cảm thấy, thời khắc này ra ra, thật xa là a. Thì yêu. Nhất Diễn Chân Quân thấy vậy, tâm trong nháy mắt chìm xuống thấp nhất. Hán Đế phi kiếm đang muốn vận công, lại phát hiện bản thân thể mềm nhũn, suýt chút nữa không có ngã trên mặt đất. Chúng tu luyện giả thấy vậy bộ kinh sợ. Bọn hắn cũng vội vàng lấy ra phát khí, chính là không hẹn mà cùng, trên người bọn họ tất cả đều chuyển đến một cổ không còn chút sức lực nào cảm giác. Trên mặt hiển thị rõ tái nhật vô lực chi sắc. Từ ngôn trận to hai mắt, tình huống gì? Nhưng mà không nên hoảng, có câu nói thật tốt, gặp chuyện bất quyết, chỉ cần đi theo Lưu là tốt. Nghĩ xong, hắn cũng mạnh mẽ đem máu trên mặt mình màu bóp đi, trong lúc nhất thời, cả người cùng bệnh thời kỳ chốt một trạng. Ha ha ha ha. Khi Long Chấn Nhạc nhìn thấy Từ ngôn, Nhất Diễn Chân Quân tất cả đều trên mặt tái nhợt màu thời điểm, hắn rốt cuộc không nhịn được cất tiếng cười to. Long Đạo Minh trận to hai mắt, hắn cũng hoảng sợ phát hiện, trong cơ thể mình lực lượng đã vô pháp vật chuyển. Mọi người bị Long Chấn Nhạc phen này thao tác, làm cho trận to hai mắt. Từ ngôn cũng một bộ hiếu kỳ bảo bảo bộ dáng, nhìn đến Long Chấn Nhạc. Long Chấn Nhạc, ngươi đến có ý gì? Nhất Diễn Chân Quân cho dù lãng ngốc, cũng phát hiện khác Sắc mặt băng lãnh nhìn về phía Cờy Ha Ha Long Chấn Nhạc nói, "Có ý gì?" "Hừ, chính là ý này." Long Chấn Nhạc ngay vậy, cười lạnh nhìn về phía nhất diễn chân quân, lập tức mặt liền biến sắc, cảm thắn nói, Lao phu cũng không phải cái gì Long Chấn Nhạc, ta kia cháu ngoan Long Chấn Nhạc, các người đã sớm thấy qua à, thật là hối hận ban đầu giữ lại hắn toàn thây, không muốn đến nếu còn có thể khởi đi." Vừa nói, Long Chấn Nhạc một tay bắt lấy mình đại bối đầu, chợt kéo một cái, một mở mặt nạ ra người nữ ra, bên trong là một cái hốc mắt ám sâu, mặt như vỏ cây lão giả. Người là tổ gia gia Long Đạo Minh nhìn lên trước mặt đây khô như vỏ cây giống vậy lao giả, không nhịn được kinh hô một tiếng. "Long Hưng Điển!" Nhất Diễn Chân Quân nhìn đến lao giả này, không nhịn được hô nhỏ một tiếng, "Ngươi không phải trọng thương sau đó không lâu liền chết sao?" "Long Hưng Điển!" Chính là lúc này hái được mặt nạ lão giả. Hắn chính là ban đầu kia đại chiến thi yêu ba vị Long gia trong cao nhân, sống sót một cái kia. Lúc này, mọi người ở đây đã cảm giác trời đất quay cuồng, không phân rõ tình huống trước mắt. "Hừ hừ, chết. Hôm nay đem các ngươi tế luyện sau đó, ta chính là bất tử tồn tại." "Xem mảnh một." Long Hưng Điển cười lạnh nói. Sau một khắc, thân thể của hắn giặt dèo ngã trên đất. Các người hướng đây nhìn. Mọi người ở đây lơ ngơ thời điểm. Người nữ kia thi yêu vậy mà chậm rãi lên tiếng, chỉ là nàng giọng nói ra, còn có một đạo thanh âm của nam nhân, hai âm thanh hòa chung một chỗ, có vẻ vô cùng quý dị. Di hồn gà thi, long hưng điền người đánh một tay tính toán thật hay a ha. Nhất diện chân quân cảm thẳng nói, không muốn đến người tính toán sâu như vậy. Bây giờ mình bạch lại làm sao? Liên là để cho người biết cũng không sao, ban đầu lao phu ba người sắc thực hàng phục rồi đây thi yêu chỉ là không muốn đến kia hai thằng ngu vậy mà muốn uổng phí bị hủy như vậy một bộ hảo thân thể, lão phu làm sao nhẫn tâm đâu? Thì đem bọn hắn hết thảy giết. Nam nữ hỗn hợp tâm thành, từ thi yêu trong miệng hỗn hợp phát ra, có vẻ vô cùng quỷ dị, Lao phu tính toán ước chừng 100 năm a, hôm nay chỉ kém các ngươi những người này biết, Lao phu liền có thể đạp vào nguyên thần cảnh giới, trở thành lục địa thần tiên cấp cường giả ha ha ha ha. Mọi người nghe toàn thân toàn thân sợ hãi. Nguyên lai like đây long ra tam tổ đại chiến thi yêu truyền thuyết, là một đợt triệt đầu triệt đuôi đại cho bị. Mà sự thật chính là tại trong truyền thuyết Được tôn xưng là nhân tộc chân quân Long Hưng Điển, lại là một vị trưởng sinh, vậy mà nguyện ý vứt bỏ đạo thân, cùng thi yêu hợp thể, biến thành người không ngợi, quỷ không ra quỷ khủng bố người. Cho nên, ban đầu ngươi cho chúng ta ăn vào thanh tâm đan, bên trong liền chứa ức chế công lực dự vật. Nhất Diễn chân quân cau mày nói. Long Hưng Điển gật đầu một cái, thông minh, chỉ là ta không muốn đến à, nửa đường vậy mà giết ra một cái trình giả kim, suýt chút nữa hỏng chuyện tốt của ta, bất quá may mà, tiểu tử, ngươi chính là quá cuồng vọng tự đại. Lúc này, biến thành nữ thi yêu Long Hưng Điển vừa nói Trên mặt nở nụ cười nhìn về phía sắc mặt tái nhật từ nôn. Lại thấy từ luôn mở miệng chậm rãi nói, "Ngươi xem ta đều muốn chết, thành ngươi đi thông lục điệu thần tiên cấp bậc tồn tại thức ăn, ngươi liền nói cho ta, thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ta, ngươi hiện tại đến cùng là nam hay nữ? Về sau đi tiểu làm sao xuất ra? Nếu như là nữ, từ một cái đứng yên đi tiểu nam nhân, biến thành muốn ngồi đi tiểu nữ nhân, có thể hay không không có thói quen, hay là nói, ngươi bây giờ đã biến thành một cái lão người lẩm tính, nhất diễn chân quân, chúng tu luyện giả, Long Hưng Điện, ngươi đây thật là lời nói ra không ngừng kinh sợ người chết." Đều cái gì nguy cấp rồi, ngươi còn có thể hỏi ra loại này kỳ lạ vấn đề. Long Hưng Điển không trả lời, hỏi ngược lại Từ Nôn, ngươi thấy ta giống nam giống như nữ đâu? Ta xem ngươi như một nữ tử. Đột nhiên, Từ Nôn trên mặt màu máu khôi phục, bẻ bẻ cổ, răng rắc răng rắc vang lên. Toàn trường tu luyện giả, nhất diễn chân quân, Long trấn nhạc tất cả đều không thể tưởng tượng nổi trận to hai mắt. Từ Nôn lại cười lạnh một tiếng, từ trong túi quần móc ra khỏa kia đen thui thanh tâm đan, ngươi liền muốn dùng đồ chơi này độ ta? Ngươi xem thường người nào ngươi? Ngươi không có ăn thanh tâm đan. Long Hưng Điển xinh đẹp trên mặt khuôn mặt biến sắc. Trời không quên ta. Từ Hành, nhất diễn chân quân chờ chúng tu luyện giả thấy vậy, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Tướng ngôn thực lực mọi người quá rõ ràng, hôm nay hắn không có an thanh tâm đàn, tự nhiên chiến lực không đáng ngại, chỉ cần chờ hắn chỉ hoan đến mọi người khôi phục công lực, mọi người liền không còn là trên tấm tất cá, dễ lợi làm thịt rồi. Chính là một giây kế tiếp. Tướng ngôn liền trực tiếp đem thanh tâm đan ném vào trong miệng, từ ngụm từng ngụm nhai. Mọi người sững nhìn đến một màn này. Hắn vừa mới làm cái gì? Ken, tộc chủ thôn Phệ mang có độc dược thanh đàn, âm đế kinh 66 mùi vị cũng không tệ lắm, ngươi còn có không? Nhiều đến điểm. Tư ngôn vừa nhai mang theo độc dược thanh tâm đan, vừa nhìn Long Tâm ruộng dương mắt hỏi: Từ hành. nhất diễn chân quân, chúng tu luyện giả, Long Hưng Điện, ha ha ha ha, tiểu tử, ngươi đợi trước là bị tàu hỏa nghiền qua đầu óc sao? Ngươi muốn chết cởi lão phu sao ngươi muốn ha ha ha." Thoáng qua, Long hương Điện trên mặt từ khiếp sợ, biến thành cười như điên. Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua người ngu xuẩn như vậy, biết rõ là độc dược rồi, vậy mà còn dám ăn. Một đám tu luyện giả cũng là lòng muốn chết đều có. Mắt thấy có hy vọng còn sống rồi chính là một giây kế tiếp cứ như vậy ta vỡ thay đổi nhanh chóng bọn hắn hận không được sông lên đem từ ngôn nhấn trên mặt đất va chạm con mẹ nó người đầu góc có bệnh biết là độc dược rồi ngườii còn mẹ nó ăn đầu góc chứa đầu phải không mọi người cười ta quá điên ta cười người khác nhìn không thấu từ ngôn đem người tại đây biểu tình thu hết vào mắt không nhịn được lắc lắc đầu nói thật là phong tiêu tiêu này dịch Thủy Hà A đi ra đi nhị cáp đột nhiên từ ngôn hét lớn một tiếng chỉ đến long hưng hưngiền hét lớn một tiếng trực tiếp liền đem không gian trong cơ thể nhị cá kéo ra Trứng Long Hưng Điển ném ra ngoài. Ân. Long Hưng Điển trong nháy mắt cảnh giác. Sau một khắc, một đống hắc bạch thân ảnh, giống như một quải như đạt tháo, hướng Long Hưng Điển đành tới. Long Hưng Điển nâng lên một cái thon thon tay ngọc, đột nhiên vỗ một cái, kia đống thân ảnh liền bay ra ngoài. Âm ấm liền vang lên, đập ngã rồi mảng lớn cây cột đá. "FML, Người tiên nhân bản bản, ai dám ám toán ngươi hắc ra, nhanh lên một chút đứng ra, hắc giả ta muốn đánh 10 cái." Kia đống thân ảnh phát ra một tiếng kêu rên, gật gù ý từ trên đống đá đứng lên, nổi giận đùng đùng. Lúc này nhị các mặt đỏ, say khước như một cái uống rượu say há tử, thật là đáng yêu nhị cáp. Tư Nghệ Hinh nhìn đến nhị cáp, mắt hắc khởi rồi tiểu tinh tinh. Chúng tu luyện giả. Không phải, đại lão, ngươi ném cái thoạt nhìn liền ngu xuẩn một cầu đi ra, có ích lợi gì? Còn muốn đánh 10 cái. Trình chưa. Chúng tu luyện giả vông luôn. Chỉ có Nhất Diễn chân quân, tâm lý khiếp sợ nhìn về phía Tử Nôn. Hắn cùng với những này người tu luyện bình thường khác nhau, đời này của hắn kiến thức rộng, có thể chưa từng nghe nói có thể bỗng dưng ném ra vật còn sống. Tử Nôn, người đem lão tử rượu đều uống xong, Từ ngôn âm thanh trầm thấp hướng nhị cập nói, Nguyên bản tư thái uy phong lấm lẫm, nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt nhị cập, dùng mình một cái, chê cười nhìn về phía Từ ngôn, "Hắc hắc, liền uống như vậy ước điểm điểm." Ước điểm điểm? Đủ rồi." Long Hưng Điển tức giận phát ra nam nữ hỗn hợp âm thanh, "Có ý gì? Coi lão tử không tồn tại đâu? Hoa Thảo, đại ca, đồ chơi này là cha là mẹ a, nói thế nào cái nói quái gì?" Nhị cập trận to hai mắt, nhìn về phía Long Hưng Điển, "Mọi người, quả nhiên có chủ nhân của nó nhất định có nó cầu a." Long Hưng Điển lúc này chính là lại có thể nhẫn cũng nhịn không nổi nữa, nói thật, không quan tâm phía dưới mình đó là không thể nào, nhưng mà nếu không là di hồn tại nửa thi yêu trên thân, đã sớm gặp phải bình cạnh hắn, kết cục chỉ có một, đó chính là chết giả. Cho nên không có tiểu đệ đệ, là hắn sau này cả đời đau. Tứ ngôn nói một chút thì coi như xong đi. Nhưng mà một đầu con chó ngu xuẩn cũng tới nói, đây lại không thể nhịn a. Chó chết, người muốn chết như thế nào, người nói. Long Hưng điền nhìn đến Nhị cáp, âm u nói, đại ca, hắn muốn của ta, người nhanh cam hắn cái này tiểu cay gà Nhị Các bị sợ hết hồn. Liên đội vàng hướng từ ngôn nhỏ giúp đỡ, hồn nhiên quên mình vừa mới nói muốn đánh 10 cái. Chó chết, cho lão phu chết. Long Hưng điển rốt cuộc bộc phát. Mắt chó coi thường người khác a, cái quái gì vậy mở miệng một tiếng cay gà, cho là mình rất trâu. Hôm nay không đem chó chết này đánh ị ra xịt đến, hắn nuốt không trôi khẩu khí này. A, người không nên tới a. Nhị Cáp thấy vậy, miệng thành thì nhỏ, cậu trong mắt đều muốn trừng ra ngoài, phía dưới 4 cái chân giật mình, trực tiếp bộ dạng xùn roe lao nhanh. Bên kia, từ ngôn đã Tử Nôn đã từ không gian trong cơ thể rút ra một cái băng, lấy ra đêm hôm đó mua hạt dưa đặt kia hai chân đông đường, đại mã kim đao ngồi ở đằng kia, chậm rãi cắn lên hẳn dưa. Mọi người dở khóc dở cười. Không hổ là thực lực cường đại người à, đối mặt loại này sống chết trước mắt, còn có thể như thế đạm nhiên. Nhất Diễn Chân Quân nhìn từ ngôn cắn thơm như vậy, không nhịn được nuốt nước miếng một cái, còn có nhiều sao? Phân ta một chút. Từ ngôn nhìn hắn một cái, phân điểm cho Nhất Diễn Chân Quân. Chính đang đuổi theo nhị cắp Long Hưng Điền quay đầu nhìn lại sau đó. Cả người đều nốc. Người mau đuổi theo a, đừng dừng lại a. Kia con chó ngu xuẩn đều muốn chạy xa, chờ chút ngươi liền không đội kịp. Từ ngôn thấy Long Hưng Điền dừng bước lại không nhịn được đứng lên thé nhị cấp cũng không quay đầu lại vì có chạy nước mắt nối thành tuyến sau này thổi tới nó như à lần này trở về nhất định phải đem từ ngôn không gian trong cơ thể bên trong đồ ăn và tan hết tất cả mới được truy cập trang web báoudi ở chuyệnun.com để nghe trọn bộ link dưới mô tả video nhé chương 40 nhanh nhanh đổi đường Long Hưng Điền như vậy các ngươi bị ta tính toán các ngươi đang làm gì hạt qua tử cái quái gì vậy nghiêm túc một chút được chứ các ngơ bộáng như vậy làm ta thật mất mặt được không Long Hung Điền lúc này cảm thấy, mình sống mấy trăm tuổi, thế giới quan ngay lúc này sụp đổ. Hắn cũng không truy nhị các rồi, liền nhìn chòng chọc vào, ở đó thét mình mau đuổi theo chó tướng Ngôn. "Ách, sao, ta trên mặt có hoa sao?" Tướng Ngôn sững sờ, sờ mũi cười khăn nói, "Ngươi có thể nghiêm túc một chút sao? Cả ngày cười vui vẻ rung đùi lắc ý, ta rất tức giận." Long Hung Điền hít sâu một cái, tận lực để cho mình duy trì ở một cái ổn định trạng thái. "Không phải, bản thân ngươi liền một con chó đều không đuổi kịp, ngươi còn trách khởi ta đến? Không, có ý nghĩa không? Có ý nghĩa." Tử Ngôn thở dài, "Nếu không loại này ta để ngươi đánh ta ba quyền chút giận một chút thế nào?" Long Hưng Điền bị Từ ngôn khí cười, "Tiểu tử, ngươi ăn ta hận chứa độc dược thanh tâm đan, còn bạo lớn thế nói bất tạm, tìm chết lao phu thành toàn cho ngươi." Nói xong, Long Hưng Điền một giây kế tiếp liền xuất hiện ở Từ ngôn bên người, nâng lên một cái tay trắng, nắm thành quả đấm. Một tiếng nổ, đánh vào Từ ngôn trên bụng của. Từ ngôn toàn bộ bụng trực tiếp bị đánh lõm vào. Keng, tốc chủ bị thi yêu cự lực công kích, khí lực 9, 9, 9. Từ Nôn suy nghĩ lão Long bộ công như vậy, mình hẳn nên phối hợp khạc điểm vật gì đi. Không thể có chút có lỗi với hắn bỏ công như vậy phát ra, chính là cái này huyết nó phun không ra a. Vậy nếu không liền phun điểm nước miếng đi. Hẹ thôi. Suy nghĩ, từ ngôn một bãi nước miếng, trực tiếp khạc tại Long Hưng Điện, tia thi yêu mềm mại trên mặt. Long Hưng Điện. Toàn trương mọi người, ta mẹ nó nay ngày không diễn ngươi, ta ăn một xe tại cức. Long Hưng Điện tức đi lên, một bên nắm đấm trực tiếp hóa thành tràn đầy thiên tăng ảnh, sét đánh cảnh cảnh đánh vào từ ngôn trên bụng, còn vừa trong miệng còn dùng hai tầng nam nữ hỗn hợp lớn tiếng thề, ta mẹ nó để ngươi hạ qua tử. Để ngươi cười vui vẻ. Để ngươi dung đuổi là ý, để ngươi cái quái gì vậy hướng lao tử nổ nước miếng. Từ ngôn trận trắng mắt, toàn thân run cùng súng máy tựa như, hảo biển đồ, cảm giác chân nhân sinh đã đạt tới cao. Chiêu, cảm giác chân nhân sinh đã đã đạt tới đỉnh phong, hảo chấn động, hảo ngưu phê, kẻ ngu này hắn tại đưa kinh nghiệm. Mọi người đã chấp nhận nhắm hai mắt lại. Xem ảnh một. Cái này chân quân hắn không chỉ có điểm lãng, hắn còn đem mình lãng chết. Rốt cuộc Long Hưng Điền tại chỗ nhảy, cao cao nâng lên cuối cùng một quyền, xúc bên trên sức lực toàn thân, giống như một quả đạn pháo mở dạng, trực tiếp nện vào rồi từ ngôn trên mặt. Ken, âm đế kinh 999 hệ thống thăng cấp bảo vệ bên trong từ ngôn gương mặt biến dạng bay ra ngoài còn không thể tưởng tượng nổi trận to hai mắt một quyền này lực lượng ta thật yêu ẩm từ ngôn tại Long Hưng Hươngiền ánh mắt hương bên trong trực tiếp đập vỡ rồi vài gốc thể trụ bay đến rồi hắn ban đầu thân thể bên cạnh thế nào có thoải mái hay không ngươi còn khả không nổ nước miếng sao Long Hưng Điền cười lạnh nhìn về phía cùng chó chết một dạng nằm dưới đất từ ngôn lại thấy từ ngôn gật gú đắp ý đứng lên mơ hồ giữa nhìn thấy Long Hưng điể khi trước thi thểhéthối Long Hưng điiền sắc mặt thay đổ biến mọi người, nhất diễn chân quân cũng buộc phát bất khả tư nghị. Nếu là mình bị Long Hưng Điển vừa mới kia một phen công kích, không nói chết kiểu kiểu, nói thế nào cũng muốn cưới Bạch Hà hướng Tây đi. "Ta." Long Hưng Điển nói nghẹn. Vào giờ phút này, hắn đã không biết nên nói những gì. "Là người bức ta." Long Hưng Điển hít sâu một hơi, hai tay bắt pháp quyết, bốn phương tám hướng âm khí hướng hắn tụ tập mà đến, lấy hắn làm trung tâm, hình thành một cái vòng xoáy. Đây là hắn lần này dùng để phòng ngừng phát sinh ngoại ý muốn lá bài tẩy, dùng sau đó, hắn cũng muốn tổn thất không thiếu nguyên khí. Chính là lúc này, Hắn đã không lo được nhiều như vậy. Hắn hiện tại vừa muốn đem Từ ngôn đánh chết. Hắc, kia yêu nhân, ngươi nói không đem đại ca ta đánh chết, muốn ăn một xe tải cước, ngươi sẽ không quên đi. Chẳng biết lúc nào trở về nhị các, đứng tại trên một tầng đá, trên cao nhìn xuống nhìn đến Long Hưng Điện. Long Hưng Điện, Lao tử đời trước nợ ngươi nhóm đó a. Hắn sủ đổ, trong âm thanh đều có điểm nước nở. Ẩm. Đang lúc này, một cái nồi đất lớn nằm đấm, trực tiếp nện ở Long Hưng Điện mềm mại cùng Hoa Nhi một dạng trên mặt. Hắn bám thân thi yêu trên cổ tuyến, trực tiếp nước toát. Đầu tại trên cổ xoay chuyển chuyển mấy vòng vòng. Mà từ Ngôn lúc này chậm rãi thu quyền, thở ra một hơi, chậm rãi nói, đánh người không đánh mặt, đánh mặt tổn thương tự ái, ngươi ra đời thời điểm, mẹ ngươi không có dạy ngươi sao? Các ngươi chờ đó cho ta, ta nhất định sẽ trở lại. Long Hưng điền dịu đỡ suite rất xuống đầu, hoán độc nhìn nhị cấp cùng từ Ngôn một cái. Quan ra một câu lời đe dọa, trực tiếp nói đầu chạy trốn. Không chạy không được a. Này đến bài không có, thì yêu thân thể cũng bị Tử Ngôn một quyền đánh tới chỗ yếu, mắt thấy nhất diễn chân quân trên thân những người này dược liệu cũng sắp tới rồi. Hắn cảm giác không đi nữa. Mình liền muốn qua đời ở đó, bị người trừ ma vệ đạo rồi. Từ ngôn biểu thị: "Ta, tại chỗ này đợi đến ngươi trở về. Chờ ngươi trở về, đánh ta hoa đảo nở. Bên kia, Long Đạo Minh nhìn đến đường chạy tổ ra ra, gấp đến độ liền vội vàng hô to một tiếng, "Tổ ra. ngại mại mang dẫn ta a." Hô xong, cung liền bận rộn hướng Long Hưng Điền phương hướng ly khai, đuổi theo. Đây liền Song ra hòa chuyện, mọi người bất khả tư nghị. Một đợt nguy cơ sinh tử, bọn hắn liền cùng xem cuộc vui một dạng giải trừ. Hoàng Ban Tử hít mạnh một hơi, hô to: Từ chân quân vị Vũ từ ngôn Đà tạ ơn cứu mạng lúc này khôi phục một ít công lực nhất diễn chân quân tướng tử ngôn chắp tay nói không cần cảm ơn không cần cảm ơn lời nói các người Mao Sơn có không có gì chuyên môn đóng thai họa địa phương từ ngôn tỏ mò hướng nhất diễn chân quân hỏi nhất diễn chân quân xứng sở không hiểu tướng ngôn vì sao hỏi như vậy nhưng vẫn trả lời tự nhiên ta Mao Sơn cùng Long lònghổ núi đều có ttòa yêu tháp từ ngôn bố trí Linh bố trí Linh trậntò hai mắt được vậy ta về sau có thể đi các người mau Sơn làm cách điứ muốn hỏi Nhất Diễn Chân Quân càng thêm không tìm được manh mối, tự nhiên có thể, ta mau Sơn cùng lòng hổ núi còn bị đã đổi thành phong cảnh khu, mua một phiếu là có thể đến. Nhị Cáp đáng thương nhìn thoáng qua Nhất Diễn Chân Quân, hai từ này, sợ là muốn bị kẻ gian để ý bên trên. Một giây kế tiếp, Nhị Cáp liền bị từ Ngôn ném vào rồi không gian trong cơ thể. Nhị Cáp, a, dùng hết rồi, liền đem ta ném vào đến, nhìn đấu, cuối cùng là không, có yêu thôi. Rất tốt, đi nhanh mua nhà đi, nhà ngươi không có. Từ Ngôn, ngươi có ích lợi gì? Ngươi hoại trừ có thể để cho đối phương cảm giác đến mình chỉ số thông minh bị vũ nhục. Còn có thể có ích lợi gì? Trở lại chuyện chính. Từ ngôn khi lấy được Nhất Diễn Chân Quân trả lời sau đó, hướng hắn cười một tiếng, "Ta sẽ tới tìm người đích, đến lúc đó tắm rửa sạch sẽ nga." Nhất Diễn Chân Quân mặt già đỏ ửng, đạo tâm bất ổn. Không phải thẹn thùng, là bị Từ Nôn nghẹn. Các vị gặp lại sau. Từ ngôn hướng mọi người phất tay một cái, "nên mang đi, ấm thương nhai cốc bên trong thai hỏa nhóm, đợi tiểu gia ta dặn gân cốt một cái, đến tạo các ngươi." Thứ Chân Quân đi thong thả. Mọi người nói, "Ly khai đội ngũ Từ Nôn, lúc này liền lung tung không có mục đích tại đây bước đi a." gặp phải tiểu quỷ, một quyền đấm chết. Gặp phải lợi hại, để cho hắn đánh mình. Kết quả phát hiện hệ thống thăng cấp bảo vệ bên trong, không chiếm được kinh nghiệm. Ngay sau đó còn là bị Từ ngôn một quyền đấm chết. Đây cũng rất kẻ nhạt vô vị nữa rồi a. Ngay sau đó, Từ ngôn chuẩn bị rời khỏi âm thương nhai có rồi. Nhưng mà Từ ngôn bi thảm phát hiện, mình là đường. Đây cũng rất thảo đản. Vong đoán chừng có một ngày. Từ ngôn lúc này mới suy nghĩ, nhị cấp là cậu, hẳn mũi thật nhạy có thể tìm được đường, Từ Nôn chính là muốn đem nó nói ra. Lại phát hiện, phù cận vang lên thua chiêng gỗ trống âm thanh. Tư Ngôn Sửng sốa. Đây rừng sâu núi thẳm, mang một kèn sô nạ còn có thể hiểu được, dù sao cũng là tặng người đi, nhưng này cái khu triền gõ trống không phải hỷ sự mới có sao. Suy nghĩ, Tư Ngôn liền thấy Hiếu kỳ xuyên qua lâm tử, muốn đi xem rõ ngọn ngành. Ngược lại từ mỗi người tại cao mật lớn, cái gì cũng không sợ. Khi đi tới một nơi đường hẹp quanh co đại bên cạnh cây, Tư Ngôn đã nhìn thấy, một chi mười mấy người mặc khôi giáp quỷ binh mở đường, điếm hậu, chính giữa là tám nhấp màu đỏ đại tiểu hoa, trước tiểu hoa mặt là một đám cầm lấy đủ loại nhạc cụ, mặc lên vui mừng quần áo đỏ quỷ độn ngũ. "Tử Lệ bên này qua đây." Từ ngôn liền vội vàng ngẩn tàng khí hơi thở. Đội Ngũ này người sáng suốt vừa nhìn, cũng biết là rước dâu đội ngũ a. Tại phía trước đội ngũ, còn có một cái quỷ, dơ một cái cờ lớn dí. Trên đó viết một cái ống chữ. Từ Nôn thoáng cái liền nghĩ đến, đây rất có thể là Âm Thương Quỷ Vương rước dâu đội ngũ. Cũng ngay vào lúc này, gió thổi khởi. Tân Nương cổ kiệu rèm bị xốc lên, lộ ra bên trong người đang yêu, Từ ngôn trận to hai mắt, suýt chút nữa không có cười ra heo tiếng khè. Bởi vì bên trong ngồi không phải là người khác, chính là nhập thân vào thi yêu trên thân long hưng điện. Còn có Long Đạm Minh lúc này Long Hưng điiền trên mặt khỏi phải nói có bao nhiêu khó khăn nhìn quả thực cùng ăn con chuột chết một dạng từ ngôn vừa nghĩ tới đây Long Hưng Điền nếu như bị quỷ nam cưới muốn cùng cái kia quỷ Nam làm sao nhớ từ ngôn đều cảm thấy người ta Ken hệ thống bảo vệ xong ngay vào lúc này hệ thống đại lao âm thanh đột nhiên xuất hiện ở từ ngôn trong đầu hệ thống người bảo vệ thăng cấp nhiều cái gì chức năng không từ ngôn phi thường tò mò hỏi Ken tốc chủ mỗi một lần thu hoạch kinh nghiệm đạt đến tới trình độ nhất định hệ thống liền biết thăngg cấp Lần này thăng cấp, hệ thống mở ra khí tức, tướng mạo hoàn mỹ mô phỏng chức năng. Tướng ngôn sững sở, tâm lý lập tức mà đến chính là vui mừng. Đây chính là cái hảo chức năng a. Quả thực là ở nhà du lịch cần thiết chức năng a. Suy nghĩ, tướng ngôn liền đem mình tướng mạo biến đổi thành lúc trước giết một cái, mặc lên khôi giáp, nói mình là âm thương quỷ vương, quỷ thành binh lính tiểu quỷ. Hắn làm bộ bộ dáng trật vật, từ trong rừng ngày ra. Đội ngũ này cũng chậm rãi dừng lại. Trước đội ngũ đầu, một người cưỡi ngựa nhìn đến thật giống như dẫn đầu quỷ tướng, cau mày nói, "Vội vội vàng vàng còn thể thống, gì?" Chớ có chỉ hoắn chúng ta cho đại vương đưa đi tiểu Kiểu thê đại đại nhân xung quanh phụ cận có một gọi từ ngôn đại soái so sánh hắn giết điên a từ ngôn mặt đầy tái nhận Hoàng sợ nói từ ngôn không từng nghe đây hạ người vô danh chớ để ý hắn hắn nếu như dám ngăn trở đại vương lấy vợ nhất định để cho hắn chết không có chỗ chôn tiêu quỷ tướng khinh thường cười một tiếng từ ngôn khỏe miệng giật một cái lúc này tiểu hoa rèm đột nhiên bị sốc lên Long Hưng Điền nhìn đến thay đổi bộ dáng từ ngôn trên mặt kinh hoàng thất thú hô lớnươi nói cái gọi là từ ngôn ở phụ cận đây nhanh nhanh đổi đường. Tác giả đề lời nói với người xa lạ, muốn phiếu phiếu thân ái độc giả tiểu bảo với nhóm. Chương 41, ta là trải qua huấn luyện chuyên nghiệp. Tư ngôn bị Long Hưng Điền như vậy một hồi, làm cho tâm lý tràn đầy dấu hỏi. Làm sao phi tứ? Cái này Long Hưng Điền làm sao sợ ta như vậy? Tư ngôn không biết là, lúc trước hắn một quyền đem Long Hưng Điền phụ thân nữ thi yêu đầu đánh lệch, trực tiếp để cho Long Hưng Điền rất xuống không ít tu vi. Tuy rằng vẫn còn tại kim đan tầng thứ, nhưng đã thuộc ở trong đó lọt đáy hoa xác. ta tích tiểu cô nãy mãi. Ngươi có thể mau cầm khăn đội đầu của cô dâu độ lên đi." Kêu quỷ tướng thấy Long Hưng điền thổi đầu ra, liền vội vàng vẻ mặt đưa đám nói, "Nói thật, đại vương cưới nữ tử này là thật sinh đẹp a." Hắn cũng chỉ tối hôm qua nhìn thấy cô gái này mang theo một thằng nhãi loài người, đi tới đại vương phủ bên trên. Kết quả, ngày thứ hai đại vương liền quyết định muốn kết hôn nữ tử này rồi, hơn nữa còn là tám nhắc đại kiệu đi đón. Bất quá cũng vậy, nữ tử này mình nhìn đều động tâm, đừng nói đại vương cái kia lão mồ phê." Tướng ngôn nhìn thấy một màn này, thiếu chút nữa thì không nhịn được cười phun. Một cái ở tại nữ thi yêu trong thi thể lão đầu nát rượu, bị người gọi cô nãi mại, tâm lý rốt cuộc là sao nghĩ? Ta dẫn ta dẫn, nhưng mà người nhất thiết phải đổi đường, không thì cái này cưới lao tử không kết. Long Hung Điền là thật bị sợ vỡ mà ta. Thật gặp từ ngôn ra hoặc kia, liền trước mặt những này hôi cá thối giữa tôm, đã đủ tứ nhét cái răng. Hào hào hào, đổi lộ đổi lộ. Kêu quỷ tướng kinh sợ, liền vội vàng nói. Long Hưng Điền thấy đây quỷ tướng đáp ứng, tâm lý thở phào nhẹ nhóm, rút về tiểu hoa. Tổ nãi mại, lấy ngươi thực lực, tại sao phải như vậy sợ từ ngôn a? Ban đầu ngài tuy rằng bị đánh lệnh ra đầu, nhưng đó bất quá là ngươi khinh thường không có giao trợ hiện. Thấy Long Hưng Điền như vậy sợ tường luôn, Long Đạo Minh vẫn là rất không hiểu nói, dù sao như thế nào đi nữa, mình tổ ra. Mãi mãi, là mấy trăm năm trước liền thành danh cao thủ, hôm nay bám thân thi yêu, thực lực hẳn tăng mạnh một đoạn mới là a. Bắt. Long Đạo Minh trực tiếp bị Long Hưng Điền sáng một bạt tay. Ta tổ ngươi sửa rồi cái bức, ngoại nhân tại đây, ngươi gọi bên dưới coi tôi đi, liền hai người chúng ta thời điểm, ngươi lại đui mù mấy cái téo loạn, lão tử rút đầu lưới của ngươi. Xem mảnh một. Long Hưng Điền cặp mắt không chứa một chút tình cảm nhìn về phía Long Đạo Minh. Long Đạo Minh toàn thân run một cái, lại không nhịn được vương tay, sờ Long Hưng Điển mặt, "Tổ ra ra thay đổi cái này thi yêu thật là tốt nhìn à, liền sinh khi đều đẹp mắt như vậy, chẳng trách cái kia Âm Thương Quỷ Vương chỉ là nhìn thoáng qua Tổ ra ra liền muốn cùng hắn thành thân." Long Hưng Điển trợn to hai mắt, "Con mẹ nó, lão tử non chết ngươi." Trong lúc nhất thời, toàn bộ kiệu hoa trong nháy mắt đông dao động tây thoáng qua lên, dơ lên kiệu hoa tám cái quỷ, hai mắt mở bực. Bên ngoài, Quỷ tướng nhìn thoáng qua từ nôn, nói, "Đi, nhanh về chỗ đi." Ngàn vạn chớ chỉ hoán đại vương lấy vợ. Phải phải. Tư Ngôn liền vội vàng tiểu chạy vào đội ngũ, đi theo đây một chi rức dâu quỷ đội ngũ, bắt đầu chậm rãi đi về phía trước. Cũng không biết đi bao lâu rồi, Tư Ngôn đã nhìn thấy phía trước xuất hiện một tòa thành trì. Thành trì này cửa hai bên, treo hai cái đèn lồng màu đỏ. Đèn lồng phía dưới còn đứng mấy cái mặt không cảm giác trông cửa quỷ binh. Bất quá Tư Ngôn đi theo cái đội ngũ này, vẫn là thuận lợi vào thành. Sau khi vào thành, Tư Ngôn trong nháy mắt cảm giác mình thật giống như xuyên việt đến trong tivi, loại kia cổ đại phim truyền hình một dạng bán kẹo hồ lô nhé. Một cái bác gái cầm trong tay một đâm kẹo hồ lô, ở trên đường tứ xứ gào to. Tư Ngôn Định Thần nhìn lại, đây bác gái trong tay, ở đâu là kẹo hồ lô. Rõ ràng chính là một chuỗi một chuỗi chuột, cũng không biết chết bao lâu, đều dúi. Bất quá rất nhanh. Tư Ngôn liền theo đội ngũ, xuyên qua đây quỷ đường. Đi tới một cái khí thế hào hùng cửa chính trước mặt. Trong cửa lớn, đã sớm ngồi đầy chỗ ngồi. Phi thường náo nhiệt. Trên bàn bày đủ loại sơn hào hải vị. Bất quá trong này ngồi, có thể đều không phải người, mà là âm thương cốc rất nhiều yêu tà có vẫn chưa có hoàn toàn biến thành cá nhân bộ dáng, phía sau cái mông lôi kéo thật dài một đoạn chuột cái đuôi. Có trên bụng của có một động, vừa uống rượu một bên để lộ rượu, đem mà làm ướt rồi một phiến. Ngược lại rất nhiều kỳ lạ, chết kỳ hình dị dạng, bên trong chỉ có ngươi không nghi tới, không, có ngươi không thấy được. Thân nâng đến. Lúc này, kia quỷ tướng đột nhiên hô, hô to một tiếng. Toàn trường ta vật ánh mắt, đều hướng phía bên này tụ tập. Diêm Tiệu Hoa bị sốc lên. Một cái đang đắp khăn đội đầu của cô dâu, vóc dáng tuyệt diệu nhân, thông phía trên đi xuống. Bên cạnh nàng, một cái xương mặt xương mũi nhân loại thanh niên vệ ngoại suy sụp dịu đỡ nàng thuận lợi cánh tay, chặt chặt, vóc người này vừa nhìn chính là học đại mỹ nữ à, thật là tiện nghi âm thương quỷ vương cái kia đại bản tử rồi. Ai nói không phải sao? Ở đây tạp vật, tất cả đều mặt đầy hâm mộ. Tư ngôn liền tương đối muốn biết, nếu như những này thai họa biết rõ cái này đại mỹ nữ kỳ thực là mấy trăm tuổi, đủ khi bọn hắn ra ra lão đầu nát rượu, bọn hắn sẽ còn hay không nghĩ như vậy. Bất quá chốc lát, cả người mặc chú dễ quần áo bản tử, cầm trong tay một cái bầu rượu, trực tiếp xuất hiện tại cửa chính trước mặt. Hắn mặt đầy được thời đắc ý nhìn về phía đang đắp khăn đội đầu của cô dâu Long Hưng Điển, đi lên, cười hì hì một cái tắt vỗ vào Long Hưng Điển trên mông đít. Kêu Long Hưng Điển phụ thân thi yêu thân thể, mắt Trần có thể thấy cứng một hồi. Mẹ con lợn béo đáng chết, dám đối với Lao phu bất kính như vậy, chờ đi, tối nay lão phu tiểu muốn đem ngươi ba hồn bảy vĩa, luyện chết đi sống lại lại đem ngươi lợi hại tàn nhẫn nuốt vào, khôi phục thực lực. Long Hưng Điển âm thầm tại tâm lý phát thể, sau đó cười duyên một tiếng, "Ố kìa, ngươi cái ma quỷ, nôn nóng nóng nóng làm gì chứ? Tối nay người ta cũng sẽ không chạy, chúng ta nhanh bãi đường vào động phòng đi." Ô kìa, ngươi cái tiểu yêu tình, vậy mà so sánh vi phu còn muốn gấp gáp, theo ngươi theo ngươi." Kêu mập tròn quay âm thương quỷ vương, cười hắc hắc. "Như a như a." Từ ngôn nhìn đến mặt đầy được thời đắc ý âm thương quỷ vương, thay hắn mặc nghiệm, nhưng mà suy nghĩ một chút một cái lao đầu và một tên mập ở trên giường đánh nhau, vẫn là đánh chết đi sống lại loại kìa. Từ ngôn đã cảm thấy hình ảnh quá đẹp, không dám tưởng tượng a đây. Sau đó, âm thương quỷ vương cùng Long Hưng Điển, đã tay nắm tay bước vào phủ đệ. Long Đạo Minh lặng lẽ tìm một chỗ ngồi xuống, bị một bản thái họa tham lam đánh giá bất quá ngại vì hắn là âm thương quỷ vương tân nương người bên kia, bọn hắn cũng không có thật làm ra chuyện khác người gì đến. Mà Từ Ngôn chính là cùng các quỷ binh ngồi ở tương đối vắng vẻ một bàn. Pháp nhãn mở một cái. Trên bàn mùi sợi, biến thành từng cái còn sống bỏ tới bỏ lui con rết. Béo khỏe gà vị thứ cá, biến thành máu rầm rề gà vị thi thể, liền lông cũng chưa từng rút ra sạch sẽ loại kia. Một bái tiên điệp. Nhưng mà đúng vào lúc này sau khi, một cái mọc ra màu vàng như gà, phía dưới treo lượm đống màu đỏ thịt vướng mắc láo đầu, giọng ghê thế hô lên. Từ Ngôn đã nhìn thấy Âm Thương Quỷ Vương tên bàn tự này, đang vẻ mặt đắc ý cùng Long Hưng Điển phu thê ra bái. Nhìn nhìn toàn bộ hành trình thai họa vẻ mặt hâm mộ bộ dạng, thứ ngôn mặt cũng sắp nén thành màu đỏ tía. Nhị bãi cao đường, Miệng gà lao đầu lại hô, hô to một tiếng. Chỉ thấy cao đường phía trên, để hai cái không lộ vẻ gì lão nhân. Nhìn kỹ lại, rõ ràng chính là hai cái người giấy. Long Hưng Điển cùng Âm Thương Quỷ Vương liền hướng về phía kia hai cái người giấy bái một cái. Tam bái âm thiên con. Miệp gà lão đầu treo giọng, lại một tiếng hô to. Âm Thương Quỷ Vương còn có Long Hưng Điển, tất cả đều hướng phía hư không nhất bái. Cũng ngay vào lúc này không làm sao thích từ ngôn mí mắt mátrực một cái cảm giác đến một cổ không giải thích được lực lượng đột nhiên liền tràn vào trong cơ thể của mình cổ lực lượng này huyền diệu khó giải thích để cho người suy nghĩ không rõ đưa vào động phòng miệng gà lao đầu lại hô to Âm thương quỷ Vương một đôi heo mặt tay liền vội vàng hướng long hưng điền kia gầy gò bả vai bắt tới lại bị long hưng điền một cái tắt đánh xuống ti tiêu thích tức nói người cái ma quỷ không nên gấp nhà người ta còn chưa chuẩn bị xong đi phúcc ha <há> ha ha hahauf không được ta là trải qua huấn luyện chuyên nghiệp Bình thường sẽ không cười, trừ phi không nhịn được ha ha ha ha. Một hồi cười ha ha âm thanh, đột ngột vết sạch tòa trường. Mọi người tại đây đều hướng tiếng này nguyên mà nhìn sang, chỉ thấy một cái quỷ binh ngồi ở chỗ ngồi, một cái tay ôm bụng, một cái tay dùng sức nện cái bản. Cái này quỷ binh không phải là người khác, chính là tướng Nôn. Lúc này Từ Nôn thật sự là không nhịn nổi lại. Người có thể tưởng tượng một cái lao đầu học một cái hiểu điệu tiểu cô nương, hướng người vứt mỹ nhãn bộ dạng sao? Mấu chốt là còn như vậy tự nhiên. Người đang cười cái gì? Cùng Từ Nôn một bản cái kia quỷ tướng sắc mặt kinh sợ. Liên đội vàng hướng Tử Nôn gầm lên. "Têu la cái gì? Têu la cái gì? Vốn đại vương hôn lễ ngươi tên gì? Muốn cười mời đúng chứ? Cái này quỷ binh cũng rất không tệ, ngày mai ngươi liền cho lão tử cuốn chân đệm đi, vị trí của ngươi để cho cái này quỷ binh đến làm." Âm Thương Quỷ Vương quát lớn kia quỷ tướng một tiếng, sau đó không phải thường mãn ý nhìn về phía Tử Nôn. Quỷ tướng nghe vậy giật nảy cả mình, hai mắt một gạt lệ nhìn về phía Âm Thương Quỷ Vương, quỷ khuất ba ba nói, "Đại, Đại vương, ngươi nghiêm túc sao? Ta theo đến ngươi đã nhiều năm như vậy, không, có có công lao cũng có khổ." Nhưng mà đây quỷ tướng lời còn chưa nói hết, Liên Đới Âm Thương Quỷ Vương dơ tay lên nhẹ nhàng bóp một cái, lời kia nói một nửa quỷ tướng trực tiếp bạo tạc, hóa thành mát tiên đông khí. "Hừ, lão tử đại hôn bên trên kéo những này, thấy chan sống rồi ư?" Âm Thương Quỷ Vương lạnh rên một tiếng. Chúng hai họa bị một màn này hoảng sợ sợ hãi. Trong nháy mắt như tới, đây nhìn đến dầu mỡ phì đầu đại nhĩ bản tử, trên thực tế vẫn là một vị kim đan tầng thứ quỷ vương a. Trong lúc nhất thời toàn trường cũng không dám thở mạnh một cái, chúng hai họa run lẩy bẩy, ngay cả Từ Nôn cũng sững sốt một chút. Sau đó kia Âm Thương Quỷ Vương nhìn về phía Từ Nôn lộ ra một cái nụ cười hiền hòa, tiểu tử ngươi rất không tồi, tiếp tục cười à, đừng dừng. Có thật không? Ngươi sẽ không cũng bóp vỡ ta đi. Tướng ngôn rụt cổ một cái, rất hơi sợ bộ dạng. Không có không có, làm sao biết chứ? Ngươi xem ta đều để bạc ngươi làm tướng con đi." Âm Thương Quỷ Vương nét miệng lên. Chúng hai họa đồng tình nhìn Tử ngôn một cái. Thật muốn cười, tiểu tử này một giây kế tiếp tuyệt đối sẽ bị Âm Thương Quỷ Vương bóp vỡ. Nói cái gì dịu dặt khi quỷ tướng? Quân bất kiến tiền nhiệm quỷ tướng trực tiếp bị hắn bóp vỡ sao? Hiện tại kia bay âm khí vẫn là nóng đi. Vậy ta cười o há. Tướng ngôn hướng Âm Thương Quỷ Vương không xác định hỏi, "Cười sao cười sao?" Âm Thương Quỷ Vương vừa nói hướng từ ngôn ngước mấy lần cằm, tỏ ý hắn nghe cười. "Ha ha ha ha ha, ngươi thần độc. Bực à, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua ngươi kỳ quái như vậy yêu cầu, lại muốn ta cười ha ha ha ha." Tướng ngôn nhìn kẻ đần độn tựa như nhìn về phía Âm Thương Quỷ Vương, cười nước mắt đều muốn rơi ra ngoài. Cưới một lao đầu trở về khi Nan dâu, cũng không thật là một cái kẻ đần độn sao? Toàn chương chúng tai họa, trong nháy mắt trợn to hai mắt, cái này quỷ binh hắn thực có can à, không chỉ dám Hơn nữa còn tại chỗ mãng âm thương quỷ vương là cánh cốc. Cùng lúc đó, Âm Thương Quỷ Vương mập mạp kia trên mặt cũng trong nháy mắt trầm xuống. Ở tại bên cạnh Long hương Điện, Mỹ mắt không tự chủ đột nhiên giật một cái, hắn luôn cảm giác sẽ ra cái gì yêu con thiêu thân a, hơn nữa cái này quỷ binh, hắn càng xem, càng cùng ký ức bên trong một thân ảnh trọng đóng lại. Chương 42, chân nam nhân sẽ không quay đầu lại nhìn bạo tạc. "Tiểu tử, ngươi tìm chết liền không thể trách ai được rồi." Âm Thương Quỷ Vương sắc mặt trong nháy mắt âm trầm tĩnh đến cực điểm. "Mỹ đại hôn bên trên." "Tiểu tử này cười ha, ha. Ta nhìn rất giống một chuyện tiếu lâm sao? Còn nữa, ngay trước chúng thai hỏa mặt mắng lao tử lốc. Bức, ngươi cho rằng ngươi rất hài hước. Nghĩ xong, hắn giơ tay lên đột nhiên hướng từ ngôn bóp một cái. Nhưng mà, hắn tưởng tượng bên trong, từ ngôn tạc liệt bộ dáng cũng chưa từng xuất hiện, ngược lại vẫn là ở đó cười ha ha. Hơn nữa ngồi cười không đã quyển, còn đứng lên hai tay chống nạnh ngửa mặt lên trời cười ha ha. Lúc này từ ngôn là thật buồn cười ha. Vừa mới âm thương quỹ vương như vậy bóp một cái, mình âm đế kinh trực tiếp 99, ánh sáng cười là có thể có kinh nghiệm cầm, có thể không cười sao? Âm Thương Quỷ Vương hoài nghi nhìn một chút mình tay, không tin kỳ lạ lại hướng từ luôn bóp mấy cái. Keng, tốc chủ bị Âm Thương Quỷ Vương công kích, âm đế kinh 99, 27, 77. Điều này sao có thể? Âm Thương Quỷ Vương trận to hai mắt. Một đám thai họa cũng là như thế. Đây Âm Thương Quỷ Vương làm sao vậy, làm sao có thể hướng về phía một cái nho nhỏ quỷ binh làm ra như thế hạ lưu trên chúc? Sư Long trả thù. Long Hưng Điền lúc này trong tâm, lúc gần lúc hiện có chút dự cảm xấu rồi, Tự hồ từ khi biến thành nữ thi yêu sau đó, hắn phát hiện mình giác quan thứ 6, so với lúc trước mạnh hơn nhiều. Đi, ta ngả bài, ta không giả, ta chính là Từ Nôn, cái kiếp như gió nam tử. Từ Nôn thấy Âm Thương Quỷ Vương bất động, hắn giang tay ra. Lập tức cả người tướng mạo phát sinh biến hóa, biến thành mình nguyên bản tuấn tú bộ dáng. Từ Nôn. Long hương Điển trong nháy mắt trận to hai mắt, miệng hoảng sợ có thể giả trang bên dưới trứng gà cười to, âm thanh cũng sẽ không là nữ nụ, mà là nam nữ trộn âm. Long Đạo Minh cũng không thể tưởng tượng nổi trận to hai mắt, lập tức cười gần một tiếng, ngươi thật cái Từ ngôn, ta tổ gia gia đang rầu tìm cũng không đến phiên báo thủ, không muốn đến ngươi liền đưa mình tới cửa. Hôm nay ta tổ ra gia cùng Âm Thương Quỷ Vương thành thân, ngươi tại đây trong quỷ thành, chỉ có chết không, có chỗ chôn cái cụ. Thảo nghĩ Mã, lao tử muốn đập chết ngươi. Long Hưng Điển sắp rách ra nhìn mình cái này ngoan chắc trai nhi, ngươi cái quái gì vậy hố ra đâu? Ta cùng ngươi tổ ra ra thành thân. Quả nhiên, Âm Thương Quỷ Vương một giây kế tiếp, liền nghi hoặc nhìn một chút Long Hưng Điển, còn có Long Dạ Minh. Tựa hồ nhớ lại Long Hưng Điển vừa mới giọng nói, Âm Thương Quỷ Vương khỏe miệng giật một cái, ta con mẹ nó. Ô kìa không tệ không tệ, ngươi rốt cuộc mới phản ứng, ngươi biết ngươi cưới cái gì đồ chơi sao? Đó là một cái sống mấy trăm năm lao đầu a. Bảo đảm không cho phép cũng có thể làm ra ra của ngươi rồi. Xem ảnh một. Tướng ngôn chỉ đến Long Hưng Điền cười ha ha. Một đám thai họa cũng dùng ánh mắt kỳ quái nhìn về phía Âm Thương Quỷ Vương. Nghĩ không ra à, vị này Quỷ Vương đại nhân cư nhiên có thích như vậy, không biết bọn hắn hiện tại đi thôi lão tổ tông mộ cải ra, còn có cơ hội không? Tương ngôn, ngươi năm lần bảy lựa xấu lão phu chứ tốt, lão phu hôm nay chính là thần tử đạo tiêu, cũng phải đem ngươi chém thành mảnh. Long Hưng Điền trực tiếp một cái sốc lên mình khan đội đầu của cô dâu. Giàn đua mặt mũi dữ tợn, tại nữ thi yêu trên mặt xuất hiện. Ẩm. Nhưng mà sau một khắc, Long Hưng Điền không kịp để phòng bên dưới, trực tiếp bị Âm Thương Quỷ Vương một quyền đập vào trong đất. Chỉ còn một cái đầu lộ ở bên ngoài. Quỷ Vương, người hãy nghe ta nói." Long Hưng Điển hoảng sợ trận to hai mắt. Nhưng mà nổi nóng thành thẹn tung Âm Thương Quỷ Vương, làm sao có thể nghe hắn nói? Bàn chân lớn trực tiếp quất vào trên mặt của hắn. "Quỷ đổi ta ma." Còn chưa hoàn toàn cùng nữ thi yêu dung hợp Long Hưng Điển linh hồn thể, Xuyết chút nữa bị Âm Thương Quỷ Vương một chân rút ra. Long Đạo Minh sững nhìn đến một màn này, liền vội vàng chỉ từ luôn hô to, "Quỷ vương ngươi là mà, địch nhân ở bên kia." Nhưng mà chỉ thấy kia âm thương quỷ vương trực tiếp hướng về phía hắn cách không nắm chặt. Long đạo minh triệt để ngậm miệng lại, bởi vì hắn trực tiếp bị bóp vỡ thành một đoàn huyết vụ. Hắn U mê linh hồn đứng tại chỗ, còn chưa kịp phản ứng. Mà nguyên bản chính đang ăn tiệc thai họa nhóm trong nháy mắt đỏ con mắt, tu đạo giả linh hồn, đây chính là đại bộ a. Nghĩ bọn họ trên lần hướng Long đạo minh linh hồn nào tới. Khi Long đạo minh phản ứng lại thời điểm, rất nhiều tai họa đã vọt tới bên cạnh hắn, đem linh hồn hắn xé rách phân chia đồ ăn. Long Đạo Minh chỉ có thể phát ra liên tiếp a a a kêu thảm thiết. Từ ngôn móc móc lỗ tai. Thanh âm này, thật mẹ nó ếm hai a. Ẩm. Cũng ngay vào lúc này, bị Âm Thương Quỷ Vương một quyền đập trong đất Long Hưng Điện, từ trong đất muốn toác ra đến chạy trốn. Nhưng mà trực tiếp bị tay mắt lênh lẹ từ ngôn phát hiện ý đồ của hắn. Hai tay khoanh ngũ quyền, khí bạn sơn hà một loại nặng nghề, nện vào Long Hưng Điện đỉnh đầu, nguyên bản đang muốn nhô ra Long Hưng Điện, trực tiếp lại bị từ ngôn truy hồi trong đất. Âm Thương Quỷ Vương thấy vậy, trong tâm kinh sợ. Thanh niên này xuất thủ đột phát ra khí tức, để cho hắn sợ mất mật. Trước mắt, Long Hưng Điển hắn không tin tà lại nhảy mấy lần, nhưng đều bị từ ngôn Tam Hạ Ngũ trừ nhịn đện cho trở về. Long Hưng Điển, hắn thay đổi chiến lược, trực tiếp chui vào trong đất, muốn từ nó hắn địa phương chui ra ngoài. Nhưng mà từ ngôn cùng Âm Thương Quỷ Vương ăn ý dựa lưng vào nhau, chỉ cần Long Hung Điển vừa chui ra ngoài, liền sẽ lập tức bị truy đi xuống. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Âm Thương Quỷ Vương phủ đệ mặt đất, đâu đâu cũng có Long Hung Điển chui ra ngoài động. Một đám thai họa đã nhìn chợn tròn mắt. Hai cái này đại lao đặt kia gõ đất chỗ đâu? À, à, à. Lần này Long Hung Điển một lần nữa chui ra. Nhưng mà chỉ lộ ra một cái đầu, cả người trên mặt chật vật không chịu nổi, khỏe miệng chảy ra máu tươi đỏ thấm, các người bước ta đó, cho dù chết, ta cũng muốn kéo các người chịu tội thay. Nói xong, Long Hưng điền bám thân thi yêu nhu mỹ sinh đẹp khuôn mặt, bắt đầu bành trướng, giống như một con cóc ghẻ cổ khí một dạng. Không tốt, hắn luôn tự bạo. Âm Thương Quỷ Vương trong nháy mắt trận to hai mắt, cũng không bay đầu lại hóa thành như một làn khói chạy ra ngoài đi. Một đám thai họa cũng lòng bàn chân bôi dầu, chạy thật nhanh. Tư Ngôn, ngươi luôn là xấu chuyện tốt của ta, hôm nay, Láo phu chính là chết cũng muốn kéo ngươi. Long Hung Điển căn bản không quản chạy trốn âm thương quỷ vương cùng chúng tai họa, mà là sắp rách ra nhìn về phía Từ ngôn, bộ dáng kia, thật sự là hận không được đem Từ ngôn ăn một miếng sạch. Từ ngôn nhìn đến đã không thắng được muốn nổ Long Hưng Điển, không đành lòng thở dài, ngươi cho là ngươi tự bạo, là có thể muốn tính mạng của ta sao? Ngươi thật là một cái tiểu khả ái. Nói xong, Từ ngôn quay đầu bước đi, để lại cho Long Hưng Điển một cái bóng lưng tiêu sái. Ngươi không phải một mực rất như bức ông hung hung sao? Chớ đi à? Đến à? Khóe hoài ta, ngược lại ngươi cũng đi không nổi, ngươi biết Kim Đan đỉnh phong tầng thứ người tự bạo uy lực có bao nhiêu lần sao? Ngươi không chạy thoát được ha ha ha ha. Long Hưng Điền lúc này cả người đều đã điên cuồng. Hắn đẩy đầu cũng là muốn đem Từ ngôn giết chết. Nhưng mà Từ ngôn căn bản không để ý hắn, quay đầu. Đời này cũng không thể quay đầu. Đừng hỏi vì sao, hỏi chính là chân nam nhân sẽ không quay đầu lại nhìn bạo tạc. Ngoong. Một đóa đám mây hình nấm từ Từ Nôn sau lưng bắn tung tóe lên trời. Ken, tốc chủ sau lưng bị bạo tạc công kích, âm đế kinh 77, 88, 99. Ken, tốc chủ bức một vị kim đan tầng thứ tạp vật tự bạo, công đức 666, công đức số còn lại 1332. Hệ thống âm thanh, tại từ ngôn trong đầu vang dội. Từ ngôn cảm giác mình sau lưng có chút lạnh cả người. Ông kinh kéo xa. Từ ngôn sau lưng y phục quần bị nổ thành đống tàn bã, lộ ra bên trong in địch già áo đặc mạng của lót. Đồng thời, Ông Thương Quỷ Vương xảo hệt phòng đóng trực tiếp bị đánh bay lên, tại không trung đánh mấy cái chuyện lại rơi xuống trở về. Mà từ ngôn không để một chút để ý sau lưng đám mây hình ấm, ngược lại mặt đầy lạnh nhạt từ một phiến trong khói súng, xuất hiện tại trước mặt mọi người. Âm Thương Quỷ Vương, còn có một đám thai họa tất cả đều trợn to hai mắt người này vậy mà có thể từ kim đang tầng thứ cường giả tự bạo bên trong, dễ dàng như vậy lạnh nhạt đi ra, quả thực bất khả tư nghị. Ân, nếu như bọn hắn nhìn thấy từ ngôn sau lưng mà nói, khả năng liền sẽ không như thế suy nghĩ. Bất quá từ ngôn lại phát hiện, khi mình đi ra bán kính nổ tung sau đó, hệ thống trực tiếp đem chính mình nguyên bản phía sau bị nổ thành mảnh vụn y phục, khôi phục thành vốn là bộ dáng. Hệ thống ngươi còn có chức năng này? Từ ngôn tại tâm lý kinh hô một tiếng. Ken, này chức năng một phần của tướng mạo, khí tức thay đổi chức năng. Từ ngôn gật đầu một cái. Cũng vậy, mình đương thời biến thành quỷ binh bộ dáng thời điểm, cái kia khôi giáp liền cũng thật. Kia cứ như vậy, hệ thống tu cái y phục không phải là uống nước một dạng đơn giản sao? Lời nói, lúc này Âm Thương Quỷ Vương đã đổi toàn thân đẹp trai ô phục, thoạt nhìn vẫn là rất tinh thần, chính là lồi da bụng bia rất chứng mắt. Hôm nay đối với hắn mà nói, kia kết hôn mặc chú dế y phục, nhất định chính là hắn sĩ nhục. Lập tức hắn cân nhắc một chút, hướng Từ ngôn cười nói, khục khục, lao đệ ngươi cảm giác thế nào? Vừa mới chúng ta phối hợp rất ăn Lúc này hắn và Từ Nôn Không thể không nói, Âm Thương Quỷ Vương vẫn là rất tinh minh quỷ biết rõ từ ngôn khó đối phó, hắn cũng lời suy nghĩ biện pháp đối phó, trực tiếp cho một cái bạt tang, mọi người cùng nhau bên dưới, chẳng phải xin chào ta hảo chào mọi người sao? Từ ngôn hiểu ý, Quỷ Vương cũng là thực lực thông thiên a. Quá khen lao đệ, bất quá hôm nay nếu là không có lao đệ sự xuất hiện của người, ca ca ta liền phải cưới mấy trăm tuổi lao đầu trở về." Âm Thương Quỷ Vương cười nói, ta Âm Thương Quỷ Vương tại đạo môn trong miệng nói thai họa giới bên trong, vẫn tính có chút tiếng tăm, tương lai lao đệ nếu như gặp phải khó khăn, trực tiếp báo danh hào của ta là được. Có thật không? Vậy ta cũng sẽ không khách khí. Từ Nôn trong mắt sáng lên, nhìn về phía Âm Thương Quỷ Vương. "Tự nhiên." Âm Thương Quỷ Vương thấy Từ ngôn thuận theo mình cho dưới bậc thang rồi, hắn tâm lý thở phào nhẹ nhõm. "Đúng rồi Quỷ Vương, cùng ngươi hỏi thăm một chuyện, ngươi biết Âm Thương mai cốc tại đây có mai táng một vị hổ tiên sao?" Đột nhiên, Từ ngôn tựa hồ nghĩ tới điều gì, hướng Âm Thương Quỷ Vương hỏi. Âm Thương Quỷ Vương sững sờ, lập tức cười khổ nói, "Bản Vương đã từng quả thật có nghe nói qua chuyến thuyết này, hơn nữa cũng phải thuộc hạ người đi tìm cái mộ này mà, đang tiếp tìm kiếm nhiều năm cũng có kết quả, điều này cũng làm cho không giải quyết được gì, bất quá" Điều này cũng có thể là lao ca ta thuộc hạ những này thùng cơm, còn chưa bản lĩnh kia." Từ Ngôn gật đầu một cái. Nghe Âm Thương Quỷ Vương từng nói, xem ra đây Âm Thương ngai cốc, liền thật rất có thể là sơn cảnh quan vị đạo sĩ kia Sở Xuyên, ở đó vốn giả sử bên trên thấy địa phương đi. Kết quả là, Từ Ngôn trong mắt hứng thú nồng nặc lên núi bên trong nhìn đến. Cái này Âm Thương Mai cốc, thật đúng là một đại bảo mà đi. Chương 43, cái này nguyện rủa ta rất yêu thích. Đây cái địa phương, sớm muộn có một ngày, hắn sẽ còn trở lại. Từ Ngôn tâm lý tính toán như vậy đấy. Sau đó hắn nhìn về phía Âm Thương Quỷ Vương, "Quỷ Vương, ngươi biết làm sao ra ngoài không?" Âm Thương Quỷ Vương sửng sốt một chút, "Đi ra ngoài a?" "Tử ngôn, ta đương nhiên biết rõ phải đi ra ngoài a, có thể ta cái này không lạc được sao?" Tử ngôn bất đắc dĩ nhún nhún vai nói, "Âm Thương Quỷ Vương, chúng thái hòa, bọn hắn tâm lý cuối cùng thăng bằng, nguyên lai like cái này như phê hò hét đại lão, lại là một dân mù đường a." Chuyện nhỏ, lão đệ nhìn lão ca thao tác. Âm Thương Quỷ Vương vô ngực một cái, hai cái bàn tay mập mạp một phen, một cái mập mạp màu đen qua đen, trực tiếp run đến cánh bay ra. Lão đệ đi theo đây quả đen đi, nó sẽ tự dẫn ngươi đến cái kia sông thi hà một bên." Âm Thương Quỷ Vương cười nói, "Đa tạ, về sau ta gặp phải sự tình, tuyệt đối sẽ không quên ngươi Quỷ Vương đại ca." Từ Nôn một cái nước mũi, một cái nước mắt nhìn về phía Âm Thương Quỷ Vương. "Ngại." Âm Thương Quỷ Vương là người, luôn cảm giác mỹ mắt phải một mực nhảy không ngừng là chuyện gì xảy ra à. Bất quá từ ngôn tại quang ra một câu nói này sau đó, liền theo kiếm mập quả đen đi. "Tố Nha huynh đệ, ngươi biết nói chuyện sao?" Trên đường, buồn trán Tử đối với trên bầu trời bay quả đen nói chuyện. Mập quả đen quay đầu lại, Nhìn Tử Nôn một cái, trong mắt nghi hoặc. Từ Nôn thấy vậy, cười nói, "Hỏi ngươi mấy vấn đề đi, nếu như trả lời đi ra, ta cho ngươi ăn ngon. Nếu như trả lời không được đâu." Mặc Quả Đen hiếu kỳ hỏi, "Nếu như trả lời không được, ngươi thì trở thành ăn ngon?" Xem ảnh một. Từ ngôn cười một tiếng. Mập Quả Đen nghe vậy, có chút tức giận, không sợ nói cho ngươi biết, ta Quả Đen từ nhỏ đến lớn não cơ đột nhiên thay đổi liền chưa sợ qua ai, đến, ngươi cứ hỏi. Vậy ta liền không khách khí, ngươi biết trên trời mặt trời có mấy khóa sao?" Tử Nôn hỏi. Một khóa Mặc Quả Đen cùng nhìn kẻ đần độn tựa như nhìn từ luôn. "Không sai, vậy ngươi biết trên trời ánh trăng có mấy quả sao?" Từ luôn lại hỏi. "Một quả." Mặc Quả Đen vung muốn nói, "Nếu mà ngươi chỉ những thứ này ngu đần vấn đề, vốn Quả Đen có lý do nghiêm trọng hoài nghi ngươi là 9 năm giáo dục cá lóc lưới. Từ luôn cười một tiếng, "Đừng nóng nha, vậy ngươi biết trên trời ánh sao sáng có mấy quả sao?" Mặc Quả Đen coi thường Từ luôn sắc mặt cứng đờ, "Mẹ nó đây ai biết? Ngươi là lấy ta làm kẻ đần độn sao? Trên trời tinh tinh nhiều như vậy, ngươi biết có bao nhiêu quả? Ta biết ta thể mập mờm nước, nếu ngươi người ta" Ngươi cứ việc nói thẳng, tại sao phải ra những này căn bản không thể vấn đề có thể trả lời." Mặc quả Đen nổi giận đùng đùng nói. "Giữa ngươi không biết mà thôi." Từ Ngôn giơ ngón trỏ lên, lắc lắc. "Vậy ngươi ngược lại nói một chút, trên trời ánh sao sáng có bao nhiêu khỏa?" Mập miệng mắm mối mong đều muốn tức điên. Từ Ngôn ho khan một cái, trên mặt nghiêm túc, "Có 99999." Im lặng tuyệt đối nhiều viên như vậy. Nói xong, Từ Ngôn đắc ý nhìn Quạ Đen một cái, "Ha ha, tiểu tử." Mặc quả Đen lúc này trận to hai mắt, nhìn đến nghiêm trang nói bậy Từ Ngôn. Làm người làm sao có thể vô liêm xỉ như vậy? Người chơi xấu." Mặc quạ đen một cái cánh phịch, một cái cánh chỉ đến từ ngôn, uy khuất hô lớn. "Nào có chơi xấu, ngươi chính là ăn rồi chưa văn hóa thiệt tỏi, liền im lặng tuyệt đối tác dụng cũng không biết, còn nói ta là cá lở lưới, ngươi ngay cả lưới cũng không vào đi." Từ ngôn bị môi, mặc quạ đen đã không biết nói thêm gì nữa. "Có chơi có chịu, nhanh tắm rửa sạch sẽ, nhanh chóng tìm một nồi mình nhóm lửa đem mình nấu đi." Từ ngôn giọng điệu sâu xa nói, mặc đen giật mình, ngươi cái người này thật rất vô sĩ a, có tin không vốn đen gọi lên huynh đệ ta hỏa. Đem, lớn lớn lớn lao ta sai rồi, ngươi xem ta còn có cơ hội không? Chỉ thấy lúc này Từ ngôn, sắc mặt phi thường không đẹp, trên thân khủng bố khí tức, trực tiếp đặt ở quả đen trên thân. Cho ngươi cái cơ hội cũng không phải không thể, nhưng mà ngươi muốn cho ta một cái bỏ qua ngươi lý do à? Từ ngôn chậm rãi nói. "Ba ba." Mập quả đen trực tiếp rơi xuống Từ ngôn trước mặt bên trên, một hai cánh chắp tay, rứt khoát quỷ xuống. "Từ ngôn. ngươi cái bộ dáng này, ngươi cha ruột biết mà nói, sẽ không đánh chết ngươi sao?" Bất quá đây mập quả đen đều như vậy, Từ Nôn khẳng định không tiện hạ thủ rồi. Dù sao ngay từ đầu Từ Ngôn không có ý định thật ăn nó, bởi vì nếu là thật ăn nó, mình vẫn không thể tiếp tục ở nơi này thẳng vào cái vòng tròn. Được rồi được rồi, nghe nói các ngươi quạ đen nguyền rủa rất linh nghiệm. Từ Ngôn tựa hồ nghĩ đến cái gì, hướng Mập Quạ Đen hiếu kỳ hỏi. Mập Quạ Đen sắc mặt kinh hãi, đại lão ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không đối với ngươi nói lung tung. Từ Ngôn nói không sai, nó nguyền rủa người khác quả thật có một tay, muốn làm lần đầu nó vẫn chỉ có một chút xíu tu vi thời điểm, một cái tiểu thí hải mỗi ngày bổi theo nó, còn đâm nó ổ chim, nó liền rủa tiểu hải này sau khi lớn lên sinh hại tự không má. Kết quả hơn 10 năm sau đó, tiểu hai này dài đại thành ăn mày, chết lời, căn bản không có lấy vợ sinh con. Cho ngươi hai bao lật điều, ngươi cho ta chọn hai cái. Nói xong, Từ ngôn liền từ thể nội lấy ra hai bao lật điều, tại mập quả đen trước mặt lắc lắc. Mập quạ đen khỏe miệng giật một cái, ngươi nghiêm túc sao? Đại lão, ngươi đừng nói dẫn rồi. Lập tức, mập quả đen đau khổ cái mặt đối với Từ Nôn nói, cái gia hỏa này nhất định là làm khó dễ mình, nếu như mình thật nguyện dù hắn, hắn không liền có thể lấy chuyện đương nhiên một cái tát đem mình chết, bốc cháy ra nồi sao? Mập quả đen biểu thị Thành thị xáo Lộ sâu, ta phải về nông thôn. Để ngươi tới nguyên rủa làm sao lại nhải, dài dòng nữa có tin ta hay không hiện tại liền đem ngươi nấu. Tư Ngôn thấy quạ đen tờ ở bất động, hắn trực tiếp lên tiếng uy hiếp nói: Mập quạ đen sợ hết hồn, đạp nước cánh, bay đến không trùng, gấp đến độ hoa oa hô to: Đại lao ngươi đừng loại này, ta nói, ta nói, ta nguyên rủa ngươi sinh hải tử không mưa má. Ken, tốc chủ bị quạ đen tinh nguyên rủa sinh hải tử không mưa má, tốc chủ về sau sinh tử đem sinh long hóa hổ. Thật có thể. Tư Ngôn ánh mắt sáng lên, liền vội vàng nhìn về phía bay quạ đen, tỏ ý nó tiếp tục. Thấy Tử Nôn bị mình nguyền rủa, còn vẻ mặt dáng vẻ hưng phấn, mặc quả đen dùng mình một cái, trong đầu nghĩ, vị này sẽ không phải là run. Em mở thể chất đi đây. Bất quá nghĩ đến tại đây, mặc quả đen an tâm, nó lập tức hướng phía từ ngôn tiếp tục nói, ta nguyền rủa ngươi chuyện phòng theo thời điểm, tiểu lệ đệ, đệ không lên nổi. Nhưng mà sau một khắc, từ ngôn phía dưới tiểu Nôn nói, liền cao ngạo ngẩng đầu lên. Từ ngôn, tuy rằng cái này nguyền rủa ta rất yêu thích, nhưng mà ngươi có thể tới hay không điểm thứ hữu dụng, nói thí dụ như tại ta tu luyện thời điểm tẩu hỏa nhập ma, tu vi rút lui a cái gì? Tư Ngôn hướng mập quạ đen đưa đề nghị nói: Mập quạ đen ủy khuất ba ba, đại lão, tu vi ngươi cao hơn ta, nguyên dưỡng những này, ta phải gặp đến tán trả. Nguyên lai là loại này a." Tư Ngôn đang tiếp nhìn mập quạ đen một cái, "Vậy ngươi có thể phải nhanh lên một chút để thăng tu vi, không thì ta lần sau ta lại tới tìm ngươi, ngươi vẫn là như vậy, ta liền một cái tắt đập trên ngươi, đi mau dẫn đường đi." "Phải phải." Mặc quạ đen sợ liền vội vàng đáp ứng, sau đó bay đến phía trước đi dẫn đường. Đem Tư Ngôn đưa tới cái kia, chia lìa âm thương nhai cốc vòng trong cùng bên ngoại sông sau đó, nó nghiêng đầu muốn liền vội vàng bay đi thoát đi cái này để nó run lẩy bẩy năm nhân. Chờ đã. Một giây kế tiếp, Tứ ngôn âm thanh ngay tại mập quạ đen sau lưng vang dội. Mập quạ đen quay mặt đưa đám quay đầu lại, miễn cưỡng cười vui, "Đại lao ngươi còn có việc sao? Ngươi lật điều quên cầm đi." Tứ ngôn cầm lấy trên tay lật điều, lắc lắc nói ra, "Cảm ơn đại lão." Mập quạ đen bay trở về, ngầm lên hai bao lật điều, nhanh chóng cũng không quay đầu lại đường chạy. Nó sợ mình lại lưu lại nữa, tự không về được rồi. Ta có dọa người như vậy sao? Tứ Nôn nhìn đến cũng không quay đầu lại, cũng như chạy trốn bay đi mập quạ đen, không khỏi thở dài nói. Sau đó hắn liếc nhìn phía trước đầu này cùng. Trong đầu hiện ra kia bạch tuộc phá sông ra cảnh tượng. Suy nghĩ một chút, Từ ngôn không định sử dụng chiếc biện pháp kia, trực tiếp đem không gian trong cơ thể nhị cáp, ôm theo cổ, véo ra. Bị Từ ngôn ôm theo cổ nhị cáp, bốn cái vốt chó đang vững vàng ôm lấy bình rượu, mặt chó bên trên tràn đầy mong thoải mái. Ở. Nhị cấp một cái ở rượu, đánh vào Từ ngôn trên mặt. Từ ngôn khỏe miệng giật một cái, sắc mặt nhất thời kéo xuống. Người thật cái ngum đốc. Một giây kế tiếp, Từ Nôn trực tiếp đem nhị cấp còn có kia chai bia, ném vào trong sông. Bị ném tiến vào sông nhị cáp, trong nháy mắt tỉnh táo lại, nhìn về phía tử ngôn, đại ca, ngươi đối với ta làm cái gì? Lại thấy tử ngôn căn bản không lên tiếng, chỉ là làm một cái chạy mau ngôn ngư môi Nhị cáp lơ ngơ. Nhưng mà, sau một khắc, sau lưng của nó nổ lên thao thiên thủy sường, tặng cái xúc tu vọt ra khỏi mặt nước. Nhị cáp mặt chó cứng ắc, gian nan quay đầu lại, sướng sờ nói, đại ca, chúng ta đều ngủ tại trong một phòng rồi, ngươi tại sao còn muốn như vậy đối với ta? Bắt! Không lộ bạch tuột một cái xúc tu trực tiếp nặng nghề vỗ vào trên mặt sông, mặt sông bị đập khởi hai mặt tường nước. Nhị cấp kinh sợ, một giây kế tiếp bốn cái móng đuốt cùng quạt gió lá cây một dạng xoay tròn, hướng phía từ ngôn bên này bờ tới. Từ ngôn. A a a, đại ca cứu ta. Nhị cấp hô to. Ngay tại lúc đó, bạch tuộc tám cái xúc tu hôn loạn múa, trong đó một cái xúc tu vừa vận đụng phải chai bia, nó sờ một cái, sau đó xúc tu đem chai bia cuốn lại, trực tiếp nhét vào trong miệng, tiếp tục hướng nhị cấp đuổi đi qua. Nhưng mà đuổi đi một nửa, bạch lại đột nhiên ngừng lại, kia tám cái xúc tu loạn trợn chậm xuống. Từ luôn Nhị cắp tạ thế sau đó không có động tính, không nhịn được ngừng lại, quay đầu lại liếc một cái, phát hiện một cái ước chừng 7-8 mét lớn nhỏ bạch tuộc, bay tới rồi trên mặt sông đến. Ha ha ha, đại ca có thấy không, liền đồ chơi này, hắc ra một quyển của ta một cái đồ rắc rưỡi. Đột nhiên, sướng sờ nhị cáp đột nhiên cười ha ha, mặt đầy đắc ý nhìn về phía từ ngôn. từ ngôn, tình cảm đây bạch tuộc nhìn đến lớn như vậy, trên thực tế tiểu lượng nhỏ như vậy, trực tiếp bị một chai bia cho còn ngã. Bất quá từ ngôn cũng không có ăn ý tưởng của nó, suy nghĩ một chút Đây trong sông chính là bổng bền qua rất nhiều thi thể, như vậy thủy. Suy nghĩ Từ ngôn đã cảm thấy vẻ nhặt không sợ. Sau đó, hắn và Nhị Cáp cùng nhau lội qua bờ bên kia. Một người một chó đứng lên, dùng lát nữa thời gian, đem trên thân thủy run sạch sẽ. Nhưng mà trên trời lại đột nhiên bắt đầu mưa. Từ ngôn, Nhị Cáp, ta cảm thấy ông trời mở cho ta rồi cái thiên đại đùa giỡn." Nhị Cáp niết miệng bất mãn nói. Từ ngôn đồng ý gật đầu, đồng thời, hắn còn phát hiện, tại đây cũng không giống như là mình từ âm thương ngai cốc bên ngoài đến con đường kia. Không chỉ như thế, Hiện tại trong lúc lơ đảng thật giống như nhìn thấy, tại chướng khí như yên dương lượn quanh trong rừng, trong lúc mơ hồ có một cái tiểu ngôi miếu đổ nát. Chương 44, Đại Ca Ta, Âm Thương Quỷ Vương. Đại ca, ngươi xem vậy có cái ngôi miếu đổ nát, chúng ta đi nhanh đột mưa đi. Nhị Cáp nhìn đến kia xuất hiện ở trong rừng, có vẻ đột một tiểu ngôi miếu đổ nát, lại đầu lươi hất lên, vui vẻ nói ra. Từ ngôn gật đầu một cái, cùng nhị cắp đi tới ngôi miếu đổ nát phía trước. Lúc này, Từ luôn khẽ mày. Đây ngôi miếu đổ nát khá là lạ quái gì a? Chỉ thấy ngôi miếu đổ nát chặt tiểu cửa gỗ nát giống như một cái há miệng môi, lộ ra bên trong răng miệng. Cửa hai bên còn có hai miếng thoạt nhìn cũng không dịu dàng cửa sổ, giống như sâu kín một đôi mắt, chữ câu câu nhìn chằm chằm một người một chó, giống như một trương thương giả mặt, lộ ra một cái nụ cười quỷ quệ một dạng. Đại ca, theo sát ta." Nhị Cáp vừa nói, nó đi tới một cánh cửa sổ phía dưới, chân sau chạy nhảy, nghèo một hồi, nửa trước thân liền chui vào, kết quả chân sau bị cửa sổ trộn rồi một hồi, ầm ầm một tiếng, nhị ngã ầm ầm ở bên trong. Tứ Ngôn liếc nhìn không có khóa cửa, hơi nâng trán, sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa gỗ ra đi vào. Từ dưới đất đứng lên nhị cáp. bất quá Tử ngôn cũng không để ý tới nhị cáp. Chứ câu câu nhìn đến ngôi miếu đổ nát ngay phía trước, để một cái bàn thờ. Bàn thờ bên trên để đã thối giữa búp mùi trái cây. Chư chỗ đó ra, còn có ba nén nhang, đầy ba nén nhang, bên ngoài lượng ngến hương, đốt hơn phân nửa, mà trung gian hương lại chỉ đốt một chút xíu. Tại thuộc về hoa quả phía sau, là một vị xấu vô cùng đất đá giống như. Đây đất đá giống như là một lao thái bà, hai cái đầy lỗ tai, xấu xí, mặt đầy dữ tợn. Thoạt nhìn giống như là một cái thành tinh đại chuột. Lúc này Đây mặt chuột lao thái một đôi mắt, đang thẳng tắp nhìn chẳng chằm từ ngôn còn có nhị cáp, sinh động như thật. FML, trên cái thế giới này làm sao có thể có xấu như vậy người, cư nhiên còn có thể bị khi thành thần tiên cũng phụ. Nhị cát thuận theo từ luôn tầm mắt, cũng nhìn thấy đây mặt chuột lao thái tượng đá, lập tức lại nói, "Ồ, cư nhiên nhìn chẳng chằm ngươi hắc ra ta xem, ngươi nhìn cái gì nhìn, nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua đẹp trai như vậy cậu à?" Nhị cát cảm thấy cái này mặt chuột lao thái đất đá giống như mạo phạm mình. Ngay sau đó không nói hai lời, nhảy lên bàn thờ, chân sau nâng lên, rõ vẻ phía chuột Lao Thái tượng đá đi đứng, chính là đi tiểu xuống tới. Cùng lúc đó, chuột Lao Thái đất đá thân tượng thể, bẽ không thể nghe giận mình. Từ Ngôn lúc này cũng không có sen vào nữa nhị các, mà là nhìn thấy trong phòng, thiêu một nửa liền tắt tụ chất. Tại tụi chất bên cạnh, còn có lượng sạp đã sớm khô khốc thành màu đen dấu vết máu. Bất quá từ Ngôn nghệ cao nhân ga lớn, trên đầu ngón tay xuất hiện một bó ngọn lửa nhỏ, vươn xuống bó củi phía trên, kia thiêu, thiêu đốt một nửa củi lửa, ra một hồi liền giấy lên đến. Ánh lửa sáng lên, ánh chiếu tại mặt chuột Lao Thái buồn trên đá, mặt của nàng có vẻ bộ phát quỷ quệ. Xem ảnh một Mà toàn bộ tiểu ngôi miếu đổ nát bầu không khí cũng không có bởi vì bốc cháy lên đóng lửa âm lên, ngược lại bởi vì mặt chuột lao thái đất đá giống như tồn tại, càng thêm âm trầm mấy phần. Tư ngôn gãi đầu một cái, trực tiếp từ không gian trong cơ thể lấy ra một cái ba bố, đeo vào mặt chuột lao thái trên đầu. Như vậy thì không sai biệt lắm sao? Tư ngôn vỗ vô tay, cảm thấy mỹ mãn nói, lại không biết, trong ba bố, mặt chuột lao thái trong mắt chuyển động, trên mặt thoáng qua vẻ tức giận, vừa mới con chó kia, vậy mà đối với mình chân đi tiểu. Mà nhị cấp cùng Tư Nôn tự cấp mặt chuột lao thái bùn tượng đã đầu, mặc lên ba bỗ sau đó lại cũng không hề rời đi, mà là đem một mực đang không gian trong cơ thể truy phim vượng anh kéo ra ngoài. Thấy Phượng Vánh phải nói, từ ngôn nắm tay đặt ở trên môi, so cái suỵt, còn chỉ chỉ đầu thượng sáo bao bố mặt chuột lao thái đất đá giống như trên mặt lộ ra một cái không có hảo ý khuôn mặt. Phượng Vánh thấy vậy, xinh đẹp trên mặt mũi, lộ ra một cái cùng từ ngôn trên lệ không bao nhiêu nụ cười thô bỉ, truyền âm cho từ ngôn nói, "Công tử, chúng ta muốn hù dọa nàng sao? Cái này ta lấy tay a." Nhưng mà như vậy không tốt đâu, nói thế nào tại đây cũng là đạo trưởng của nàng a, hơn nữa nhìn bộ dáng tuổi tác lớn. Nếu như An Vạ làm sao bây giờ? Nguyễn Lai, like, ngay từ lúc từ ngôn cùng nhị cấp bước vào tiểu ngôi miếu đổ nát lúc trước, liền phát hiện bên trong đầu mối. Tại đây vừa vặn mưa rơi, lại vừa vặn xuất hiện đột mưa địa phương. Rất hiển nhiên bên trong tà vật đã ra động tác mình cùng người khác chủ ý a. Bất quá đã như vậy, một người một chó liền thương lượng xong, tương kế tự kế, xem ai mới là cuối cùng người chơi. Thì đến nửa đêm, mặt chuột Lao Thái đất đá giống như cảm thấy xung quanh đã không có động tĩnh, xem ra kia một người một chó đã ngủ rồi, suy nghĩ khẽ miệng nàng không khỏi lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Bụt tượng đá cánh tay, răng rắc răng rắc động. Khi nàng đem đầu bên trên bao bố vén lên mở, một tấm tóc thai bù xù, tái nhợt nữ quỷ gương mặt, trực tiếp khát sâu vào mi mắt. Mắt lớn trừng mắt nhỏ bên trong. A a a a. A a a a. Tiếp theo, Phượng oánh cùng mặt chuột lao thái đều phát ra hét toán lên. Phượng oánh vội và ngẩn náu tại từ ngôn bên cạnh, khóc kể lệ, "Công tử, ngươi làm sao không nói cho ta, cái quỷ quái này ma nàng xấu như vậy à Nguyên bản còn bị Phượng oánh sợ không nhẹ mặt chuột lão vừa nghe thấy lời này, trong nháy mắt sắc mặt lạnh xuống, "Chết bà tám. Ngươi mắng ai xấu đâu?" V, ngươi mới là chết bà tám đâu, tại đây trừ ngươi ra xấu nhất, còn có thể là ai? Ngươi xấu coi tôi đi, dù sao đây không phải là lỗi của ngươi, nhưng mà ngươi đi ra dọa người chính là ngươi không đúng a." Phượng Oánh đứng tại từ ngôn bên cạnh, hai tay xin trước eo thon nhỏ, dựa vào lý lẽ biện luận. "Không sai, không sai, hơn nữa ngươi còn có thể xấu đến như thế mà không biết, ngoan cường như vậy sống được, rất can đảm, hát ra ta phải cho ngươi điểm cái khen." Nhị Táp gật đầu liên tục, lựa ý hùa theo Phượng Oánh mà nói, khẳng định hướng chuột lao thái nhìn qua. Từ ngôn vui mừng nhìn đến một quỷ một con chó, hài lòng gật đầu. Chết chết chết, các ngươi đều phải chết ta. Mặt chuột Lao quá suýt chút nữa không có phun ra một ngụm lao huyết. Đừng loại này, nóng giận hại đến thân thể, cái này không tốt, ngươi không phải đối thủ của chúng ta. Nhị cấp đồng tình nhìn mặt chuột Lao thái một cái. Mặt chuột Lao quá cười lạnh một tiếng, cho chết, ngươi thật sự cho rằng Lao thái bà không nhìn ra các ngươi có tù vì trong người sao? Chính là vậy thì như thế nào? Tại nơi này chính là Lao thái bà ta sân nhà. Rất can đảm, đại ca bên trên, cam nàng. Nhị cấp hô to một tiếng. Một giây kế tiếp, một cái chân to trực tiếp đá vào nó trên ông. Nhị cấp trên mặt từng bước thay đổi mà bước, miệng lại trương thành hình o. Toàn bộ cầu tại mặt chuột lao thái, còn chưa kịp phản ứng trong mắt, chợt giãy phóng đại. Ẩm. Một tiếng vang thật lớn. Mặt chuột lao thái đất đá giống như trực tiếp bị nhị cấp vỡ thành một bãi đất vụn, bên trong còn có mấy cây xâm nhiên bạch cốt cùng rách nát quần áo. Nhị cấp bị khuất đứng lên, thần sắc bi thiết, nó cảm thấy mình lúc này lúc này hoàn toàn trở thành từ luôn trong tay một cái công cụ cầu. Người. các ngươi cư nhiên xấu ta bùng thân. Đang lúc này, một cái hư ảnh hóa mặt chuột lao thái từ dưới đất bò dậy, mặt đầy không thể tin. Phẫn hận nhìn về phía Tử ngôn và người, hoan độc nói: "Các ngươi có dám hay không báo ra tên của các ngươi, bối cảnh, lao thái bà một ngày nào đó tìm đến cửa, giết các ngươi." "Cái này có gì không dám, ngươi nghe rõ, đại ca ta là âm thương quỷ vương, ta là hắn cháo, có chuyện gì ngươi cứ đi tìm hắn đi." Tử ngôn nói xong, đem hư ảnh này một dạng chuột lao thái, một quyền đánh tan. Keng, tốc chủ tiêu diệt thực nhân chuột tinh phân thân, công đức 66, công đức số còn lại 1398. Âm thương ngai cốc, không biết bao sâu dưới lòng đất. Nơi này có một cái mở tối động trong lòng đất huyễn Bên trong huy động, một cái nằm ở trên giường đá mặt chuột Lao Thái, đột nhiên mở mắt ra, cắn răng nghiến lợi nói: "Ngươi thật cái âm thương quỷ vương, Lao Thái bà cùng ngươi xưa nay nước giếng không phạm nước sông, có thể ngươi lại dám để cho thủ hạ ngươi đập phá ta bổn thân, bị hủy ta phần hồn, Lao Thái bà cùng ngươi không đội trời chung." Âm thương quỷ thành. "Ha." Hắc sĩ. đang cùng tụi hạ huynh anh nhìn yến, Sinh Ca nhảy múa âm thương quỷ vương, đột nhiên đánh cái hắc cắt. Hắn không nén nổi xoa xoa mũi, mặt bên trên, kỳ quái nói: "Ta làm sao có thể nhảy múa?" Thật là kỳ quái. Đại Vương uốn dịu ta kính ngươi một chén. Một cái tiểu quỷ bưng chén rượu, đến trước mời rượu. A, cạn. Âm Thương Quỷ Vương chẳng muốn lại nghĩ hay là uống rượu quan trọng nhất. Bên kia, Tư Nôn cùng Nhị Tắc cũng rốt cuộc đi ra ngoài âm thương mai cốc. Mà Phượng ánh chính là thành cái nhà nhỏ nữ, bị Tư ngôn ném vào rồi không gian trong cơ thể, tiếp tục đổi phim. Tư ngôn lấy điện thoại di động ra nhìn một chút, nửa đêm 3 giờ. Không chỉ như thế, còn có thật nhiều mít gọi. Tư Nôn lật một cái, đều không ngoại lệ, đều là hai ngày này vi hiệu giao đến tới. Tư Nôn sững sờ, nha đầu này cho mình đánh nhiều như vậy điện thoại làm gì? Không chỉ như thế, Từ Ngôn mở ra hệ trạm, còn nhìn thấy một con mèo nhỏ meo hình cái đầu, lời mời thêm bạn tốt mình, chú thích là vi Hiểu giao. Đối với vi Hiểu giao biết rõ mình nít hệ trạm, Từ Ngôn cũng không kỳ quái. Dù sao hắn chỉ có một thẻ điện thoại di động, nít hệ trạm tự nhiên cũng là cái này. Từ Ngôn ấn vào thông qua nghiệm chứng. Hai người cuối cùng tăng thêm hào hữu. Sau đó Từ Ngôn liền cất điện thoại di động, xoay mình cười ở nhị cấp trên thân, đi mau, trở về nhà cho ngươi thêm đùi gà, bía. Nhị cấp. Tuy rằng ta không phải là người, nhưng ngươi là thật cậu a. Bất quá, rượu rất thơm. Liên luận này, nhị Cáp trở đi từ luôn, chạy nhanh trên đường về nhà. Đột nhiên, cực Tốc chạy trốn nhị Cáp, đặt nông ngồi dưới đất, tới một nông sát. Tứ Nôn liền vội vàng từ nhị Cáp trên thân mẹ xuống, vững vàng rơi trên mặt đất, ngươi làm gì? Ta rất nặng sao? Đùi gà bịa còn cần hay không? Không phải a đại ca, phía trước có hai cái tiểu nữ hải. Nhị Cáp hụi cô nói. Sau đó, Từ Nôn thuận theo nhị Cáp tầm mắt nhìn đến. Quả nhiên phát hiện phía trước có hai cái xinh đẹp giống như búp bê tiểu nữ hài. Hai cái này tiểu nữ hài dáng dấp giống vô cùng, hẳn đúng là một đôi song bạc Bất quá, Hoàng gia Gia Linh, tại sao có thể có hai cái tiểu nữ hài xuất hiện ở nơi này đâu? Hai vị tiểu muội muội, đều đã chế thế này các ngươi đang tại đây làm gì vậy? Từ ngôn hướng các nàng cười hỏi. Một cái trong đó tiểu nữ hài nghe vậy, nhìn về phía Từ ngôn, nhếch miệng cười một tiếng, chúng ta tại đây chơi nha, có thể chuyện đùa trò chơi đâu, thúc thúc ngươi có muốn hay không đến chơi một chút nha. Từ ngôn sắc mặt một hắc, Đêu Kaka, Kaka năm nay mới 18, đúng rồi, các ngươi người nào là tỷ tỷ nha. Thúc thúc, là ta oh Vừa mới mở miệng tiểu nữ Hải tay lên, Tử Nôn khẽ miệng giật một cái, lập tức lại cười nói, "Vậy người nào là muội muội đâu?" Hai cái tiểu nữ hài không nói, cùng nhìn kẻ đần độn một dạng nhìn về phía Tử Nôn. Tử Nôn, Nhị Cáp thấy từ ngôn ăn quả đáng, tâm lý không thoái mái vô cùng, cũng sắp cười ra heo tiếng tè ở. Nhưng mà một giây kế tiếp, một cái nồi đất quả đấm to xoay rồi qua đây. Nhị Cáp trên đầu gỗ lên cái túi, khóc ròng ròng, thật đáng thương, hai cái tiểu muội muội hơn nửa đêm đều không nhà có thể trở về. Chương 45, mau ăn dám đi các ngươi. Con chó ngu xuẩn, ngươi nói cái gì? Ngươi mới không nhà để về. Lão nương chỉ là đi ra chơi. Sinh đôi Tỷ Tỷ, sắc mặt giữ tợn nhìn chằm chằm Nhi Cáp, nhưng mà một giây kế tiếp, một hai bàn tay trực tiếp xoa tại trên mặt nàng, đem nàng mặt xoa thành một đoạn. "Người cái này tiểu khả ái." Từ ngôn nuốt đôi tỷ muội này bên trong, Tỷ Tỷ mặt, mặt tươi cười nói, "Tỷ Tỷ, muội muội, ngươi hỗn đản, người vô sỉ." Sinh đôi Tỷ Tỷ một cái tắt đẩy ra từ ngón tay, cặp mắt hàm sắt nhìn chằm chằm Từ ngôn, nhưng một giây kế tiếp, nàng liền lộ ra một cái nét cười đáng yêu, một cái tay nhỏ kéo Từ ngôn vào áo, "Ka chúng ta đến chơi bên nhà, có được hay không vậy?" Một giây kế tiếp, trong trẻo mong tiếng vô tay vang lên, tiểu nữ hài mặt bị Từ Nôn tắt đến một bên. Nàng có chút ngượng, đáng yêu như vậy mặt, hắn cư nhiên bỏ xuống được tay. Còn là người sao? Nhưng mà một giây kế tiếp, Từ Nôn liền nhíu môi, chơi đại ra ngươi trứng, cái quái gì vậy? Hai cái hỏng bét lao bà tử rồi, thật sự cho rằng tiểu ra ta mắt bụ à? Nghe thấy Từ Nôn mà nói, xinh đôi tỷ tỷ sắc mặt hoảng sợ lui về rồi bên người em gái mình, ánh mắt bất thiện nhìn về phía Từ Nôn, âm thanh giả luôn nói, nguyên lai đã sớm bị ngươi phát hiện, ngươi là điều gì đạo, cảnh cáo ngươi không nên xen vào việc của người khác. Không thì cẩn thận trong nhà gà chó không yên. Từ Ngôn sửng sở, lập tức liếc nhìn Nhị cáp. "Nhị Các, đại ca, ngươi xem ta làm gì?" Các nàng nói phải để cho ngươi chết không bình yên, đây có thể nhẫn? Từ Ngôn nháy nháy mắt, xinh đôi. Sau đó, Nhị Các đập đi đập đi miệng, đó còn cần phải nói, đương nhiên không thể nhẫn nhịn. "Vậy ngươi còn chờ cái gì? Lên a." Từ Ngôn chỉ chỉ hai cái tiểu nữ hải, chính là các nàng lá chuột, bắt chó đi cảy sen vào việc của người khác, ta không sen vào chuyện của người khác. Nhị Các quả nhiên nghiêm trang. "Các ngươi có thể nhìn thấu chúng ta bản thể." Nghe thấy nhị cấp mà nói, hai tỷ muội bất khả tư nghị hướng đối phương liếc nhịn. Một giây kế tiếp, hai cái sinh đôi này tóc từ đen sống mỹ lệ, thay đổi hoa dâm, nguyên bản tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn, biến thành một trường thương rã chuột mặt. Xem mảnh một. Đến cuối cùng, chiếc để biến thành hai cái người cùng lưng, một thước 34 dáng vẻ hai cái mặt chuột lao thái thái. Tiểu tử, nhà chúng ta Nanễn mại chính là Kim Đan tầng thứ đại yêu, được cung phụng vì tổ tiên, các người dám đụng đến chúng ta hai tỷ muội, nhà Nanễn mại tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. Đại chuột tinh tàn nhận ác gác nhìn về phía Từ Nôn. Từ Nôn nghe vậy sửng sợ, nhớ lại âm thương nhai cốc môi miếu độ nát, hắn tò mò hướng hai cái chuột tinh hỏi nói, "Các ngươi nói nải nải, có phải hay không tại âm thương nhai bên trong có một bùn thân à. "Làm sao? Xem ra ngươi biết chúng ta nải nải, rất tốt, ngoan ngoãn nằm xuống, để cho tỷ muội chúng ta ăn ngươi." Trong đó chuột tinh muội muội đi tiến đến một bước, hướng Từ Nôn cười ác độc nói, "Hướng theo đây chuột tinh muội muội đi phía trước vừa đi, Từ ngôn đã nhìn thấy sau lưng của nàng, xuất hiện một bộ. Phía dưới bị gặm ăn tất cả đều là sâm niên cốt, phía trên cũng bị gặm ăn chỉ còn nửa gương mặt tiểu nữ hải, một nửa kia mặt cũng chỉ còn lại có chơ chửi bạch cốt. Mà tiểu nữ hài này nửa gương mặt bộ dáng, cùng hai cái này chuột tinh dáng dấp giống nhau như lúc. Từ ngôn sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống, "Rất tốt, ta hôm nay đứng ở chỗ này để các ngươi ăn, các ngươi nếu như không ăn nội ta, ta liền một cái tắt đập chết ngươi nhóm." Nói xong, Từ ngôn dơ tay lên, tỏ ý các nàng qua đây gặm. "Hừ hừ, đều phải chết, thả cái gì lời độc ác, ăn hết ngươi không thể được, còn có bên cạnh ngươi đầu này con chó ngu xuẩn, chúng ta cũng muốn ăn." Chuột tinh tỉ, tỉ cười lạnh nói. Nhị trong nháy mắt khó chịu, cười lạnh một tiếng. Hai người các ngươi chết lao thái bà, dáng dấp thật mẹ nó gấp gáp, so với các ngươi mãi mãi thoát nhìn còn lâu hơn, liền điều này cũng muốn ăn hấp ra. Đi ăn dám đi các ngươi, người tìm chết. Chu Tinh hai tỉ muội, trong nháy mắt bị Nhị cắp đốt lên lửa giận. Các nàng dáng dấp so với các nàng mãi mãi lao, đó là bởi vì các nàng tu vi thấp hơn, đây cũng là các nàng cả đời đau. Nhưng mà một giây kế tiếp, các nàng liền trận to hai mắt. Ngay cả Từ Ngôn cũng đẩy mặt vô cùng kinh ngạc. Chỉ thấy lúc này Nhị Cáp, chân trước đi phía trước bước ra, lạnh lùng màu lam đồng tử, chữ câu câu nhìn chằm lượng chỉ Chu Tinh. Một cổ hùng tàn khí tức từ nhị cấp trên thân lan tràn ra. Tại nhị cấp sau lưng, một đạo giữ tận tam đầu khuyển hư ảnh nổi lên, như thần linh giáng thế một loại, lãnh đạm nhìn chằm chằm hai cái chuột tinh. Hai cái chuột tinh bị một màn này bị dọa sợ đến run lẩy bẩy. Mà, Địa ngục tam đầu khuyển. Chuột tinh tỷ tỷ sắc mặt trắng bệnh. Chuột tinh muội muội cũng hoảng sợ muốn nghiêng đầu mà chạy, chính là nhị cấp khí tức, trực tiếp để cho hai cái chuột tinh nửa bước khó đi. Thường luôn cảm thán, nhị cấp, ngươi cuộc quật khởi. Suy nghĩ, thường luôn trên mặt lộ ra tra giả một dạng nụ cười. Phốc phốc phốc. Một chối liên hoàn rắm, đột nhiên xuyên qua toàn bộ đêm tối, chấn động tới một mạng lớn phía điểu. Từ ngôn. Chu Tinh, chỉ thấy lúc này nhị cấp trên mặt mặt đầy thoải mái, sau đó nhìn về phía chuột Tinh tỷ muội, cuối cùng đem giấm cho niến đi ra, "Nhanh, mau ăn giấm đi các ngươi." Từ ngôn tay đang phát run. "Tà con mẹ nó, ngươi tụ lực nửa ngày, liền vị biệt xuất một chối giấm." "Hừ, làm nửa ngày nguyên lai like là một huyết mạnh vẫn chưa có hoàn toàn giác tỉnh con chó ngu xuẩn, vừa vặn, an các ngươi, chúng ta tỷ muội hai tu vi nhất định sẽ tăng mạnh." Chu Tinh tỷ Chử Câu câu đã lấy từ ngôn còn có nhị cáp. Nhị cấp thần sắc khinh thường cười một tiếng, ha ha, an hắc gia ta. Cẩn thận nằm bản bạn ngủ quan tài qua tài. sau đó cùng nhau chôn núi núi. Chôn ngươi. Chuột Tinh Tỷ tỷ đang nổi giận hơn, một cái đại thủ trực tiếp quất vào trên mặt nàng. Chuột Tinh Tỷ tỷ, không thể tưởng tượng nổi trợn mắt nhìn từng luôn, ngươi, ngươi ngươi biết nhà ta mãi mãi là chuột tiên rồi, ngươi còn dám quất ta? Bắt. Liền rút ngươi trách tích. Tứ ngôn vừa nói, lại một cái tát. Ngươi, bắt. Ngươi cái gì ngươi? Ta cái gì ta? Bắt, giữa ngươi nhà mãi mãi là chủ tiền, đại ca nhà ta vẫn là âm thương quỷ vương đầu. Thứ ngôn liên tiếp bắt tay xuống, Chuột Tinh tỷ tỷ mặt đã xưng thành đầu heo. Chuột Tinh muội muội run lẩy bẩy nhìn đến một màn này, tên nhân loại này thật là hung tàn, lập tức, nàng nhanh chóng lòng bàn chân bôi rượu, muốn chạy ra. Mấy hơi thở, nàng thân thể loạng quạng, liền chạy ra khỏi liên tiếp tàn ảnh. Chuột Tinh tỷ tỷ trợn to hai mắt, muội muội của mình cư nhiên bỏ lại nàng. Hừ, muốn chạy? Không biết các ngươi có nghe nói hay không qua một chiêu từ trên trời giáng xuống chử pháp. Từ ngôn lạnh rên một tiếng, dơ bàn tay lên đột nhiên hướng phía dưới nhấn một cái. Ngay tại lúc đó, đang nhanh chóng chạy trốn chuột tinh muội muội, trên đầu xuất hiện một cái giống như hoa cái giống vậy màu lam lôi đỉnh bàn tay khổng lồ, phía trên nhúc nhích từng đầu tia chớp, giống như lôi như rắn lóa mắt. Âm âm một tiếng, lôi đỉnh bàn tay khổng lồ hướng theo từ ngôn động tác ép che mà xuống. Kia chuột tinh muội muội hoảng sợ nhìn lên, một giây kế tiếp trực tiếp nổ thành một đoàn huyết vụ, tính cả hồn phách cũng bị từ ngôn một trường vỗ toái, không có đầu thai cơ hội. Ha, ha, ha, ha chết tốt lắm. Ngươi cái tiểu tiện nhân. Chuột tinh tỷ tỷ Sương đầu heo một dạng mặt, ngửa mặt lên trời cười dài. Một khắc này nàng rốt cuộc minh bạch, cái gì gọi là nylon tỉ muội rồi. Từ nhỏ đến lớn, có ích lợi gì, chính mình cũng sẽ để cho cho nàng, chính là đến hôm nay thời khắc mấu chốt, nàng cư nhiên bỏ lại mình đừng chạy. Chuột tinh tỉ tỉ cười to xong sau đó, nàng chợt nghiêng đầu qua, nhìn về phía Từ Nôn, "Đừng tưởng rằng hôm nay ngươi được như ý, ngày sau nhà ta nãi mãi, nhất định sẽ tìm ngươi báo thủ." Nói xong, chuột tinh tỉ tỉ trực tiếp tại chỗ nổ thành một đống máu thịt. Hồn phách lại nghĩ muốn chạy trốn, nhưng mà nên đón đón nàng là nhị cấp một trường sâm song ngủ lớn. Chuột tinh muội muội trận to hai mắt, thân thể cũng đã không có cách nào thay đổi phương hướng, chơ mắt nhìn tự bay vào kia cái miệng to bên trong, cuối cùng, nàng oán độc hô to một tiếng, "Các ngươi thật độc, ta tự bảo các ngươi cũng không để cho ta có đầu thai cơ hội, ta nguyền rủa các ngươi bên dưới 18 tầng địa ngục." Vừa dứt lời, miệng to đóng kín. Họng nhị cấpợ một cái, vẻ mặt đau khổ trở về chỗ nói, "Thật khó ăn." keng, chủ tiêu diệt hai cái hại người chủ tinh, công đức 99. Tứ ngôn nhìn thấy công đức vào tài khoản, tâm lý lại không nhiều lắm vui vẻ. Mà là đi đến tiểu nữ Hải Hải cốt bên cạnh. Thở dài sau đó, một đám lửa đem tiểu nữ Hải Hải cốt hỏa tăng rồi. Phương xa, một cái đang yêu tiểu nữ Hải hướng Tử Nôn bái một cái. Theo sau đó xoay người đi theo phía sau hai cái quỷ say, vào hoàng tuyền lộ. Âm Thương Ngai Quốc bên ngoài động trong lòng đất trong huyệt. Mặt chuột lao thái, lão thái Long Chung nhìn lên trước mặt hai cái vỡ vụn thịt bài. Trên mặt âm u có thể chạy ra nước, nhất định là Âm Thương Quỷ Vương tên khốn kiếp kia lẩm ra, là cảm thấy lão thái bà ta thời gian không nhiều lắm, liền dễ khi dễ phải không. Người chờ ta. Âm Thương Quỷ Thành. Thân thượng xáo cái áo đông âm thương quỷ vương, lại là một cái hắc cắt, nước mũi phun trước mặt một tên tiểu đệ vẻ mặt. Hắn xoa xoa mũi, mặt đầy không hiểu, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hai ngày này làm sao luôn đánh hắc cắt, nên không phải nhà kia cô em gái nhớ đến ta đi. 2 sáng 5 giờ. Thư Ngôn cùng Nhị Cáp cuối cùng trở lại ở địa phương. Thư Ngôn hiếm thấy có thể tắm nước nóng. Sau đó gọi ra vẻ mặt thẹn thùng vừa ngoảnh, giúp mình chà lưng. Sáng ngày thứ tháng 2 năm 10 giờ. Thư Ngôn tỉnh lại, phát hiện điện thoại di động ngọ chặt bên trên phát tới mấy cái tin. Mở ra xem là vì hiểu giao. Vì hiểu giao ngươi mấy ngày nay đang làm gì nha vì hiểu giao ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện ta đều chuẩn bị báo cảnh sát từ ngôn hồi cái tin tức đi đánh quái thăng cấp đi tới sao có chuyện vì hiểu giao bên kia phát tới một cái che mặt rơi lệ biểu tình xác thực có một việc muốn mời ngươi giúp một tay chuyện gì từ ngôn hồi hai chữ người nhà ta buộc ta kết thân sau đó chính là ngươi có thể giả trang bạn trai ta sao vì hiểu giao phía sau lại phát một cái khóc cười biểu tình từ ngôn nhìn đến tin tức này tay dừng một chút Trong lúc nhất thời không biết làm sao trở về tin tức này mẹ nói đây trong tiểu thuyết cầu huyết sự tình cư nhiên để cho mình cho cho nhìn có thể có thù lao vì hiểu da bên kia thấy từ ngôn nửa ngày chưa có trở về tin tức liền vội vàng đổii thêm một câu thành lao từ ngôn nhìn thấy hai chữ này sau đó trực tiếp đáp ứng thù lao không thủ lao không có vấn đề chủ yếu chính là muốn trải nghiệm một hồi làm bia đỡ đạn cảm giác làm sao Quảng Hải sinh viên đại học trong nhà trọ vì hiểu giao nhìn đến từ ngôn thành giao hai chữý chút nữa cao hứng tại chối ngày cứ lên sau đó Nàng liền vội vàng gọi thông minh mẹ điện thoại, "Mẹ, đừng tiếp tục cho ta tìm đối tượng hẹn hò rồi. Ta qua một thời gian ngắn liền mang bạn trai ta trở về nhìn ngươi cùng cha ta. Cũng đừng tìm một tiểu tử nghèo trở về." Một lát sau, bên đầu điện thoại kia vang dội một đạo đàn bà âm thanh, sau đó vi hiểu giao điện thoại liền bị cút. Chương 46, tượng Phật này đẹp mắt như vậy. Từ ngôn mấn phía ngoài phòng, Nhị Cáp đang nằm ủ sấp ở cửa lim gym, đột nhiên nghe thấy trong hành lang truyền đến hai nữ sinh lẫn nhau tiếng quá mắng. Nhị Cáp gật gù đắc ý đứng lên, phi thường khó chịu nói: Hắc ra ta đang mơ thấy một cái đáng yêu tiểu mẫu cầu đầu. Vừa nói, nhị cấp thân thể bắt đầu ổn hình, mau mau đến xem rốt cuộc là thứ đồ gì đánh gãy mộng đẹp của mình. Đến cửa thang lầu, liền phát hiện là hai cái trong tay mang theo túi bác gái. Chính diện đối mặt với, trên mặt đỏ tiệt hai, nước dãi bắn tứ tung. Ngươi để cho ta đi cái kia trong siêu thị, mua trong thức ăn đều có sâu trùng. Ngươi không phải tự mình mắt bù sao, chọn thức ăn không hội trưởng điểm tâm. Không phải ngươi để cho ta đi, ta sẽ đi sao, còn không công đi 2 km. Nhị cấp trợn to mắt chó, hảo có ý tứ Nó liền thích xem náo nhiệt. Đi, ta không muốn cùng ngươi náo rồi. Ta còn không muốn cùng ngươi náo rồi. Hai cái bác gái lạnh rên một tiếng, nghiêng đầu qua một cái muốn lên lầu, một cái muốn về phòng của mình. Nhị Cáp sững sờ, hát ra ta vừa tới, ngươi đây náo nhiệt sẽ không có." "Như vậy sao được?" Ngay sau đó nhị Cáp bộc giọng, gào rồi một tiếng, "Ngươi cái này tiểu khả ái." Hai cái bác gái trong nháy mắt trở về về chỗ cũ, mặt đỏ cổ to chỉ đến đối phương. "Ngươi mắng người nào? Ngươi nói người nào?" Một giây kế tiếp, hai cái bác gái liền quay đánh một đoạn. Nhị Cáp trợn to hai mắt, khẽ miệng lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, thiếu chút nữa đậu phụng đi rồi, gọi các ngươi nhiều dân, gọi các người đánh ghê hắc ra một đẹp. Tư Ngôn rửa mặt xong sau đó, nhìn một vòng mình bây giờ nguyễn phòng đơn. Đột nhiên cảm thấy nơi này có chút ít. Nghị Cáp nói thế nào cũng là mình tiểu đệ, một mực để nó ngủ bên ngoài cũng không tốt lắm. Xem ảnh một. Ngay sau đó, Tư Ngôn chuẩn bị đi phía dưới tìm mị nữ chủ nhà, đổi một lượng phòng một phòng khách. Vừa đi đến cửa thang lầu, Tư Ngôn đã nhìn thấy nhị Cáp tròng mông lên, nam ở cửa thang lầu, thịnh phảng phát ra một hồi cười gian. Tư Ngôn tò mò đi tới đã nhìn thấy hai cái mặt đỏ tới mang thai bác gái, thở hổn hển nhìn chằm chằm đối phương, hai người tóc đều loạn thành ổ gà, cái này rất hiển nhiên trải qua một trận đại chiến a. Ngay sau đó, Từ ngôn ôm theo nhị cấp cái này thủy tắc dũng giả cổ, nhưng người thận trọng xuống lầu. Chính gọi là công phu cao hơn nữa, cũng sợ giao bếp. Ai biết đây hai bác gái có phải hay không giao bếp cao thủ đi. Đến lầu một, Từ ngôn đem nhị cấp ném ở một bên, sau đó đi gõ mị nữ chủ nhà cửa. Cửa bị mở ra, một cái mặc cái cổ thấp quần áo thành thuộc nữ tỷ, xuất hiện ở từ Nôn trước mặt. Thấy từ Nôn vẫn nhìn chằm chằm vào mình hôn khí. Mỹ nữ chủ nhà ngạo nghệ đi phía trước rất ngay thẳng nhưng mà từ ngôn sửng sốt một chút đột nhiên chắp hai tay đi phía trước trướcấ bái. Mỹ nữ chủ nhà nhàsương sở từ trên cổ lấy ra một cái tư vật nàng khỏe miệng giật một cái tiểu tử có chuyện gì sao khu khục, khục căn phòng quá nhỏ ta muốn đổi cái phòng ở từ ngôn cười khan một tiếng Mỹ nữ chủ nhà cũng không nói chuyện trở về thì cầm một cái chìa khóa cho từ ngôn liền ngươi bây giờ ở đối diện ra kia lựa phòng ngủ một phòng khách chuyển tới đem tiền phát ta là được cảm ơn chú tỷ từ ngôn nhận lấy chìa khóa Túm mỹ nữ chủ nhà lộ ra một cái chàng trai trói sáng nụ cười. Theo sau đó xoay người đi lên dọn nhà, ẩn hình nhị cấp theo sát phía sau. Chu Hân nhìn đến từ ngôn lên lầu bóng lưng, khẽ cau mày, sau đó cúi đầu nhìn thoáng qua tự Phật, hoài nghi nói, tự Phật này thật liền đẹp mắt như vậy. Nói xong, Chu Hân xoay người lại đóng cửa lại. Nhưng mà ngay tại Chu Hân không có chú ý là, tại nàng xoay người trong nháy mắt đó, tự vật bên trên xuất hiện một đạo nhỏ xíu vết nước. Bận rộn một giờ. Tường ngôn, nhị cấp, phượng mánh cuối cùng dọn nhà hoàn thành. Tường ngôn nhìn đến thải quang không tối phòng ở. Từ Ngôn Hải lòng lấy điện thoại di động ra, liền đem sổ sách cho Chu Hân chuyển đi qua. Cũng ngay vào lúc này, Vi Hiểu Dao gọi điện thoại tới rồi. Đại khái ý tứ là được, khả năng ngày mai sẽ phải đi gặp ra trưởng rồi. Từ Ngôn đến không có gì dị nghị, cho nên hai người liền ước định cẩn thận, ngày mai tại Long Hà khách vận trạm bên kia gặp mặt. Buổi tối hôm đó, Từ Ngôn, Nghi Cáp, phụ mánh ngồi ở một cái trên ghế salon, phía trước trên bàn để hạt dừa, đồ phộng, thức uống. Mà lúc này, Địch Kỳ lạ đội hình, đang mắt không chớp nhìn chằm chằm trong tivi hình ảnh. La Thế Vân hội quả bóng bàn trận đấu. Không hề nghi ngờ, Hoa Long quốc lần này vẫn thống trị lệch cách cầu bá chủ địa vị. Ngưu Phi, Hoa Long quốc quý vũ. Một người, một con chó, một quỷ cao hưng quát to lên. "Đúng rồi Phượng Vánh, ngày mai ngươi cùng nhị cấp đợi ở nhà chứ, ta phải đi ra ngoài một chuyến." Đột nhiên, Thư Luân tựa hồ nghĩ tới điều gì, hướng Vượng Vánh nói, "Hảo công tử, ta chờ ngươi trở lại cho ngươi làm thích nhất cả chuỗi chứng tiễn." Phượng Vánh nhu thuận gật gật đầu nói. Thư Luân cười một tiếng, một cái vượng cái đầu nhỏ. Lúc này, nhị cấp cũng đem đầu bu lại, tỏ ý Thư Luân nó cũng muốn Ngay sau đó từ ngôn một tay sờ quỷ đầu một tay trộm chó đầu nhìn lên truyền hình nhưng mà nhị nhịt lúc này tâm lý lại thất thượng bất hạ khắc thường à đại ca hôm nay là ăn bậy thuốc gì sao đổi bình thường không nên một cái nắm đấm liền đập tới sao? đại ca chúng ta có cần phải đi bệnh viện nhìn nhìn đầu góc của ngươi suy nghĩ nhị các ánh mắt lo lắng nhìn về phía từ ngôn viện chuyển nói ra cút từ ngôn khỏe miệng giật một cái một quyền đập vào nhị cấp trên đầu sau đó lại một cước đem nó bay raịt các ngã tại trên mặt đất lại nước mắt vui mừng thế mới đúng chứ Đây mới là ta Kerry Võ Bá khí đại ca tốt. Sáng ngày thứ hai, Tường Ngôn vẫn như cũ một bộ kia màu trắng quần áo thể thao, đúng hẹn tới đi tới Long Hà Bắc Khách vận trạm. Thoáng cái đã nhìn thấy trong đám người, đạo kia giống như hoa một dạng xinh đẹp bạch y thân ảnh. Hôm nay Vi Hiểu Dao, mặc một bộ màu trắng váy đầm, có một cái màu hồng sách tay nhỏ. Như vậy đã sớm tới a. An Điểm Tâm Không. Tường Ngôn đi tới, cùng Vi Hiểu giao cười chào hỏi một tiếng. An a. Vi Hiểu Dao cúi đầu, có chút ngượng ngùng nói. Vậy là được, ba mẹ ngươi ở nơi đó đâu? Tư Ngôn Tô mở hướng Vi Hiểu Dao hỏi, ngay tại Vi Hiểu giao nhớ phải trả lời thời điểm, nàng trong túi sách điện thoại vang lên. Nàng nhận điện thoại, bên trong liền chuyển đến một đạo đàn bà âm thanh, "Hiểu giao ta và cha ngươi từ lao ra qua đây Quảng Hải thành phố, chờ chút ngươi đến trạm xe lửa tiếp chúng ta là được." Nói xong bên đầu điện thoại kia liền ngắt rồi. Thúc thúc Gazi đều đến Quảng Hải thành phố a. Tư Ngôn kinh ngạc nhìn về phía Vi Hiểu giao, vừa mới trong điện thoại đầu kia âm thanh, hắn đều nghe. Vi Hiểu Dao cười khổ một tiếng, "Xin lỗi a." Tư Ngôn nói đúng, cái này có gì hảo xin lỗi, đi thôi cùng nhau đi chạm xe lửa tiếp thúc thúc a gì. Sau đó hắn và Vi Hiểu Giao đón một chiếc xe đã đến chạm xe lửa. Bọn hắn ở bên ngoài tìm một bóng mát chỗ ngồi xuống. Hai người tuấn nam mỹ nữ, dĩ nhiên là hấp dẫn không ít người qua đường ánh mắt. Ta đi cấp thúc thúc a gì mua chút thủy đi, thật xa ngồi tàu hỏa chạy tới không dễ dàng. Lúc này, Từ Nôn đột nhiên đứng lên cười nói: "Được, ta đưa tiền." Vi Hiểu Dao gật đầu một cái, sau đó phát cái bao tiền lì xì cho tướng Nôn. Từ Nôn bật cười: "Yên tâm đi, chút tiền này vẫn phải có, ta không có như vậy khổ được rồi." Vĩ Hiểu Giao mặt đỏ, cúng nói, ấy, ngươi cũng không phải là ta thật bạn trai, ta hoa tiền của ngươi không tốt lắm. Vậy chúng ta cũng là bằng hữu sao?" Từ Nôn vất vất tay, "Đi mua ngay thủy đi tới." Nhưng mà vi Hiểu Giao nghe thấy Từ Nôn mà nói, trên mặt lại thoáng qua một chút mất mát. Mà đang ở Từ Nôn chân trước mới vừa đi, một cái mặc lên đen hoàng hoa váy, đeo kính dâm phụ nữ, còn có một cái mặc lên màu nâu cổ áo tay ngắn, tây trang màu đen khố trong thành tử năm. Vĩ Hiểu Giao nhìn thấy hai người, liền vội và vẫy tay, chạy tới. Hai người này không phải là người khác, chính là ba mẹ của nàng. Làm sao chỉ một mình ngươi, bạn trai ngươi đâu? Vi Mụ nhìn đến một thân một mình Vi Hiểu Dao, không khỏi cau mày nói, "Hắn đi giúp các ngươi mua thủy đi a." Vi Hiểu Dao ôm lấy Vi Mụ cánh tay cười nói, "Ừm." Vi Mụ gật đầu một cái. "Ba, ngươi tóc bạc lại thêm." Lúc này, Vi Hiểu Dao nhìn mình ba ba, đau lòng nói ra, "Không gì, vấn đề nhỏ, ba của ngươi thân thể ta hảo đến, sẽ chờ ông ngoại tôn đi." Vi Ba cười ha hà nói, "Lúc này, một cái mặc lên màu trắng quần áo thể thao thanh niên tu tú, xuất hiện ở một nhà ba người trước mặt. Thúc thúc chào A Ji ta gọi là từ ngôn là hiểu giao bạn trai từ ngôn cầm trên tay thủy đối với ba người cười nói thúc thúc ra gì các ngươi ngồi tàu hỏa hắnkh khá nước rồi đây là vừa mua thủy vi mụ nhận lấy thủy quan sát từ ngôn một cái trong mắt l lẽ lên vẻ hài lòng ít nhất đây bề ngoài cùng nhà ta nữa nhi là xứng với rồi tiểu tử A tại Quảng Hải thành phố loại này thành thị lớn các ngươi ngườii những này tuổi trẻ áp lực hẳn thật lớn đi ở chỗ nào làm việc nhà vi mụ hướng từ ngôn cười hỏi trong lời nói này kỳ thực trọng yếu nhất kỳ thức chính là bộ tử ngôn làm việc mẹ Vì hiểu giao bất mãn lắc lắc cánh tay của nàng nào có vừa lên đến liền hỏi công việc người ta từ trước ta tại phòng địa sản làm việc bất quá hiện tại bởi vì một ít chuyện không có công tác từ ngôn lúng túng cười nói không có làm việc vậy sao ngươi không đi tìm đâu mụ nghe thấy từ ngôn mà nói trong nhá mắt bởi vì từ ngôn hình tượng sản sinh ấn tượng tốt trực tiếp mất giọng điệu cũng có chút sống nổi tiểu tử này nên không phải muốn dựa vào đến mình sắc đẹp tìm người bao nuôi khi tiểu bạch kiểm đi ai mẹ các ngươi hẳn đói bụng rồi đi chúng ta đi ăn cơm đi vì hiểu giao thấy bầu không khí không đúng Liên đội vàng nói: "Được à, nhà kia cũng không tệ, chúng ta liền đi nơi đó ăn đi." Vi Mụ gật đầu một cái, lập tức chỉ đến một cao ốc cười nói. Vi Hiểu giao thuận theo Vi Mụ chỉ nhìn đến, trên mặt trong nháy mắt thay đổi biến. Đó là Thái Thượng Hoàng khách sạn. Đây chính là Quảng Hải thành phố xưng tên đắt tiền 5 khách sạn cấp sao a, một bữa cơm xuống không có hơn vạn không dưới bàn a. "Hảo a chúng ta đi thôi." Từ ngôn cười nói, quán rượu này hắn tự nhiên cũng đã nghe nói qua, lấy hắn bây giờ tích góp, đi nơi đó còn là đủ tiêu phí, cho nên Từ Nôn rất là sảng khoái đáp ứng. Vì hiểu giao nhìn về phía từ nôn sắc mặt trực tiếp thay đổi biến đắt như vậy Ngươi làm gì vậy phải đáp ứng mẹ ta à? vì hiểu giao lúc này đã tại tâm lý lặng lẽ rơi lệ tính toán tại nghỉ hè cùng sau khi học xong thời gian tìm phần kiêm trước đi làm trả lại tiền Hừ, tuổi con nhỏ giả trang cái gì lao sói với đuôi vào xem đến thực đơn sẽ để cho người hối hận vi mụ tâm lý cười lạnh một tiếng quán rượu này nổi danh độ nàng không thể không biết hôm nay nàng chính là muốn cho từ nôn biết khó mà lui không có tiền là không có tư cách nói yêu thương chương 47 đem ra ratà kéo qua tiếp rệu tiếp theo một nhóm bốn người đi vào Thái thượng hoàng khách sạn vừa vào đến khách sạn mọi người cũng cảm giác được một cổ duy nhất thuộc về máy điều hòa không khí hơi thở mát mẽ cùng bên ngoài xe thủy mặt loạnn thường hực hướng lên trời nhất định chính là hai cái thế giới tại khách sạn phòng khách bên kia đang cùng một đám người thứ khoácắc hoàng đo hoàng bà tử đột nhiên nhìn thấy từng ngôn trong mắt hắn sáng lên Hoàng ca sao ra làm sao đột nhiên kích động như thế một cái cải nông công tử ca hướng hoàng đảo hỏi người này chính là hôm đó gặp phải Lục cương sau đó lại bị nhị cắt một gậy go ngất đi trần Phi Trần Phi thuận theo Hoàng Bản Tử tầm mắt nhìn đến, đúng lúc cũng nhìn thấy Vi Hiểu Giao, từ ngôn đoàn người. Sắc mặt hắn thay đổi biến, một quyền đập trên bàn, âm u quát, "Được à, Vi Hiểu Giao ngươi cái tiện nữ nhân, lao tử kéo một xe hoa tươi theo đuổi ngươi ngươi không đáp ứng, quay đầu lại cư nhiên cùng như vậy cái núi dã thôn phu lăn lộn chung một chỗ." Bắt. Nhưng mà một giây kế tiếp, một cái bạo gáo đánh vào Trần Phi trên đầu. Trần Phi liền bận rộn ôm đầu, làm bộ đáng thương nhìn về phía Hoàng Bản Tử, "Hoàng Ca Nhi, ngươi làm gì vậy đột nhiên đánh ta? Ta cùng ngươi nói, có khách quý đến ta quán rượu, nếu ngươi dám tất tất vô lại vô lại gây chuyện tình." Ngươi không có tin lão tử để ngươi trần ra trong một đêm tại Quảng Hải thành phố tan thành mây khói." Hoàng bản tử vừa nói, lạnh lùng nhìn Trần Phi một cái. Lúc này Hoàng bàn tử, trên thân tản mát ra một cổ uy nghiêm của cấp trên khí tức, cùng tại từ ngôn trước mặt cái kia trêu ghẹo bản tử hình tượng, không nói giống nhau như lúc, quả thực không chút liên hệ nào. Trần Phi liền vội vàng cười xòa, không dám không dám. Tâm lý lại thẳng đổ mồ hôi lạnh. Hoàng gia tại Quảng Hải thành phố, có thể là trừ Long gia gia, số một số 2 đại gia tộc, hơn nữa rễ sâu mà dày, nghe nói truyền thừa mấy trăm năm lâu dài. Bọn hắn Trần gia tuy rằng cũng có tiền, Bất quá đó là bởi vì đội kịp thời cơ tốt, đột nhiên cùng nhà giàu mới nổi một dạng quật khởi đến, nhưng cùng hoàng gia so với, chính là tiểu vu thấy đại vu, không cách nào so sánh được, cho nên cha của hắn thường xuyên để cho mình cùng hoàng bản tử đi vòng một chút, chính là làm tiểu đệ đều có thể. Chính là vì kéo vào một chút hai nhà quan hệ. Bất quá, Trần Phi tự nhiên đánh chết cũng không nghĩ ra, hoàng bản tử nói khách quý, chính là trong miệng hắn núi giá thôn phu. Bên kia, tứ ngôn đoàn người cũng tại xinh đẹp cô bán hàng dưới sự dẫn dắt, tại một tấm tới gần góc cái bàn ngồi xuống. Phía trên có menu Vi Mụ cũng không có khách khí, trực tiếp chỉ đến phía trên bảo ngư, áo long hết thảy đến một phần. Nhìn Vi Hiểu Dao sợ hết hồn hết vía, "Mẹ ngươi đây là tại vào chỗ chết hồ nữ nhi ngươi à, đây đều là cần phải trả a." Xem ảnh một, mà Vi Mụ tại gọi thức ăn thời điểm, vẫn không quên nhìn một chút Từ Nôn sắc mặt. Nhưng mà Từ Nôn chính là ngồi ở đó, thổi máy điều hòa không khí, đã có chút phạm buồn ngủ. Vi Mụ cũng không nhìn ra cái gì đến, chỉ là trong đầu nghĩ, "Ngươi liền ngủ gà ngủ gật đi, chờ chút tính tiền thời điểm hủ chết ngươi." Ngồi ở nàng bên cạnh Vi Hiểu Dao, dưới mặt bàn chân đá đá Từ Nôn, thấp giọng Nhỏ giọng nói ra, "Tử Ngôn, hôm nay ngại ngủ à, số tiền này ta sẽ trả lại cho ngươi, đến lúc đó cùng lần này ngươi giúp thủ lao của ta cùng nhau." Tử Ngôn nghe vậy, nhìn nàng một cái, sau đó khẽ mỉm cười, nhỏ giọng đáp ứng, "Không, có chuyện gì?" Vì Hiểu giao tâm lý lại là một hồi tiểu lộc này loạn, "Ngươi biết không, sút cơ, ai đổ đũ cười đều không ngươi ngọn. Khô khục. Nhìn đến nói lặng lẽ nói hai người, vi mụ chân mày không nén nổi nhíu một hồi. Vì Hiểu giao liền vội và ngồi xuống, "Tiểu tự a, ngươi nói ngươi không có làm việc, vậy ngươi có phòng sao?" Lúc này Vi mụ lại vẻ mặt ôn hòa nhìn về phía Từ Ngôn hỏi. Vi Ba lôi kéo Vi mụ tay, muốn nói không cần thiết loại này. Chính là Vi mụ thẳng tiếp một chút con hất ra Vi Ba tay, hung hãn nhìn chằm chằm Vi Ba một cái. Bị dọa sợ đến Vi Ba không dám nói chuyện. "Không có." Từ Ngôn trả lời Vi mụ nói. "Vậy ngươi có xe sao?" Vi mụ tiếp tục hỏi. Từ Ngôn lại lắc đầu. "Vậy ngươi có lường khoản sao?" Từ Ngôn sứng sở, mình 20 vạn có tính hay không tiền gửi ngân hàng. Thật giống như có chút ít, ngay sau đó sẽ lại lắc lắc đầu. Vi mụ nhất thời cứng họng. "Không có tiền." Không xe, không có tiền gửi ngân hàng, không, có làm việc, tìm con mẹ nó bạn gái, trở về chơi bùn đi thôi. Hỏi tới đây, Vi mụ đã triệt để đem Tử Nôn a rơi xuống. Vi Hiểu Giao lúc này hận không được chui vào dưới đáy bàn đi tới, nàng lúc này cảm giác mình thật có lỗi từ Nôn, cư nhiên đem Tử Nôn kéo qua tiếp nhận mình mẹ tàn phá. Oi u cười chết ta rồi đây tiểu tử ngốc, cái gì cũng không có cũng dám học người khác tìm bạn gái chơi. Một mực ngồi ở mình trên cái băng, quan sát Vi Hiểu Giao bên kia tình huống trận phi, đã ôm lấy bụng cười lên. Hoàng bàn tử sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống. Một cái tát quất vào Trần Phi trên mặt, đem Trần Phi đánh hoa mắt choáng váng đầu, người dám vũ nhục tử thật. Tiên sinh. Trần Phi lúc này mở mắt nhìn đến nổi trận Lôi đỉnh Hoàng bản tử, nuốt nước miếng một cái, chỉ đến từ luôn một bàn kia, lắp bắp nói, "Vàng, Hoàng ca, ta nói chính là tiểu tử kia." Tìm chết. Hoàng bản tử sắc mặt gần như sắp muốn âm u nặn ra nước, còn kém không đem Trần Phi đầu nhấn tiến vào hỏa trong nổi. "Con mẹ nó, người ta đường đường chân quân, quan tâm ngươi những này thế tục tay gà. Ngươi đây là tại hưởng trên người, người khác nêm cức. Hơn nữa tử chân quân nếu như tại mình mảnh đất nhỏ bên trên bị người làm cho không vui, hắn trở về còn không bị ra ra mình lột ra a. Cảnh cáo ngươi Trần Phi, nếu ngươi còn dám đối với Tử Tiên Sinh không tôn kính, lão tử đem ngươi chém đầu để ngươi cha làm cầu đè đá. Hoàng bản tử cặp mắt không chứa chút nào tình cảm nhìn đến Trần Phi nói ra. Trần Phi lúc này cũng sắp sợ vãi đái cả quần, hắn hiện ra tại đó còn chưa hiểu, trong miệng mình núi giá tốt phù, lại chính là Hoàng bàn tử trong miệng Tử Tiên Sinh. Liên Hoàng bàn tử đều đối với tiểu tử này tôn kính như vậy, lại vừa nghĩ tới Tử Nôn cùng Lục Cương giao thủ hình ảnh, hắn trong nháy mắt sắc mặt chấp nhận, cha mình nếu như biết rõ Mình đã tội như như vậy nhóm nhân vật, có thể hay không đánh gãy mình cái chân thứ ba. Sau đó Hoàng bản tử ánh mắt lại lần nữa đặt ở Từ ngôn bên kia, tâm lý cờ lạnh, những này không có mắt địa bộ, cả mắt đều là tiền, nào ngờ là thất lạc tên lựa nhạt hạt vừng. Suy nghĩ, Hoàng bàn tử đứng dậy hướng Từ ngôn một bàn kia đi tới. Từ ngôn bản này, Vi Mụ đang muốn mở miệng khuyên Từ ngôn không muốn con cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga, Hoàng bàn tử lại mang theo mấy cái xinh đẹp phục vụ viên của đi tới. Từ tiên sinh ngươi đã đến rồi, làm sao bất hòa tiểu bản ta nói một tiếng đâu. Hoàng bản tử vừa đến Từ Nôn bản này Lập tức liền bắt đầu rồi mặt mày hớn hở lấy lòng. Trần Phi cùng một đám phú nhị đại nhìn thấy một màn này, miệng đều muốn chấn kinh trên mặt đất rồi. Đây thật là vừa mới cái kêu bá khí vô cùng hoàng bản tử sao? Một màn này, trực tiếp Trần Phi tâm lý càng thêm sợ. Hoàng bản tử đều muốn đối với cái này tiểu Từ tiên sinh tôn kính như vậy, hắn Trần Phi tính là cái đế a. Ân. Từ ngôn nhìn thấy hoàng bản tử, trên mặt hơi sửng sở. Người là ai? Vi mũ bất mãn nhìn thoát qua, cái này đánh mình bản tử. Nữ sĩ, vị này là chúng ta thái thượng hoàng quán rượu thiếu chủ. Một người phục vụ viên tiểu tỷ tỷ, bên trong đi ra nói ra. Trong đó có mấy cái xinh đẹp nữ phục vụ, con mắt tại từ ngôn trên tay lưu chuyển. Cái này xoái ca, chính là nhà mình thiếu chủ đều muốn tôn kính như vậy tồn tại, nếu có thể cùng hắn chơi tư thế. Phượng Oánh, Thuy, các người đang nhớ dám ăn. Thái thượng hoàng quán rượu thiếu chủ, Vi Mụ còn có Vi Ba, hít ngược vào một ngụm khí lạnh. Liên vội vàng cười nói, "Ô kìa, thiếu chủ ngại quả nhiên khí độ bất phàm a." Ân ân. Hoàng bản tử rất qua loa lấy lệ hướng Vi Mụ Vi Ba gật đầu. Chờ Vi Mụ nói xong, Hắn trực tiếp nhìn về phía bên cạnh phục vụ viên của, các ngươi còn không đi đem tiểu điểm chúng ta chiêu bài thức ăn cho Từ tiên sinh bưng lên. Lại đến mấy phẩm năm 1982 là phết. Từ tiên sinh về sau đến chúng ta tiệm cơm, đều không tính tiền biết không có. Vâng, thiếu chủ. Mấy người phục vụ viên bị phân phó đi xuống. Vi mụ lúc này trận tròn mắt. Thái thượng hoàng quán rượu thiếu chủ, cư nhiên đối với cái này từ nôn tôn kính như vậy, mở miệng một tiếng Từ tiên sinh. Lẽ nào cái này từ nôn, kỳ thực là cái siêu cấp phú nhị đại. Hắn tuy rằng không xe, nhưng mà mở là máy bay. Hắn tuy rằng không nhà, Nhưng mà ở là biệt tự. Hắn tuy rằng không có làm việc, đó là bởi vì phải thừa kế gia sản. Chẳng trách mình gọi thức ăn thời điểm, người ta không quan tâm chút nào. Hiểu a, hiểu a. Một giây kế tiếp, nàng xem hướng về từ ngôn ánh mắt đã thay đổi, lúc này từ ngôn ở trong mắt nàng chính là bánh bao a. Điều này cũng quá lãng phí đi. Từ ngôn nhìn thoáng qua Hoàng Bàn tử nói, có tiền còn có thể cần kiệm lo việc nhà, đây chính là phú nhị đại môn truyền thống tốt đẹp sao? Vi mụ thở dài nói. Hoàng Bàn tử cười một tiếng, từ tiên sinh nói đùa, lần sau ngài một tới, sớm cùng tiểu bản ta nói một tiếng. Ta phân phó bếp sau cho ngài lượng thân định tố, còn đem ra ra ta kéo qua cho ngài tiếp rượu. Vùng luyện công ngồi xếp bằng bên trong hoàng mậu hải. Đột nhiên hắn mí mắt giật một cái, nhất định là cái kia nghi tôn đang mang ta, xem ra lần trước trở về còn chưa đem người treo trên tảng cây đánh đủ a. Thái thượng hoàng khách sạn. Đây hoàng bản tử, có chút ý tứ a. Thường ngôn cho hoàng bản tử một cái ánh mắt tán thưởng. Nếu không phải tiểu tử này đột nhiên xuất hiện, mình thật có khả năng tại vi mụ tại đây ăn quả đắng, mặc dù nói ra mặt hắn dại không quan tâm, nhưng mà dại hoa trên gấm thắng nhàm chán chán Sau đó Hoàng ban tử hồi từ ngôn một cái ngạo kiểu ánh mắt, đó cũng không, ta cùng ngài chính là chung một phe. Từ tiên sinh dùng cơm vui vẻ, tiểu bàn sẽ không quấy rầy rồi. Hoàng bàn tử nói xong đây một câu liền đi, lưu lại một cái bóng lưng tiêu sái. Đến, tiểu tử ăn Tôn hùng. Đến, tiểu tử ăn Bảo ngư. Đến, tiểu tử ăn. Trên bàn cơm, vi mụ hung hăng cho từ ngôn gắp thức ăn ăn. Làm cho từ ngôn đều không có ý tứ rồi. Vi hiểu giao tại tâm lý lắc lắc đầu, mình cái này mụ mụ, thật sự là. Bất quá đối với tử ngôn cứ nhiên nhận thức thái thượng hoàng khách sạn thiếu chủ chuyện này, Vi Hiểu Giao vẫn là thật khiếp sợ. Bất quá vừa nghĩ tới Từ Ngôn tài năng như thần thủ đoạn, tựa hồ nhận thức những này thượng tầng xã hội người, cũng không kỳ quái. Bữa cơm này kéo dài đến buổi chiều. Từ Ngôn lấy có đột nhiên có chuyện làm lý do, trực tiếp rút lui. Ra thái Thượng Hoàng khách sạn. Từ Ngôn dùng mình một cái, đích thực quá đáng sợ, đây nhiệt tình, so sánh mẹ ruột đối với hắn còn thân hơn. Hiểu Giao ngươi được cho mẹ bắt lấy cái này kim quy tế, có nghe thấy không? Thái Thượng Hoàng trong khách sạn lớn. Vi Mụ đối với Vi Hiểu Giao đôn đôn dạy bảo, ban đầu ta và cha ngươi chung một chỗ, cũng là bởi vì không có tiền. Cho nên chịu không ít khổ, mẹ không hy vọng ngươi lại dấm lên vết xe đổ. Vi Ba ở một bên lặng lẽ gấp thức ăn, ăn ngon thật. Gia thái thượng hoàng đại tiểu điếm từ Ngôn đang chuẩn bị về nhà. Nhưng mà lại đột nhiên nhìn thấy, Từ Hoành sắc mặt nghiêm túc ngồi ở một xe cảnh sát kế bên người lái, nói ra còi cảnh sát, hướng phương xa, rõ ràng là một cái đường hẻm, lại tụ tập tụ tập đám người địa phương chạy tới. Từ Ngôn sửng sở, sau đó tại lòng hiếu kỳ điều động, cũng đi theo. Chương 48: Lão gia tử đi nhiều nhảy nhót quảng trường Múa. Nơi này là Quảng Hải thành phố nội thành bên trong một cái ngõ cụt. Đã vây xem không ít con chúng. Bị vây quanh là một cái rác rưởi chất. Trong đống rác tản ra một cổ vừa dày vừa nặng mùi máu tanh. Hướng theo xe cảnh sát đến. Hiện trường lập tức trên chăn xuống bọn cảnh sát, dùng cảnh giới tuyến phong tỏa. Từ lao ra tử đi xuống xe cảnh sát, đi tới đống rác tại đây. Một cái hiển lộ đỏ trắng bắp thịt gầy tay, từ một cái rác rưởi thùng đưa ra ngoài, phản phất trước khi chết, muốn từ đây trong thùng rác chui ra đi mở dạng. Gần thêm nữa một chút, là có thể nhìn thấy trong thùng rác, nhét một cái toàn thân không có da, tất cả đều là bắp thịt phụ nữ, ánh mắt của nàng bởi vì không có mí mắt chỉ có thể trực câu câu trợn mắt nhìn, bắp thịt trên mặt giữ tận động tác, hiện lên nàng tại trước khi chết gặp phải chuyện kinh khủng cực kỳ. Từ lao, đây đã là một tháng qua này, lần thứ ba lột ra án, chính là hiện trường căn bản tìm không đến một chút hung thủ dấu vết lưu lại, những thi thể này giống như đột nhiên xuất hiện tại những này địa phương mở dạng. Tóc ngắn lao luyện, vóc dáng cao gầy nữ cảnh sát thủ bình, đi đến từ hành bên người, cau mày nói: "Từ lao ra tử mỹ mắt thấp thu liễm, không biết đang suy nghĩ gì?" Mời cách xa cảnh giới tuyến, cảnh giới tuyến ra. Đến tường ôn, nhớ muốn tới gần xem. Lại bị cảnh giới tuyến bên ngoài một người lính cảnh sát, trực tiếp ngăn cản. Từ lao ra tử nghe tiếng nhìn lại. Để cho hắn vào đi. Từ lao ra tử phất tay một cái nói ra. Từ ngôn lúc này mới thuận lợi đi vào, đi đến từ lao ra tử bên cạnh. Thục bình nhìn thấy từ ngôn thời điểm, hơi sừng sờ. Đây không phải là cái kia một người làm lật hảo mấy người đại hán tiểu tử kia sao. Hắn tới nơi này xem náo nhật gì. Bất quá nghĩ đến là từ hoành để cho hắn tiến vào, thục bình cũng không có nói gì nữa. Người thấy thế nào? Từ lao ra tử liếc nhìn ngôn ngôn hỏi vô Lão gia tử, ngươi nói một chút ngươi đều bao nhiêu tuổi rồi, còn chạy tới những này địa phương phà án, đi nhiều nhảy nhót quảng trường múa không thâm sao? Thủ Bình, Ngạc nhiên. Một bọn cảnh sát, Ngạc nhiên. FM Tiểu tử này vừa mới đã làm gì? Xem ảnh một. Lại dám đập từ lão bà vai, còn để cho hắn đi nhảy quảng trường múa. Phải biết, từ lão chính là Quảng Hải thành phố trong boss cảnh sát, cho dù là bạch y phục cục trường nhìn, cũng phải khách khí tồn tại a. Căng đệ bọn hắn không thể tưởng tượng nổi là, từ lão không chỉ không nổi giận, ngược lại mà ngự khí thật giống như có chút bất đắc dĩ nói. Lão phu cùng ngươi nói chuyện đàng hoàng đâu, đừng làm nhộn. Thanh niên này đến cùng thân phận gì? Một bọn cảnh sát nhìn về phía Thục Bình, mắt lộ ra hiếu kỷ, dù sao Lâm Thục Bình từ tốt nghiệp trường cảnh sát, vẫn là từ lao tại mang. Thục Bình lúc này cũng là lơ ngơ a, các ngươi đừng nhìn ta, ta cũng không biết. Nghe thấy từ lão ra tử mà nói, Từ ngôn lúc này mới sắc mặt bắt đầu nghiêm túc lên, nhìn chung quanh một chút cảnh sát. Từ Hoành đứng mãnh minh liếc Từ ngôn ý tứ, hướng cảnh sát chung quanh nói, các ngươi đều trước tiên lui ra. Từ, Thục Bình còn muốn nói, làm sao lão gia tử ta nói không hiếu hiệu sao? lại thấy tử Hoành đã nhíu mày lại. "Ô hát! Lâm Thục Bình thần sắc ủy khuất cùng mấy cảnh sát tối lùi đến. Thần sắc khó chịu nhìn về phía Từ ngôn, tiểu tử này đến cùng làm cái gì? Không phải là cùng Từ lao cũng chỉ duyên gặp một lần sau. Làm sao đột nhiên quan hệ của bọn họ liền thân mật như vậy? "Tiểu tử, nói nhanh lên đi." Đám người lùi sau khi đi, Từ lao ra từ lúc này mới nhìn về phía Từ ngôn hỏi. Từ ngôn buông tay một cái, "Ta cũng không biết." "Từ Hoành." "Đùa giỡn, hắc hắc." Từ ngôn chuyển đề tài, trên mặt nghiêm túc, "Nếu như ta không có đoán sai, Đây rất có thể là một cái lột da quỷ lẩm ra. Ken, tốc chủ có thể tự tin điểm, đem không có đoán sai loại trừ, đây chính là một cái lột da quỷ lẩm ra. Ken, nội thành kinh hiện lột da quỷ, đề nghị tốc chủ cấm nó, đem có không tưởng tượng nội chỗ tốt. Đột nhiên, Từ Ngôn trong đầu liên tục lên Ken rồi hai tiếng. Từ hành lúc này hít sâu một hơi, ta cũng nghĩ như vậy, bất quá có ngươi những lời này, ta liền đã xác định. Tuy rằng Từ Ngôn đây hồn tiểu tử không có quý củ, nhưng nói thế nào cũng là thật quân cấp giả, không đến mức nhìn lầm. Na ngờ luôn thật là mèo mù với cả dán tiểu tử lão phu cả đời này không có cầu qua người khác nhưng mà lần này Lão phu được cầu ngươi giúp đỡ từ lao ra tử hít sâu một hơi nhìn về phía từ trịnh trong nói từ nơi này lột ra quỷ động thủ vết tích đến xem từ lao ra tử biết rõ mình sợ rằng thật không phải là đối thủ rồi cụ thể cùng ta nói một chút từ muốn nói từ lao ra tử gật đầu một cái tháng này đến nay đã là lần thứ ba lột ra án bị lột ra đều không ngoại lệ đều là chút nữ nhân trẻ đẹp hơn nữa mỗi một khởi phát sinh vụ án Đều ở đây bình thản thôn xung quanh không xa địa phương cho nên ta kết luận đây lột ra quỷ vị trí hơn phân nửa liền che giấu tại cái này thành trung thôn bên trong bất quá người này là H hạnhh lao phu lại không có cóắm chắc yên tâm đi lão gia tử hai ta quan hệ thế nào từ ngôn vô ngực một cái sau đó đóghi tới cái gì liền thuận miệng hỏi rồi một câu lời nói nghệ hình tiểu nha đầu kia đâu từ lao ra tử nghe vậy khỏe miệng đắc ý dơ lên lúc này từ nghệ hình đang ngồi ở căn phòng của mình bên trong long lanh mắt to mang theo nước mắt cái miệng nhỏ nhắn cắn đầu bút nhìn trên bàn mặt 5 năm để 35 năm mô phỏng đều muốn khóc. Buổi tối 10:00, không không. Bình Thản thôn là quảng hải trong thành phố một cái thành trung thôn. Trong này có rất nhiều xưởng. Địch Hán Vũ giống như ngày thường, từ công xưởng xuống ca đêm, đi về nhà. Nhà bọn hắn ở tại trong một hẻm nhỏ mặt, là cái đại đàn giữa. Mà hắn cả đời đắc ý nhất sự tình, chính là cưới một cái xinh đẹp lao bà, Bành Mỹ Linh. Hơn nữa, hắn lao bà vẫn là tại phồn hoa trung tâm thành phố đi làm. Mặc dù chỉ là cái bình thường tiểu tiện chiếc, một tháng tiền lương cũng chỉ 3, 4000, nhưng mà đổi hắn tại nhân viên tạm vụ trước mặt hào hào thổi chút ra châu rồi. Khi hắn về đến nhà, mở cửa thời điểm, lại phát hiện mình lão bà Bạch Mỹ Linh đang ngồi ở trước bàn trang điểm, trong miệng hừ không biết tên cờ nhỏ, cầm trong tay cái lược, hướng về phía kính, cẩn thận chải tóc của mình. Ở trên bàn cơm, cũng đã bày xong tuyệt đẹp thức ăn. Đây mùi thơm của thức ăn, để cho Địch hán Vũ mồm miệng sinh tân. "Lão bà, ngươi lúc nào thì học được xuống bếp đâu?" Địch hán Vũ đóng cửa lại, vừa không người đổi giày, vừa đánh cười nói. "Ngươi đoàn hắc hắc." Đưa lưng về phía hắn Mỹ Linh, cũng không có quay đầu, động tác trong tay cũng không dừng lại. Chỉ là nàng thanh âm này Không giống như là từ miệng bên trong nói ra, ngược lại giống như từ trong bụng truyền tới. Bất quá Địch Hán Vũ nơi nào sẽ suy nghĩ nhiều như vậy, hắn đi tới cầm chén đua lên, liền bắt đầu hạnh phúc ăn. Trong lúc vô tình, thức ăn trên bàn, Địch Hán Vũ đã ăn xong rồi, hắn dùng tay lau miệng, lại phát hiện, lao bà của mình vẫn ngồi ở trước bàn trang điểm, hung hăng tái diễn trải đầu động tác. Tại màu trắng bàn trang điểm trên bàn, đã sạch không ít tóc. Địch Hán Vũ ngẩn người, trong tâm nhận thấy được có cái gì không đúng. Bình thường lao bà của mình cũng thích đánh giả trang, chính là chỉ là trại đầu cũng sẽ không như thế lâu a. Hắn đang đứng dậy muốn qua xem xảy ra chuyện gì, Bành Mỹ Linh nhưng lại mở miệng nói chuyện rồi, "Ngươi đừng tới đây nha." Chính là Địch Hán Vũ gấp gấp kiểm tra lão bà của mình tình huống, chỗ nào còn nghe những thứ này. Đi tới vừa nhìn, liền phát hiện mình lão bà ngồi ở trước gương, trên mặt không có một chút máu máu, hai con mắt khóa bố đầy tia máu. "Sinh vật chung, ngươi sẽ không xảy ra bị bệnh đi." Địch Hán trên mặt lộ ra vẻ kinh sợ, nắm tay đặt ở Bành Mỹ Linh trên trán, cảm giác này liền cùng sở tại khối băng bên trên một dạng. "Ta không sao, ngươi đi nhanh tắm đi." Bành Mỹ Linh cười một tiếng, phá hủy Địch Hán vu tay thúc giục hắn mau nhanh đi tắm rửa. Địch Hán Vũ gật đầu một cái, "Được, bất quá lão bà, ngày mai chúng ta đi bệnh viện nhìn một chút đi, cũng đừng sinh bệnh." Một lát sau, khi Địch Hán Vũ tắm xong lúc đi ra, chén đua đã thu thập xong, mà một cái thon nhỏ thân ảnh đang cuộn rút trong chăn. Địch Hán Vũ trên mặt thần thái phấn chấn, đem đèn vừa đóng một cái. Dương liên két két vang lên. Sau khi hết bận, Địch Hán Vũ mệt mỏi lâm vào mộng đẹp. Trong mộng, hắn mộng thấy mình rơi xuống sông, bản thân bị nước sông chìm ngập. Giữa lúc hắn cảm giác mình suýt bị yểm thời điểm chết, Địch Hán Vũ đột nhiên từ trên giường ngồi dậy. Trợ to hai mắt từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, trong phòng tối mở mịt một phiến, đưa tay không thấy được năm ngón. Trong lúc mơ hồ, hắn cảm giác đến tay phải của mình, thật giống như sờ tới một đống xến xệ, giống như mối mẹ thịt heo một dạng đồ vượn. Làm sao đột nhiên tỉnh rồi? Bành Mỹ Linh mềm mại âm thanh từ bên cạnh hắn phát ra. Địch hắn vụ trên thân lạnh trong nháy mắt nổi ra gà lên. Xanh tại bên kia tay, lại phát hiện toàn bộ ga trải giường đều đớt vô cùng, nghiêm hồ hồ, hơn nữa còn có một cổ mùi máu tanh nồng nặc nói. Hắn không có trở về Bành Mỹ Linh mà nói, lật người mở ra đèn bàn đã nhìn thấy mình ngủ ga trải giường, đã bị màu đỏ huyết sâm để lộ mạng lớn. Làm sao nhiều máu như vậy, lao bà ngươi đến đại di mẹ sao?" Địch Hán Vũ vừa nói, vừa nghiêng đầu qua, muốn để nhìn Bạch Mỹ Linh, trong giây lát đó, Địch Hán Vũ biểu hiện trên mặt cứng đờ, vàng lớn trừng hạt đậu mồ hôi lạnh từ hắn trên trán không ngừng toát ra. Tại bên cạnh hắn nằm, là không có một cái da người. Trên người người này tất cả đều là đỏ trắng xen nhau bộ phận cơ thịt, hai cái không có mí mắt con người to, nhìn chằm chằm đến ánh mắt của hắn. Tại cái này không có da người bên cạnh, là một tấm bạch hoa hoa da người. Giống như một cái chăn một dạng, lặng lặng để ở một bên. Địch Hán Vũ muốn xoay mình chạy trốn, lại phát hiện toàn thân mình trên giới đều tựa như bị kềm sắt kẹp lấy, không nhúc nhích được một phân một hảo. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đến, mặt kia bên trên không có ra, sâm nhiên nhanh trắng lộ ở bên ngoài không khí miệng, khẽ trương khẽ hợp, đáng tiếc nói, tại sao phải mở đèn đâu? Vốn là nghĩ xong hiếu học đến làm một cái thế tử, nhưng mà tấm này ra, lại được đổi đi. Đêm tối cho ta con mắt màu đen. Ngày thứ hai, nằm trong phòng ngủ, chung đầu ngủ say từng nôn, chung điện thoại di động đột nhiên vang lên. Tứ ngôn nhấn kết nối cầm ở bên thai vừa nghe tiểu tử mau tới bình thả thôn từ lao ra từ âm thanh ở trong điện thoại vội la lên từ ngôn vừa nghe chính là muốn ra ngoài đã nhìn thấy ở bên trong phòng khách đang ngủ say nhị cáp từ ngôn suy nghĩ một chút một tay nhấc lên nhị các cổ liền như bay chạy ra ngoài trong giấc mộu nhị các đột nhiên mở mắt nhị cáp ngủ một giấc tỉnh nó phát hiện mình không chỉ bị bóp vận mệnh cổ hơn nữa xung quanh cảnh tượng thật nhanh luôn ngược tiếng gió bên thai vùù vù rung động đang bưng điểm tâm từ phòng bếp đi ra phường ngoài ánh lượng con mắt to nháy nháy Vẻ mặt hiếu kỳ. Chương 49: Gặp người không quen. Sau một tiếng, Từ Ngôn đi tới bình thản thôn, hơn nữa dựa theo lão gia tử cho xác định vị trí, đi tới một cái hẻm nhỏ. Mang theo nhị cấp kẹo vào hẻm nhỏ. Từ Ngôn đã nhìn thấy mấy cảnh sát cùng nữ cảnh sát Lâm Thục Bình đang đứng tại một cánh kệ sắt vào bên phải tường khóa điện tử trước cửa sắt. Tại Lâm Thục Bình trong tay, con rắc một đầu bộ lông đen tê dại côn minh chó, côn minh chó trên thân còn mặc lên trắng đen sen kẽ quần áo màu đen, phía trên in cảnh quyển hai chữ, thân phận của nó không cần nói cũng biết. Bất quá Khi đầu này côn minh chó nhìn thấy Nhị Cáp thì, không biết thế nào, đột nhiên liền liền bắt đầu rồi sửa điên cuồng. Nhị Cáp thấy vậy, lập tức trận to hai mắt. Cầu ca giao tốt, người thua không thua trận, nó Nhị Cáp dầu gì cũng là trải qua đủ loại thần tiên trường các cậu, làm sao có thể sợ đây nhìn đến ngu ngu ngốc ngốc côn minh chó đâu. Ngay sau đó Nhị Cáp không cam lòng yếu thế cùng đây côn minh chó đối với phệ lên. Lâm Thục Bình thấy vậy, khỏe miệng toát ra vẻ tươi cười, trên tay giắt cảnh khuyến sợi dây đột nhiên rất xuống. Hai đầu cậu đồng thời sửng sốt một chút. Một giây kế tiếp, Côn Minh chó lặng lẽ ngồi về Lâm Thục Bình bên cạnh chân một bên. Nghị Cáp Tắc Đông nhìn nhìn, Tây nhìn một cái, hoang nga, nơi đó có cái tiểu mẫu cậu ai. Lâm Thục Bình trừng mắt nhìn, lại lần nữa nhặt lên bộ dây xích chó. Côn Minh chó lập tức khí thế hung hăng đứng lên, hướng nhị Cáp tiếp tục sửa điên cuồng. Nhị Cáp trực tiếp ngửa mặt lên trời, một hồi quỷ khóc sói tru, gọi cùng mẹ nó kéo nhị hồ một dạng. Trực tiếp đem Côn Minh chó đều nhìn trận cho mắt. Đại thương, than, cẩn thận sạch chỉ số thông minh. Lâm Thục Bình vỗ vỗ Côn Minh chó đầu nói ra. Nghị Cáp nheo mắt thấy hướng về Lâm Thục Bình, liền rất khó chịu a. Tiểu tử ngươi mau lên đây đi lúc này tư hoành đầu từ phía trên cửa sổ đưa ra ngoài tức giận hướng về phía từ ngôn nói từ ngôn cười khan một tiếng mang theo nhị các cổ liền muốn lên lầu Lâm Thục bình lập tức ngăn cản ngươi bên trên đi là được chó này cũng đừng mang lên rồi cẩn thận làm rối loạn hiện trường lao gia tử chó này ta hữu dụng từ ngôn mặc sát nàng hướng thẳng đến trên lầu gọi ra tới xem ảnh một phía trên chuyển đến từ lao ra tử lao gia tử thanh âm hùng hầu ngay sau đó nhị các bị từ ngôn gánh ở trên lương đi vào bớt, bớt bớt từ ngôn trên lưng nhị cáp Tồn Vệ Phi Lâm Thục Bình một hồi nháy máy mắt, đầu lưỡi nói thiên hoa tán loạn. Đầu năm nay, liền cậu cũng khi dễ người rồi. Lâm Thục Bình khí thẳng dậm chân, còn có cái này từ ngôn, dựa vào mình có chút bản lãnh, cũng quá không đem người để ở trong mắt đi. Chờ đợi, cô nãi nãi sớm muộn có một ngày đem ngươi làm lên lôi đài tạo ngừng lại. Lâm Thục Bình tâm lý khí vung đến quả đấm nhỏ. Nhìn đến nổi gióa Lâm Thục Bình, mấy cái cảnh sát trẻ tuổi lặng lẽ đi qua một bên. Đây cô nãi nãi nhìn đến gợi theo, động thủ có thể không chút nào cậu thả. Bất quá Lâm Thục Bình tự hồ nghĩ tới điều gì. Nhìn đến bên cạnh thả màu đen ba lô, trên mặt lộ ra một cái tiện đáng yêu nụ cười. Từ ngôn cùng nhị cấp đến từ lão ra tử chỗ ở lầu 3. Khi tử Hoành nhìn thấy lẻ lửễu, ngu ngu ngốc ngốc nhị cấp thì tâm lý lại một chút cũng không dám xem thường. Dù sao ban đầu đây cậu tử, chính là Liền Long Hưng điền đây nhóm cao thủ đều không đội ki cậu. "Tiểu tử, cái này cho ngươi." Từ lão ra tử vừa nói, lấy ra một cái in hoa long quốc quốc sáng chói màu đen buồn buồn cho Từ ngôn. Từ ngôn sững sở lập tức mở ra vốn buồn nhất nhịn, trên đó viết cố vấn hai chữ, cùng tên của mình chờ một chút. Trừ chỗ đó ra còn có một tấm mình lúc trước chiếu thẻ căn cước hình ảnh về sau có cái này sợ cảnh sát cố vấn thân phận dễ làm chuyện từ lao gia tử vô vua tử ngôn bà vai nhị các lẻ lưới vẻ mặt mong đợi nhìn đến từ lao gia tử ta đây này ta đây này từ lao gia tử khỏe miệng giật một cái thân phận này có tiền cầm sao từ ngôn mong đợi nhìn về phía từ lao gia tử từ lao gia tử có chút muốn chửi má nó cái quái gì vậy hai cái cầu đã vật lòng tham không đấy biết rõ cố vấn đồ chơi này lao ra tử ta mất bao lớn tình Dùng nhiều đại năng lượng mới cho ngươi chọn tới sao? Có mấy ngàn trợ cấp, ngươi đến lúc đó báo cái thẻ ngân hàng cho ta." Từ Lao Gia Tử liếc mắt. Sau đó nhị cấp xuống tới, Bố trí Linh bố trí linh nhìn đến Từ Lao Gia Tử, thanh này Từ Lao Gia Tử tức nghiến răng đột, quả nhiên phải nói cầu, chó này mới là thật cầu, liền ngươi mẹ nó một con chó cũng muốn khi sợ cảnh sát cố vân a. Bắt. Từ ngôn một cái tắt vỗ vào nhị cấp trên đầu. "Đừng suy nghĩ nhiều như vậy, hảo hảo đi theo ta lăn lộn là được." Từ ngôn nói. Thấy vậy, Từ Lao Gia Tử lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chó này muốn thật thành sở cảnh sát cố vấn. Lao ra tử thẻ ngân hàng ta nhớ được, hiện tại liền báo cáo ngươi. Ngay tại từ Lao ra tử vừa thở vào một cái thời điểm, từ ngôn trực tiếp lại một cái bố nặng, từ Lao ra tử suýt chút nữa không khí tại chỗ quay đầu đông đi. Nhưng mà hết cách rồi, ai để cho mình dẫn sói vào nhà đâu, mình đi con đường, khổ đi nữa cũng phải đi xong A Giúp từ ngôn đem thẻ ngân hàng ghi danh xong rồi sau đó. Từ Lao ra tử lạnh rên một tiếng, đi, bận rộn chính sự đi. Hắc hắc. Từ ngôn cười hắc hắc, lập tức ánh mắt đặt ở trong phòng này trên giường. Trên giường là một cái chết đi nam nhân. Đầu của nam nhân, ngửa ra sau lấy một cái xếp góc độ, lưng kề sát vào sau đó bắt đùi. Phản phất cả người đều bị giống như một trang giấy giảm 50% một loại, có thể tưởng tượng, người xuất thủ lực đạo có bao nhiêu lớn. Tại đây khuôn mặt nam nhân bên trên, còn duy trì một cái cực độ hoảng sợ khuôn mặt. Nam này gọi địch Hàn Vũ, là phụ cận hãng công nhân, Lao bà của hắn Bảnh Mỹ Linh, là một cái công ty trước đại, chúng ta lần trước tại Long Hà trung tâm thành phố phát hiện bị đã lột ra thi thể, chính là cái này Bành Mỹ Linh. Từ lão gia tử chậm rãi nói ra, Nhưng mà chúng ta tra xét tòa nhà này theo dõi, rõ ràng đã chết Bạch Mỹ Linh, tối hôm qua vẫn còn sống động ở trong theo dõi mặt, hơn nữa đi mua thức ăn nấu cơm. Vừa nói, từ lao ra tử lấy điện thoại di động ra, thả một đoạn màn hình giám sát cho Từ Ngôn nhìn. Quả nhiên, một cái mang giày cao gót, tướng mạo cô gái xinh đẹp tại cầu thang xuất hiện, hơn nữa nàng rõ ràng ở dưới ngọn đèn mặt, lại không có cái bóng, ngay tại nàng đi tới Từ Ngôn hiện tại cho ở căn phòng này, lối vào thời điểm, cái nữ nhân này đột nhiên quay đầu, giống như cách đến màn hình điện thoại di động, chực câu câu cùng Từ Ngôn mắt đối mắt một loại Khoe miệng lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. lúc này từ ngôn tâm lý đã quyết định chú ý không đem đây lột ra quỷ ngược chết đi sống lại hắn về sau liền cùng từ mình họ cái này lột ra không có quỷ bóc cái nam nhân này ra nhìn xong video sau đó từ ngôn sợ lên cảm chầm tư nói từ lao ra tử gật đầu một cái cho nên nói cái này lột ra quỷ mục tiêu rất rõ ràng chuyên môn chọn những cái kia nữ nhân trẻ đẹp hạ thủ vì chính là biến thành những nữ nhân này bộ dáng hút nam nhân tinh khí thần khi thực ta đã có một cái chủ ý tốt rồi từ lao ra từ trên giới quan sát từ ngôn Khoe miệng lộ ra một vệ gian trán nụ cười từ ngôn bị từ lao ra tử đây không có hảo ý ánh mắt thấy có chút sợ hãi lao ra tử ngươi cũng đừng ra cái gì ai điểm tử A Dĩ nhiên không phải ai điểm tử lời nói tiểu tử ngươi cũng biết đây lột ra quỷ giỏi về biến đổi bộ dáng ẩn tàng khí hơi thở tại to lớn Quảng Hải thành phố chúng ta chủ động tìm kiếm liền giống như mò kim đáy biển cho nên tiểu tử ngươi có nghĩ qua nữ nươngăng sao. từ lao ra tử cười hát, hát nói một màn này nếu để cho phía dưới mấy người lính cảnh sát nhìn thấy đoán chừng lại một lần nữa ngoác mồn kinh ngạc luôn luôn thiết hết từ lao cư nhân sẽ lộ ra loại biểu tình này, quả thực bất khả tư nghị. Ta cho ngươi biết, không thể nào, tuyệt đối không có khả năng. Từ Ngôn lập tức đoán được đến từ lao gia tử tính toán điều gì rồi. Nhớ để cho mình nữ trang đi câu dẫn lột ra quỷ đi ra. Đùa giỡn đâu. Hắn tử mẫu người là có danh giới cuối cùng. Một vạn. Từ lao gia tử trực tiếp giơ ngón trỏ lên, chậm dại báo ra một vài. Không được, quá ít. Từ Ngôn lập tức yêu cầu tăng giá. Một vạn 100, không thể nhiều hơn nữa. Từ lão gia tử nói, thật kiêu kiệt. Tư Ngôn nhếch môi, thành ra Có tiền hay không không có vấn đề, chủ yếu là xem ở ngài mặt mũi, ta mới gắng gượng làm đáp ứng. Lao đầu kia ta thật là có mặt mũi. Từ lao ra tử cười ha ha, lập tức cầm điện thoại di động lên gọi cho Lâm Thục Bình, "Thục Bình, đem trang bị mang lên." "Được rồi." Trong điện thoại truyền đến tiểu nữ cảnh thanh em hưng phấn. Từ ngôn mặt người, sau đó sau khi phản ứng, chỉ đến từ lao ra tử tức giận nói, "Được à, ngươi lão giả chết tiệt này, thì ra như vậy ngươi đã sớm gợi lên chủ ý của ta đến a." Từ lao ra tử khẽ mỉm cười, "Tiểu tử ngươi liền đừng lãng phí ngươi cái này tối ra tốt." Chúng ta nam tử hán đại trợ phu, một cái nước miếng một cái đinh, ngươi làm việc, ta đưa tiền. Tại sao không để cho cái kia tiểu nữ cảnh bên trên? Thứ ngôn khỏe miệng giật một cái. Nàng cùng ngươi có thể so sánh sao? Ngươi đường đường một cái chân quân cương giả, chỉ cần đem lột da quỷ dẫn ra, kia lột da quỷ còn không phải mặc cho ngươi định đoạt, ngươi muốn thế nào chơi, liền chơi thế nào, mà thuộc bình tuy rằng thân thủ không tệ, chính là nàng một cái người bình thường lợi hại hơn nữa, có thể cùng lột da quỷ vừa sau, Chúng ta nam tử hán, nên gánh lên nam tử hán trách nhiệm à. Từ lão gia tử lời nói thành khẩn vô vô từ ngôn bà bay. Đi thôi, đi đối diện căn nhà kia, tại đây chờ chút sẽ có người tới dọn dẹp. Sau đó, hai người một con chó và một gian phòng khác. Tại đây đã an xếp lên trên một cái đại màn hình, phía trên hình ảnh chính là chung quanh đây phủ cận theo dõi. Từ ngôn nhìn thoáng qua bên cạnh nhị táp. Nhị táp lập tức hướng Từ ngôn lộ ra một cái mập mở đủ cười, đại ca mặc đồ con gái, thật là mong đợi à. Từ ngôn ra mặt run lên, vốn là suy nghĩ mang nhị cắp qua đây, nhìn một chút nó có thể hay không văn ngủ, bất qua xem như già, mình là hưởng công vô ích. Từ lão. Ngoài cửa dội Lâm Thục Bình yếu thanh. Sau đó chỉ thấy Lâm Thục bình cầm lấy một cái túi đeo lưng màu đen còn có hai cái đại bánh bao không nhưng đi vào từ ngôn từ cố vấn cái kia lột ra phạm chuyên môn chọn phía trước lớn hạ thủ đây hai cái bánh bao cho người lót Lâm Thục bình nhìn đến từ ngôn lộ ra một cái gian trá nụ cười từ ngôn lặng lẽ nhìn từ lao ra từ một cái gặp người không còn a mau vào đi thử một chút mặc quần áo này đi chờ chút lúc đi ra ta giúp ngươi xem chỗ nào còn cần cải tiến không lộ ra cái hở Lâm Thục Bình đem ba lô nhét vào từ ngôn trong tay liền đẩy hắn tiến vào trong phòng này phòng ngủ Tư Ngôn rất khó chịu, lập tức hét lớn một tiếng, "Thêm tiền, không thì ông đầy mặc kệ. Một vạn lượng trăm." Từ lão gia tử tùy tình hình tăng thêm 100. "Hử?" Tư Ngôn lúc này mới hài lòng vào phòng. "Thật là một cái mê tiền a." Từ lão gia tử cảm thán một tiếng. "Bất quá như vậy mới phải, chẳng ai hoàn mỹ, nếu mà Tư Ngôn thật giống như cái khắc chân quân tầm thứ cường giả mờ dạng, ôm lấy nhàn vân giá hạc, coi nhẹ nhân gian tâm tính, chỉ có nhìn thấy khó chịu quỷ quái mới ra tay, Phật hệ diệt quỷ là nói. Lần này cái này lột ra quỷ, có thể để cho hắn lao đầu tự nhức đầu nửa ngày đến." Truy cập trang web đầu đi ở audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 50, khổ ha ha từ ngôn. Lời nói, Tư Ngôn vào cái nhà này phòng ngủ, liền đem bánh bao ném ở một bên, bắt đầu khởi kiểm tra trong túi đeo lưng vật phẩm. Kéo ra 3 lô dây kéo. Tư Ngôn từ bên trong móc ra một kiện màu đen tiểu bên trong. Hắn khỏe miệng giật một cái, đem đồ chơi này ném ở một bên. Kết quả lại từ giữa mặt móc ra một kiện văn. Ngực, hắn lúc này đã đầu đầy háo tuyến. Đến cùng cái kia thảo đàn đồ chơi chuẩn bị những thứ này. Tư Ngôn nếu như biết là ai, Nhất định phải đem người này cột ở trên cây hung hãn tắt hắn nha ngừng lại. Bên ngoài lâm thuộc bình, đột nhiên liền dùng mình một cái. Bên trong phòng ngủ, cuối cùng, Từ ngôn ánh mắt dừng lại ở một kiện cổ cao màu đen trên váy dài. Bởi vì ngoại trừ cái này, sơ qua bình thường một chút cái khác đều là chút cái gì. Hết thảy các thứ này, cũng là vì tiền. Từ ngôn hít sâu một hơi, cởi xuống quần áo thể thao áo khoác, mặc lên màu trắng tay ngắn, trực tiếp liền khoác lên cái này màu đen váy dài, về phần phía dưới chuyển động quần dài, Từ Nôn biểu thị, mặc cái váy, còn có mang một tóc giả đã là cực hạn. Ken Hệ thống tự động bắt đầu sử dụng tướng mạo mô phỏng chức năng tại từ ngôn mang hảo tác giả mặc vào váy sau đó hệ thống âm thanh đột nhiên tại từ ngôn trong đầu vang dội từ ngôn trên mặt nguyên bản còn có chút đau tức đường có ông đứng mắt cô thấy thay đổi nhu hòa hắn hướng trong gương vừa nhìn cả người trực tiếp nướng ẩn chỉ thấy trong gương đứng yên một cái đẹp lạnh lùng váy đen mị nữ mị nữ này cùng từ ngôn tướng mạo chín phần tương tự lộ ở bên ngoài cánh tay trắng như ngó sen băng thanhh Ngọc thiết chính là phía dưới váy màu trắng rộngthùngỉ vận động có vẻ hơi độột nhưng nhưng bởi vì đây gương mặt xinh đẹp lại độc nhất mộten phong vị Từ Nôn: Hệ thống, ta hoài nghi ngươi cùng bọn họ thông đồng được rồi chơi ta. Từ Nôn cắn răng nghiến lợi: "Ken, hệ thống chỉ là giúp Túc chủ nhu hòa một hồi gương mặt đường cong, về phần nó hắn địa phương, vốn cũng là bởi vì Túc chủ tu vi để thăng, da thịt mới thay đổi càng ngày càng tốt." Từ Nôn: "Làm sao đổi một y phục lại nhảy đó à, ngươi phải hay không phải cái đại nam nhân nữa rồi à. Lâm Thục Bình ở bên ngoài nghe, thoáng cái liền đẩy cửa ra, một giây kế tiếp, nàng cảm thiếu chút nữa rơi trên mặt đất. "Ngươi, ngươi là từ cô vấn?" Lâm Thục Bình nhìn đến mép giường đứng váy đen mỹ nữ, sững sờ hỏi: "Xem ảnh một. Trời ơi, điều này cũng quá xinh đẹp đó đi. Quả thực bất khả tư nghị. Bằng không thì sao?" Từ Nôn khỏe miệng giật một cái: "Chúng ta chụp mấy tấm hình đi." Vừa nói, Lâm Thục Bình trực tiếp lấy điện thoại di động ra chạy đến Từ Nôn một bên, so cái ước, giăng rắc mấy tấm hình liền vô tới. "Nghĩ không ra a tử cố vấn, nếu không phải biết rõ người là cái nam, ta có thể thật không thể tin được." Lâm Thục Bình chụp xong hình ảnh, sau đó vòng quanh Từ Nôn, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Lúc này Từ lao ra tử cùng nhị cấp cũng đi vào một giây kế tiếp bọn hắn đồng dạng lộ ra lâm thục bình vừa mới lần đầu tiên thấy từ ngôn nữ trang biểu tình tuyệt ta đột nhiên từ lao ra tử vỗ tay một cái vui tơ hớn hở nói ta liền nói ngươi tiểu tử này có thể ngươi bộ dá kia không sợ kia lột ra quỷ không mắc câu nhị cấp chạy chậm đến từ ngôn bên cạnh lỗ mũi chó búng một giây kế tiếp liền bị từ ngôn một cái tắt vô đầu góc trong váng mẹ tuyệt lao đại đây hóa trang quả thực vùng những cái kia trong phim hàng nữ nhân một mảng lớn có được hay không lúc này phía giới mấy cái nam cảnh sát cầm lấy hộp cơm đi lên, tối nay bọn hắn phải ở chỗ này đánh trường kỳ kháng chiến, tự nhiên được ăn cơm. Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy Từ Nôn sau đó, một cái trong đó tiểu cảnh sát trực tiếp sắc mặt hồng lên. "Từ Nôn, gia con mẹ nó. Vị này là tử Cố vấn. Lâm Thục Bình trực tiếp đem tay nhấc lên Từ Nôn trên bà vai, đem Từ Nôn hướng trên người mình ôm. "Đáng yêu như vậy nam hải tử, ai có thể cự tuyệt đâu." Từ Cố vấn. Mấy cái nam cảnh sát trong nháy mắt đầu đầy dấu hỏi, bọn hắn kỳ thực lúc trước cũng biết, Từ Lao gia tử vì sợ cảnh sát mượn một vị cô vân. Liền là hôm nay gánh vácẩ lên lầu cái kia nhưng mà cái kia cố vấn hắn không phải nam sao nhưng này trước mặt đại Mỹ nữ thấy thế nào cũng không giống cái Nam A từ ngôn thấy vậy trực tiếp tính toán một cái kích phá những người này hào tưởng trực tiếp giọn một thô các ngươi khỏe a nhận thức một chút từ ngôn mấy cảnh sát cầm trong tay hộp cơm trong nháy mắt liền rơi trên mặt đất cái kia tuổi quá trẻ tiểu cảnh sát cũng rất đột nhiên mình vui vẻ đừng một hồi sẽ không có ăn xong hộp cơm sau đó mấy cái nam cảnh sát cứ tiếp tục xuống lầu hóng gió đi tới mà Lâm Thục Bình chính là bắt đầuõng nhau đòi hỏi Để cho Từ ngôn đem hai cái bánh bao nhét ở trước ngực. Thẳng đến cuối cùng, Lâm Thục Bình mở ra 500 giá cao, Từ ngôn lúc này mới tâm không cam lòng, không muốn đem hai cái bánh bao nhét vào trước ngực. Dưới lầu, cái kia trẻ tuổi tiểu cảnh sát lúc này đi ở một bên, yên lặng đốt một điếu thuốc. Trong đầu tất cả đều là Từ ngôn nữ trang mở miệng nói chuyện bộ dáng. Ta cảm giác, thật giống như ta yêu thích không phải nữ, mà là để mắt. Trẻ tuổi tiểu cảnh sát tại tâm lý lặng lẽ rơi lệ. Màn đêm buông xuống. Từ Hoành nhìn một chút điện thoại di động, thời gian đã đến buổi tối 9:00. không. Hắn nhìn về phía bên cạnh. Nằm trên ghế salon, không có hình tượng chút nào lim dim Tử Nôn, cười mắng một tiếng nói, "Tiểu tử túi, ngươi nên ra sân." Tử ngôn mở mắt ra, đã nhìn thấy Từ lao ra tử cười híp mắt nhìn đến mình, hắn hướng trên người mình nhìn một chút, "Bộ môi, không phải mọc à, ý phục này còn mặc ở trên người mình. Vật này mang trên lốt hai." Từ lao ra tử lấy ra một cái vô tuyến tiểu thai nghe, cho Tử ngôn. Tử ngôn nhận lấy tiểu thai nghe, sau đó chuẩn bị xuống lầu. "Từ cô vẫn cố lên a." Lâm Thục Bình tại Tử ngôn sau lưng độc viên. Tử Nôn được đem chân cởi giày cởi xuống đến, hồ trên mặt nàng động. Sau đó yên lặng đi xuống thang lầu. Mà lúc này nhị Các thừa dịp mọi người không chú ý, lặng lẽ chạy vào phòng ngủ, nhìn đến cái giường này trong mắt tỏa sáng lấp lánh. Đi xuống lầu. Từ Ngôn đem Thai nghe đeo ở trên lốt thai Mấy cái nam cảnh sát nhìn đến Từ Ngôn rời đi bóng lưng, buông xuống đủ đứa ngực. Xinh đẹp như vậy người, làm sao có thể là cái nam nhân đâu? Tiểu Tử Thúi nhìn thấy phía trước nhà kia xa huyền không có, vào trong dung nhập vào một hồi bầu không khí. Từ lao ra từ âm thanh, tại Từ Ngôn mang tại trong thai tiểu thai nhẹ vang rồi. Muốn thanh toán. Từ Ngôn nhỏ giọng thì thầm. Từ lao ra tử khỏe miệng giật một cái, nhưng vẫn đáp ứng từ ngôn yêu cầu. Dù sao phải cầu cạnh người, hơn nữa vì nhiệm vụ, đây quả thật là cũng nên nhà nước trả ra, hắn cũng có thể tìm sở cảnh sát thanh toán. 9. 00 Trung Chính là thành trung thôn thời điểm náo nhiệt nhất. Rất nhiều trong nhà xưởng làm thuê người, đều là tại cái điểm này tan việc. Một cái xưởng cửa chính, đi ra hai cái tuổi trẻ. Hai cái này tuổi trẻ khỏe miệng mang theo nhung mau, xem ra, chỉ có 19, chứng 20 tuổi. F.L. Láo hồ ngươi mau nhìn cô em gái này, thật đẹp một cái trong đó làn da ngăm đen tuổi trẻ, nhìn đến một cái mặc lên máy đen, liền muốn tiến vào xa huyền thiếu nữ con đen, không nhịn được kinh hô một tiếng. Nhìn thấy, "Ta nói rồi, lão mã, chúng ta cũng đi ăn xa huyền đi." Một cái khác dáng dấp có chút thanh tú tuổi trẻ, sưng sờ nói, chân trước chuẩn bị đạp vào xa huyền tử nôn, thần sắc trên mặt khó coi. "Con mẹ nó." Lúc này hắn có chút hối hận, tinh thần mình lực tại sao phải mạnh mẽ như vậy? Vừa mới kia hai cái tuổi trẻ đối thoại, hoàn toàn một chữ không kém rơi xuống trong lỗ tai của hắn. Nhưng mà hướng theo tử nôn bước vào xa huyền, Lập tức một phiến bóng tối soát xoẹt ánh mắt, liền hướng hắn kia tụ tập tới. Hết cách rồi, đây Nhan Chỉ thật cao ha. Mà Từ Ngôn lúc này đã không biết có thể nói chút gì, chỉ là lặng lẽ tìm một góc ngồi xuống. Sau đó, Sa Huyền điếm lão bản đi ra, nhìn thấy Từ Ngôn thời điểm, trên mặt rõ ràng sững sở, lập tức cười ha hả hỏi, "Tiểu cô nương, muốn ăn chút gì nha?" Từ Ngôn không nói gì, mà là cầm bút lên, trực tiếp tại trong thực đơn vẽ liên tiếp câu. Ngược lại từ lão ra tự thanh toán, ăn chuột thì ngu sao mà không ăn. Mà kia Sa Huyền lão bản nhận lấy thực đơn thời điểm, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Từ Ngôn. Tiểu cô nương này tham ăn nhiều như vậy. Mà Từ Ngôn đối với hắn nhếch miệng cười một tiếng. Sa Huyền lão bản trực tiếp lắc lắc thần, nghĩ tới trong nhà mình, mập cùng như heo lão bà. Lúc này, kia hai cái tuổi trẻ cũng đi vào, tại Từ Ngôn bên cạnh cái bàn, ngồi xuống. "Lão Mã, chờ chút người đi muốn hoại trát." "Dựa vào cái gì người không đi?" Hai cái tuổi trẻ thỉnh thoảng nhìn một cái Từ Ngôn, thỉnh thoảng thấp giọng nói. "Từ Ngôn tâm lý khổ ha ha ha." Lúc trước mới cười long hưng điện, nhưng không nghĩ đưa tới báo ứng đến cư nhiên nhanh như vậy. Rất nhanh. Sa Huyền lão bản liền đem Từ Ngôn điểm độ vột toàn bộ làm xong bưng lên thả tràn đầy một bàn từ ngôn tự nhiên trực tiếp không khách khí bắt đầu hướng trong nhét, em ạ miễn phí thật là thơm A bên cạnh hai cái tuổi trẻ trực tiếp nhìn trận mắt không mồm Ta yêu nàng làm sao có thể liền ăn cơm đều đẹp mắt như vậy hai cái tuổi trẻ bên trong tướng mạo có chút thanh Tú la Mã không nhịn được cảm phá nói từ ngôn đại nào đã tự động che giấu những lời này tự mình bắt đầu ăn rất nhanh thức ăn trên bàn liền bắt đầu không ngừng giảm bớt thẳng đến năn xong từ ngôn lần đầu lên mới phát hiện Người xung quanh đều lấy một loại ánh mắt kỳ quái nhìn mình. Họng. ngôn không có hình tượng chút nào ở một cái. Một người nam, lặng lẽ đem vừa mới đập mị nữ ăn cơm video, bên trên chuyển đến run thanh âm. Bất quá trong chốc lát, phía dưới liền có bình luận. FML, đây cô em xinh đẹp, có thể ăn như vậy. Tham ăn là phúc. Mọi từ này nếu như làm lão bà của ta, chính là để cho nàng ăn ta táng ra bại sản thì thế nào? Trên lầu người đang nhớ dám ăn. Cuối cùng đây ở ta yêu, tính tình tà tài. Vậy mà lúc này làm xong cơm từ ngôn, đã đi đem giấy tính tiền quét Tại sao Huyền lão bản không thôi trong ánh mắt, ra Sa Huyền. Có như vậy cái cô em xinh đẹp ở đây, không chỉ để mắt. Hơn nữa, liền vừa mới nhà mình xa Huyền lưu lượng khách, trực tiếp đạt đến đến hắn tiệm này từ khai trương tới nay đỉnh phong. Rời khỏi xa Huyền từng ngôn. tại Từ lao ra tử chỉ đường bên dưới, quẹo vào một nơi hẻo lánh đường mòn. Con đường này rất siêu vẹo hoang vắng, cái kia lột ra quỷ muốn hạ thủ, nhất định sẽ chọn nơi này. Từ lao ra tử giọng điệu nói khẳng định. Mỹ nữ, cùng đi uống ly rượu thôi. Giữa lúc Từ Nôn muốn về Từ lão gia tử nói thời điểm, mấy cái nhuộm đủ mọi màu sắc mao tuổi trẻ, trực tiếp từ chỗ tối đi ra, đem từ ngôn bao bọc vây quanh. Từ ngôn khỏe miệng giật một cái, con mẹ nó, như vậy cầu hết nội dung cốt truyện, cư nhiên để cho hắn một người nam gặp. Đại màn hình bên cạnh Lâm Thục Bình nhìn thấy một màn này, đã u bụng, suýt chút nữa cười tắt thở. Từ lao ra tử trên mặt cũng lộ ra thần sắc mong đợi. Loảng soảng. Trong phòng ngủ đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Lâm Thục Bình trên mặt sững sốt, hướng phòng ngủ phương hướng nhìn đến. Sau đó, một cái giao rát đầu chó, trên đầu đỡ lấy mấy cây trong chăn màu trắng núm mao. Từ trong khe cửa chui ra hết nhìn đồng tới nhìn tây. Lâm Thục Bình. Chương 51, hảo ra mặt dày. Ngươi vừa mới làm cái gì? Lâm Thục Bình nhìn đến Nhị Cáp, sững sờ nói, Nhị Cáp lộ ra một cái vẻ mặt vô tội, đáng thương nhìn về phía Lâm Thục Bình. Ngươi cái quái gì vậy, cho lão nương lăn a? Một giây kế tiếp, Lâm Thục Bình tóm lấy bên cạnh chui, hướng thẳng đến Nhị Cáp vào tới. Nhị Cáp sững suốt, nữ nhân này điên, nếu như bị nàng đánh một trận thì còn đến đâu? Vạn nhất nó ngày mai liền không nhìn thấy rất đáng yêu yêu, kỳ kỳ quái quái lão đại, kia thế làm sao bây giờ? Nghĩ xong Nhị Cáp sói chu một tiếng, hóa thành một đạo tia chớp màu đen, trực tiếp chạy trốn hiện trường phạm tội, chớp mắt liền bay xuống lầu. Lâm Thục Bình nhìn đến lộn xộn lung tung một đoàn rối loạn phòng ngủ, cái miệng nhỏ nhắn lệch một cái, suýt chút nữa khóc ra thành tiếng. "Xong, tháng này tiền lương không có." Bên kia, giống như bay xuống lầu nhị cấp, nhìn thấy lặng lẽ nằm úp ở một bên nghỉ ngơi được Cảnh Huyền Đại Thương. Nó đầu hất lên, hướng mặt trước nhảy mấy lần, "Đi, cùng anh em la lộn." Cảnh Huyền Đại Thương thấy vậy, dục dịch liếc nhìn mình không có ai dắt dây xích chó, nhưng vẫn là nằm không lúc ních. Vù vù, vù, vù. Nghị Cáp hướng về phía Cảnh Huyền Đại Thương một hồi cầu nói, "Tiểu tử, ngươi loại này không có có tiền đồ a, ngươi xem hắc gia ta, mỗi ngày toàn được nhậu nhẹ ăn ngon, tương lai tốt đẹp cần mình đi tranh thủ." Nhị Cáp lần này nói thuyết phục Cảnh Huyền Đại Thương, hai cái cầu sánh vai chạy ra ngõ hẻm này. Mọi thứ phát sinh ở trong trước mắt, một đám nam cảnh sát đều không có phản ứng qua đây. Khi bọn hắn phát hiện thời điểm không đúng, nhị Cáp cùng Đại Thương đã biến mất không thấy. Một cái trong đó nam cảnh sát lập tức đã thông từ lao ra từ điện thoại, "Từ lão, Đại Thương đi theo điều gì hắc sĩ heo chạy rồi?" Ba nhà lầu thời gian Từ lao ra tử ra mặt run lên chó này cùng từ ngôn koxo so nhà đều là không bất lo chủ nhưng sau đó từ lao ra tử nhàn nhạt nói để cho đại thương đi theo nó đi thôi như đã nói qua nhị cấp không phải bình thường thườngẩ đây làm sao cũng không phải là đại thương một bút tạo hóa đi từ lao từ cố vẫn không thấy đột nhiên tiểu nữ cảnh lâm Lâmục bình chỉ đến thật to màn hình cả kinh nói từ lao ra tử lấy lại tinh thần lập tức hướng màn ảnh nhìn đến xem ảnh một quả nhiên phía trên đã không có từ ngôn hình ảnh từ lao ra tử lại có vẻ dị thường bìnhĩnh nói yên tâm đi ta tin tưởng Tử cố vẫn có thể giải quyết hào chuyện này." Nói xong, lão gia tử liền trực tiếp tựa vào trên ghế salon nheo lại thấy đến. Lâm Thục Bình mặt người, vì sao tử lão sẽ đối với cái này từ ngôn như thế tín nhiệm? Cái này tín nhiệm, đến tột cùng bắt nguồn ở cái gì địa phương? Lâm Thục Bình trong lúc nhất thời, cảm giác mình đầu có chút không đủ dùng. Hình ảnh trở lại hẻo lãnh đường mòn tại đây. Từ ngôn bị mấy cái này nhuộm tạp sắc mau côn đồ, vây quanh bị động đi đến theo dõi không chiếu tới địa phương. Hiển nhiên, mấy cái này côn đồ đối với nơi này đã rất quen thuộc. Xem ra không có bất ở chỗ này là một ít người không nhận ra thủ đoạn. Ken, 30 em mở ra, lột ra quỷ đang đến lần. Đột nhiên, hệ thống nhắc nhở xuất hiện ở từ ngôn trong đầu của. Từ ngôn xứng sở, lập tức mà đến chính là hưng phấn, rốt cuộc đã tới à, hắn thật là sợ mình bận rộn như vậy một đại trận, ngay cả nữ trang đều mặc vào, kết quả trúc lam múp nước, tồi công dạ chẳng. Lúc này một cái trong đó tóc vàng, nhìn thấy từ ngôn sắc mặt nụ cười, không nhịn được cười hắc hắc, tiểu muội muội, đêm hôm khuya khoắt tiêu xài đường đêm, rất dễ dàng xảy ra chuyện nha. Chết tóc vàng cho lão tử đi sang một bên, người đây xấu xí bộ dạng, không muốn hù dọa tiểu muội muội rồi. Lúc này, một cái nhuộm lông tím một cái đá vàng tóc vàng, tại từ ngôn trước mặt, đẹp trai vén mình một chút tóc. Các người đang làm gì? Đột nhiên, một đạo thấp trầm trầm giọng đàn ông, tại mấy cái tóc vàng sau lưng vang dội. Một cái mặc lên áo khoác, mang theo mũ lưỡi trai con, toàn thân bao phủ tại dưới bóng tối cao to cái nam nhân, ra hiện ở sau lưng của bọn họ. Người mẹ nó ai vậy, liền dám ra đây xen vào việc của người khác. Bị lông tím đoạt danh tiếng tóc vàng. Phỉ thượng khó chịu hướng cái này, mang theo cái mũ cao to cái mũ lươi chai nam nhân nhìn sang. Cao to cái nam nhân, tại dưới bóng tối khỏe miệng, hơi hơi dương lên, "Đây là ta nhìn chúng, các người tốt nhất rời khỏi." Tóc vàng sửng sở, nhất thời khí cười, "Vốn là tới vẫn là người trong đồng đạo a, bất quá ngươi là cái thá gì?" Vừa nói, tóc vàng trong tay xuất hiện một cái sáng loáng dao. Nhưng mà một giây kế tiếp, những này nhuộm đủ mọi màu sắc tóc tên côn đồ, trực tiếp nán lại tại chỗ. Chỉ thấy cái này cao đại nam nhân, lặng lẽ đem mũ lưỡi trai hai xuống. Lộ ra bên trong một tấm không có da, máu me đầm đìa mặt. Hai cái không có mí mắt con mắt, quỷ dị nhìn chầm chằm mọi người ở đây. Người này chính là Lột Da Quỷ. Quỷ. Quỷ a. Những tên côn đồ này sau khi phản ứng, bị dọa sợ đến liền lăn một vòng chạy đi, rất sợ một giây kế tiếp chậm, liền phải chết ở chỗ này. Bất quá mấy giây chung thì giữa, bọn côn đồ chạy xa. Chỉ còn lại Từ ngôn, một người đứng tại chỗ lẳng lặng nhìn một màn này. Lột Da Quỷ kinh ngạc nhìn về phía Từ ngôn, ngươi không sợ ta? Từ ngôn cười ha ha, từ trước ngực lấy ra một cái bánh bao, cắn một cái bánh bao, lên tiếng nói, chờ đúng là ngươi, tại sao phải sợ ngươi? Lột da quỷ sững sở, sắc mặt trầm xuống, ngươi là nam. Ngươi cũng chẳng phải nam sao? Cũng rất tốt kỳ, ngươi một cái nam lột da quỷ, làm sao như vậy yêu thích bóc nữ nhân già, còn giả trang thành nữ nhân. Tâm lý biến thái sao ngươi là?" Tướng ngôn cười ha hà nói. Vừa nói, liền đem váy tóc giả cái gì kéo một cái, lộ ra mình vốn là bộ dáng. Lột da quỷ cười lạnh một tiếng, "Xem ra ngươi là chuẩn bị trừ ma vệ đạo người a. Bất quá ngươi mặc dù là nam nhân, nhưng mà ngươi tấm này ra, ta nhìn chúng rồi." Khoa trọng, ngươi liền mình đi lên cẩm. Tư Ngôn đem bánh bao toàn bộ một ngụm nhét vào trong miệng, vô vô tay nói. Một giây kế tiếp, lột da quỷ động. Thân thể như xe tải một loại, bay thẳng đến từ Ngôn hướng đụng tới. Từ Ngôn chầm rãi lắc lắc đầu, hai tay chống nạnh ngực. Ẩm. Lột da quỷ cả người, trực tiếp đụng vào từ Ngôn lực, nó trong nháy mắt liền cảm giác mình đụng vào không phải là người, mà là chặn một cái kim cương tưởng. Ken, tốc chủ bị lột da quỷ va chạm, khí lực 9, 8, 7. Hệ thống nhắc nhở tại Tư Ngôn bộ não bên trong dội. Quá yếu. Tư Ngôn thở dài, lực đột nhiên một đỉnh. Quái tiên lột da quỷ trực tiếp bị từ ngôn bắn ra đi 4 m mới đứng vương thân hình. Lúc này, lột da mặt quỷ bên trên lộ ra khiếp sợ, hán lực đạo của mình, mình rõ ràng, như vậy đụng một cái, ít nhất có thể đụng ngã lăn một chiếc xe tải. Có thể trước mặt tiểu tử này, cư nhiên thật giống như chuyện gì đều không có một dạng. Lại đến, lột da quỷ không tin kỳ lạ, đưa ra 10 con, có như dao găm một bản mỏng tay ngón tay, hướng phía từ ngôn bắt tới. Từ ngôn cười ha ha, trực tiếp xoay người, lộ ra lưng của mình mặt. Lột da quỷ hai tay không lưu tình chút nào chộp vào từ ngôn trên lưng. Vậy mà sở lên một phiến kia lửa. Ken, tốc trụ sau lưng bị lột da quỷ lợi trảo công kích, kim cương bất hoạt tám, 9, 6. Từ ngôn khẽ mỉm cười, sau đó lại xoay người, đem mặt tiến tới lột da quỷ trước mặt, ta ra mặt rãy, ngươi có thể giúp ta cướp một tầng sau. Lột da quỷ vốn là sướng sở, lập tức một cỗ lửa giận từ tâm lý chuyển đến, cũng không nghĩ muốn người trước mặt này ra, một tay hướng thẳng đến Từ ngôn mặt bắt tới. Nhưng mà một giây kế tiếp, nắm lấy Từ ngôn mặt tay, phía trên nguyên bản cứng rắn như sắt ngón tay, trực tiếp lật đổ bên ngoài đất đọa. Nhưng mà Từ Nôn kia như lột sắt trứng gà một loại chân mềm trên mặt, nhưng ngay cả một chút ấn ký đều không có để lại. Ken, tốc chủ ra mặt bị lột da quỷ công kích, không biết xấu hổ một, một, một. Từ ngôn, thiên hạ làm sao có thể có như thế ra mặt dày? Lột da quỷ trận to hai mắt, tràn đầy không thể tin. Nhưng hắn tâm lý trong nháy mắt cũng hiểu rõ, mình công kích, đối với người trước mặt này loại lại nói, quả thực hoàn toàn miễn dịch. Chạy. Đây là lột da quỷ tâm lý ý nghĩ lúc này. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa mới chuẩn bị chạy ra thời điểm, một cái đại thủ trực tiếp khoác lên trên bả vai hắn. Hắn chậm rãi quay đầu lại, một giây kế tiếp, chính là một cái bao cắt lớn nằm đấm, trực tiếp nện vào rồi mặt của hắn trên cửa. Đem hắn gọi mắt nổ đom đóm "Chạy!" "Không thể nào chạy, đời này ngươi đều không trốn thoát lòng bàn tay của ta, ngươi làm hại lao tử nữa chàng, hôm nay không đem ngươi phế, khẩu khí này ta tìm ai ra?" Tư Ngôn cười lạnh một tiếng. Một hồi răng rắc âm thanh vang dội, lột da quỷ bị từ Ngôn đánh nằm trên đất, thoi thoát. Tư Ngôn đạp đạp nằm dưới đất lột da quỷ, không lời nói, liền chút khả năng này cũng dám ra đây lăn lộn. Lột da quỷ? Không phải ta quá cướp bắp? Mà là ngươi quá trâu phê bình được không? Được rồi, nên đưa ngươi đi." Từ ngôn khẽ mỉm cười, một giây kế tiếp, trong tay nước ra ra mấy đạo lôi điện, trực tiếp đè ở lột da quỷ trên nó. Một giây kế tiếp, lột da quỷ trực tiếp thành bụi bay. Ken, tốc chủ tiêu diệt lột da quỷ, công đức 23, 21, 24. Từ Nôn vỗ tay một cái, đem hiện trường đồ vật thu thập một chút. Liên chuẩn bị đi trở về lấy tiền rồi. Bất quá đi tới trên đường, đi ngang qua một cái cái ao thời điểm, Từ ngôn đã nhìn thấy nhị cấp cùng cảnh khuyển đại thương, chính đang buồn bên trong vui chơi. Đại ca Nhị cấp nhìn thấy Từ ngôn, cậu trên mặt trong nháy mắt lộ ra một cái thần sắc mừng rỡ. Từ ngôn ra mặt giun lên, quay đầu bước đi, đây là cái đồ chơi gì, lao tử quen biết sao? Nhưng mà nhị cấp lại mang theo cảnh khuyển đại thương, khắp người bùn, hùng hổ đi theo Từ ngôn phía sau, trở lại bình thản thôn hẻm nhỏ. Mấy cái vẫn còn tại ngồi chồm hổm chờ nam cảnh sát nhìn thấy Từ ngôn một tiếng bình thường ăn mặc sau đó, thở dài một hơi, hiếu kỳ hỏi, Từ cố vấn, người tại sao trở lại? Đã giải quyết rồi. Từ Nôn trả lời một câu, trực tiếp lên lầu chuẩn bị đi lấy tiền rồi. Phía dưới Mấy cái nam cảnh sát vây quanh đại thương còn có nhị cáp, mắt lớn trừng mắt nhỏ. "Đại thương, lúc này ta tâm lý cực sợ. Ta cảm thấy đại thương đi theo đầu này nhị cát lăn lộn chung một chỗ, thật giống như biến ngốc không ít. Ta cũng cảm thấy đại thương thật giống như bị mang đi chết rồi." "Nhị cát, cư nhiên ở ngay trước mặt ta nói ta, rất tốt, ta nói cục cảnh sát muốn cải tiến lại rồi, các ngươi tin tưởng sao?" Khi từ ngôn trở lại lầu 3, đã nhìn thấy từ lao ra tử đứng ở cửa sổ, cách tách rút ra không biết từ cầm nhi đến tẩu thuốc. Tựa hồ nhận thấy được từ ngôn đến, từ lão gia tử đem tẩu thuốc ném ở một bên cười hỏi: "Thế nào? Đều giải quyết xong rồi?" Từ ngôn nhún vai. "Từ lao ra tự nghe vậy," gật đầu một cái. Liền giải quyết xong sao?" Ngay vào lúc này, Lâm Thục Bình buộc khăn choàng làm bếp, cầm lấy một cây chổi cùng cặn bã gọn, từ phòng ngủ đi ra. Từ ngôn nháy mắt mấy cái: "Ngươi làm sao đột nhiên thành Vũ em?" Lâm Thục Bình. Chương 52: Dạy theo đỏ. "Ngươi rượi vào cái gì nói ngươi đã giải quyết rồi chuyện kia?" Lâm Thục Bình tức giận cây chổi, cái xẻn ném ở một bên, nhìn chầm chằm Từ Nôn con mắt hỏi: "Từ Nôn?" Thật giống như xác thực không biết làm sao cho cái này tiểu nữ cảnh giải thích, dù sao xem ra, nàng cũng không biết quỷ thần chi thuyết. Trong lúc nhất thời, bầu không khí thoáng cái có chút dương cung bạc kiếm lên. "Đi, tiểu tử chuyện này cảm ơn ngươi, ngươi trở về đi, một vạn lẻ 700, biết đánh đến ngươi thẻ ngân hàng bên trong." Lúc này, từ lao ra tử đi ra, đánh rằng hòa. Từ ngôn nghe vậy, chỗ nào còn nhớ tiếp tục lưu lại tại đây, cho tiểu nữ cảnh một cái má quỷ, xoay người chạy đi." "Từ lão, ngươi tin tưởng hắn như vậy? Cái kia tội phạm chúng ta vẫn không có truy bắt quy án." Lâm Thục Bình không hiểu nhìn về phía từ lao gia tử từ lao Gia Tử lắc đầu một cái tiểu nha đầu cái thế giới này cũng không có người tưởng tượng đơn giản như vậy chuyện này lao phu sẽ đích thân cùng cục trường nói người đi nhanh quét dọn gian phòng đi Lâm Thục Bình quay đầu nhìn thoáng qua quét dọn rất lâu vẫn là dối bời phòng ngủ khỏe miệng không nhịn được kéo ra đây một người một chó thật đúng là trời dây ra bên kia từ ngôn đã mang theo nhị cấp trở lại nhà lúc này thời gian là 3 giờ sáng về phần nhị cấp trên thân bùn trực tiếp bị từ ngôn một cáiắt ấm khí chụp cái sạch sẽ Công tử ngươi rốt cuộc đã về rồi. Vừa tắm xong, tóc còn nhỏ thủy phương ánh, nhìn thấy về đến nhà Từ ngôn, khuôn mặt nhỏ bé bên trên không khỏi lộ ra nét mừng rỡ, ta đây liền đi cho công tử nấu cơm. Sau đó lắc mình một cái, tóc cao cao ghim một cái đôi ngựa, trên thân cũng mặc vào khăn choàng lam biết, một bộ mị nữ nữ đầu bếp văn mặc. Từ ngôn cười một tiếng, ngồi ở trên ghế salon lấy điện thoại di động ra, mở ra run thanh âm, kết quả điều thứ nhất đẩy đưa video, suýt chút nữa không có để cho Từ Nôn mắt tối sầm lại. Trong video, một cái tiểu sa huyền bên trong, một cái mặc lên váy đen mỹ nữ Ăn như hổ đói đang làm cơm. Không phải nữ Trang từ ngôn lại là ai? Lúc này, cái video này đã phát hỏa, phá 100 vạn lượt khen. Mở ra bình luận, liên tiếp đều là cầu từ ngôn phun thanh em số người. Từ ngôn sắc mặt đen một, chính là muốn hóa thành kẻ tiên, một người khẩu chiến quần hùng, kết quả một cái lâu ngày không gặp hè chặt hình cái đầu, phát tới một tin tức. Xem ảnh một. Có ở đây không? Cái tin này là từ ngôn làm phòng địa sản thì, thêm cái kia đế hoa huyện nữ nghiệp chủ, lưu Tiểu Vũ. Lúc trước mọi tử này, còn khuyên mình không muốn xuống đất thiết tới đây. Không tại Từ Nôn đánh chữ trả lời: "Lư Tiểu Vũ, ta có việc muốn mời ngươi giúp một tay." Đối diện Lư Tiểu Vũ, lại phát tới một cái tin tức. Từ tứ Nôn không muốn thèm niễng nàng, ngược lại anh em hiện tại cũng không kém tiền, không cần thiết liếm ngươi. "Nam hộ tỉnh đại Loan thôn bên kia chuyện xảy ra, ta nghĩ ngươi cùng sẽ hứng thú." Lư Tiểu Vũ tiếp tục phát đến tin tức. Nhìn thấy lời này, Từ Nôn còn xin nhi chưa hạ tử hứng thú, hướng Lư Tiểu Vũ hỏi nói, "Nói nghe một chút." Tiếp theo, Lư Tiểu Vũ phát tới liên tiếp văn tự. Ngày hôm qua đại Loan thôn xuống một đợt mưa to, nước sông tăng Có mấy người thôn dân nhìn thấy lao ra một ngụm màu đỏ qua tài, nhưng mà ngày thứ bảy thời điểm, mấy cái này nhìn thấy quan tài người, đều đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, thời điểm chết, có người ở nằm ruộng, có người đang tắm. Có pháp y kiểm nghiệm sát rồi, nói là đột phát cơ tim tắc nghẽn, đêm đó, có một núi đạo sĩ rậm đi tới bên kia, nói là có tạ vật xuất thế, nhưng mà sáng ngày thứ hai, đạo sĩ kia liền bị người phát hiện, hắn chết rất là thảm, bị một tấm vải đỏ treo trên tảng cây, bụng bị móc sạch. Nhìn xong chối này chữ, từ ngôn tâm lý bộ phát hiếu kỳ, kia màu đỏ quan tài là cái thứ gì rồi? Ngay sau đó Từ ngôn lại hỏi: "Vì sao lại suy nghĩ tìm ta?" Tiếp theo, Lưu Tiểu Vũ lại phát tới có thể tin tức, bởi vì ta nhìn không thấu được ngươi, nhưng ta biết ngươi nhất định không phải người bình thường, hơn nữa chuyện này nếu ngươi không có hứng thú, có thể không đi, ta không bắt buộc ngươi. Ken, Đại Loan Thôn có yêu ta, đề nghị tốc chủ đi vào căm nàng, sắp có lượng lớn gia tăng. Hệ thống âm thanh trực tiếp vang vọng tại Từ ngôn trong đầu. "Ta đi, lúc nào?" Từ ngôn đánh chữ hỏi. Thu thập một chút, ngày hôm sau có thể tại Quảng Hải trạm dừng chạm, chạm mặt, ngồi chung đường sắt cao tốc đi qua Nam Hồ tỉnh. Lư Tiểu Vũ phát tới tin tức. Chúng ta đây coi là chạy hiện sao? Tướng ngôn suy nghĩ một chút, phát ra đây một cái tin tức. Đế Hoa huyện, một gian xa hoa trong phòng ngủ, một cái mặc đồ ngủ, môi đỏ răng trắng, phía dưới hai đầu chân trắng xinh đẹp thiếu nữ, nhìn đến bản ghi chép đi lên tin tức, khóe miệng không nhịn được kéo ra, lặng lẽ đem chạy cái đầu mẹ ngươi xóa bỏ, đánh lên coi vậy đi hai chữ. Phát xong tin tức, đây xinh đẹp thiếu nữ đứng lên, nhìn về phía một tấm ố vàng ảnh đen trắng. Hình này không biết là niên đại nào chụp rồi. Phía trên là một cái bụng vi hơi no lên nữ nhân xinh đẹp nhìn mãi mãi, xinh đẹp thiếu nữ trong miệng lầm bầm. Đây lộ hai đầu chân trắng xinh đẹp thiếu nữ không phải là người khác, chính là Lơ Tiểu Vũ. Phổ mưa chỗ ở, lầu 2. Sở Tiểu Cúc sắc mặt tái nhận, cặp mắt tràn đầy tia máu ngồi ở trên cái băng. Ánh mắt chừ câu câu nhìn chằm chằm, trên bàn để một đôi giày thêu đỏ. Trong mắt lộ ra sợ hãi sâu đậm. Đôi giày này là nàng ngày hôm qua từ một lao già hàng vỉa hè mua được. Tại lao nhân kia trên sảng hàng, bày các loại các dạng đồ vật, có vòng ngọc, bùa điểu. Lúc đó, Sở Tiểu Cúc thứ liếc mắt một liền thấy bên trên đôi giày này con lấy 10 đồng tiền tiện nghi giá cả, đêm này đôi giày thêu đỏ mua về nhà. Nhưng mà tiếp theo, chuyện quỷ dị liền liên tiếp phát sinh. Mua về giày thêu đỏ vào đêm đó, trong phòng bếp chuyển đến giao bếp băm thức ăn bản âm thanh. Nàng mơ mơ màng màng đi phòng bếp, lại phát hiện nguyên bản bị mình thu thập xong phòng bếp, nồi chén gáo trâu, qua loa đặt ở chủ trên đài. Mà nên tại trên kệ giày giày thêu đỏ, nhức mắt xuất hiện ở phòng bếp. Lúc đó Sở Tiểu Cúc đã cảm thấy không được bình thường. Ngay sau đó, tại đêm đó nàng liền dọn ra ngoài. Ở. Nàng ra ngoài phụ cận khách sạn, thuê một căn phòng. Nhưng mà suýt chìm vào giấc ngủ thời điểm. Ngoài cửa truyền đến ngay ngắn một cái đá cửa âm thanh. Nàng mở cửa vừa nhìn, cặp kia giày theo đỏ lặng lặng nằm ở cửa. Nàng tâm lý triệt để sợ hãi, mua được bật lửa, muốn thiêu hủy đôi giày này, nhưng mà bật lửa làm sao cũng nhóm không cháy. Nàng cầm tới một cái bồn sắt, ở bên trong dùng giấy nổi lên hỏa, muốn đem giày nấy vào, nhưng mà tiếp theo nàng liền hoảng sợ phát hiện, mình tay thật giống như bị một cái ủng có sức lực rất lớn bàn tay nắm giữ, căn bản không nhúc được. Thằng đến nàng vứt bỏ cái ý niệm này gặp thời sau khi, nàng được gầy mới khôi phục tự do ngươi đến cùng muốn làm gì? Sở Tiểu Cúc nhìn đến trên bàn này đôi giày thêu đỏ, miệng chạm, không có một chút khí lực nói. Nhưng mà tiếp theo một giây kế tiếp, Sở Tiểu Cúc khoe miệng, liền quỷ dị hướng lên vung lên. Đồng thời, trong miệng nàng hừ một bài kỳ quái ngữ liệu, mang trên mặt vui vẻ thần sắc, đem trên chân giày cao gót cởi xuống, hơn nữa thận trọng mặc vào này đôi giày thêu đỏ. Khi mặc xong đôi giày này, Sở Tiểu Cúc đứng lên. Nhưng mà, tỉ mỉ người lại có thể phát hiện, chân của nàng góp là đệm lên. Keng, lầu 2 phát hiện lệ quỷ một cái, tốc chủ tiến lên. Đang lúc án đan phượng huynh làm cơm. Từ ngôn trong đầu đột nhiên chuyển đến hệ thống âm thanh ngay sau đó từ ngôn buông chén đút xuống hao phí hệ thống công đức đem nhị cáp phượng ánh khí tức trên người che giấu sau đó lại cầm chén đua lên mấy ngụm lớn làm xong thức ăn lặng lẽ đứng dậy đi xuống lầu dưới khi từ ngôn vừa tới lầu 2dang rắc, trong hành lang một cánh cửa bị mở ra một cái mặc lên lênậy theêu đỏ nữ nhân từ bên trong đi ra đây không phải là vi hiệu giao cái kia bạn thân sao. từ ngôn nhìn thấy người đi ra ngoài sau đó trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc bất quá tiếp theo từ ngôn pháp nh mở một cái đã nhìn thấy Sở Tiểu Cúc sau lưng, còn đứng một cái sắc mặt xanh trắng nữ nhân. Nữ nhân kề sát vào Sở Tiểu Cúc sau lưng, một đôi chân đệm tại Sở Tiểu Cúc phía dưới chân. Chân của nàng vừa nhấc, Sở Tiểu Cúc cũng là để một cái biến lưu tư thế, nâng lên chân, từng bước từng bước hướng phía Từ Ngôn tại đây đi tới. Từ Ngôn sững sở, lập tức trang làm cái gì cũng không nhìn thấy một dạng cũng hướng phía Sở Tiểu Cúc, từng bước từng bước đi tới. Khi Từ Ngôn đi tới Sở Tiểu Cúc bên cạnh thời điểm, bả vai cô y vô ý đụng vào Sở Tiểu Cúc bả vai. Sở Tiểu Cúc một cái trọng tâm không vững, bị Từ Ngôn đụng lảo đảo một cái, đặt ngông ngồi dưới đất trên mặt nàng rửng sốt một chút. Nguyên bản vô thần trong mắt, lại xuất hiện một tia thanh minh. Người là Từ ngôn. Sở Tiểu Cúc lúc này ngẩng đầu, sững sở nhìn đến Từ ngôn. "Ai, ngươi nhận thức ta à, ta còn tưởng rằng ngươi quên ta đi." Từ Nôn sững sờ, lập tức cười ha hả nói, "Chân ngươi bên trên đôi giày này còn không thấy à, thật để mắt." Sở Tiểu Cúc nghe thấy Từ ngôn mà nói, trên mặt sững sở, lập tức hoảng sợ phát hiện, cặp kia quỷ dị giày thêu đỏ đã xuất hiện ở trên chân của mình. Mà mình rõ ràng ở trong phòng, lại đột nhiên xuất hiện ở bên ngoài phòng hành lang. Giữa lúc Sở Tiểu Cúc muốn mở miệng thời điểm, Từ Nôn lại một cái cắt đứa nàng, "Hoa, nếu không ngươi đem đôi giày này bán cho ta đi, ta thật thích ngươi đôi giày này." Vừa nói Từ ngôn trực tiếp độc thủ, tại Sở Tiểu Cúc ngộng bức trong ánh mắt, thuần thục đem chính mình trên chân giày lột xuống. Đồng thời lấy ra một tờ 100 tiền mặt, đặt ở Sở Tiểu Cúc một bên. Sau đó Từ ngôn tại Sở Tiểu Cúc còn chưa phản ứng kịp trong ánh mắt, mang theo này đôi giày thêu đỏ, khẽ hát, hướng lầu ba đi trở về. Sở Tiểu Cúc sững sờ nhìn đến một mặt này, trong lúc mơ hồ, nàng xem thấy một tấm xanh trắng nữ nhân mặt, tại Từ Nôn nói ở trên tay giày thêu đỏ bên trên nổi lên, một đôi mắt Nhìn chằm chằm đến mình, Phảng phất vừa nói, ta còn sẽ trở lại mở dạng. Sở Tiểu Cúc trực tiếp bị dọa sợ đến đầu trì hoãn, khi Tử Nôn hoàn toàn biến mất ở hành lang thời điểm, Sở Tiểu Cúc mới phản ứng được. Nang Liên Vội Vàng cầm lên bên cạnh 100 đồng tiền mặt, chân trần đuổi theo. Lại phát hiện, cửa thang lầu sớm đã không có Tử Nôn thân ảnh. Nang Liên Vội Vàng đuổi theo lầu 3, cũng không có nhìn thấy Tử Nôn. Bồ Tát phù hộ, hắn nhất định phải không gì a. Sở Tiểu Cúc tại tâm lý a di Phật. Mà lúc này Tử Nôn đã mang theo giày theo đỏ, trở lại trong nhà, vừa vào cửa. Hắn liền đem giày thêu đỏ nhét vào mình lúc trước mặt rất lâu cũng không rửa, tản ra một cổ nhàn nhạt bệnh phù chân giày bên cạnh. Giày theo đỏ. Đưa lưng về phía giày theo đỏ, Từ Ngôn nếm miệng lên. Phương Ánh cùng nhị Cáp nhìn thấy này, đôi giày theo đỏ thời điểm, trên mặt cũng lộ ra một tia nụ cười bị ủi. Phương Oánh, hơn nửa đêm có chút mệt mỏi, chúng ta tiến vào đi nghỉ ngơi đi. Từ Ngôn đánh cái hắc cắt, duỗi người một cái nói ra. Sau đó ôm lấy mặt đầy mắc cửa đỏ bừng Phương Ánh, vào phòng. Lưu lại nhị Cáp ở bên ngoài, một đôi mắt chó nóng bỏng nhìn đến giày thêu đỏ, chảy nước miếng đều muốn rơi trên mặt đất rồi. Chương 53, sớm hơn rồi 2 và 5, dạng sáng 4 giờ. Từ Ngôn cùng Phượng Oánh đang ở trong phòng chơi đùa. Phượng Ánh cầm lấy Từ Ngôn để cho nàng vừa mua điện thoại di động, một người một quỷ đang đánh vố giả. Cuối cùng, Phượng Ánh Tiểu Kiều đứng ở trung lộ bụi cỏ, một cái cất cánh khống chế, phối hợp Từ Ngôn lý bạch một cái đại chiêu, đối diện cả đoàn bị diệt, hoàn mỹ kết thúc trò chơi. Trò chơi này không có ý nghĩa, chúng ta nhìn sẽ khủng bố điện ảnh đi. Từ Ngôn để điện thoại di động xuống, rồi lưng một cái nói, "Được a." Phượng Oánh đương nhiên không có ý kiến. Sau đó luôn tìm một đạo sĩ hòa thượng hàng yêu trừ ma địa ảnh thả lên bên ngoài nhị các cầu đầu gối ở một đôi màu đỏ giày theêu bên trên ngủ kẻ kẻông hương, chảy nước miếng chảy giày theo đỏ khắp người dạyy theo đỏ thấy nhị cácủ chìm giày theêu đỏ vậy mà chạm đem chính mình chậm rãi từ nhị các dưới đầu mặt rút ra hai cái giày một chiếc một sau hướng phòng khách cửa đi ra ngoài. ngoàiầu dưới nữ nhân kia chính là mình thật vất vả tìm được đồ đựng nó cũng không hy vọng nhiều sinh không phải là nhưng mà khi này đôi giày theêu đỏ đi tới cửa thời điểm một con chó miệng lại đem nó ngầm trở về tiếp tục đè ở dưới đầu mặt. Chó chết, không muốn hỏng lão nương chuyện tốt, không thì đem người nấu." Dải Thiên Đỏ phát ra thấp giọng cảnh cáo. Nhị cấp đống nhiên ngẩng đầu, nhìn xung quanh. Haha, ha, biết rõ sợ chưa? Còn không mau đem láo đường." Giày theo Đỏ lời còn chưa nói hết, Nhị cấp một cái cầu đầu, lại trực tiếp đè ép xuống. Giày Thiên Đỏ đều muốn tức nổ tung. Chợt tư Nhị cấp dưới đầu rút ra, lơ lửng, trong đó một chiếc giày bắt một hồi đánh vào Nhị cấp trên đầu. Nhị cấp ngẩng đầu lên, há miệng, trợn to hai mắt nhìn về phía này đôi lơ lửng giữa không trung Dải Thiên Đỏ. Chó chết! Liên hỏi ngươi có sợ hay không. Dậy Thêu Đỏ lên tiếng ngoan liệt nói: "Xem ảnh một, cho Hắc Gia ta nằm xuống lại, ngoan ngoãn khi gối đầu." Nhị Cáp một cái vỗ chó, trực tiếp đem Dậy Thêu Đỏ ép xuống. "Dậy Thêu Đỏ, ngươi biết nói chuyện, rõ ràng chính là một cái yêu quái, cư nhiên cam tâm tình nguyện khi nhân loại cho săn. Ngươi thật là ném yêu quái mặt." Dậy Thêu Đỏ thấy vậy, khiến cho dùng kế ly gián. Nhị Cáp ngẩng đầu lên, mắt chó liếc Dậy Thêu Đỏ, nhìn kẻ đần độn tựa như nhìn về phía Dậy Đỏ, nói: "Được à, kia Hắc Gia ta cho ngươi cái cơ hội, ngươi đi đem người trong phòng giết chết." ta thả ngươi đi kiểu gì?" Dậy thêu đỏ vui mừng, liền bên trong tay gà, ta lộ cái mặt là có thể hủ chết bọn hắn. Nói xong, giày thêu đỏ nhún nhảy một cái đi tới rồi từ ngôn cửa phòng ngủ. Trong phòng ngủ, Từ ngôn ôm lấy vợ mảnh mềm mại thân thể, dùng bản ghi chép phóng ra ngoài âm thanh nhìn đến được ảnh. Bên trong màn hình là to. Đạo sĩ Hỏa lão Hòa thượng ngồi tại trong một phòng uống trà. Một cái tiểu quỷ lén lén lút lút đứng ở ngoài cửa. Đạo sĩ mở miệng nói, ta biết bên ngoài thì có một quỷ. Từ Nôn phòng ngủ bên ngoài, dậy đỏ chính là muốn đạp cửa. Đem người ở bên trong dẫn đến lúc đi ra, trong phòng ngủ chuyển đến một đạo nam nhân thanh âm chấm thấp. Giày theo đỏ kinh sợ, người ở bên trong phát hiện ta. Haha, ha, chỉ là một cái tiểu quỷ mà thôi, vẫn tăng tiện tay là có thể trấn áp, để nó ở ngoài cửa lại có làm sao. Một đạo khác lao nhân âm thanh lại văng lên. Giày theo đỏ bị dọa sợ đến thần sắc kỳ biến, liên tiếp lui về phía sau, làm sao có thể. Mình rõ ràng ẩn nút tốt như vậy, người ở bên trong làm sao có thể phát hiện mình. Haha, ha, một cái tiểu quỷ còn cần lật tay, lao tử một hơi là có thể thổi bay trên mấy trăm ngàn cái Trầm thấp giọng đàn ông khinh thường cười một tiếng. Dày thêu đỏ bị dọa sợ đến lại liền bận rộn lui lại mấy bước. Bên trong cao nhân, tiểu nữ cũng là được người xô vội vã, đây mới không được đã tìm tới một cái cùng ta sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nữ tử, muốn bám thân cho nàng, thoát khỏi khống chế a. Nhìn cao nhân nhìn rõ mọi việc, thả tiểu nữ đi. Giày thêu đỏ bên trong bay ra một cái sắc mặt tái xanh nữ quỷ, phù phù một hồi quỷ gối, Khóc bộ âm thanh bộ màu Thư quy xuống đất cầu xin tha thứ thì có ích lợi gì, nhìn ta đại uy Thiên Long. Trong phòng ngủ, lão nhân âm thanh lạnh rên một tiếng. Dây theo đỏ nữ quỷ bị dọa sợ đến vô cùng đau khổ đứng dậy liền muốn chạy trốn ẩm trong phòng ngủ một tiếng vang thật lớn nhưng mà ngoại trừ âm thanh thật giống như chẳng có cái gì cả phát sinh dạy theo đỏ nữ quỷ sương sợ quay đầu lại rất rất lợi hại đại Uy Thiên Long trong phòng ngủ lúc trước kia âm Vũ giọng Nam nói ra đó là bất quá một cái tiểu quỷ mà thôi đi ăn thịt đi uống rượu lao nhân thanh âm nói đi già theo đỏ nữ quỷ lúc này nàng cảm giác mình chính là cái kẻ đànột nàng chỗ đó còn chưa kịp phản ứng bên trong chính là địa ảnh Nàng càng nghĩ càng giận, nàng nói thế nào cũng là một có chút đạo hải quỷ, cư nhiên bị phạm nhân khơi hài rồi, đây có thể nhẫn. Nghĩ xong, nàng trực tiếp suy tưởng, đi vào rồi bên trong phòng ngủ. Các ngươi dám trêu chọc ta, ta muốn giết các ngươi." Dải theo đỏ nữ quỷ nổi giận đùng đùng, lệ khí ngút trời. Nam ở trên giường, ôm lấy Phượng Ánh được từ ngôn nháy máy mắt, cũng rất vô tội a. Chỉ nhìn cái địa ảnh, làm sao lại đùa giỡn ngươi cơ chứ?" Phượng Ánh lúc này sắc mặt rất khó nhìn, mình còn không dễ dàng có thể uống công tử ôm lần nữa, kết quả cứ như vậy bị một cái trẻ con miệng còn hôi sữa cắn Ngay sau đó, phụ ngựa vung tay lên, Dải theo Đỏ nữ quỷ trực tiếp bay ngược ra ngoài. Hôm nay phụ ngựa bởi vì có từ ngôn cho lão quý thụ nhánh cây tu luyện, nàng thực lực hôm nay so với vẫn là bút tiên thời điểm, mạnh mẽ rất rất nhiều. Dải theo Đỏ nữ quỷ, tình huống gì? Bên trong không phải phàm nhân sao? Một giây kế tiếp, một cái khắp người hổ bảo, tóc đen tung bay nữ quỷ, cũng trực tiếp xuyên cửa bay ra. Dải theo Đỏ nữ quỷ bị sợ nghiêng đầu liền muốn chạy, nhưng lại bị phía sau cuốn lên đến màu đỏ thủy tụ, trực tiếp kéo cổ, kéo trở lại. Lúc này, cửa bị mở ra, Từ ngón đi ra, đứng tại phượng ngựanh bên cạnh, thu. Dải theo đỏ nữ quỷ nhìn thấy, đây ngoại trừ xoáy ra, bình thường không có gì lạ thanh niên, hướng về phía đại hồng bào nữ quỷ nhàn nhạt nói. Sau đó, kinh khủng kia hồng bảo nữ quỷ, khôi phục bình thường bộ dáng, xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn, thở phì phò nhìn mình chằm chằm. Dải thiếu đỏ nữ quỷ tâm lý vô cùng kiếp sợ. Mạnh mẽ như vậy lại quỷ, vậy mà nghe lệnh của thanh niên này. Thanh niên này đến cùng lai lịch thế nào? Dải thiếu đỏ nữ quỷ, tâm lý bồn chồn. Sau đó, lại nhìn thấy, cái kia cổ quái hồ cũng đi đến thanh niên bên cạnh. Đại ca, đây cái nữ quỷ nói ngươi là cái tay gà, nàng xem từ ngươi, còn muốn giết ngươi, để cho ta ăn luôn nàng đi đi." Nhị Cáp hướng về phía Tử Môn nói. Dậy theo Đỏ nữ quỷ ngay vậy, trong nháy mắt trận to hai mắt, "Ngươi nói bậy, ta không phải, ta không có." Ha ha. Nhị Cáp thần sắc khinh thường, trực tiếp từ trong miệng phun ra một cái điện thoại di động. Vướt chót tại trên màn hình điện thoại di động, trực tiếp một phen thao tác, tiếp theo, liền vang lên dãy theo đỏ nữ quỷ âm thanh. Liền bên trong tay gà, ta lộ cái mặt là có thể hù chết bọn hắn." Liên bên trong tay gà ta lộ cái mặt là có thể hù chết bọn hắn. Liền bên trong, Nhị cấp thả mấy lần thu âm sau đó, liền theo rồi tạm ngừng, sau đó nhìn về phía Dải theo Đỏ nữ quỷ, nhân chứng vật chứng bộ ở đây, ngươi còn có cái gì tốt nguy biện? Còn không mau thẳng thắn sẽ quấn hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị. Dải Thiên Đỏ nữ quỷ, ngươi phải tin tưởng ta, đây không phải của ta chủ ý a đại lão. Dải theo Đỏ nữ quỷ vẻ mặt đưa đám nhìn về phía Từ ngôn. Cái này cậu, nó là thật cậu á? Từ Nôn nhìn đến Dải Thiên Đỏ nữ quỷ, miệng môi, giữ lại ngươi hữu dụng gì sao? Ta có thể làm ấm giường. Ta còn sẽ rất yêu kiểu thế." Dậy thêu đỏ nữ quỷ liền vội và nói, nói xong hướng phía Tử ngôn ném mấy cái mị nhãn. "Phượng ánh. Nhị Cáp, ăn luôn nàng đi." Tử ngôn không nói hai lời, trực tiếp nghiêng đầu để cho Nhị Cáp mở làm. "Dậy thêu đỏ nữ quỷ, ngươi có phải hay không không được? Lao nương cũng không xấu a." "Đúng vậy lao đại." Nhị Cáp đạt được Tử ngôn chuẩn cho phép, vẻ mặt được như ý nụ cười nhìn về phía Dậy thêu đỏ nữ quỷ. "Các ngươi những người này, quá không giảng đạo lý rồi." Dậy thêu đỏ nữ quỷ tâm lý tuyệt vọng. Nhưng mà một giây kế tiếp Nhị Cáp bay thẳng đến nàng nhào tới. Miệng chó giữ tợn, rầy thêu đỏ đáy mắt thoáng qua vẻ khiếp sợ. Nàng Phạng Phất nhìn thấy, phi pháp tới Husky sau lưng, xuất hiện một đầu địa ngục kinh khủng tam đầu huyền. Đó là đến từ bản năng áp chế. Nàng ngây tại chỗ, không thể động đậy, chỉ có thể chơ mắt nhìn kia Husky miệng lớn dính máu, hướng phía mình căng tới. Ta nguyền rủa ngươi chết không được tử tế. Rầy thêu đỏ nữ quỷ hoán độc nhìn về phía Tử Nôn. Ken, tốc chủ bị lệ quỷ nguyền rủa chết không được tử tế, tuổi thọ 1, Tiếp theo, kia rầy đỏ nữ quỷ trực tiếp bị nhị cấp đập một cái nướt. Nhị cấp hài lòng ở một cái khí tức trên người càng thêm mạnh mẽ rồi một phân. Ngay tại giày theo đỏ nữ quỷ bị nhị cấp một ngụm nuốt vào thời điểm. Một nơi thành trung thôn bên trong, một cái trên cổ dây đỏ treo lang nha, cưới xe ba bánh, chuẩn bị dẹp quay trở về nhà lao đầu, đột nhiên trận to hai mắt. Ai làm? Lại dám tiêu diệt lao phu nuôi nữ quỷ? Lao đầu sắc mặt cực kỳ khó coi nói, lập tức hắn bấm ngón tay tính. Nhưng mà tiếp theo, một ngụm lao huyết trực tiếp phun ra ngoài, trong mắt tràn đầy khiếp sợ, điều này sao có thể? Sau đó, lão đầu này chậm rãi tỉnh táo lại, nhưng mà ngực vẫn là chập trùng liệt. Sau đó hắn lấy ra một tấm vẽ xe lửa phía trên mục đích chính là nam Hồ tỉnh Đại Loan thôn phụ cận gần đây chạm xe lửa một tiên thời giữa đi qua rất nhanh từ ngôn mặc vào toàn thân màu trắng quần áo thể thao đem ánh cùng nhị các cùng nhau bỏ bao ném vào không gian trong cơ thể sau đó đánh răng rửa mặt người bây giờ đã lên đường sao? Lưu Tiểu Vũ phát tới hệ chạ hỏi thăm ta đã đến chính đang đánh răng rửa mặt từ ngôn trực tiếp đánh chữa đáp ứng được ta cũng đã ở trên đường Lưu Tiểu Vũ ngồi ở hóa trang trước tính một bên thoa kem chống nắng một bên trả lời không gì ta tìm một bóng mát chõng ngồi, ngươi không cần phải gấp. Từ ngôn đánh chữ đáp ứng sau đó, lúc này mới mặc vào giày, chuẩn bị ra ngoài. Được, ngươi chờ ta một hồi, ta còn một hồi Nhi đã đến. Lư Tiểu Vũ đứng tại toàn thân trước kính, đi lòng vòng vòng, sau đó phát một đầu giọng nói. Từ ngôn không có về lại tin tức, mà là không nhanh không chậm bên trên một chiếc xe buýt. Đến Quảng Hải trạm dừng sau đó, hắn xuống xe. Lúc này, một cái lôi thôi thanh niên đi lên, lấy ra một tờ chứng cho Từ ngôn nhìn. Đây là mở cơm nhấc chứng, chính là Từ luôn tỉ mỉ hơi đánh giá, cho hắn làm một toàn thân quét hình lại phát hiện rõ ràng là người bình thường. Hắn đời này, không ưa nhất chính là loại này rõ ràng có tay có chân, tứ chi kiện toàn, lại còn muốn đi lợi dụng người khác thiệt lương, lừa gạt người. Hơn nữa, người hại ta có thể, nhưng mà muốn lửa bịp ta tiền. Sớm hơn rồi hai vạn năm đi. Chương 54, lấy ra đi ngươi. Cái kia làm bộ người câm điếc cái kia lôi thôi thanh niên, nhìn lên trước mặt hai tay khoe tay múa chân thật nhanh từ luôn. Nhất thời rơi vào trầm tư. Bắt. Một giây kế tiếp, tử luôn một cái tắt lắc tại rồi sắc mặt hắn. Làm bộ người câm điếc thanh niên Nhất thời vẻ mặt mơ hồ nhìn về phía Từ Ngôn, một giây kế tiếp, hắn liền chỉ Từ Ngôn giận tí mặt, "Tiểu tử ta cùng ngươi không thủ không đoán, ngươi làm gì vậy muốn đánh ta?" Từ Ngôn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, "Ta ở đâu là đang đánh ngươi, rõ ràng là đang cứu ngươi à, ngươi xem ngươi bị ta một cái tát, không liền có thể nói chuyện sao?" Lúc này, một ít không nóng nảy đuổi đường sắt cao tốc người đi đường vây lại. Làm bộ người câm điếc thanh niên, nhìn thấy đây vây lại trong đám người, liền có một cái là đưa tiền cho mình người. Hắn thấy tình thế không ổn, liền vội vàng kéo lại Từ Ngôn tay, cầm dùng sức, "Đa A tiểu thần Iri" không muốn đến ngươi một cái tát cư nhiên đem bệnh của ta chứa khỏi, ngươi xem ta đây miệng có thể nói chuyện, lỗ tai cũng có thể nghe rồi." Từ ngôn cảm giác đến lực đạo trên tay, khẽ mỉm cười, "Khách khí cái gì, ta xem ngươi tay này cũng có chút khuyết điểm, ta giúp ngươi chỉ một chút." Vừa nói Từ ngôn tay trực tiếp ra tăng lực đạo. Kia lôi thôi thanh niên trong nháy mắt trận to hai mắt, mặt thành màu gắn heo. Lúc này, hắn chỉ cảm giác mình nắm từ ngôn tay, phản phất bị một cái kềm sắt kẹp lấy, toàn bộ tay đầu khớp xương đều sắp bị bóp vỡ nát. "Được rồi, được rồi, ta tay được rồi." Lôi thôi thanh niên liền vội vàng hô to kêu ngừng, lại bị bóp đi xuống, hắn cảm giác mình tay không cần muốn. Lúc này một đám lộ người tâm lý nhìn ra khí, người tinh tưởng này đều có thể nhìn hiểu rõ, cái này lôi thôi thanh niên chính là một tên lừa gạt, khắp nơi lợi dụng đường đồng tình tâm của người ta lừa tiền. Từ ngôn khẽ mỉm cười, sau đó buông lòng hắn ra tay. Lôi thôi thanh niên lúc này nhìn đến mình giật giẹo tay, muốn khóc, lại chỉ có thể cười đối với Từ Nôn nói, ta cảm ơn ngươi, ta quả thực quá cảm ơn ngươi à. Ai, nói chi vậy, bất quá ta vận dụng nhà ta tổ truyền thủ pháp giúp ngươi chưa bệ. Mục khí trong cơ thể tổn thương nặng nghề, muốn mua ít đồ bồi bổ, ta xem ngươi vừa mới hỏi người khác muốn không ít tiền, như vậy đi, những tiền kia coi như ta giúp ngươi trị liệu tiền chữa bệnh thế nào." Từ Ngôn vẻ mặt khổ hề hề nhìn về phía Lôi Thôi thanh niên nói, "Lôi Thôi thanh niên, Tổ chuyên thủ pháp, hoàn nguyên khí tổn thương nặng nghề. đi ngươi mã, ngươi mẹ nó tại đây diễn phim võ hiểu đâu." Lôi Thôi thanh niên hận không được lập tức liền đem Từ Ngôn bóp chết, nhưng mà cưỡng bức áp lực, Lôi Thôi thanh niên không thể làm gì khác hơn là đem vừa mới gạt tới 200 khối tiền lấy ra, đưa cho Từ Ngôn cười xòa nói, Tự nhiên, tự nhiên, đây 200 đồng tiền không nhiều, nhưng mà cũng là một chút tâm ý của ta, tiểu thần ý nhất định phải nhận lấy à. Quá khách khí ngươi. Xem ảnh một. Từ ngôn cười híp mắt nhận lấy đây 200, lấy ra đi ngươi, liền điều này cũng dám đến hố ngươi từ ra tiền. Lôi Thôi thanh niên lúc này đều muốn khóc ngất tại nhà cậu, hôm nay ra ngoài, nên xem hoàng thị a. Làm sao mẹ nó gặp phải cái không biết xấu hổ như vậy người. Tiểu thần ý ghê, không có chuyện gì, ta liền đi trước rồi ha. Lôi Thôi thanh niên thấy Từ ngôn mặt mày hớn hở nhận lấy mình 200 đồng tiền, hắn nhớ chạy ra. Đợi tại đây cái địa phương, hắn cảm giác mình có chút qua phố con chuột cảm giác. Được, người đi đi. Từ Nôn cười ha hả cầm lấy 200 đồng tiền, tại trước mặt hắn lắc lắc. Nếu không phải nhiều người ở đây, Lôi Thôi thanh niên suýt chút nữa khi tại chỗ liền nhào tới cắn chết đây Vương Bát Cao Tử. Mấu chốt là bị rõ ràng tâm lý hận muốn chết, nhưng trên mặt vẫn là muốn cười ha hả, đây mới là thật khó chịu. Sau đó, Lôi Thôi thanh niên chật vật xuyên ra đám người đi, cuối cùng, trả về đầu hung hãn nhìn trọng chọc từ Nôn một lời, hôm nay hết thảy đều là bãi cái gia hỏa này ban tặng, có cơ hội, cái này sân nhất định phải tìm trở về đợi lôi thôi thanh niên sau khi đi. Từ Ngôn Siêu trong đám người, một cái nhìn đến giống như học sinh cấp 3 tiểu nữ hài đi tới. Vậy xem người qua đường, đều chủ động cho Từ Ngôn nhường ra lộ. Tâm lý tất cả đều bóng tối thầm bội phục cái này tuổi trẻ có dũng có mưu, không chỉ để cho kia tên lường gạt tan đau khổ, còn phải khóc ròng ròng nói cảm ơn. À, đây là tiền của ngươi, tâm thiện là chuyện tốt, bất quá người kia là một tên lường gạt, không xứng với ngươi phần này thiệt lương." Từ Ngôn đem cầm tới tay hai trăm đưa cho trung học đệ nhị cấp này tiểu nữ ha ha cười nói. Lúc đó ở trên xe hắn đã nhìn thấy Tiểu nữ hài này từ trong bọc sách lấy ra 200, cho kia tên lường gạt. Nói thật, 200 đồng tiền đối với một cái học sinh cấp 3 lại nói, thật không ít, rất có thể là một đoạn thời gian rất dài tiền xài vạt, tiền ăn uống. Để cho Từ Ngôn mình nhận lấy tiền này, vậy thật liền mất mặt mũi rồi. Vẫn là câu nói kia, hắn tử mô nhân ái tài sản, nhưng mà lấy chi có nói. Một màn này, Từ Ngôn dáng người tại những người đi đường trong tâm, lại trong nháy mắt nói ra một cấp bậc. Kia tướng mạo đáng yêu cao trung tiểu nữ sinh, nhìn lên trước mặt cao đại dương ánh sáng thanh niên tuấn tú, lúc này cũng mặt đỏ lên, hắn thật sự là tên lường gạt sao? Nào có thiếu nữ không hoài xuân lu. Lúc này trái tim của nàng liền phù phù phù phù nhảy. Từ ngôn thấy tiểu nữ hài này lại nhảy, không nói hai lời, trực tiếp cầm lên tay nàng, đem tiền nhét ở bên trong, theo sau đó xoay người rời đi, chỉ lưu lại một cái đẹp trai bóng lưng. "Tiểu tử, ngươi chờ một chút." Lúc này, một cái bác gái cặn lại Từ ngôn. Từ ngôn sửng sốt một chút, "Bác gái, ngươi có chuyện gì sao?" "Tiểu tử, ta xem ngươi là cái người chính trực, ngươi có bạn gái không?" Kêu bác gái trực tiếp không khách khí nào kéo từ ngón tay, bộ dáng kia, cùng nhà mình nhi như kia tiểu học sinh nữ cấp 3 lúc này cũng dựng lên lỗ tai nhỏ. "Không, không a." Tứ Ngôn sững sờ nói, "Ta đi, đây bác gái sẽ không muốn giới thiệu con gái nàng cho ta đi. Không có là tốt rồi. Bác gái còn có cái kia cao trung tiểu nữ sinh, đều không hẹn mà cùng tại tâm lý thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, chỉ thấy kia bác gái thẳng thắn nói, "Tiểu tử, thật sự không dám dấu dếm, a dì trong nhà vừa phá bỏ và rời đi ba bộ phòng, nữ nhi của ta dáng người cũng không tệ còn độc thân, vẫn ưu xấu đến, sợ nàng tìm một kẻ muốn nhà ta tiền tài con rể trở về, bất quá ta hôm nay nhìn thấy ngươi, Tiểu tử, A-di không coi trọng công tác của ngươi, nhìn chúng nhân phẩm của ngươi. Đây bác gái nhìn từ ngôn, đó là gọi một cái hài lòng. Tiểu tử này tướng do tâm sinh, dáng dấp lại sói, người lại chính trực. Liên tính không có tiền cũng không sao, dù sao mới ra xã hội người trẻ tuổi, ngoại trừ trong nhà có khoáng, trong tay lại có thể có vài đồng tiền. Bà bác ngây câu nói, trực tiếp để cho Vây xem nam người qua đường, nhìn từ ngôn được gọi là một cái hâm mộ ghen tị a. Từ ngôn lúc này người đều ngạc. Khô khục, A-di, ta còn có chút việc, liền đi trước nửa rồi a. Nói xong, Từ Nôn trực tiếp nghiêng đầu nói thùng trại. Kia bác gái đến từ ngôn bóng lưng, bộ phát hài lòng, nếu như ngươi vừa mới đáp ứng, ta còn phải suy nghĩ một chút nữa, bất quá hiện tại hoàn toàn không cần suy tính, chính là ngươi rồi tiểu tử. Lúc này, cái kia tiểu học sinh nữ cấp 3 đã đeo bạ lô, lặng lẽ hướng phụ cận trạm xe lửa đi tới, nàng phải nỗ lực biến ưu tú, loại này mới có thể có vốn liếng đạt được người mình thích. Từ ngôn lúc này vội vàng vào trạm. Quá đáng sợ, thật sự là quá đáng sợ, Nam Hải Tử đi ra khỏi nhà cũng muốn bảo vệ tốt chính mình a. Vào trạm sau đó, Từ Nôn lấy điện thoại di động ra, Lúc này nhìn thấy trên điện thoại di động đã có rất nhiều cái giọng nói tin tức từ ngôn ngay tại từ ngôn muốn điểm cái này giọng nói thời điểm vai hắn đột nhiên bị một cái tay nhỏ bé trắng đoánũa một cái từ ngôn kinh ngạc quay đầu lại phát hiện là cái mang theo màu trắng ngư phu mũ toàn thân màu trắng tiểu váy dài xinh đẹp thiếu nữ từ ngôn sửng sốt một chút người là lừa tiểu vũ không sai là ta vừa mới làm sao không đáp ứng kiaa bác gái à người chính là bán vài chục năm phòng ở cũng đều không kiếm được nàng một phòng nhỏ phá bỏ và rời đi khoản lư tiểu vũ trên khuôn mặt nhỏ nhắn cười hiếp mắt hướng từ ngôn nói ra Tư Ngôn: Hai người tuy rằng lần đầu tiên trong hiện thực chạm mặt, nhưng mà lại không có một chút sinh phần, ngược lại giống như bao năm không thấy lao hữu một dạng. Ta xem ngươi cũng rất không tệ a, nếu không ngươi làm bạn gái của ta đi." Tư Ngôn trực tiếp chiếu ngược một quân. Ai ngờ, kia lưu Tiểu Vũ vậy mà gật đầu một cái, cười nói: "Được." Tư Ngôn khỏe miệng giật một cái, "Đừng yêu ta, không có kết quả." Hắn lần đầu tiên cảm thấy, lại có thể có người so với chính mình còn phải ưu tú. Lư Tiểu Vũ cười một tiếng, không lên tiếng. Khô khủng, đường sắt cao tốc nhanh đã tới rồi, chuẩn bị lên xe đi. Tư Nôn không lại tiếp tục xoán suất cái đề tài này. Lưu Tiểu Vũ đắc ý lộ ra đáng yêu tiểu hồ răng cười một tiếng, "Lên đường đi." Quảng Hải trăm rừng, khoảng cách hai người phải đi mục đích, Nam Hồ tỉnh, Dương Hàng thị, ngồi đường sắt cao tốc nói chỉ cần 2 giờ. Hai người lên đường sắt cao tốc. Chỗ ngồi là dính liền nhau. Đường sắt cao tốc phát động. Tư Ngôn tò mò nhìn về phía rượi vào cửa sổ thiếu nữ, "Ban đầu ta ở tàu điện ngầm đứng, ngươi là làm sao biết ta tiếp theo ta sẽ phát sinh một ít chuyện?" Lưu Tiểu Vũ quay đầu lại, liếc nhìn Tư Nôn, lộ ra hồ nha cười mắt nói, "Ta nói là mơ thấy, ngươi tin không? Tin tưởng A từ ngôn gật đầu một cái, dù sao cái thế giới này không thiếu cái lạ. nói đến phần sau từ ngôn đều có điểm thăng thở L lưu tiểu vũ khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng kinh ngạc lần này đi chỗ đó cái đại lo thôn sẽ không cũng là ngườiơ mơ thấy đi từ ngôn tiếp tục hỏi Lưu tiểu vũ gật đầu một cái thật đúng là từ ngôn làm sao cảm giác lên phải thuyền thật đi Lưu tiểu Vũ cười một tiếng trên mặt thoáng qua vẻ đểả quay đầu lại nhìn về phía ngoài cửa sổ những này xác thực đều là nàng nằm mơ thấy từ nhỏ đến lớn nàng liền sẽ là một ít giấc mơ kỳ quái mà những giấc mộng này cũng đều sẽ tại trong thật tế từng cái diễn ra. Chính là thằng đến gặp phải bên cạnh đang ngồi Từ ngôn, nàng lần đầu tiên nằm mộng, không có dựa theo trên kịch bản diễn. Vốn là, người thanh niên này hẳn đang tàu điện ngầm liền bị con quỷ kia cho mang đi. 12 giờ trưa. Từ ngôn, Lưu Tiểu Vũ cuối cùng đến Nam Hồ tỉnh, Dương Hàng Đông trạm. Từ ngôn nhìn một chút cái đầu nhỏ rượi vào tại mình bả vai Lưu Tiểu Vũ. Một cái đầu đùng bắn đi lên. Lưu Tiểu Vũ mắng nhiếc che cái đầu nhỏ, lên đến, nhìn về phía Từ Nôn ánh mắt bất thiện. Từ Nôn chỉ chỉ trên bả vai mình nước miếng tí không nhìn ra, ngươi ngủ còn nấy, chảy nước miếng. Lưu Tiểu Vũ trên khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng qua một tia mắc cờ đỏ bừng, ngươi nhìn làm rồi, ta không có. Từ Nôn khẽ mỉm cười. Sau đó hai người ra đường sắt cao tóc đứng. Lúc này mặt trời rất lớn, chiếu vào nhựa đường lối đi bộ. Toàn bộ đường xe chạy đều là nóng. Lưu Tiểu Vũ chống lên một cái dù nhỏ, đưa cho Từ ngôn, đến, mở ra ngươi phong độ lịch sự thời điểm đến. Từ ngôn nhận lấy dù nhỏ, ngăn trở dương quang đạo, đi trước ăn một bữa cơm đi, nghe nói bên này Nam Hồ tỉnh bên này, hương lạc rất nổi danh, ăn nhẹ nhót con ít tiểu gì. Ta không nói bụng Lưu tiểu Vũ nói ra một giây kế tiếp bộục cục một tiếng vangg lên L lưu tiểu Vũ hơi đỏ mặt, nhỏ giọng thầm thì ta muốn giảm cân từ ngôn cười ha hả nói ăn no mới có sức lực giảm cân sao. Hảo có đạo lý kia dự chưa ăn tiếp cái canh chua cá đi L lưu tiểu Vũ dơ lên tay nhỏ tay biểu thị đồng ý chương 55 414 căn phòng liên loại này từ ngôn cùng Lưu tiểu Vũ đi đến một cái tên là phố miếo mị thực thành điểm canh chua cá ngày nlót conuyết còn có một bản lớn ăn ngon L tiểu Vũ nhìn trước mắt đây một bản lớn Mỹ thực không khỏi nuốt nước miếng một cái. Tâm lý A di đả Phật. Nàng phát thể, "Buổi trưa hôm nay liền ăn canh chua cá, ăn xong hãy thu tay." Nhưng mà tưởng tượng rất tốt đẹp, thực tế cũng rất có cảm. Nửa giờ sau, lưu Tiểu Vũ tựa vào trên cái băng, nhìn đến một bàn lớn canh thưa, còn có mình vì hơi nô lên bụng nhỏ, không khỏi mặt mày ủ rột nhìn về phía Tường Nôn, "Ngươi cư nhiên không nạp ta." Tường Nôn, hắn dám nói, "Một cái bàn này thức ăn, hắn liền gặp mấy đũa. Hơn nữa lúc ấy ngươi bộ dạng kia, ta dám cản ngươi sao? Thật cả ngươi, ngươi còn không đem ta ăn chung." 200 Tư Ngôn hướng Lư Tiểu Vũ giang tay ra. Lư Tiểu Vũ trận to hai mắt, bất khả tư nghị, người cư nhiên nhận tâm để cho một cái đáng yêu tiểu mỹ nữ bỏ tiền. Tư Ngôn cười ha ha, a a, nếu ngươi không ra tiền, liền ở lại chỗ này rửa chén bắt đi. Lư Tiểu Vũ, xem như ngươi lợi hại. Sau đó Lư Tiểu Vũ cho Tư Ngôn chuyển 200. Tư Ngôn lúc này mới hài lòng đi mua đơn. Kết quả đây một đơn xuống, chừng 700 khối. Tư Ngôn sắc mặt liền rất khó nhìn a, bệnh điều máu, mình liền gấp mấy đũa mà thôi. Tư Ngôn không vui đi ở phía trước. Lư Tiểu Vũ híp đôi mắt to khả ái, Hãy lòng đi theo Tử Ngôn phía sau. Tử Ngôn thật hoài nghi, nếu như mình đem nàng ném ở chỗ này mặc kệ, nàng còn biết được không? Ầm ầm. Ngay tại Tử Ngôn cùng Lư Tiểu Vũ muốn đi ra phố miếu thời điểm, nguyên bản còn sáng sủa cản khôn khí trời, thay đổi mây đen kéo tới dày đặc. Thỉnh phảng mây bó tia chớp, tại trong tầng mây khiêu động. Xem ảnh một. Đây là muốn bên dưới mưa rào có sấm chớp nữa rồi a. Tử Ngôn nhìn đến không chung rơi xuống xỉ dụ cũ xì dù cũ, từng bước biến mưa lớn thủy, không khỏi sửng sốt nói. Đúng vậy, chúng ta hôm nay còn đi không? Lư Tiểu Vũ nháy nháy con mắt, ngáp một cái, Từ Nôn thật muốn cầm một mịt rồ, đặt ở Lư Tiểu Vũ đẹp mắt cái miệng nhỏ nhắn trước, hỏi: "Ăn no liền buồn ngủ, xin hỏi ngươi là heo sao?" Bất qua sau đó, Từ ngôn liền cùng Lư Tiểu Vũ đi tới một nhà khách. "Lão bản hai gian phòng." Từ ngôn trực tiếp đối với kia trước đài lão bản nói. Lão bản kia hơi sững sờ nói: "Chỉ có một gian phòng hai người ở rồi." Sau đó, Từ ngôn nhìn về phía Lư Tiểu Vũ. Lư Tiểu Vũ ngáp một cái: "Từ Nôn, ta buồn quá à, một gian phòng liền một gian phòng đi, ngươi không phải bạn trai ta sao? Sợ cái gì?" "Từ Nôn, tại tầng 4413 Giữa trước đại lão bản, lấy ra phiếu phòng, đưa cho Từ ngôn nói ra. Đợi Từ ngôn nhận lấy phiếu phòng, lão bản kia lại đột nhiên mặt đầy cảnh cáo nói ra: "Tiểu tử, ngươi cùng bạn gái của ngươi, buổi tối mặc kệ nghe thấy bên ngoài có động tĩnh gì, cũng không nên mở cửa, đến 11 giờ 30 phút, ta nhà khách này là sẽ không để cho người tiến vào, nhớ lần trước có một không, có nghe lời ta người, hắn và tuổi tác của ngươi không lớn bao nhiêu, bây giờ còn đang bệnh viện tâm thần bên trong chơi bùn. Từ ngôn khẽ mỉm cười, "Đa tạ." Sau đó Từ Nôn liền cùng Lư Tiểu Vũ thừa dịp thang máy, bên trên lầu 4. Lâu bốn hành lang tia sáng rất tối, chỉ có mấy chiếc trên đỉnh đầu thành không đèn. Ken, phía trước có một quỷ thác cổ, túc chủ căm nàng. Hệ thống đại lao âm thanh, tại từ ngôn trong đầu vang dội. Từ ngôn nhếch miệng lên. Sau đó dùng phiếu phòng mở ra 413 cửa, sau khi vào cửa, từ ngôn như có điều suy nghĩ liếc nhìn nhất trong góc, trên đó viết đỏ hồng biển số nhà, số 414 cửa. Muôn này cầm trên tay, rơi xuống đầy cho bụi, không biết bao lâu không có được quét dọn qua rồi. Sau đó từ ngôn thu hồi ánh mắt, cùng lừa Tiểu Vũ đi vào. Sau khi vào cửa, Tư Ngôn thuận tay liền khóa cửa lại bên trên. Mà Lư tiểu vũ tựa hồ thật buồn ngủ, ngã đầu liền ngủ tại phòng hai người ở, một tờ trong đó trên giường, kèm theo hơi tiếng ngáy, chìm lắng ngủ. Tư Ngôn bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nha đầu này tâm thật là lớn à, mình và nàng chính là ngày thứ nhất gặp mặt đầu, liền đối với mình yên tâm như vậy à. Tư Ngôn bật cười lắc đầu một cái, sau đó ngồi ở trên một cái ghế, bắt đầu bắt đầu chơi làm tiêu tan vui. Thời gian trôi qua rất nhanh, xuyên qua cửa sổ khe hở một chùm mặt trời, chẳng biết lúc nào đã biến mất. Tư Ngôn nhìn một chút điện thoại di động, 11:59. Hắn để điện thoại di động xuống, xoa xoa mi tâm. Trò chơi này còn chơi thật vui, bất chi bất giác đều đi qua lâu như vậy rồi. Sau đó Từ Nôn để điện thoại di rộng xuống, liếc nhìn còn đang ngủ Lư Tiểu Vũ. Cốc cốc cốc. Đang lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang dội tiếng gõ cửa. Từ Nôn sứng sở, ai vậy, làm gì? Bên ngoài tiếng đập cửa dừng lại một chút, nhưng mà lập tức lại tiếp tục gõ. Từ Nôn mở cửa khác. Ngay vào lúc này, Lư Tiểu Vũ đột nhiên ngồi dậy, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Ta tới là đưa khăn lông bàn chải đánh răng, thế chiều hôm nay căn phòng này khách hàng đi. Ta còn chưa kịp đổi những thứ này, bây giờ nhớ lại, cho các người đưa tới." Bên ngoài đột nhiên lại vang dội, ba ngày dưới lầu lão bảng kia âm thanh. Tư Ngôn nghi ngờ nhìn về phía Lư Tiểu Vũ. Lư Tiểu Vũ lắc lắc đầu. Bên ngoài tiếng gõ cửa vẫn còn tiếp tục, rất nặng nề ngột ngạt, một hồi một cái, thật giống như đập vào người tâm lý. Tư Ngôn đi tới Lư Tiểu Vũ bên người, nắm tay đặt ở cái trán của nàng, mặt làm sao trắng như vậy, không có bệnh đi. Lư Tiểu Vũ không có đẩy ra từ ngôn tay, mà là nhỏ giọng nói, bên ngoài đồ vật, không phải là người, nhưng mà trong phòng có bùn bộ tát, nàng không vào được. Từ ngôn nghe thấy Lưu Tiểu Vũ mà nói, hơi sừng sờ, ngươi sẽ không lại mộng thấy cái gì đi. Lưu Tiểu Vũ tự hồi nhớ lại cái gì hình ảnh, mặt lòng trắng chứng rõ người, sau đó nàng cái đầu nhỏ gật đầu một cái, ta không thể nói, nói, ta liền biết chết sớm mấy ngày, ngược lại chúng ta không cần bất kể nàng là được. Cốc cốc cốc. Ngoài cửa thời điểm tiếng gõ cửa còn đang vang. Két két. Chốt cửa đang vặn mèo, nhưng mà cửa bị từ ngôn khóa, cho nên cửa cũng không có bị mở ra. Cũng không biết có phải hay không là cảm thấy cái cửa này không mở được, kia chốt cửa vặn vẹo ngừng lại. Sau đó, cốc cốc cốc dài cao góp tiếng bước chân. Bước bên cạnh đi mấy bước, sau đó két một tiếng, tựa hồ bên cạnh không biết Trần Phong bao lâu 414, cửa được mở ra. Sau đó, một hồi không tiếp đất khí, tiếp địa phủ phòng, từ lộ một tia khe hở được cửa sổ thổi vào, đem rèm cửa sổ thổi vào lên. Lưu tiểu Vũ bị dọa sợ đến liền vội vàng chui vào trong chăn. Từ ngôn cười ha ha, chẳng phải một trận gió sao? Sau đó Từ ngôn đứng dậy, đi tới mép giường, muốn đem cửa sổ đây tia khe hở đóng lại, đem rèm cửa sổ kéo lên. Nhưng là khi Từ ngôn đi tới bên cửa sổ thì, ngoài cửa sổ, một tấm trắng hếu nữ nhân liền dán tại thủy tinh bên trên không có mắt nhân bằng nửa con mắt, chữ câu câu nhìn chằm chằm Từ ngôn. Từ ngôn hướng nàng ngoắc ngoắc ngón trỏ, môi hình thượng bên dưới chuyển động, im lặng vừa nói, "Ngươi đi vào à?" Nữ nhân. Thấy nữ nhân này không tiến vào, Từ ngôn thất vọng, trực tiếp kéo theo rèm cửa sổ. "Ta là quỷ, một cái quỷ thất cổ. Ta lúc còn sống cùng trượng phu của ta rất tấn ái. Chính là, mãi cho đến một ngày, ta phát hiện hắn cùng công ty bọn họ mới tới nữ thực tập sinh có một cớ sau đó. Hắn thì trở nên, lúc trước thân ái giống như kính hoa thủy nguyệt một dạng tàn đi. Hắn bắt đầu mỗi ngày đối với ta thượng càng chân hạ càng tay." Nói ta cùng một con heo mờ dạng, mỗi ngày chỉ có thể ở nhà giải thịt, cái khác ngoại trừ mua thức ăn nấu cơm, chuyện gì cũng không làm, hiện tại càng ngày càng giống một cái hoàng kiềm bà rồi. Nhưng mà ta rất yêu hắn. Liên tính hắn mang cho ta non xanh, đánh ta, mắng ta, ta cũng vẫn tin tưởng, sớm muộn có một ngày, hắn sẽ nhớ đến ta nhóm lúc trước cùng đi công viên, ăn chung kem ly, hắn và ta cùng tiến lên bên dưới học đoạn cuộc sống kia, nhớ tới giữa chúng ta yêu. Chính là, mãi cho đến một ngày, hắn và ta nói, nhớ muốn ly hôn, bởi vì hắn cùng bên ngoài tiểu tam sinh ra một cái hài tử. Lúc đó ta cười ta nói, ngươi thật muốn đi, ta để cho ngươi đi, để cho ta tối nay vì ngươi làm cuối cùng một bữa cơm đi, chúng ta sớm tụ sớm tan." Hắn mặt tươi cười đồng ý, còn cùng ta nói, liền tính ly dị không là vợ chồng, nhưng chúng ta vẫn là hảo bằng hữu." Nụ cười của hắn rơi xuống ở trong mắt của ta, rất chói mắt. Khi buổi tối xuống bếp thời điểm, ta liền thả một quả thuốc chuột vào trong. Hắn ăn ta làm cơm, cũng không có đếm ra cái gì mùi kỳ quái đến, vừa ăn, còn một bên khen ta làm đồ ăn, càng ngày càng ngon rồi, cũng không biết về sau sẽ tiện nghi cái nào nam. Nhưng mà tiếp theo, hắn liền miệng sủi bặm. Ngã trên mặt đất tứ chi có quắp. Ta hiện tại cũng còn nhớ rõ, thời điểm hắn chết xem ta ánh mắt, bên trong tất cả đều là không thể tin được. Đúng vậy à, một cái như vậy thương hắn, đối với hắn nói tính toán nghe theo nữ nhân, làm sao có thể hại hắn đâu. Ta tại xác nhận sau khi hắn chết, ta đem hắn phía dưới chằn xuống, nấu chín, đút cho chúng ta cùng nhau chuồng nồi con chuột khó kho thóc. Sau đó, ta thu thập một chút, đi tới một nhà khách, chuẩn bị tại đây treo ngược chết. Ta không muốn chết ở nhà, cùng hắn chết cùng một chỗ, nếu như vậy, ta chết, còn có thể không trốn thoát hắn ma trượng. Cho nên ta đi tới khách sạn treo ngược. Khi ta cho rằng chết liền hoàn toàn biến mất trên cái thế giới này thời điểm, ta phát hiện ta thành một cái quỷ thắc cổ. Mỗi ngày ban ngày đều ở đây trong căn phòng này, lặp lại treo ngược đếm không hết số lần, ngay bên cạnh từng đôi tình nhân vừa nói đếm không hết thể non hẹn biển mà nói, chỉ có tại dạng sáng 12h sau đó, ta mới có thể miễn cưỡng ở trùng quanh hoạt động một chút. Hơn nữa, rất nhanh ta liền phát hiện, trên thế giới nam nhân, không có một độ tốt, nói cho tới bây giờ cũng là vì thỉnh cầu nữ nhân vui vẻ, vì cùng nữ nhân làm bọn hắn chuyện muốn làm. Cho nên ta quyết định ta muốn cho những thế giới này bên trên, những này dịu dàng nam nhân trả giá thật lớn. Chính là tại mấy nam nhân bị ta dọa sợ sau đó. Lao bản của nơi này thật giống như phát hiện sự hiện hữu của ta. Hắn không biết từ nơi nào cầu đến mấy cái bùn bồ tát, đặt ở ta có thể phạm vi hoạt động trong căn phòng. Cho nên ta chỉ có thể nghĩ biện pháp, đem những nam nhân này lửa đi ra. Nhưng mà, ta hôm nay lại gặp phải một cái, có thể nhìn thấy ta, cư nhiên còn không sợ nam nhân của ta. Hắn còn đối với ta câu tay, để cho ta vào trong. Hắn nụ cười trên mặt rất ti thiện, ta muốn giết rồi hắn Nhưng là bởi vì có buồn bồ tát tồn tại, ta không vào được. Trư Phi, hắn chủ động mở cửa ra cho ta, ta mới có thể đi vào. Ta trở lại 414 căn phòng. Nhìn đến trên tường quả lắc đồng hồ, nhớ lại một ca khúc. Vợi qua vời lại, vời qua vời lại, dao động đến mọi bạc kiểu. Kéo rèm cửa sổ lên, đang suy nghĩ có cần hay không thả nhị cắp đi ra chơi đùa thường luôn, đột nhiên nghe thấy bên cạnh 414 vang lên một hồi quỷ dị nữ nhân tiếng hát. Quân rút trong chăn lừ tiểu vũ, tại quỷ dị bài hát trẻ em vang dội sau đó, cả người đều run lên. Chương 56, nếu không khởi phanh bản gia nhân, nàng vốn là gia nhân, làm sao muốn chết ta?" Tư Ngôn lắc đầu một cái, cách mềnh vỗ vỗ Lư Tiểu Vũ lưng. Nguyên bản còn run run Lư Tiểu Vũ, chuyển đến một hồi tiếng ấy. Tư Ngôn cười một tiếng, đứng dậy mở cửa, đi ra ngoài. Ngồi ở 414 ghế băng bên trên, nhìn đến trên tường quả lắc đồng hồ, lắc cái ghế, trong miệng hát lên nữ quỷ thát cổ, đột nhiên cười, miệng đều muốn nước ra đến sau thái gốc. Không có nghĩ tới cái này tiểu tử gan to như vậy, không ngay ngắn chết hắn đều có lỗi với chính mình. Suy nghĩ, nữ quỷ thát cổ bay thẳng đến mình treo ngược địa phương, một đôi bằng nửa con mắt khóe miệng mang theo nụ cười quỷ dị nhìn chằm chằm lối vào. Từ Ngôn ra cửa, thuận tay liền đem 413 cửa đóng lại. Nhìn đến bên cạnh đỏ hồng 414 biển số nhà, Từ Ngôn tâm lý có chút ít kích động, sau đó đi tới, hướng chốt cửa bên trên nhấn một cái. Rất bất ngờ, cửa kia trực tiếp liền bị Từ Ngôn đẩy ra. Từ Ngôn đi vào, liếc mắt một liền thấy thấy nữ nhân này quỷ thất cổ, miệng lớn dính máu khác đỏ hồng lưỡi dài đầu, không có mắt nhân bằng nửa con mắt, nhếch miệng lên nhìn mình chằm chằm. Cửa bị đóng lại. Từ Ngôn sững sờ, lập tức xoay người Muốn xác định cái cửa này nắm tay có phải hay không khóa, nếu như không khóa chết, được lại thêm đem khóa mới được. Nữ quỷ thắt cổ nhìn đến từ ngôn quay đầu làm cho cửa, đáp ý cười, tiểu tử, vào lao nương mảnh đất nhỏ, người muốn đi. Không thể nào được không? Nhưng mà từ ngôn cao mày, không được à, môn này không đủ kín, suy nghĩ, từ ngôn trực tiếp từ không gian trong cơ thể lấy ra hai cái tấm gỗ bản, búa đinh, ken ken đương đương liền đem cửa gắt gao che lại rồi. Nữ quỷ thắt cổ, không cần thiết chủ động như vậy đi, loại này để cho ta có chút không biết làm sao Tứ ngôn cầm trên tay sống làm xong loạnxoỏng một hồi đem vật trên tay ném ở một bên mắt lộ ra tinh quang nhìn về phía cái này nữ quỷ thắc cổ nói đi ngươi muốn ta chết như thế nào từ ngôn ánh mắt sáng rực nhìn chăm nữ quỷ thắc cổ xem ảnh một nữ quỷ thắc cổ Ngươi không sợ ta nữ quỷ thắc cổ hít sâu một hơi nhất thời cảm giác mình vừa mới trắng treo cổ tự vận thật sự không dám dâu Diếm ta đã sớm muốn chết thế nhưng ta không có chết ta ngươi có thể giúp một chút ta sao từ ngôn trong mắt đầy áp lệ quanhg nhìn về phía nữ quỷ thắc cổ Nữ quỷ Thất Cổ cười lạnh một tiếng, muốn chết còn không đơn giản. Nói xong, nữ quỷ Thất Cổ từ trên sợi dây tụt xuống. Sau đó cái kia sợi dây uốn thành cái vòng tròn, trực tiếp đeo vào từ ngôn trên lỗ mũi, veo một hồi, từ ngôn liền bay lên, thân thể lơ lửng giữa không chung. Ken, tốc chủ bị quỷ Thất Cổ công kích, quy tức đại pháp 977. Thế nào, có đủ hay không có thoải mái hay không? Chờ chút ngươi liền sẽ chết rất thê thảm, hai cái con ngươi con ra bên ngoài trường, đầu lưỡi đưa láo trưởng. Liền giống như ngươi vậy xấu sao? Từ ngôn cắt đứt nữ quỷ Thất Cổ nói đứng ở phía dưới, ngầm đầu nhìn Tử Nôn nữ quỷ thắt cổ. "Tiểu tử, ngươi không biết đánh gãy người khác nói chuyện, rất không lễ phép sao?" Nữ quỷ thắt cổ hít sâu một hơi, "Ngươi bây giờ liền làm âm mỹ đi, chờ ngươi suýt hít thở không thông thời điểm, ngươi liền biết cái gì gọi là làm tiêu trời trời không lên tiếng, tiêu đất đất chẳng hay rồi." Tử Nôn đang đương nói, "Ta cảm giác đây sợi dây không đủ kinh đạo a, ta đều không có cảm giác." "Không có cảm giác đúng không? Đến, ta lập tức muốn ngươi có cảm giác." Nữ quỷ thắt cổ lạnh rên một tiếng, đầu lưỡi to trực tiếp hướng Tử Nôn trên thân rút đi lên. Bắt. Nữ quỷ thắt cổ đỏ hồng lưỡi dài đầu Giống như roi một dạng đánh vào từ ngôn trên thân Ken tốc chủ bị quỷ thắt cổ công kích, âm đế kinh 99 vẫn là không có cảm giác ra từ ngôn nước mắt đều muốn ủy khuất rơi ra ngoài liền đây người đến cùng có hữu dụng hay không tầm nhờ cậy người cái này quỷ thắt cổ làm rất không xứng trước nữ quỷ thắt cổ ta non chết người nữ quỷ thắt cổ cũng rất khí à bay thẳng đến từ ngôn bên cạnh hai cái tay bóp từ ngôn cổ dùng sức dao động không được không được mau hơn chút nữa quá chậm có thể hay không mau hơn chút nữa à người thà phế ta đi người mã Nữ quỷ thác cổ thật nổi giận, một ngụm sâm niên nhanh trắng, trực tiếp hướng từ ngôn trên cổ cắn đi lên. Rang rắc, mấy khỏa nhanh trắng bắn ra ngoài. Nữ quỷ thác cổ sững sờ nhìn đến một màn này, miệng lọt gió nói, "Bùn các đốt lãnh đạm, bùng không muốn người. Một giây kế tiếp, một cái tát mạnh trực tiếp quất vào trên mặt nàng. Nữ quỷ thác cổ trực tiếp bay ra ngoài. Từ ngôn đem trên cổ sợi dây kéo một cái, một cái hoàn mỹ rơi xuống đất, nhìn về phía nữ quỷ thác cổ, "Không sai, hôm nay ta liền muốn thay trời hành đạo, đại biểu ánh trăng tiêu diệt ngươi." Nữ quỷ thác cổ. Một giây kế tiếp, nàng chuyển thân liền hướng cửa kia bay đi. Mấy cái tấm gỗ bản, làm sao có thể cản đến nàng một cái quỷ thắt cổ đi. Nhưng mà khi nàng đụng vào sau đó, trực tiếp bị bắn trở về, đặt mông té xuống đất, đầu lên nhục lũ một cái túi lớn như vậy. Chặt chặt, không chạy thoát được ngươi. Tứ Ngôn nắm sợi dây hai đầu, kéo một cái. Đây tấm gỗ bản chính là bị mình độ âm khí đi lên, đây nữ quỷ thắt cổ quỷ có thể trui ra đi, coi như hắn tử ngôn thua. Nồi lớn, tham mạng. Nữ quỷ thắt cổ rất từ lòng quỷ trên đất. Tứ Ngôn cảm thán một tiếng, đã từng có một cái quạ đen cũng giống như ngươi vậy quỷ gối trước mặt của ta, còn gọi ta ba ba, thẳng đến ta thả đi nó. Ta mới hối hận không kịp, hôm nay ông trời lại cho ta cơ hội sống lại lần nữa, ta nhớ nói với ngươi ba chữ, không, có thể, có thể. Nữ quỷ Thất Cổ trong nháy mắt trận to hai mắt, nhìn về phía Tử Nôn tàn nhẫn ác các đạo, nếu ngươi muốn ta chết, ta cũng sẽ không để cho ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Vừa nói, tương đại toán khí tại nữ quỷ Thất Cổ trên thân bạo phát, giống như một mảnh yên tĩnh mặt biển, nhấc lên cơn sóng thần. Cái này cần hại bao nhiêu người mới có thể có nồng như vậy lệ khí a? Tử Nôn cảm thán một tiếng, sau đó mở ra lời thề, nhìn về phía nữ quỷ Thất Cổ, ta lại cho ngươi cái cơ hội đánh chết ta. Đánh không chết ta, ta liền đánh chết ngươi." Nữ quỷ thắt cổ khí cười, từ trước tới nay chưa từng gặp qua lớn lối như vậy người. Sau đó, nữ quỷ thắt cổ đầu lưới, phản phất hóa thành mắt thiên tàn ảnh quất vào tường ngôn trên thân. Tường ngôn trên tay màu trắng quần áo thể thao, bị chết thành rồi một đầu một cái vài rách. Đã lâu. Nữ quỷ thắt cổ thế công, chậm rãi ngừng lại, thở hào hển nhìn trước mắt cái kia vẻ mặt hưởng thụ nam nhân. Đây rốt cuộc là cái gì? Nữ quỷ thắt cổ đều muốn khóc ca. Nhưng mà, một giây kế tiếp, tường ngôn lắc người một cái, xuất hiện ở quỷ thắt cổ trước người của Hai tay rộng mở tuổi thơ, đem nàng ôm vào. Nữ quỷ thắt cổ. Người này thậm chí ngay cả quỷ cũng không thả qua. "Nguyên Lai like ngươi là muốn làm chuyện như vậy a, ngươi nói sớm sao?" Nữ quỷ thắt cổ cặp mắt hàm xuân, âm thanh nu tình như nước. Từ ngôn cười lạnh một tiếng, một chữ một cái, kết cục áo nĩa, nghi ngờ, ôm, um, giết." Nói xong, hai cánh tay dùng sức. Người nữ kia quỷ thắt cổ trong nháy mắt đổi sắc mặt, lúc này nàng cảm giác mình thật giống như kẹp ở lưỡi ngăn chính đang đóng kín tưởng chính giữa. Bắt. Vút qua trong nháy mắt, nữ quỷ thắt cổ trực tiếp bị Từ ngôn được tuổi thơ giết đến nát. Hóa thành mát thiên âm khí. Tư ngôn há to miệng, miệng giống như như vòng xoáy vậy, trực tiếp đem những này âm khí hút đến trong miệng của mình. Ken, tốc chủ tiêu diệt nữ quỷ thất cổ một cái, công đức 66, 66, 66. Hướng theo âm thanh hệ thống rơi xuống, Tư ngôn cũng rõ ràng cảm giác ra đến, mình ở hút ăn đây tràn đầy thiên âm khí sau đó, thể nội nhị luôn ám tinh xuống đại dương mêng ngầm, càng thêm triều dân sóng dậy. Xem ra không bao lâu, mình là có thể ngưng tụ vòng thứ 3 ám tinh rồi. Sáng sớm ngày thứ 2, cũng không biết có phải hay không là nữ quỷ cổ sập tiệm nhân. Thật tốt ánh mặt trời chiếu vào phòng Lưu Tiểu Vũ lật một cái thân phát hiện mình bị một cái ấm áp đại tuổi thơ ôm lấy nàng mở mắt ra đã nhìn thấy từ ngôn một gương mặt to thuận tại trước mắt của nàng Lưu Tiểu Vũ chớ đẹp mắt con mắt ngón tay rút trực tiếp tại từ ngôn trên nó tới một đá đùng từ ngôn mở mắt ra ngươi làm sao tại trên giường của ta Lưu Tiểu Vũ khỏe miệng giật một cái cái giường này rõ ràng là ta. Ách! Lưu Tiểu Vũ phát hiện mình tối hôm qua ngủ giường là ở bên trái nhưng mà nay buổi sáng mình lại ở bên phải cái giường này nàng nhất thời nói ngạ tờ nhưng từ ngôn lại khoát qua tay không thèm để ý chút nào, liền như vậy không gì không gì, để ngươi ăn chút đậu hũ cũng không sao, lần sau nhớ để cho ta ăn trở về là được. Lư Tiểu Vũ, vì sao Từ ngôn đây gương mặt tuấn tú, càng xem càng khiến biển đi. Chúng ta sẽ không mang thai đi. Lúc này, Lư Tiểu Vũ đột nhiên khẩn trương thấp giọng nói. Từ ngôn, người sinh ra được, ta nuôi. Từ ngôn liếc mắt, tức giận nói. Lư Tiểu Vũ che miệng cười lên, sẽ không sợ ta mang cho ngươi nón xanh a. Từ ngôn khỏe miệng giật một cái, ánh mắt rời xuống, đối với a, nếu không khởi. Cút đi. Lư Tiểu Vũ giống như một cái nổi giận tiểu mẫu mèo, tức giận nhìn chằm chằm từ ngôn. Tường Nôn một cái xoay mình, đẹp trai xuống giường, để lại cho Lư Tiểu Vũ một cái bóng lưng tiêu sái, "Tiểu tử, lại cạch." Một giây kế tiếp, từ ngôn chân vừa trợn, đầu đập vào rồi trên sàn nhà, đem sàn nhà dập đầu ra một cái hố nhỏ. "Sàn nhà." "Phúc Duy, để cho ngươi chê cười ta, thiên đạo hảo luân hồi, thương thiên bỏ qua cho ai?" Lư Tiểu Vũ không có hình tượng chút nào cười lớn. Từ ngôn. Hai người sau khi thu thập xong, đi trước đại chuẩn bị trả phòng tính tiền. Lúc gần đi, Tư Ngôn vốn là muốn cho cái kia trước đài lao bạn cho mình diện quý phí. Bất quá vừa nghĩ tới, mình đem người ta sàn nhà té cái động, khục khủ, hòa nhau đi. Ra khách sạn. Tư Ngôn lấy điện thoại gì động ra, chuẩn bị lục soát dẫn đường. Không cần nhìn dẫn đường." Lư Tiểu Vũ nói. Tư Ngôn sửng sốt một chút, ngươi có biết đường đi a? Dạy ngươi một chiêu tiền giấy năng lực." Lưu Tiểu Vũ trên mặt cười thần bí. Sau đó trực tiếp cản bên dưới một chiếc xe taxi. Đại muội tử đi đâu? Lái xe taxi, là cái dung manh nữ nhân trung niên. "Tỷ tỷ, đại Loan thôn đi không?" Lư Tiểu Vũ hướng đây xe taxi nữ tài xế hỏi: "Đi à, bất quá không vào thôn à, chỗ đó nghe nói rất tà môn, bên trong người trẻ tuổi có năng lực đều đem trong nhà người đón đi." Kia trung niên nữ tài xế nói ra. Từ ngôn nhìn đến một mặt này, hít sâu một hơi. "Thật đúng là tiền giấy năng lực a. Bất quá điều này cũng xác thực thật phương tiện." Nhớ đại học thời điểm, cùng mấy cái bạn cùng phòng ra ngoài nấu cơm dã ngoại, kết quả một đám người đều rơi xuống nước, điện thoại di động may mắn không làm nhục mệnh toàn bộ tử trận, mà bọn hắn lại không nhận ra đường trở về, cho nên trực tiếp liền gọi một chiếc xe taxi trả tiền mặt trở lại trường học. Tuy rằng cái này rất phương tiện, nhưng mà đốt tiền a. Dùng số tiền này ngồi cái xe buýt, tuy rằng thời gian lâu dài điểm, nhưng còn có thể còn lại một số tiền lớn ăn một bữa cơm đâu, bất quá đối với Lưu Tiểu Vũ loại này ở tại Đế Hoa huyện khu biệt thự loại này giá trị con người người, đây thật giống như liền mưa bụi cũng không tính đi. Chương 57, ngài tuyệt đối không phải người bình thường. Sau đó, từ luôn cùng Lưu Tiểu Vũ, bên trên đây nữ tài xế xe taxi xe, đồng dạng đi đến đại loan thôn trên đường. Một chiếc màu đen hiện đại, rãi hành sự ở trên đường. Bên trong xe ngoại trừ một cái toàn thân tây trang màu đen trung niên tài xế, hàng sau còn có một cái dâu tóc bạc trắng, tóc bạc mặt hường hào, tinh thần phân chấn lão giả. Cần gì phải cục, Quảng Hải thành phố kia tà vật, hiện tại như thế nào? Tây trang màu đen trung niên vừa lái xe, vừa nói: "Nếu là không có trấn áp, lão phu sẽ đáp ứng lão thái bà kia, đến các ngươi dương hảng thị điều tra một ngụm phá quan tài. Hàng sau lão giả, tự tiếu phi tiếu nhìn về phía cái trung niên kia. Cũng đúng. Kia trung niên ngượng ngùng cười một tiếng. Hàng sau lão giả lại thở dài, bởi vì đây tà vật, từ lão hổ gần đây làm việc xấu a. Từ lão hổ? Là Từ Hoành lao ra từ sao?" Trung niên sửng sốt nói. "Ừm." Lao giả giọng điệu càng khái, "Từ lao hổ tiểu tử này, từ nhỏ tại dưới mí mắt ta lớn lên, tính khí vẫn luôn không thay đổi a." Thầy trang màu đen trung niên, lúc này không dám nói nữa. Lúc trước từ Hoành sự kiện kia, toàn bộ Hoa Long quốc quỷ dị điều tra cục đều sôi sùng sục, nghe nói, từ Hoành lúc còn trẻ, là Quảng Hải thành phố quỷ dị điều tra cục phó tổ trưởng, hắn mang theo mình tổ viên cùng đi côn luôn hư, nhưng cuối cùng trở về, chỉ còn một mình hắn. Từ đó về sau, liền nghe nói hắn chủ động rời khỏi điều tra cục lời mời mức độ đi tới Quảng Hải thành phố trong cục cảnh sát rồi. Như đã nói qua, Quỷ dị điều tra cục là Hoa Long quốc quan phương sở sáng lập cơ quan, bên trong hội tụ rất nhiều kỳ nhân. Bọn hắn không chỉ phụ trách xử lý một ít quỷ dị vụ án, cũng tương tự phụ trách giám thị huyền giới thế lực khắp nơi hướng đi. Có thể nói như vậy, Quỷ dị điều tra cục thì tương đương với Minh triều Cẩm y vệ, quyền hạn rất lớn, tự nhiên cũng là Hoa Long quốc công chức. Mà xe hắn hàng sau vị này, chính là Quảng Hải thành phố Quỷ dị điều tra cục cục trưởng, Hà vệ Quốc, nghe nói là tiêu diệt rồi mấy vị kim đan viên mãn đại yêu sát thần. Hơn nữa cùng nhà mình cục trưởng là từ nhỏ giao tình. Vốn là đại loan thôn chuyện này, nên từ bọn hắn Dương Hàng thị Quỷ dị điều tra cục phụ trách, nhưng bọn hắn Dương Hàng thị Quỷ dị điều tra cục cũng bởi vì cái quan tài này đã liên tục tổn thất nhiều cái tổ trưởng cấp cường giả. Thậm chí ngay cả nhà mình cục trưởng đi tới đều nặng tổn thương trở về. Xem mảnh một, có thể nói lần này Dương Hàng thị điều tra cục tổn thất nặng nghề. Dưới sự bất đắc dĩ, nhà mình cục trưởng cũng chính là Hà vệ quốc trong miệng Lao Thái bà, mới buông mặt mũi, đem hạ vệ quốc từ Quảng Hải thành phố mời qua đây. Hơn nữa để cho mình cho Hà vệ quốc dẫn đường. Các người bên này cũng đi nhiều người như vậy, thậm chí ngay cả Lao thái bà kia đều bị thương nặng, sẽ không có cha rõ cụ thể là thứ gì đang quay phá sao? Lúc này, Hà Lao ra tử mở miệng nhàn nhạt hỏi. Tây trang màu đen trung niên, nghe vậy cười khổ một tiếng, là tử mẫu quỷ sát, thực lực đánh giá đã đến có thể so với kim đan viên mãn trình độ. Nha. Hà vệ quốc đáp một tiếng, tâm lý tham thảm tự dài. Hắn dơ tay lên, ngón trỏ có chút hơi run đặt ở điều chỉnh cửa sổ xe nút ấn bên trên, đem xe cửa sổ mức độ xuống một chút. Kim đan viên man a cũng không biết lao đầu ta hiện tại thân thể này còn có thể hay không thể được a. Bên kia, người nữ kia tài xế xe taxi, trên đường cực tốc bao tác, cuối cùng đến Đại Loan thôn cửa thôn. Ta và các ngươi nói nhà, phu cận có một địa điểm du lịch, cho nên trong này có hai nhà dân tộc, bất quá bởi vì chuyện phát sinh gần đây, rất nhiều người đều sẽ không lựa chọn tại Đại Loan thôn ở nơi này rồi. Các người nếu tới thăm người thân, liền buổi tối không nên đi ra ngoài, nhưng nếu như nói là đến phụ cận chơi, ta không nhiều thu tiền các người cho các ngươi lại lần nữa tìm cái chỗ ở túc, phiến này ta hiểu rõ biết rõ rất nhiều tiện nghi dừng chân địa phương. Xe taxi nữ tài xế tận tình cùng tướng Nôn, còn có Lư Tiểu Vũ nói ra, "Không gì, chúng ta buổi tối không ra khỏi cửa." Từ Nôn cười ha hả hướng nữ tài xế nói, sau đó liền cùng lưu Tiểu Vũ xuống xe. "Được, nên nói cũng cùng các ngươi nói, chính các ngươi chú ý một chút đi." Nữ tài xế thấy khuyên bảo không có kết quả, cũng không bắt bồ rồi, một cước chân ga liền bay đi. Đây tỉ tỉ vẫn là đủ yên lành. Lưu Tiểu Vũ thở dài nói, "Là cũng không tệ lắm." Từ Nôn gật đầu một cái, người bình thường ai biết hòa giải ngươi nhiều như vậy, lấy được tiền sau đó Trên căn bản đều là nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Lúc này Từ ngôn mới nhìn kỹ lên Đại Loan thôn. Nơi này là cửa hàng đường cái, hơn nữa đâu đâu cũng có tường trắng ngói xanh phòng nhỏ, giữa lưng vào non xanh nước biếc, thoạt nhìn hoàn cảnh ưu mỹ. Bất quá lúc này Đại Loan thôn thật giống như một tấm hình, tuy rằng hoàn cảnh không tệ, nhưng mà an tĩnh có chút để cho người sợ hãi. Về phần nữ tài xế nói hai nhà dân túc vị trí vẫn là tương đối nổi bật, tại cửa thôn là có thể nhìn thấy. Từ ngôn cùng Lư Tiểu Vũ vào thôn, đi tới một nhà trong đó dân tộc lối vào. Đây bên ngoài còn đặt rồi một chiếc màu đen hiện đại. Chiếc này hiện đại thoạt nhìn có chút niên đại, bất quá bảo dưỡng rất tốt, thoạt nhìn liền cùng mới một dạng. Lúc này, một cái mặc lên trang áo cộc, dựa lưng vào cái ghế, ngồi ở cạnh cửa ghế hành bên trên, trên mặt đang đắp người báo tin, vóc dáng có chút phát tướng trung niên, tựa hồ nghe nhìn độ tĩnh. Hắn đem người báo tin từ trên mặt lấy ra, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Từ ngôn còn có Lư tiểu Vũ, hai vị dừng chân sao? Rất hiển nhiên, cái này mặc lên áo cộc mập ra trung niên, là lao bản của nơi này. Đúng, dừng chân. Từ ngôn gật đầu một cái. Tới tới tới, nhanh ngợi vào bên trong. Dự nhân tộc lão bản nhiệt tình nói: "Hôm nay thật không tệ, có hai nhóm khách nhân, bởi vì trong sông có tải, còn có chết rồi mấy người sự tình, hắn đã có đoạn thời gian không có tiếp đãi được khách." Sau đó, Từ Luân cùng Lư Tiểu Vũ đi theo lão bản vào dân túc. Bên trong lầu một, là một mấy mươi thước vương đại sảnh, thoạt nhìn trùng tu còn là rất không tệ. Lầu 2 mới là rừng chân địa phương. Sau đó, Từ Luân còn có Lư Tiểu Vũ, mở hai gian sát bên phòng, giá cả có chút tiểu quý, nhưng mà bọc sớm chưa tối cơm. Dân túc tộc lão bản hài lòng giao phó xong một cái chuyện, cứ tiếp tục đi bên ngoài ghế bàn bên trên. Nằm thì tắm nắng rồi. Từ ngôn, ta đi phòng của ngươi đi." Lư Tiểu Vũ nhỏ giọng hướng Từ ngôn nhú nhú nói. Vào thu này, Lư Tiểu Vũ đã cảm thấy có chút sợ hãi, không khí nơi này thật thật hộ rờ người. Từ ngôn, Từ ngôn ngược lại không có phản đối, chỉ là có chút đau lòng mở mặt khác một gian phòng, ngươi nói sớm muốn cùng ta ở chung, ta không liền có thể lấy chỉ mở một gian phòng sao? Đây không phải là trắng lãng phí không tiền sao?" Liên loại này, hai người vào phòng. Đến buổi trưa, dân túc lao bản gõ cửa, nói đã làm tốt cơm trưa rồi. Từ Nôn cùng Lư Tiểu Vũ thu thập một chút liền ra ngoài rồi, ngồi ở dưới lầu đại sảnh trên bàn cơm, lao bản liền bưng tới thức ăn. Thật phong phú, có cái gì gà ta hầm nấm, nông ra rau xào gì. Lúc này, một lao giả, còn có một cái mà câu phục thắt cả vạt trung niên, cũng phân biệt từ hai gian phòng đi ra. Lao giả này một lúc đi ra, trực tiếp liền cùng Tử Ngôn tới một mắt đối mắt. Lao giả kia đối với Tử Ngôn khẽ mỉm cười, gật đầu một cái. Tử Ngôn cũng cười với hắn một cái, sau đó vùi đầu cưng khô. Bên kia trên bàn, tây trang màu đen trung niên, hướng Hạ Vệ Quốc nói ra, cần gì phải cục ta có cần hay không đi đem đây đối với tình nhân nhỏ khuyên đi a?" Hà Vệ Quốc cười một tiếng, "Không cần, người trẻ tuổi này có ý." Vừa nói, Hà Vệ Quốc bưng trước người thức ăn, còn có cơm đi tới Tử Nôn cùng Lư Tiểu Vũ một bàn này. Khi Hà Vệ Quốc tới gần, nhìn thấy Lư Tiểu Vũ thời điểm, sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng mà khôi phục rất nhanh rồi bình thản thân sắc. Ngồi xuống, hướng Tử Nôn cùng Lư Tiểu Vũ, cười nói, "Các người đây đối với tình nhân nhỏ, chưa có nghe nói qua Đại Loan Thôn trong sông quan tài sao?" "Nghe nói qua a, làm sao?" Tử Nôn đầu nhìn một chút lão giả, rất tùy ý nói, Hà Vệ Quốc trên mặt sững sốt một chút, "Ồ, các ngươi nghe nói qua, chẳng lẽ không sợ sao?" Tư Ngôn cười hắc hắc, "Có ngươi ở đây, ta tại sao phải sợ?" "Hà Vệ Quốc, Lao phu nhớ không nhận ra tiểu tử này a?" Tiểu tử ta vừa nhìn Lao ra tử người mắt mang tia quang, long hành hồ bộ, cũng biết, ngài tuyệt đối không phải người bình thường. Tư Ngôn sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía Hà Vệ Quốc nói ra. Bên cạnh Bưng thức ăn đi tới Tây Trang màu đen trung niên, khỏe miệng giật một cái, "Mẹ nó, tiểu tử này dịu dàng, thật vô sĩ." Ha, ha, "Ha tiểu hữu ngược lại biết ăn nói." Hà vệ quốc bị từ ngôn làm cho cởi mở cười to người trẻ tuổi này thật sự có ý thứa lúc này Tây trang màu đen trung niên làm được hà vệ quốc bên tay trái cười nói tiểu huynh đệ ta gọi là đồng Sương. từ ngôn đây là ta bằng Hữu Lư tiểu vũ từ ngôn liếc nhìn lư tiểu Vũ giới thiệu đồng Sương nhìn đến từ ngôn một bộ người từng trải bộ dáng người tiểu tử này ngườiơ thật là không biết điều có một như vậy bạn gái xinh đẹp còn không thoải mái thừa nhận nếu như đổi thành người khác sớm sẽ đi thăm nhìn có phải hay không nhà mình mộ tổ bốc khói sinh rồi từ ngôn thật rất muốn nói của A Lư Tiểu Vũ lúc này rất là ngạo kiểu nhìn từ ngôn một cái Từ ngôn đối với a nếu không khởi cũng ngay vào lúc này bên ngoài nguyên bản vẫn là Quang đãm khí trời ầm mầm một tiếng sấm vang tiếp theo đùng đùng bắt đầu rơi xuống mưa lớn đây lão thiên gia thật là thích nói dân a ngồi ở bên ngoài dân túc lão bản hùng hùng hổ hổ từ ghế bành bên trên đứng lên yêu vật lại muốn xuất thế đồng xương hít sâu một hơi sắc mặt hơi trắng bệnh bất quá nghĩ đến hả lão gia tử vẫn còn ở nơi này trong lòng hắn An tâm một chút Hà lão gia tử bình tĩnh liếc nhìn bên ngoài mây đen quay cuồng bầu trời, sau đó vừa nhìn về phía Lư Tiểu Vũ, còn có Từ ngôn, giọng điệu ung dung, "Không biết các ngươi có nghe nói hay không qua loại này một loại người, bọn hắn có thể trong giấc ngộ biết trước tương lai, hơn nữa cực kỳ chính xác." Nghe thấy lời của lão giả này, Từ ngôn cùng Lư Tiểu Vũ trong tâm trong nháy mắt cảnh giác. Hà lão gia tử cười một tiếng, "Loại người này đặt ở thời cổ, rất có thể trở thành một cái tên là tiên cơ tông tông môn thánh tử hoặc là thánh nữ, nhưng mà có thể biết trước tương lai, cũng không phải là không có giá cao, cần biết họa là từ ở miệng mà ra." Muốn nói nhiều một phần, tuổi thọ liền sẽ ít một chút, còn nhiều hơn kèm theo chút tai ách, đây chính là cái gọi là thiên phạt. Cho nên rất nhiều coi là chính xác thời tương số, giúp người đoán mệnh đối vận, không phải mắt bị mù, chính là đã quẻ chân, đây cũng là bởi vì bọn hắn thường xuyên giúp người đoán mệnh, tiết lộ thiên cơ, gặp thiên phạt. Nói đến phần sau, Hà Lao gia tử nhìn về phía Lư tiểu Vũ ánh mắt đã tràn đầy cảnh cáo. Lúc này, Từ ngôn lại ngây ngẩn cả người. Hắn đột nhiên nghĩ tới, nếu quả như thật nói, tiết lộ có liên quan tương lai chuyện sắp xảy ra, liền sẽ nhận được thiên phạt. Kia ban đầu Lưu Tiểu Vũ nếu là bởi vì cho mình nhắc nhở, mình không có xuống đất thiết, kia nha đầu này há chẳng phải là cũng sẽ phải gánh chịu thiên phạt. Hay là nói, Lưu Tiểu Vũ tự cấp mình phát ra nêu lên thời điểm, liền đã có thiên phạt hàng lầm trong người bên trên. Trong lúc nhất thời, Thư Ngôn lại có chút đau lòng nha đầu này. Chương 58, hàng đầu thuật. Ngươi làm gì vậy dùng loại ánh mắt này nhìn ta? Lưu Tiểu Vũ phát hiện Từ Ngôn nhìn mình ánh mắt, cùng lao xoáy xám nhìn tiểu thọ tử một dạng, không khỏi 읍 úng đính kiểu cái mũi nhỏ. Thư Ngôn cười một tiếng, không có trả lời. Lúc này, Hà lão gia tử đứng lên. Liếc nhìn Lư Tiểu Vũ, tiểu nha đầu không nên hoài nghi, lão phu nói đúng là người, nhớ lấy có một số việc, nhìn thấu không thể nói phá. Hà lão gia tử lưu lại những lời này sau đó, cùng đồng xương cùng nhau lên rồi lầu. Lư Tiểu Vũ nhìn đến Hà Lao gia tử bóng lưng, trong mắt mang theo vẻ căm kích. Đúng như là Hà Lao gia tử theo như lời. Tiểu nha đầu một số thời khắc, biết làm một ít giấc mơ kỳ quái, trong động có người sẽ chết, nhưng tiểu nha đầu đáy lòng tiệt lương, không đành lòng nhìn đến sống sợ sợ sinh mệnh, liền loại này trôi qua trước mặt mình. Cho nên hắn sẽ lên tiếng khuyên giải, không có khuyên thành công may mà Nhưng nếu là người kia bởi vì tiểu nha đầu mà nói, tránh thoát một kiếp, tiểu nha đầu kia tất nhiên không trốn thoát thiên phạt trách phạt. Nhưng mà, đang lúc này, một cái mang theo nó lá, khoác cổ tranh làm thành áo rơm được lão giả, liều lĩnh đến mưa lớn đi vào. Lão giả mặt núp ở đây nón lá bên dưới, để cho ngoại nhân khó có thể nhìn thấy hắn chân thật gương mặt của. Nhưng mà trên cổ hắn màu trắng lăng nha, cũng rất nổi bật. Ở chỗ, áo rơm lão giả phát ra thành em chấm thấp. Kia dân túc lão bản hùng hục chạy tới, mang lão giả đi tới những phòng khác. Lư Tiểu Vũ nhìn đến áo rơm lão giả bóng lưng, sắc mặt tái nhợt dò người. Chiếc áo rơm lão giả tựa hồ cảm giác được cái gì, như có điều suy nghĩ quay đầu lại, hướng Lư Tiểu Vũ nhìn đến. Khi hắn tỉ mỉ hơi đánh giá Lư Tiểu Vũ sau đó, khỏe miệng liền hướng lên vung lên. Trực tiếp mặc kệ kia dân túc lão bản, đi tới vui tử ngôn đến một bàn, ngồi xuống. Dân túc lão bản bị áo rơm lão giả khí trang áp chế, đứng tại trước cửa phòng, đi cũng không được, không đi cũng không được. Tiểu nữ hoa hoa, có hứng thú hay không làm đệ tử của lão phu? Áo rơm lão giả ngồi xuống từ ngôn bàn này sau đó, hướng thẳng đến Lư Tiểu Vũ hỏi. Lư Tiểu Vũ tựa hồ có hơi sợ đây áo rơm lão giả công gọi hướng tử ngôn bên cạnh nick lại gần. Kia lão rơm lão giả thấy vậy nhướng mày một cái, một mầm ngấm tốt, làm sao có thể cùng loại này phàm phu tục tử quân lấy nhau chung một chỗ? Tiểu tử, nếu như vì tốt cho nàng, ngươi liền rời đi nàng. Từ ngôn, đã nhìn ra, lão đầu này không phải người bình thường. Nhưng mà Từ ngôn cũng không phải bình thường người à, để cho đi thì đi, hắn tử chân quân không sĩ diện. Xem ảnh một, ta cùng tiểu nha đầu này tuy rằng chạy hiện không lâu, nhưng trong xương đã thâm sâu bị nàng ấp dẫn, ta tin tưởng cái này nhất định là đặc biệt duyên phận, ngươi nói để cho ta đi, ta liền đi dựa vào cái gì?" Từ ngôn giọng điệu sụp xôi, vừa nói hướng áo rơm lão giả đưa ra 5 ngón tay ngón tay, kỳ thực muốn đi cũng không phải không thể, nhìn Jun Thanh Âm bên trong người khác đều là cho 1000 vạn, bất quá ta cảm thấy 1000 vạn hơi nhiều, nhìn ngươi bộ dáng này cũng không lấy ra được, kia cho ngươi đánh giảm 50% đi, 500 vạn thế nào, chỉ cần ngươi lấy ra 500 vạn, ta tuyệt đối nhanh chóng đi đi sang một bên. Nói xong, từ ngón tay vẫn còn tại áo rơm trước mặt của lão giả lắc lắc. "Lư Tiểu Vũ, áo lão giả, ngươi là nói đùa sao? 1000 vạn rất nhiều, lẽ nào 500 vạn cũng rất ít. Lư Tiểu Vũ nhìn ngươi ngay từ đầu tình thâm nghiễu trọng, giọng điệu bình tĩnh bộ dáng, ta thiếu chút nữa thì tin. Tiểu tử, lão phu không có nói đùa với ngươi." Áo rơm lão giả cao mày, nhất thời toàn bộ dân túc phòng khách không khí, tựa hồ cũng lạnh thêm vài phần. Nguyên bản đang trong phòng ngủ, nhắm mắt dưỡng thần Hà lao gia tử, đột nhiên mở ra mắt, cảm thán một tiếng, đây mới là chính chủ a, khu khu khụ. Nói đến một nửa, Hà lao gia tử đột nhiên ho khan kịch liệt, hắn liền vội vàng hư nằm năm che miệng, đợi ho khan không có kịch liệt như vậy thời điểm, hắn xuề bàn tay ra vừa nhìn Phía trên xuất hiện một mảng lớn bóng tối dòng máu màu đỏ. Ai? Hà lao ra tử thăm thảm thở dài. Kỳ thực lần này tới, Hà lão gia tử đã không có ý định có thể hoàn hảo không hao tổn trở về. Ngươi thấy ta giống là nói đùa bộ dạng sao? Tư Ngôn nhìn đến áo rơm lão giả, nhíu mày, ngươi còn cho lão tử cấp nhắn a? Hừ. Áo rơm lão giả tay vung lên, Tư Ngôn cảm giác đến một cổ lạnh lùng như đau khí tức, trực tiếp thổi qua mặt mình. Tư Ngôn cặp mắt hơi khép, lao đầu này cầm mình vài tóc kia nhớ muốn làm gì? Lấy ra cung cấp sao? Không cần phải a, ta chẳng phải ngồi ở chỗ này ngươi trực tiếp Bái ta không được sao sao mà áo rơm lão giả lúc này sai bước đi hướng về lầu 2 muốn vào phòng cửa thì lạnh lùng quay đầu nhìn tử ngôn một cái xa xa đã nhìn thấy tử ngôn hướng hắn dơ lên ngón tay giữa áo dơm lão giả lúc này hắn cái tránn gân xanh nổ lên, hảo tiểu tử đãp ý đi liền chờ chút sẽ để cho ngươi biết con khỉ bờ mông vì sao đỏ như vậy nghĩ xong áo áorơm lão giả thẳng vào cửa loạn xoạn một hồi liền đóng cửa lại rồi Tử ngôn cười haha ha, liền đây hắn là hàng đầu sư cũng làtà đạo ta nhị mãi mãi có còn hay không ra đời thúc thú Chính là chết ở trong tay hắn còn bị hắn luyện chế thành ta vận cũng chính là cô quan tài kia ngay vào lúc này Lưu Tiểu Vũ con mắt nhìn nhìnm chặp áo ơm lão giả vào cánh cửa kia âm thanh rất là băng lấynh nói nói xong Lưu tiểu Vũ sắc mặt liền trắng thêm vài phần đồng thời một cổ buồn ngủ cảm giác biết xông lên đầu của nàng từ ngôn sững sở liền vội vàng đỡ lưu tiểu Vũ từ ngôn trong mày, ôm lên lưu tiểu Vũ vào thuê phòng giữa đem nàng nhẹ nhàng đặt lên giường lúc này từ ngôn biết đạiái Lưu Tiểu Vũ vì sao lại tới nơi này không chỉ như thế từ ngôn cũng rất khiếp sợ Kìa áo rơm lão giả niên kỷ nhìn đến bất quá năm sáu chục mà thôi có thể lưa tiểu Vũ nhị mãi mãi nói thế nào cũng là thập niên 70 nhân vật đi như vậy áo rơm lão giả bây giờ tuổi tác đến tột cùng là bao nhiêu lại là một lao bất tử A tướng ngôn cảm thắn một tiếng thoáng cái liền nghĩ đến Long hưng điiền cũng không biết cái này áo rơm lão giả có hay không bám thân thi yêu long hưng điện lợi hại a ai nha đầu này từ ngôn lên nhìn trên giường gặp phải thiên đạo cắn trả nhau đầu thở dài bên kia áo dơm lão giả sau khi vào phòng đem đầu bên trên đeoo nó lá kho trên người y phục toàn bộ cái da, phải ở cửa trên cái áo, lộ ra một bộ gầy gò bộ dáng, ánh mắt của hắn hung ác, đồng thời, cầm trong tay ra một sợi tóc, tóc này tia chính là từ từ luôn trên đầu gặp đến. "Tiểu tử, lão phu để ngươi đắc ý, không chỉnh chết ngươi ha ha." Lão giả khỏe miệng lộ ra nụ cười âm hiểm, đồng thời cầm trong tay ra một cái tượng gỗ hoa hoa. "Đây tượng gỗ hoa hoa, chính là dùng quan tài làm bằng gỗ làm, râu mọ đũ thành, chính là hạ xuống đầu thượng đẳng tái cụ, chỉ cần sắp sửa khống chế người, trên thân móng tay tóc một loại, cùng tượng gỗ hoa hoa đặt trùng một chỗ, là hắn có thể dùng thủ đoạn đặc tụ." để cho người kia sống không bằng chết. Gầy gò lao giả đem tượng gỗ hoa hoa đặt lên bàn sau đó, hắn trực tiếp cắn nát ngón trỏ, dùng huyết đem từ ngôn tóc dính vào tượng gỗ hoa hoa phía trên. Làm xong hết thệ các thứ này, hắn một cái tay cầm lấy kẻ cận từ ngôn tóc tượng gỗ người. Một cái tay nheo kiếm chỉ đặt ở miệng trước, đọc lên một chuỗi biến xoay, khó đọc văn tự. Ngay tại lão giả cuối cùng một chữ hạ xuống xong, chính đang nằm trên ghế, soát run thanh âm từ ngôn, đột nhiên cảm giác đến một cổ lực lượng kỳ dị hàng lâm tại trên người của mình, một giây kế tiếp, tay hắn liền bị cổ lực lượng kia khống chế được, giơ lên Như vậy yêu thích chơi ta từ ngôn nhìn đến mình không bị khống chế tay trên mặt lại lộ ra một cái so sánh gầy gò lao giả còn muốn nụ cười ta ác đây cổ lực lượng bị dị kỳ thực đối với từ ngôn lại nói chính là thả cái giám lực đều có thể tránh thoát mở bất quả nếu lao đầu kia như vậy yêu thích chơi từ ngôn liền định hào hảo cùng hắn chơi đùa gầy gò lao giả nắm lấy tượng gỗ người tay khỏe miệng tàn nhấtở lao phu đoạn một cánh tay của người trước tiên Dứt tiếng hắn Tửu muốn đem đây tượng gỗ thuận lợi và gầy bắt từ gỗ hoa hoa đột nhiên một cái tắt đánh vào gầy gò trên mặt lao giả đem đầu của hắn tắt đến một bên khác đi. Gầy gò lao giả quay đầu lại, ánh mắt kinh nghi nhìn đến trên tay mình một qua hoa. Bên kia, tướng ngôn duy trì tác người khác bắt tay tư thế, sau đó mạnh mẽ đứng lên, một cước vang lên vùng trời đá ra. Một giây kế tiếp, gầy gò lao giả trong tay tượng gỗ hoa hoa, cũng một cước bay lên, đá vào cái cằm của hắn bên trên, cả người hắn trực tiếp tại chỗ cất cánh, hai con mắt ngộp bước nhìn đến phía trên trần nhà. Vay một tiếng, té xuống đất, mà tượng gỗ hoa hoa cũng lăn qua một bên. Nhưng mà một giây kế tiếp, tượng gỗ hoa hoa liền mình từ dưới đất đứng lên, trực tiếp chạy chậm Tuấn gẩy gọ lão giả vào tới, đến gầy gò lão giả bên cạnh sau đó, hướng về phía trên mặt của hắn chính là ngừng lại vô địch vương Bắc Uyển. Tư ngôn ở trong phòng bày tư thế, tay không đánh công khí, nhưng mà trong quyền phong mặt chính là từng cú đấm trấu thịt cảm giác. Đủ rồi. Sương mặt sương mũi gầy gò lao giả giận dữ, một cái tắt trực tiếp đánh nát cái này ăn cây táo rào cây sung tượng gỗ ba ba. Trên mặt hắn phi thường không đẹp đứng lên, cái gọi là trộm gà không thành lại mất năm thóc, có lẽ nói đúng là chính hắn hiện tại. Hắn vươn tay, sờ trán một cái, một giây kế tiếp liền bị đau hít ngược vào một ngụm khí lạnh tiểu tử kia đến tọt cùng là thần thánh phương nào. Lúc này, gầy gò lao giả tâm lý có chút thất hỏng, nhưng mà vừa nghĩ tới, mình cuối cùng cực võ khí, và hôm nay liền muốn độ kiếp, hắn hít sâu một hơi. "Chờ đi, đợi tối nay ta tử mẫu quỷ sát sống qua đây lôi kiếp, cái thứ nhất chính là bắt người khai vị." Tinh tay lão giả lạnh rên một tiếng, món nợ này hắn xem như nhớ. Tứ ngôn cảm nhận được trên thân thể kia cổ lực lượng quỷ dị biến mất, hắn nhất thời mất hứng tránh ra. "Hàng đầu thuật, liền đây." Cái gì cũng không phải, có dám hay không lại tiếp tục cho một cái hàng đầu. Mưa to như thác, kéo dài đến nửa đêm. Lúc này nước mưa, sông Đại Loan thôn một ít không có tu đường cái địa phương, bùn lao nhanh. Tại Đại Loan thôn, tiên tĩnh không có người, chỉ có nước mưa 내려 vào, bởi vì bùn trườn vào, thủy đã sớm thay đổi đục ngầu vịnh dưới sông mời. Lúc này nước sông vị trí đã tăng, thậm chí đã ngập đến rồi bên bờ. Ngay vào lúc này, một ngụm đỏ hồng quan tải, phá vỡ mặt sông, hướng theo dòng chảy, đi tới trên bờ. Ầm. Hướng theo quan tài bay tới bờ sông, trong đêm tối, thương Thiên phảng bất tức giận một loại, kéo ra một giọng nói thật lớn màu lam chớp. Chẳng biết lúc nào, mặc xong áo tơi gầy gò lão giả xuất hiện ở vịnh sông bên cạnh trong rừng. Trong mắt hắn kích động nhìn cái này màu đỏ con tài. Đại ta tà vật thành hình xuất thế, thượng thương sẽ rơi xuống lôi phạt, nếu như thành công thông qua, không chỉ thực lực đại tăng, hơn nữa cũng xem như đã nhận được trời xanh chuẩn cho phép, có thể nếu là không, có chịu qua, đó chính là hồn phi phách tán kết cục. Chương 59, đầu góc ông ông. Tại áo dơm lão giả xuất hiện ở đây vịnh bờ sông Lâm Tử đồng thời. Từ Ngôn liếc nhìn trên giường ngủ say lư tiểu vũ, sờ một cái đầu nhỏ của nàng, sau đó nhảy cửa sổ nhảy xuống. Từ Ngôn nhảy đến hai dưới lầu trên bãi cỏ, vang lên một tiếng bùn. Mắt nhìn lên trên trời giọt mưa liền phải rơi vào trên người hắn, nhưng mà tại sắp đụng phải từ ngôn thời điểm, trận mưa này thủy vậy mà trực tiếp qua đi, hướng bên kia nga xuống. Nguyên nhân là, từ ngôn trong người thượng sáu tầng âm khí hộ tráo. Sau đó, từ ngôn liền tìm, kia tràn đầy ván khí nồng nặc cấm khí, hướng hướngịnh bên kia xông chạy tới. Vừa đến địa điểm, từ ngôn tiểu vội vàng lẫn tàng bắt nguồn từ mình ký tức, ẩn náu tại một cây đại thụ phía sau, chỉ thấy đỏ hồng quan tại trước, đương nhiên kia cho mình hạ xuống đầu lão rơm lão giả. Đi ra đi, không cần né. Áo rơm lão giả tựa hồ đột nhiên có cảm giác Tư Ngôn sững sở, không phải đâu, hệ thống đại lao cho kỹ năng, dễ dàng như vậy bị nhìn tấu. Từ mẫu quỷ sát, lão phu bình sinh cũng không có gặp qua mấy lần, bất quá đây luyện chế tử mẫu quỷ sát thủ pháp, hẳn đã sớm thất chuyển mới là a. Giữa lúc từ Ngôn trong lòng nghi ngờ, cụ kết mình có muốn ra ngoài hay không thời điểm. Đồng Sương đánh một cái dù đen, cùng Hà lao ra tử cùng đi đi ra. Từ Ngôn thở phào nhẹ nhóm, hay nói đi, hệ thống đại lao cho ẩn tàng kỹ năng, làm sao có thể không dùng được đi. Ngươi là Quảng Hải thành phố, quỷ dị điều tra cục Hà vệ cấp đi. Yêu áo rơm lão giả tựa hồ biết rõ Hà lao gia tử thân phận, cười nói: "Không tệ, nghĩ không ra ngươi vậy mà biết rõ lao phu danh hiệu." Hà lao gia tử đồng dạng cười nói: "Quỷ dị điều tra cục." Từ ngôn từ áo rơm trong miệng lão giả nghe thấy cái tên này sau đó, không khỏi trên mặt sững sốt một chút. Haha, ha, cần gì phải cục nói đùa, tại Quảng Hải thành phố tu hành trong vòng, người nào không biết ngài vị này thái đấu cấp nhân mà đâu, bất quá xem ra, vì trấn áp đầu kia tà vật, các ngươi Quảng Hải thành phố Quỷ dị điều tra cục, hẳn tổn thất không ít đi, nhìn ra được, ngươi bây giờ khí tức hỗn loạn, trọng thương trong người." Áo Rơm lão giả cười ha hả nhìn về phía Hà lao gia tử, đối mặt vị này được xương quảng hải thành phố, định hải thần châm tồn tại, lại tuyệt không cần trương. Đồng xương ngay vậy, sắc mặt kinh sợ, nhìn về phía bên cạnh Hà lao gia tử. Hà lao gia tử bị thương nặng. Đồng xương hít sâu một hơi, lập tức mà đến là sâu đậm kính nghệ. Trọng thương lại làm sao, giết ngươi vẫn như đồ cầu. Hà lao gia tử ánh mắt khinh thường nhìn Áo Rơm lão giả một cái. Ngươi thua không thua trận, mặc kệ kết quả thế nào, nhưng mà ngay từ đầu liền muốn vẻ mặt khí thế áp đối phương. Ha ha, ngươi toàn tỉnh tự nhiên nhìn thấy ngươi liền đi bất quá hiện tại sao? Nói cũng đừng nói quá vẹn toàn rồi. Xem ảnh một. Áo rơm lão giả cười lạnh, lập tức hai tay thần tốc bắt pháp quyết, sau lưng hắn quan tài một hồi mãnh liệt lay động. Ẩm. Một giây kế tiếp, nắp quan tài bay ra ngoài, nổ chia 5 x 7, một cái mọc da đen đỏ như máu móng tay dài tái nhợt tay ngọc, từ trong quan tài đưa ra ngoài. Ầm ầm. Hướng theo ván quan tài đóng bị hất bay, trên của hắn không trung mây đen, đã tạo thành một cái vòng xoáy, lôi xạ ở tại bên trong tiêu động, như tận thế cảnh tượng một loại, khiến người nghẹt thở. Khởi. Áo rơm lão giả khẽ quát một tiếng. Tiếp theo, một cái mặc lên dân quốc lam vi váy, gương mặt cùng Lư Tiểu Vũ giống nhau đến mấy phần nữ tử, từ trong quan tài thẳng tắp được ngồi dậy, bụng của nàng gồ lên đến, cùng quả banh ra cùng cái cửa. Trên người tán phát ra lệ khí, làm người ta kinh ngạc run sợ. Hà lão ra tử cùng bên cạnh Đổng xương nhìn thấy một màn này, tất cả đều không nhịn được hít ngược vào một ngụm khí lạnh, toàn thân căng thẳng, trận địa sẵn sàng đón quân địch bước vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Rất rõ ràng, tiếp đến sẽ là một đợt hổ đứng. Vốn là ta đây tử mẫu quỷ hiến phẩm, là cái kia miệng lưỡi dẻo quẹo tiểu tử thối, bất quá các ngươi đã đến Vậy liền bắt người nhóm khai đau đi có máu của các người ta đây tử mẫu quỷ sát sống qua lôi kiếp nắm bát, lại thêm mấy phần áo dơm lão giả nhìn đến Hà lão ra tử còn có đồng xương liếm khỏe miệng một cái xông nhiên cười một tiếng tương ngôn cũng rất vô tội a mình có như vậy khiến người ta hạ sao nói khoác mà không biết ngượng chỉ bằng một cái nho nhỏ tử mẫu quỷ sát Hà lãoo ra tử cười lạnh một tiếng một chân đột nhiên dấm lên một cái mặt đất một cái khe bay thẳng đến áo ơm lão giả bên kia lan ra mà đi áo rơm lão giả một lăn lâu lốc lan qua một bên đi Từ mẫu quỷ sát chợt tại chỗ vọt lên, phát ra một tiếng đâm rách đêm tối sắc nhọn hào, hướng thẳng đến Hà lao gia tử, còn có đồng xương, mang theo ngoan lệ khí tức nào tới. Hà lao gia tử cười lạnh một tiếng, trong tay hàn quang chợt lóe, một thanh lạnh lùng đại đao trực tiếp xuất hiện ở trong tay. Đại đao hướng về tử mẫu quỷ sát đầu chém tới. Ken. Một đạo thanh giòn âm thanh vang rộ, Hà lao gia tử đại đao trong tay cùng tử mẫu quỷ sát đầu va chạm, bước lên một phiến tia lửa. Thật cứng đầu. Hà lão gia tử bất khả tư nghị, mình đây cây đại đao, không biết nuốt bao nhiêu tai họa giầm máu. Đã sớm không phải bình thường đại đao có thể so sánh, chính là chém vào tử mẫu quỷ sắt trên đầu, vậy mà chỉ chạm đoạn vài quảng tóc kia. Mà Đồng xương ở một bên nhắm ngay cơ hội, trên tay xuất hiện một tấm màu vàng dẫn đến lôi phủ giấy, trực tiếp dán tại tử mẫu quỷ sắt trên thân. Hà lao ra tử thấy vậy, một cước đem tử mẫu quỷ sắt đập bay. Ẩm. Nguyên bản vẫn không có tụ lực xong lôi kiếp, tựa hồ bị dẫn lôi lôi kéo, một đạo bằng thùng nước lôi đỉnh, trực tiếp bổ vào bị Hà lao ra tử, một cước đạp trên không chúng tử mẫu quỷ trên thân. Tử mẫu quỷ bất ngờ không kịp đề phòng, trực tiếp bị trẻ lão đạo một cái, bay ngược ra ngoài. Đem chừa bờ sông toàn bộ quan tài đều cho đập chia năm xẻ bảy, mảnh gỗ vụn bay ngang. Áo rơm láo giả trong nháy mắt trợn to hai mắt, nhưng mà một giây kế tiếp, trong mắt hắn liền lộ ra vui mừng. Chỉ thấy tử mẫu quỷ sắt run run rẩy dày, dày đứng lên. Nhưng mà tiếp theo, trong miệng lại là một đạo lôi đình một tiếng ầm vang bổ xuống, tử mẫu quỷ sắt lần nữa bị đập bay ra ngoài, nặng nghề ngã tại trên mặt đất, không đợi thở hồn hẹn, tiếp theo lại là một đạo lôi đình rơi xuống, đánh vào nằm dưới đất tử mẫu quỷ sắt trên thân. Tử mẫu quỷ sắt toàn vật vẹo, cuối cùng dần dần không có động tĩnh. Ma thiên lôi tại bổ dưới thứ 3 đạo sau đó Năng tụ thành vòng xoáy mây đen, cũng hướng bốn phương tám hướng tản đi. Chết. Đồng xương có chút không sợ được, nghi ngờ nhỏ giọng hỏi. Hà lao ra tự lắc đầu một cái, nắm trong tay chặt đại đao, nhìn về phía phủ đầy bùi tại tiêu trong vỏ tử mẫu quỷ sát, bình khí ngưng thần. Mà kia áo rơm trên người lão giả khí tức lại từng bước biến cường, hắn đột nhiên một hồi cười ha ha. Răng rắc răng rắc. Kèm theo áo rơm lão giả một trận cười điên cuồng, như đen kén giống vậy tiêu sát, bị một cái béo trắng tay nhỏ từ bên trong xé mở. Một cái nhìn đến tựa hồ mới ra thân, toàn thân chân bóng bé trai sơ sinh, từ bên trong chui ra. Đây là tử mẫu quỷ sắt bên trong tiểu quỷ sắt. Đồng xương kinh sợ kêu một tiếng. Kia tiểu quỷ sắt nguyên bản đưa lưng về phía cái đầu nhỏ của hắn, 180 độ xoay tròn, cái này cổ đầu khớp xương giống như sai vị một loại, phát ra một hồi để cho người nghiến răng răng rắc răng rất tiếng vang, cuối cùng đây tiểu quỷ sắt mặt chuyển đến trên lưng, nhếch môi, lộ ra bên trong răng, cưa giống vậy răng, ha ha cười hì hì. Một màn này nhìn Đồng xương tê cả ra đầu. Lúc này, áo dơm lão giả đi đến tiểu quỷ sắt bên cạnh, kia tiểu quỷ sắt một cái chạy nhảy, trực tiếp ngồi ở áo rơm lão giả trên bà vai, đầu khôi phục bình thường vị trí. Áo Rơm lão giả nhéo một cái tiểu quỷ sắc mặt, đáng tiếc, đây mẫu thể vẫn còn có chút thực lực, bất quá ngươi đây tiểu gia hỏa càng thêm không tồi ha ha ha. Nói xong, hắn trực tiếp nhìn về phía Hà lao gia tử, lộ ra một ngụm răng vàng khè, cười nói, cần gì phải cục, xem ra hôm nay, chuyện xưa của ngươi liền muốn viết đến nơi này rồi. Đi, giết hết bọn họ. Cuối cùng, Áo dơm lão giả chỉ đến Hà lao gia tử, còn có đồng xương, đối với tiểu quỷ sắt truyền đạt chỉ thị. Kia tiểu quỷ sắt tuân lệnh, từ Áo Rơm lão giả trên bả vai đứng lên. Mâu đỏ sát khí, như ngưng kết thành bản chất một loại Tại tiểu quỷ sắt toàn thân trên lỗ chân lông tóe ra, lúc ẩn lúc hiện quang, còn có lôi điện núng nhảy. Ẩm. Một giây kế tiếp, tiểu quỷ sắt trắng mập chân nhỏ, đột nhiên giẫm lên một cái áo rơm lão giả bà bay, thân thể nho nhỏ, phản phất hóa thành một khói như đàn tháo, bay thẳng đến Hà lao gia tử bay đi. Mà áo rơm lão giả bị tiểu quỷ sắt giẫm đạp thời điểm, suýt chút nữa không có trực tiếp ngã tại trên mặt đất. Hà lao gia tử hai tay nắm ở cán đao, bày ra một cái vùng đánh đồng cầu tư thế, đợi tiểu quỷ sắt bay đến rồi bên cạnh, đại đao một hồi, ra ngoài. Nhưng lại bị tiểu quỷ sắt hai cái trắng mập tay nhỏ Dễ như chở bàn tay tay không tiếp dao gầm làm sao có thể lúc này ngay cả Hà lão ra tử đều không bình tĩnh Hừ hừ, ta đây quỷ sát hấp thu thiên lôi tinh hoa nhục thân đã sớm không thể tầm thường so sánh ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đi áo dơm lão giả ở một bên cười lạnh cái gọi là tử mẫu quỷ sát Tuy rằng mang một quỷ chữ nhưng kỳ thật cũng thuộc về cương thi loại hình nhục thân cường đại là lấy mẹ con chết đi hoán hận thật lâu vây không đi hấp thu thiên địa tinh hoa mà hình thành so với bình thường công thi mạnh không phải một điểm lửa điểm Hơn nữa giống như áo giáp lão giả loại này, dốc hết tâm huyết luyện chế quỷ sát, cường hắn hơn. Hì hì ha ha. Tiểu quỷ sát phát ra một đạo the thé chói tai cười, răng cơ một dặng răng, trực tiếp cắn lấy Hà lao gia tử trên đại đao, toàn bộ thân đao trực tiếp bị cắn ra một vết thương. Đáng chết. Hà lão gia tử trận tròn đôi mắt, trên tay vận dụng chân khí pháp lực, đột nhiên hướng tiểu quỷ sát cái chán vỗ tới. Tiểu quỷ sát bị Hà lao gia tử như vậy một hồi, trực tiếp đánh bay ra ngoài. Tiểu quỷ sát bị đánh bay ở đây, hình thành một cái đường vòng cung, rơi vào tường non bên chân. Thứ non hướng hắn nháy mắt mấy cái. Sau đó đứng lên, giơ chân lên, giống như đá bóng đá một dạng, trực tiếp đem tiểu quỷ sát một cước bay ra ngoài, té được trong rừng. Tiểu quỷ sát, lúc ấy đầu góc liền ông ông a. Là ngươi? Áo rơm láo giả, Hà Lao gia tử, Đồng Sương, nhìn đến đột nhiên lũ đầu từ ngôn, tất cả đều cả kinh nói. Tiểu tử này đến đây lúc nào tại đây? Bọn hắn cư nhiên đều không có phát hiện. Từ ngôn lúng túng cười một tiếng, hướng mọi người phất phắt tay, "Hắc nhà, Cố được y phục văn linh. Áo dơm láo giả, Hà Lao gia tử, Đồng Sương, tiểu tử rối." Nơi này là ngươi có thể tới địa phương sau. Còn không mau đi. Một giây kế tiếp, đồng xương hướng thẳng đến từ Nôn gầm thét. Vốn là không có gánh nặng may mà, nhưng là bây giờ đột nhiên xuất hiện người bình thường, nếu như bị lao đầu lao rơm trở thành con tin, bọn hắn lại được phiền thoái. Nhưng mà hắn đột nhiên nghĩ đến, có thể một cước đem tiểu quỷ sát bay ra ngoài, có thể là người bình thường sao? Và nha nha nha. Ngay vào lúc này, tiểu quỷ sát từ trong rừng, bước từng bước nhỏ con, vung đến quả đấm nhỏ, nổi giận đùng đùng, trên mặt dữ tợn hướng Tử Nôn vọt tới. Tử Nôn, lại không chỉ ta một cái để ngươi cất cánh. Hà lão gia tử không phải mới vừa cũng đem người đánh bay sao? Làm sao lại để mắt tới ta nhẽ? Đúng như dự đoán a. Ca đây nha chị, đi đến chỗ nào đều là hấp dẫn người đẹp trai. Từ huynh Lao gia tử, ta xem ngươi mẹ nó là nhất khiến người ta hận nó con. Chương 60, cha ngươi tại đây. Nhìn đến kia tiểu chân ngắn bước lục thân không nhận những bước, hướng mình chạy tới tiểu quỷ sát. Từ ngôn túi người xuống, đưa ngón trỏ ra trực tiếp chĩa vào trán của hắn. Tiểu quỷ sát vung đến lực lớn vô cùng tiểu ngón tay, đáng tiếc lại không đụng tới Từ ngôn chút nào. Tiểu quỷ sát, ta cảm thấy ta bị vũ nhục. Các ngươi nói sao? Bớt bớt bớt, không ngươi được đấy, đây ngắn cánh tay trần ngắn, đứng ở chỗ này để ngươi đánh ngươi đều đánh không đến ta. Từ ngôn hướng về phía tiểu quỷ sát chính là một fan khiêu khích. Tiểu quỷ sát, ta từ lúc vừa ra đời bắt đầu, vẫn là lần đầu nhìn thấy lớn lối như vậy người. Áo dơm láo giả. Hà lao gia tử. Đồng Sương, ngươi là tới nơi này đi vì sao? Đùa giỡn đi. Tiểu quỷ sát tâm lý cái kia khi à, một giây kế tiếp thân thể nhỏ nhỏ liền từng khúc trừng lên, thẳng đến ước chừng 2 trượng mới chậm rãi ngừng lại, trên cao nhìn xuống, cùng một ngọn núi nhỏ một dạng mắt nhìn xuống Từ ngôn. FML. Từ ngôn ngẩng đầu, đối đầu tiểu. Đại quỷ sát trung đồng lớn con mắt, khẽ miệng giật một cái. Ẩm. Một giây kế tiếp, Từ ngôn trực tiếp bị một quyền đập bay ra ngoài, ở trong trời đêm hóa thành một quả lóng lánh lưu tinh. Ken, tốc chủ bị quỷ sát công kích, thu được biến lớn thu nhỏ thật kỳ diệu năng lực. Cực tốc bay ở không trùng, miệng giúp phong, như một gợn sóng một dạng lay động Từ ngôn, trong mắt sáng lên. Ken, tốc chủ bị quỷ sát đánh bay, lấy được cõi mây đạp gió. Làm trông rất đẹp. Từ Nôn tâm lý một tiếng. Hệ thống ba ba ta biết ngay người lại yêu ta. Hừ. Nhìn đến bị một quyền của mình đi máy bay từ nôn, cao hai trượng tiểu quỷ sát, nắm tay đặt ở trên trán nhìn xa, thẳng đến triệt để không nhìn thấy từ ngôn thân ảnh, hắn đây cực đại trong lỗ mũi mới phun ra một cổ xương trắng, giống như sấm rền rung động. Đây quỷ sát bị ngài xét đánh chúng, vậy mà thu được thần thông như vậy. Hà lao ra tử trong mắt khiếp sợ. Giữa lúc áo rơm lão giả cắn ra miệng đắc ý thì. Xem ảnh một. Ta hồ hán tam lại đã về rồi. Không trung, một vệt sáng cực tốc tới gần, cuối cùng lấy một cái cái á rơi xuống địa thực vị một chân xuống đất. Tiểu quỷ sát mí mắt đột nhiên dần mình, nhất thời cảm thấy một cổ vô hình, lại hùng vĩ được uy nghiêm lực số lượng, nặng như Thái Sơn một loại áp ở trên người hắn, để cho hắn lảo đảo một cái, suýt chút nữa đấu vật. Từ ngôn trong mắt sáng lên, còn có thể loại này. Hắn thật giống như phát hiện một kiện không được sự tình. Ở tại là vì nghiệm chứng ý nghĩ của mình, Từ ngôn đứng lên, hướng về phía tiểu quỷ sát hai bước một quỷ một chân trên đất. Ngay sau đó, mỗi khi tiểu quỷ sát nhớ tiến hành bước kế tiếp động tác thì, Từ ngôn liền quỷ một chân xuống đất, tiểu quỷ sát liền lảo đảo muốn ngã. Tiểu quỷ sát áo rơm láo giả, cần gì phải láo giả con? Đồng xương. Hống hống hống. Tiểu Quỷ Sát bị Từ ngôn làm cho nghiến răng nghiến lợi, đấm ngực dẫm chân. Hắn vẫn là cái mới vừa sinh ra hoa hoa đều biết rõ nam nhi dưới đầu gối là vàng, người này như vậy liền không hiểu đâu. Cùng lúc đó, Từ ngôn cũng đã đi tới Tiểu Quỷ Sát bên cạnh, hướng về phía Tiểu Quỷ Sát đầu ngón chân, chính là một quyền đập xuống. Một giây kế tiếp, Từ Nôn nắm đấm liền bị đàn trượt ra đến, hơn nửa lực đạo bị Tiểu Quỷ Sát được móng tay từ bỏ. Ha, ha, ha, ha tiểu tử, dựa ngươi đây chút lực đạo, sợ là liền da của hắn đều không phá được. Áo rơm lão giả nhìn phình bụng cười to. Tiểu quỷ sắt trên mặt cũng là được thời đắc y a, tuy rằng ngươi rất ấm hiểm, nhưng mà ngươi đánh không lại ta à, liền hỏi ngươi có tức hay không. Tư Ngôn nghe vậy, nhíu mày, "Tôi ư a, nhìn đem các ngươi phất lối." Nói xong, Tư Ngôn trực tiếp chạy tới Đồng xương bên cạnh, đem trên người của hắn Âu phục kéo xuống, bao hai lần, khóa ở trên tay. "Ngươi muốn làm gì? Đây chính là a mã Ni Âu phục." Đồng xương nhìn đến động tác thô bạo Tư Ngôn, trên mặt không nhịn được nhếch nối. Tư Ngôn cười hắc, hắc không nói lời nào, một giây kế tiếp hóa thành một đạo tạt ảnh. Một cái hoạt sạn đi tới Tiểu Quỷ Sát dưới quần. Tiểu Quỷ Sát, Người này muốn làm gì? Kết cục cáo nghĩa, ngàn, nam, giết. Ngay vào lúc này, từ ngôn đột nhiên bạo kêu một tiếng, ba bọc ga mã Neo phục tay, đột nhiên hướng lên trên mặt đâm một cái. Tiểu Quỷ Sát trên mặt trong nháy mắt trận to hai mắt, phía dưới đột nhiên rút lại kịp chặt. Mọi người tại đây tất cả đều hoa cúc chợt lạnh. Gào. Tiểu Quỷ Sát phát ra tiếng kêu thê thảm, nguyên bản thân thể cao lớn, trong nháy mắt liền cùng sỉ hơi bong bóng một dạng, xếp xuống, biến thành bình thường hài nhi lớn nhỏ, nằm trên đất, trợn trắng mắt. Một đôi tiểu bàn tay che phía sau, một chân rút rút. Đây là chiêu số gì? Hà lao ra tử khỏe miệng giật một cái. Ta a mã Neo fuga. Đồng xương tâm lý khóc thành lệ người. Áo dơm lão giả lúc này miệng há có thể thả xuống trứng gà. Ngươi đây là cái gì hèn hạ hạ cựu lưu chiêu số? Nhìn đến mình thật vất vả luyện chế ra quỷ sát, lúc này bị từ ngôn gây ra ngã trên mặt đất, một chân rút rút, hắn liền không nhịn được chỉ đến từ ngôn mũi giận quát một tiếng. Đây là một chiêu từ mà mà lên chiêu số, ngươi ánh mắt cận, kiến thức nông cạn, chưa thấy qua rất bình thường. Tử Nôn vừa nói Cầm trên tay a mãn miêu phục kéo xuống, ném cho Đồng xương. Đồng xương liền vội vàng một cái nhận lấy, cẩn thận nhìn một chút, tiếp theo tâm lý thở phào nhẹ nhóm, may mà, tắm một cái còn có thể mặc. Áo dơm láo giả. "Tiểu tử, ngươi nói lao phu ánh mắt thiệt cận. Ngươi có gan nói lại lần nữa." Áo rơm láo giả tự tiếu phi tiếu nhìn về phía Từ Nôn. "Đó cũng không, một lần nữa thì thế nào, ngươi không chỉ ánh mắt tiễn cận, ngươi còn tầm nhìn hạn hẹp." Nói đây, Từ Nôn ngoút keo kiệt khu mũi, sau đó một đống nghiêm hồ hồ đồ vật, trực tiếp bắn đi ra. Áo rơm lão giả cho là một loại nào đó ám khí theo bản năng liền dơ tay lên đem đây đống đồ vật tiếp lấy khi hắn hắnang bàn tay ra đặt ở trước mắt vừa nhìn ta cái quái gì vậy muốn non chết người ta áo dơm lão giả đều tức bểy phổi người ném cái ám khí qua đây thì coi như xong đi dù sao hắn còn có thể hiểu được nhưng mà người mẹ nó ném một đống tức mũi qua đây Rốt cuộc là mấy cái ý từ a một giây kế tiếp áo áorơm lão giả trên đầu nón lá trực tiếp cất cánh lộ ra bên trong sắc mặt khí màu đỏ bừng gầy gò lãoo giả tiểu tử lão phu cổ cụ tử Ngươi trước khi chết có dám hay không báo ra tên họ của ngươi?" Gầy gò lao giả cổ cổ tử nhìn đến Tử ngôn thở hồn hển nói: "Cha ngươi đi không đổi danh, ngồi không đổi họ, pháp ngoại cuồng đồ Trương Tam là ta." Tử ngôn không hề nghĩ ngợi, trực tiếp bật tốt lên. "Rất tốt, Trương Tam, ta gọi ngươi một tiếng ngươi dám đáp ứng không?" Cổ cổ tử hướng về phía Tử ngôn hét lớn một tiếng: "Cha ngươi tại đây." Tử ngôn đáp ứng. "Cổ cổ tử, sẽ gọi ngươi một tiếng, ngươi dám đáp ứng không?" Cổ cổ tử đối với Tử Nôn nói làm như không thấy, tiếp tục hỏi: "Nói, cha ngươi tại đây." Ta mẹ nó tại ngươi má rồi cái hôi trứng ngươi a, lão tử không chơi nổi, không đùa. Cổ Cổ Tử trực tiếp đem dấu ở sau lưng thùng vứt trên đất, nổi giận đùng đùng nhìn về phía từ ngôn. Trong hồ lô, mấy con rết, con cóc, bò cạp, độc xà, con thằn lằn từ bên trong bò ra. "Hà lao gia tử!" "Đổng Sương." Rất rõ ràng a, đây Cổ Cổ Tử muốn thông qua trả lời phương thức cho tiểu tử kia hạ độc, kết quả tiểu tử này trực tiếp đem người này tức nổ tung. Từ ngôn nháy nháy mắt, đây một lần sóng thật tốt kinh nghiệm bị mình lãng phí a. Bất quá liền tính đến 3 tiếng, cũng đối với chính mình cũng không có tác dụng đi. Dù sao cổ cổ tử muốn hạ độc chính là chúng tam, đóng hắn tử ngôn chuyện gì? Suy nghĩ, Từ ngôn đem bỏ cạp, con thằn lằn, con rết, con cóc, độc xà quét vào rồi trong hồ lô, hơn nữa nhặt lên trên mặt đất thùng, miệng trai hướng về phía cổ cổ tử, ánh mắt thành khẩn, "Thật xin lỗi, vừa mới ta là lừa gạt ngươi, kỳ thực ta gọi là Từ ngôn, cổ cổ tử, chúng ta muốn không lại một lần đi." Cổ cổ tử, "Hà lao gia tử." "Đồng sương, tiểu tử này, thật mẹ nó là một nhân tài a. Ngươi tại sao không nói chuyện a cổ cổ tử?" Từ ngôn nhìn đến im lặng không nói cổ cổ tử, nghi hoặc hỏi: Cổ cổ tử ánh mắt đi xuống mắt Liếc Trư Ngũ độc miệng trai, mồ hôi lạnh trên trán đều muốn nhỏ ra, ngươi mẹ nói loại này làm, ta dám nói chuyện sao? Cả ngươi hắn đều muốn choáng váng a, trước mặt tiểu tử này là đống lưu manh sao? Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua ưu túi như vậy người. Ai, thế đạo này, giống như ta vậy lòng nồng nhiệt người không nhiều lắm, ngươi cư nhiên còn không nói lời nào, thật có lòng tốt xem như lòng lang dạ thú a. Tứ luôn cảm thán, sau đó đem thùng trực tiếp nhét vào cổ cổ tử trong tay. Ngũ độc thuận theo miệng hồ lô, leo đến cổ, cổ tử trên tay. Cổ cổ tử, a, ta không chịu nổi. Lão phu hôm nay chính là liệu mạng tổn thất đạo hạnh đại giới, cũng phải đem ngươi giết a." Cổ Cổ Tử phát điên hất ra trên tay ngũ độc, trong miệng mạc niệm chú nói. Một giây kế tiếp, vẫn còn tại rút quất tiểu quỷ sát, thân thể không bị khống chế, thẳng tắp đứng lên. "Lão phu hôm nay liền muốn để ngươi hiểu biết tử mẫu quỷ sát uy lực chân chính." Cổ Cổ Tử vừa nói đi tới tiểu quỷ sát bên người, trong tay xuất hiện một con dao găm, trực tiếp cắt vỡ bàn tay của mình, đem hàm chứa bản thân đạo hạnh tinh huyết, trực tiếp tưới vào tiểu quỷ sát cho miệng. "Gào gừ. Tiểu quỷ sát đạt được lực lượng, hét lớn một tiếng. Một cái tắt đem cổ cổ tử tát bay, một tay che bờ mông, nổi giận đùng đùng nhìn về phía Từ Nôn. "Cổ cổ tử, ngươi thật là một cái đại nhân vật a, liền bay trên trời cũng không phải là đột nhiên như vậy." Nhìn đến hóa thành trong bầu trời đêm sao sáng nhất cổ cổ tử, Từ Nôn cảm thán một tiếng. Sau đó Từ Nôn nghiêng đầu nhìn về phía Tiểu Quỷ Sát, hướng hắn nhếch miệng lộ ra một ngụm đại nanh trắng, tại đây còn có cựu chờ đợi mình nổ lông re đi. "Gào." Một giây kế tiếp, Tiểu Quỷ Sát thân thể lần nữa tăng vọt, biến thành gương mặt trở xuống, tất cả đều là cơ thể khối, mặt chính là mặt con nít ba trượng quái vật. Cả toàn thân đều liều lĩnh lăn hồng sắc khí. Liền đây, Từ ngôn lắc đầu một cái, vừa mới bị tiểu quỷ sát đánh bay ra ngoài, hắn lúc này đã sớm vượt xa quá khứ nữa rồi à. Trợ to ánh mắt của ngươi nhìn kỹ, hắc. Biến lớn thu nhỏ thật kỳ diệu. Dứt tiếng, Từ ngôn thân thể cũng bắt đầu từng khúc trưng lên, ước chừng 10 trượng mới ngừng lại, quần áo trên người toàn bộ bị chống bạc mở ra, chỉ có in tỷ gạ ủn tra màn quần gọc, còn kiên cường phải ở phía trên, để cho Từ Nôn không đến mức triệt để lộ ra ánh sáng. Lúc này ba lớn tiểu sát, cũng chỉ đến Từ Nôn cẳng chân. Tiểu Quỷ sát sững sờ nhìn một màn trước mắt này, thật to trên đầu phảng phất dỡ lấy ba cái dấu hỏi thật to. Hà lao ra tử thấy vậy, trong miệng nhỉ non, từ ngôn từ ngôn, chẳng lẽ là Quảng Hải thành phố cái kia danh tiếng đang thịnh từ chân quân đi? Chân quân? Đồng xương trong nháy mắt trận to hai mắt, nhìn về phía cự vô phép từ ngôn, hít ngược vào một ngụm khí lạnh, tiểu tử này cư nhiên là chân quân. Bất quá cũng đúng, bậc này biến lớn thần thông, cho dù là chút cơ cường giả ban đêm không học được, hoặc có lẽ là, không phải không học được, mà là không dám học, không có đạt đến dị chủng sinh mệnh tầng thứ, nếu như tùy tiện học tập bậc này thần thông, Nhẹ thì trọng thương, nặng thì bại thể mà chết. Chương 61, phi đầu hàng. Có sợ hay không, cho ngươi cái cơ hội, nhảy cớn lên đánh tới ta đầu gối ta sẽ tha cho ngươi. Từ ngôn trên cao nhìn xuống, nhìn đến run lẩy bẩy tiểu quỷ sát, khẽ cười một tiếng. Tiểu quỷ sát. Sau đó, hắn giơ tay lên, nhẹ nhàng hướng Từ ngôn trên đầu gối đụng một cái, một giây kế tiếp, vậy mà đột nhiên trực tiếp bay ngược ra ngoài, ngã tại trên mặt đất, toàn thân có rút có quắp, miệng sủi bọt mép. Từ ngôn. Hà lão gia tử, đồng sương. Một màn này đem không chỉ đem ba người nhìn trợn tròn mắt. Ngay cả vừa bị vỗ bay ra ngoài, lại chạy trở lại cổ cổ tử cũng bị nhìn ngây người. Mình dốc hết tâm huyết, luyện chế vài chục năm, đây luyện chế cái gì đồ chơi đi ra. Từ ngôn im lặng sờ một cái đầu, thân hình biến trở về độ lớn ban đầu, từ không gian trong cơ thể lấy ra chi chuẩn bị chiếc quần áo thể thao, tam hạ ngũ trừ nhị khoác lên người. Sau đó hắn nhìn về phía cổ cổ tử, lại trực tiếp nghiêng đầu lên nhìn, té xuống đất cự đại hóa tiểu quỷ sát, đem lão đầu này chơi chết, ta liền không giết ngươi rồi. Cổ cổ tử cười lạnh một tiếng, ngươi là đang suy nghĩ giám ăn sao? Đây quỷ sát thể nội có ta cổ chủng. Làm sao có thể thương tổn tới ta? Con mẹ nó. Cổ cổ tử lời còn chưa nói hết, một cái trắng đoán bản chân lớn, trực tiếp đem hắn đã dâm vào bùn bên trong. Như thế vẫn chưa đủ, bàn chân lớn còn giống như đạm tắt tàn thuốc dạng này, bàn chân mạnh mẽ ngắt mấy lần. Làm trông rất đẹp. Thứ ngôn than phục một tiếng. Nhưng mà một giây kế tiếp, tiểu quỷ sát liền ôm đầu, thân hình từng khúc thu nhỏ, cũng bị độc hận cô chú mượn dạng, tại đầy đất trong nước bùn lăn qua lăn lại. Ngươi một bạch nhã lão tử dùng tinh huyết mình nuôi ngươi vài chục năm, kết quả để tay sau lưng liền cho lão tử đến như vậy một hồi, cần ngươi làm gì? Cổ Cổ Tử lau mép một cái vết máu, chật vật từ hố bùn bên trong bò dậy. Đây đều không chết. Đồng xương trên mặt sững sốt một chút. Hừ hừ, các ngươi cho rằng lão phu không có quỷ sát, liền tay trói gà không chặt sao? Sai, không có quỷ sát, ta vẫn là một cái thần thông quảng đại hàng đầu sư. Cổ Cổ Tử thần tình lạnh lùng. Hàng đầu sư, vậy hãy để cho ta tới xem một chút, ngươi có cái sao lợi hại địa phương. Đồng xương một cái kéo xuống mình trên người y phục, lộ ra bên trong cường tráng cơ thể, trên thân bùng nổ ra mãnh liệt khí huyết lực lượng, hóa thành một đạo tàn ảnh, xông về Cổ Cổ Tử. Thật là mạnh. Tư Ngôn trong mắt sáng lên, rất rõ ràng, cái này Đồng xương hắn đi là luyện thể con đường. Cổ cổ tử cười lạnh một tiếng, lặng lẽ sử dụng lực mạnh kim cưng cổ, một tay đi phía trước rũi một cái, trực tiếp nắm được Đồng xương cổ, tiện tay trực tiếp ném ở một bên, đập xuống trên mặt đất. Xem ảnh một, Đồng xương cả người hiện tại trực tiếp tê lặng, liền bò cũng không bỏ nổi. Tư Ngôn, Hà lao gia tử, cái này chẳng lẽ chính là cái gọi là, lưng lại thao tác mạnh như cọp, vừa nhìn chiến tích hai gạch năm sao. Tiểu tử, nhìn ta thanh tú thao tác. Lúc này Hà lão gia tử hét lớn một tiếng, thân hình giống như quỷ mị Xuất hiện ở cổ cổ tử sau lưng đại đao dơ lên rơi xuống cổ cổ tử đầu giống như quả banh ra một loại cu cô cục lăn tại hố bùn bên trong Tân Hà lao ra tử một đao thuận lợi nhưng là căn bản không có thả xuống cảnh giác nhiều năm sinh tử kinh nghiệm nói cho hắn biết đây cổ cổ tử tuyệt không đơn giản hàng người một giây kế tiếp đúng như dự đoán cổ cổ tử đầu trực tiếp từ trong đất bay lên hướng tử ngôn cổ ta tới phi đầu hàng Hà lao ra tử kinh hô một tiếng cái gọi là phi đầu hàng chính là hàng thuật bên trong khó khăn nhất tu luyện hàng thuật vừa mới bắt đầu lúc tu luyện mỗi lúc trời tối Hàng tu sĩ đầu đều sẽ kéo dạ dày bay ra ngoài, thấy đạo vật còn sống liền hút máu tươi, thẳng đến dạ dày trang bị đầy đủ máu tươi, bọn hắn mới có thể trở lại. Loại này thẳng đến tu luyện thành công sau đó, đầu lần nữa cất cánh, cũng sẽ không liền với dạ dày, thay đổi nhẹ nhàng lưu loát, hơn nữa hùng hãn vô cùng, chỉ có điều cách mỗi 7740 ngày, loại này hàng đầu sư liền sẽ tìm kiếm phụ nữ có thai, hút thai nhi nao tụy. Mà cổ cổ tử, rất hiển nhiên đã đến người sau trình độ. Đầu giống như một quả như đạt thảo, hướng tử nôn cổ cắn. Ha ha. Tử nôn khẽ cười, đang dỗ ngươi không đánh ta. Ta còn muốn suy nghĩ làm sao nô vén ngươi thì sao, điều này cũng tốt, đưa mình tới cửa. Nghĩ xong, Từ ngôn trực tiếp đi cổ mình đưa đi lên. Cổ Cổ Tử lạnh rên một tiếng, không chút nào đáng giận cắn lấy Từ ngôn trên cổ. Mà Từ ngôn chính là sợ Cổ Cổ Tử cắn không tiến vào, còn cố ý đem đến mảnh da thịt phòng ngự rút lui. Foxi. Cổ Cổ Tử đầu, trực tiếp cắn Từ ngôn đại động mạch bên trên. Ken, tốc chuẩn bị Cổ Cổ Tử hút lượng lớn khí huyết, tốc chủ khí huyết 99, 99, 99. Từ ngôn thoải mái híp mắt lại, mà Cổ Cổ Tử rất nhanh sẽ cảm giác không được bình thường rỗng giao mình hút, đây tử ngôn không chỉ cùng một không có chuyện gì người mở dạ, ngược lại còn vẻ mặt hưởng tụ lên. Không chỉ như thế, sôi trào mãnh liệt khí huyết lực lượng, như đại dương mênh mông một loại tràn vào trong đầu của hắn, hắn cả đầu trực tiếp chóng mặt lên. Hắn liền vội vàng muốn bỏ chạy. Nhưng mà một giây kế tiếp, một cái đại thủ trực tiếp đè hắn xuống đầu, đây lý chính thật có ứ huyết, đa tạ người miễn phí chữa trị, bất quá người tốt làm tới cùng, tiện vật tiến đến đây, đừng như vậy khối muốn đi nhà, ta tại đây số lượng nhiều bao ăn no, ngươi duy nhất một lần hút đủ. Bị nhấn cái đầu cổ cổ tử. Nét mặt Giả Mùa Thượng lưu ra khuất đục nước mắt, tiểu tử này còn là người sao? Đổi người bình thường, cho dù là chân quân cường giả, thoáng cái lưu nhiều máu như vậy, cũng nên trụ không được nữa rồi à? Liệng, biến thái đáng chết. Lúc này, ngay cả Hà lao gia tử cũng, cũng không nhịn được sổ một câu thô tục. Lập tức, hán tự hỏi hồ nghĩ tới điều gì, trong lòng phản phất có một khối đá lớn rơi xuống, cả người nhìn đến buông lòng không biết. Bất quá lập tức, Hà lao gia tử nhãn quang liền lạnh lùng đặt ở cổ cổ tử vậy không có đầu trên thân thể, đại đao vung ra, cổ cổ tử thân thể trực tiếp bị chặt thành mấy đoạn, rốt đao ảo rơi chạy đầy đất. Vù vù. Ô. Bị Tử Ngôn ấn lấy cổ cổ từ đầu, nhìn thấy thân thể của mình bị hủy, vội vã liều mạng phản kháng, nhưng mà một giây kế tiếp, cổ cổ từ đầu trực tiếp nổ thành một đống vỡ nát. Ken, tốc chủ tiêu diệt kim đan tầng thứ ta đạo hàng đầu sư, công đức 999. Mà những ngáo thịt kia tổ chức, tại sắp văng đến từ ngôn trên mặt thời điểm, lại bị hắn dùng âm khí hộ cháo ngăn lại. Tử Ngôn thử nghiệm hoạt động một chút toàn thân gân cốt, nhất thời phát ra một hồi răng rắc hạt đậu nổ âm thanh, không chỉ như thế, Tử Ngôn trên cổ lỗ, vậy mà trực tiếp lấy mắt thưởng tốc độ rõ rệt khép lại. Thật khủng bố khí huyết lực lượng. Hà lão gia tử trợn to hai mắt, bậc này nhục thân lực lượng, đánh qua chiến, cho dù là mình cũng phải bị ấn lấy bạo đánh một trận. Cuối cùng là đến thiên hạ của người trẻ á, ta Hoa Long có bậc này anh hào xuất thế, lao già ta cũng nên xong việc tối lui nữa rồi à. Hà lao ra tử nhìn đến Tử ngôn bóng lưng, vui mừng gật đầu. Cùng lúc đó, hướng theo cổ cổ tử chết đi, tiểu quỷ sát trợ từ dưới đất bán ra, bỏ rơi một đầu tiểu con sâu nhỏ, bịch bịch bịch liền muốn chạy trốn. Trở về, thứ ngôn lạnh rên một tiếng. Tiểu quỷ sát lại bịch bịch bịch chạy tới Tử Nôn bên chân, mở manh manh mắt to. Bố Chí Linh bố trí Linh nhìn chằm chằm Tử Ngôn. Bậc này ta vật, đã hút máu người, quả quyết không thể lưu trên thế gian, Lao phu có nhất pháp, có thể đem hồn phách của hắn cùng nhục thân tách rời, tặng hắn vào lục đạo luân hồi. Lúc này, Hà lao ra tử đi tới. Muốn đi luân hồi, lại lần nữa làm người sao? Tử Ngôn nhìn về phía Tiểu Quỷ Sát, lên tiếng hỏi. Rất bất ngờ, Tiểu Quỷ Sát tựa hồ nghe hiểu một loại, cái đầu nhỏ điểm cùng chống lắp tựa như. Giao cho ngươi, bất quá mẹ con bọn hắn thi thể phải giao cho ta, ta muốn cho người khác một câu trả lời. Tử ngôn nhìn về phía Hà lão gia tử nói ra. Hà lão gia tử gật đầu một cái, một cái giàn mua đại thủ, an đuổi săn sóc tại tiểu quỷ sát cái chán. Tiểu quỷ sát thoải mái nhắm hai mắt lại. Lập tức, một đạo trong suốt nam anh linh thể từ tiểu quỷ sát trong thân thể móc ra. Hắn hướng từ luôn còn có Hà Lao gia tử, sâu đậm bái một cái, sau đó ánh mắt lưu luyến nhìn thoáng qua lúc trước ngô rất thể xác. Ngô rất vì bảo vệ mình, chủ động chống đỡ được phần lớn lôi kiếp lực lượng, cuối cùng thể xác nắm đen, mà linh hồn trực tiếp bị kinh khủng kia lôi kiếp đánh tan. Cho dù là chết rồi, trở thành quỷ sát, vẫn còn bản năng bảo vệ mình hết độ. Có lẽ đây cũng là mâu sức mạnh của tình yêu đi đột nhiên thứ ngôn tuổi hồ nghĩ đến cái gì trên tay sáng lên hào quang màu vàng chụp 100 điểm điểm công đức tại tiểu quỷ sát linh hồn trên thân Hà lao ra tử trong nháy mắt trận to hai mắt khổng lộp như thế công đức tiểu tử này đời trước chẳng lẽ làm cái gì cứu vất ngân Hà hệ sự tình sao? ma tiểu quỷ sát tựa hồ cũng trận to hai mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn đến từ ngôn trong mắt lộ ra một vẻ căng kích Nếu là không có từ ngôn công đức hắn kiếp sau đầu thai không nhất định có thể là người nhưng mà có từ ngôn đây sóng công đức kiếp sau hắn nhất định có thể là người Tuần nữa ra cảnh sẽ không quá kém. Tiểu Quỷ Sát nhìn chằm chằm Tướng Ngôn, tâm lý quyết định, nếu cuộc đời này vô pháp báo ân, vậy liền kiếp sau đầu thai biến thành cái nữ hoa, lấy thân báo đáp đi. Cuối cùng, Tiểu Quỷ Sát linh hồn bị Hà lão ra tử đưa vào luân hồi trong đó. Ken, tốc chủ giúp đỡ độ hóa kim đang tầng thứ Quỷ Sát một cái, công đức 399. Ôi. Tướng Ngôn nghe thấy hệ thống âm thanh, lại thăm thầm thở dài, đây tiểu quỷ sát nói tới vẫn là rất thảm, còn chưa ra đời liền bị luyện chế thành tá vận. Cũng may mà thành hình không bao lâu, cũng không có chủ động sát sinh, nếu không cho dù là Hà Lao gia tử đạo pháp kia xong, cũng là đưa không tiến vào luân hồi. Hừ, tiểu đồng người đâu? Ngay vào lúc này, Hà Lao gia tử tựa hồ phát hiện thiếu một người. Lúc này Đồng Sương còn nằm trên đất, thoi thoát, thật là cảm động, hạ cục ngươi rốt cuộc nhớ tới còn có sự hiện hữu của ta rồi. Hà Lao gia tử đi tới, nhét một viên đan dược đến Đồng Sương trong miệng, hắn sắc mặt tái nhợt, lúc này mới có chuyển biến tốt. Lúc này từ ngôn một đoàn đại hỏa, đem hai mẹ con thi thể đốt thành rồi cho cốt, hơn nữa lấy ra một cái màu đen bình đựng vào. Tiểu tử, ngươi có biết quỷ dị điều tra cục Hà lão gia tử đột nhiên hướng Tử ngôn hỏi: "Nghe nói quá a?" Tử ngôn thu hồi bình, xác định và khẳng định gật đầu: "Tốt hát. Ở chỗ nào nghe nói?" Hà lao ra tử nhíu như mày: "Nghe ngươi cùng cổ cổ tử kia chút thức ăn gà nói chuyện trời đất thời điểm nói." Tử ngôn nói: "Đang bị hai cái quỷ sai giam giữ, trên cổ mang theo xiển xích, đi tới quỷ môn quan, hoàng truyền lộ cổ cổ tử quỷ hồn, ngửa mặt lên trời sắp rách ra, ta hận à, lao phu toàn thân đả hạnh, đều bị tiểu tử này bị hủy." Bắt. Một giây kế tiếp, một cái trong đó quỷ sai trực tiếp một roi đánh vào trên người hắn cười lạnh nói, ngươi người này lúc còn sống hại không ít người, 18 tầng địa ngục ngươi không toàn bộ vòng trước 800 nhi hơn ngàn lần, là không có khả năng có đầu thai cơ hội. Chương 62, quỷ dị điều tra cục. Hình ảnh trở lại đại luân thôn, vịnh sông. Nghe nói qua là tốt rồi, bất quá Lao phu vẫn là lại muốn cùng ngươi nói một chút, quỷ dị điều tra cục là chính phủ quan phương thành lập, bên trong có tài liệu cặn kẽ ghi lại từ xưa đến nay, rất nhiều yêu ma quỷ quái tồn tại. Hơn nữa phúc lợi tự nhiên cũng không được nói, nam hiểm một kim hết thể đều có, hơn nữa còn phân phối chỗ ở, nhưng quan trọng nhất là Bên trong tu hành tại Nguyên Phong Phú, không biết ngươi có nguyện ý hay không gia nhập ta Quảng Hải thành phố Quỷ dị điều tra cục. Lấy ngươi thực lực, thông qua thẩm tra chính trị, lưng mức độ tối thiểu là phó cục chức vị." Hà lao ra từ hướng về phía Từ Ngôn chậm rãi nói ra, hơn nữa hướng về hắn ném ra cành ô liu. Hắn dám trực tiếp như thế, một mặt là bởi vì lúc trước nghe nói qua Từ Ngôn sự thích, mặt khác là từ Ngôn vừa mới trên tay đoàn kia công đức. Dù sao, nếu như người trong Tà đạo nói, đừng nói có công đức rồi, không có nghiệp lực quân thân cũng đã là mộ tổ bên trên bước khói xanh rồi. Hơn nữa Hoa Long Quốc Quỷ dị điều tra cục đối với nhân tài đặc thủ cũng đều có liên quan chính sách nhưng mà nói đi nói lại thì đây quỷ dị điều tra cục cũng không phải là người nào đều có thể tiến vào, cho dù là Hà lao Gia tử tự mình mở miệng mời từ ngôn từ ngôn đáp ứng nhưng mà vẫn sẽ có thẩm tra chính trị Lương Phà Nếu như không có thông qua chính là Hà lao gia tử cũng không có biện pháp dù sao quỷ dị điều tra cục không phải cho đùa bên kia đồng Sương ngay vậy trong nháy mắt đối với từ ngôn hâm mộ và gengeta Quảng Hải thành phố loại này một đường thành phố lớn quỷ dị điều tra cục phó cục cấp có thể có thể so với một cái tiết kiệm thị trường Hơn nữa Quỷ dị điều tra cục, không biết huyền giới có bao nhiêu thế lực, muốn đem nhà mình ưu tú hạt giống hướng bên trong đưa, đều là đưa không tiến vào, dù sao tùy ý ngươi thực lực cường đại, nhưng mà tại cơ quan quốc gia trước mặt, vẫn còn có chút không đáng kể, hơn nữa quốc gia lấy được tu luyện tài nguyên, cũng tuyệt đối là khó có thể cân nhắc. Muốn làm sơ, hắn chính là tại một đám tu luyện giả bên trong, chen chúc bề đầu, cũng mới miễn cưỡng vào, dương hàng thị loại này thành phố nhỏ Quỷ dị điều tra cục. Bất quá lấy từ luôn đem quỷ sát chạy xoay quanh thực lực, tựa hồ đảm nhiệm một cái quảng hải thành phố Quỷ dị điều tra cục phó cục, cũng nói còn nghe được mãi mãi đời này sống ở cầu trên người A nhìn đến từ ngôn khuôn mặt trẻ tuổi đồng xương trong nháy mắt cảm thấy có bị đã kích đến mà từ ngôn nghe vậy trong lòng cũng cụ cái đây phúc lợi thật thật tốt nam hiểm một kim phòng ở gì tất cả đều có bất quá lấy mình thực lực hôm nay cũng không giống như dùng ở hư những này A sớm 9 buổi tối năm không thêm ban nghỉ phép du lịch trà chiều những này đều có thể sao từ ngôn suy nghĩ một chút vẫn là hướng Hà lao ra tự hỏi Hà lao ra từ khỏe miệng giật một cái người có thể lựa chọn vài chức phó cục loại này người liền tự do thân thể phúc lợi người cũng có thể hưởng thụ Nhưng mà điều tra cục cần ngươi giúp thời điểm bận rộn, ngươi đặt đến." Từ ngôn ánh mắt sáng lên, liền vội vàng đi tới Hà Lao gia tử bên cạnh, cười nói, "Kỳ thực từ không tự do, phúc không phúc lợi không có vấn đề, chủ yếu là muốn làm nhân dân phục vụ, vì Hoa Long quốc cái này đáng yêu đại gia đình, hết mình một chút sức bọn, Hà cục, chúng ta về sau, nhưng chính là người một nhà a." Hà Lao gia tử. "Mẹ nó đây, trở mặt còn nhanh hơn lần xe ca." Bất quá Hà Lao gia tử lại tại tâm lý cười một tiếng, Quảng Hải thành phố quỷ dị điều tra cục có người kế nghiệp, kia tà vật, hắn có thể yên tâm a. Không biết sao thích Từ Nôn mí mắt trái đột nhiên liền nhảy như vậy một hồi, mắt trái nhạy tài sản, mắt phải nhảy tai ương, ta đây là gặp phải chuyện tốt gì sao? Từ ngôn đáy lòng nghi ngờ thật lớn, nếu ngươi đang ứng, thân phận ngươi sự tình, lão phu sẽ đích thân giúp ngươi kiểm định tiến hành, đem điện thoại di động của ngươi số báo cáo ta, lưu cái phương thức liên lạc." Hà Lao gia tử nói. Xem ảnh 1, Từ ngôn, 137." Cùng Hà Lao gia tử, tại Đồng xương ánh mắt hâm mộ bên trong trò chuyện xong, Hà lão gia tử liền cùng Đồng Sương khởi hành rời khỏi. Mà Từ Nôn chính là trở lại dân tộc căn phòng. Nhìn thấy trên giường ngủ say lưa tiểu Vũ, Tư Ngôn tâm lý cảm thán, hết thệ các thứ này nếu là không có hệ thống, mình đánh giá vẫn còn tại bán nhà cửa, mà bây giờ thân phận của mình, có thể nói là biến hóa long trời lỡ đất. Ta. Đi ra một đoạn thời gian, cũng nên về thăm nhà một chút. Tư Ngôn tâm lý tính toán, mình bây giờ cũng không biết có tính hay không là áo gấm về làng ha ha. Tư Ngôn, mấy giờ rồi nữa rồi a? Lư Tiểu Vũ rủi rủi con mắt, ừ một tiếng. Sớm hơn, ngủ thêm một lát như đi. Tư Ngôn cười nói, không ngủ, chúng ta đi nhanh bờ sông đi. Lữ Tiểu Vũ ngồi dậy, Nhìn về phía Từ Nôn nói, Từ Nôn thở dài, lấy ra chứa hai mẹ con cho cốt bình, để lên bàn. Ngươi nhị mãi án mãi cùng ngươi tiểu thúc, bị người luyện chế thành mẹ con quỷ sát, gặp phải thiên lôi oanh kích, ngươi nhìn mãi án mãi vì bảo hộ ngươi tiểu thúc, hồn phi phách tán, bất quá may mà, ngươi tiểu thúc hiện tại đã vào luân hồi, có thể bỏ cho thai làm người, kia tà đạo cũng nuốt hận về tây rồi, mà chúng ta sáng hôm nay gặp phải lão già kia, còn có cái kiêu phục nam thân phận cũng không bình thường. Lư Tiểu Vũ lặng lặng nghe Từ Nôn kể xong. "Cảm ơn Từ Nôn." Lư Tiểu Vũ thành khẩn hướng Từ Nôn nói cảm ơn không cần khách khí, ban đầu người liệu lĩnh bị thiên phạt nguy hiểm, nhắc nhở ta không thể xuống đất đi, vậy cũng là bởi vì, hôm nay ta giúp người, tính kết quả, hơn nữa như đã nói qua, chuyến này ta thu hoạch rất nhiều, nên ta cảm ơn người mới đúng." Từ Ngôn mỉm miệng cười một tiếng. Sáng sớm ngày thứ hai, Từ Ngôn cùng Lư Tiểu Vũ liền khởi hành, hồi Quảng Hải thành phố. Từ Ngôn xuống đường sắt cao tốc, liền cùng Lư Tiểu Vũ nối người một nã rồi. Đến gần phân biệt lúc trước, Lư Tiểu Vũ đột nhiên cho Từ Ngôn một cái ôm một cái, bị dọa sợ đến Từ Ngôn trực tiếp hỏi nàng muốn tiền. Lư Tiểu Vũ quay đầu bước đi. Bất quả cuối cùng vẫn là chuyển 5 vạn cho tư nôn. Tư nôn cũng không có khách khí trực tiếp nhận lấy. Dù sao chút tiền này đối với cái này tiểu phú bà lại nói, hạt cắt trong sa mạc.